chương sáu trăm ba mươi tám diệt hai ngục yêu ma mười hai cẩm tinh thực lực hử lục phong lạnh hử một tiếng lập tức như kinh lôi tại ngăn cản chấn ma vệ bên thai nổ tung muốn rõ ràng giờ phút này lục phong tu vi đã đạt ngũ phẩm đ ỉ n h phong hắn hử lạnh một tiếng đối m ớ i nhất phẩm trung kỳ võ giả tới nói phi thường trí mạng phúc ngăn cản chấn ma vệ một ngụm lao hết p h u n ra và n h hắn nằm dạp trên mặt đất tứ chi run dày không cách nào đứng thẳng hiển nhiên cho dù bất tử cũng là nửa tàn kết cục một mặt này để hoàng châu chấn ma vệ đều nội tâm run lên âm thầm quyết định về sau tuyệt không đủ nghịch tiệu thông minh sau đó sở hà xuất thiên vệ nhập c h ấ n ma nhà ngục từ lâu đến cuối sở hà cũng không chú ý đối phương giai t ầ n g t r ê n lệch quá xa không cần thiết cùng hắn nói câu nào nếu là bực này tiểu lâu la đều cần tự mình ra tay giải quyết sao còn muốn dưới trướng làm cái gì thậm chí l i ê n liên triệu nguyên cũng lời ư xuất thủ trước mắt hắn đã phá lục phẩm sơ kỳ hoàn toàn phối hợp một châu chỉ huy sứ đồng thời tuổi của hắn cũng vẹn vẹn chừng hai mươi nếu bản về cũng coi như thiên kêu i loại người vật đương nhiên hắn càng nhiều là dựa vào lượng lớn tài nguyên ủng hộ sinh ra mấy hơi sau nhà ngục bên trong vang lên yêu ma tiếng kêu t ê n người muốn làm gì ta là tốt ma thật cũng liền thai họa mấy ngàn nữ tử đừng có giết ta lao tử còn hữu dụng ta biết nơi đó có quý giá tài nguyên giết ta hội ma tài h a i mất a người không được qua đây a trong lúc nhất thời tiếng y ê u thảm thiết tâm nghe bên ngoài c h ấ n ma vệ thân thể run r u dậy hai chân run lên mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời cũng hiểu hơn vị này ngoại hiệu là cái gì gọi là sát thần cái này mẹ nó liên nhà ngục yêu m a cũng không đông tha nửa nén hương sau s ở hà xuất tiên vệ ra hắn cũng không có dừng lại thêm thẳng đến bình châu mà đi tầm nhìn bình châu trấn ma nhà ngục đối với cái này thứ nhất quân tiên vệ mặc dù không rõ nhưng đều suy đoán đại nhân khả năng sợ hãi có cường hành yêu ma xông ra nhà ngục hoác loạn thương sinh quả nhiên hết hệ không ngoài s ở liệu bình châu tình huống cùng hoàng châu không sai biệt lắm chấn thủ sứ sớm vụn trộm chạy đi chỉ lưu một đám chấn ma vệ tập thể mộng so lần này cũng không có gì chứa thông minh chấn ma vệ ngăn cản sở hà cũng trực tiếp đem ngũ phẩm trở lên yêu ma toàn bộ d i ệ t sát cho dù ngũ phẩm yêu ma mang đến yêu ma điểm không nhiều nhưng con mối tại ít cũng là thì ta đồng thời hai cái chấn ma nhà ngục giết chóc cũng coi như thu hoạch không nhỏ chẳng những thu hoạch được rất nhiều yêu ma điểm cũng dùng phệ hồn biết được ba châu một chút yêu ma thế lực trụ sở mà sở hà đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đừng nói chuyến này tầm nhìn chính là hủy diệt ba châu yêu ma thế lực liền nói đột phá cần thiết h ả i lượng yêu ma điểm liền để hắn quyết không thể bỏ qua cơ hội này bởi vậy hắn xuất thiên vệ bắt đầu lao tới các đại yêu ma trụ sở hoàng châu biên giới một trên núi hoang lý hoa ngồi dưới đất mặt m u i tràn đầy thấp t h ỏ g hắn đã liên tục chạy tốt mấy canh giờ bởi vì sợ hãi bị phát hiện liên linh ngựa cũng không có cưới lại sợ gặp nguy hiểm không dám hao phí năng lượng phi hành tốc độ cao cho nên chạy cũng không có qua xa nhưng rất bí mật nhưng chẳng biết tại sa Hắn luôn có một loại phi trận h thù phản phất nguy hiểm liền tại phụ cận, để hắn vô cùng thấp hỏng. ư ờ n nguy liền cận, cùng g giác, đặc để cảm tại Cắt. Cắt. Một vô rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên ai lý hoa bị hù khẽ run dậy lập tức cầm trong tay chấn ma đao quay đầu nhìn lại hai con ngươi từ kinh hãi chuyển thành kinh ngạc chỉ gặp hắn trước mặt là một cái đồng dạng t h ấ p thỏm mộng so nam tử trung niên hắn cũng cầm trong tay chấn ma đao một mặt đề phòng lao diệp lý hoa có chút hoài nghi nhân sinh hỏi n g ư ờ i sao ở chỗ này không nên tại bình châu chấn lại nói một nửa hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhận ra đối phương chính là bình châu chấn thủ sứ lao diệp đồng thời đoán ra đối phương vì sao ở đây xem ra hai người làm ra đồng dạng quyết định đều là thoát đi ai lao diệp thở dài một hơi đi nói với lý hoa hai chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên thật sự là bi thảm bất quá cùng lao so sánh với coi như may mắn hắn liên mệnh cũng mất đi toàn bộ vương phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát nói lao diệp đã muốn đem chấn ma đao chậm rãi thả lại vào đao điểm này để lý hoa c h ậ m tính lại hai người bọn họ trước mắt hoàn cảnh không sai bị lắm mặc dù không tính một cây dây leo bên trên châu chấu cũng kém không nhiều lại nói hắn đối lao diệp thực lực hiểu rõ vô cùng cho dù đối phương thật gây bất lợi cho hắn cũng có thể tự vệ giờ phút này lão diệp đi đến lý hoa trước người nói ra giống như này chạy trốn cũng không phải biện pháp vĩnh viễn không có tôn nghiêm ta hiện tại có một cái tôn nghiêm lựa chọn không biết ngươi có muốn hay không nghe lựa chọn gì tử vong dưới đất liền cái gì cũng không cần cân nhắc tỉnh qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt có nhiều tôn nghiêm nói lão diệp quỷ dị đem sắp thu hồi chấn ma vệ trực tiếp đâm về lý hoa cái gì dê lý hoa quá sợ hãi hắn phi thường muốn trốn tránh nhưng một đao kia tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn căn bản là không có cách phản ứng càng hoàn toàn vượt qua hắn đối lao diệp thực lực đ o ó n trước để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chấn ma đao đâm vào phốc thử vô tận phá hư năng lượng đoạn tuyệt lý hoa sinh cơ vì vì cái gì lý hoa mười phần không hiểu hỏi đáng tiếc đối phương cũng không có hồi phục hắn thì không có thời gian đi nghe ý thức liền trôi qua nhất đại c h ấ n thủ sứ t ố t x o á t lao diệp thu đao vào và o vỏ vê anh một bóng người từ phương x a nhảy qua đến đem núi hoang đập lắc lư một chút có thể thấy được thực lực phi phạm lao cậu chỉ như thế phiền phức làm cái gì liền lý hoa thực lực này lao tử một quyền có thể đánh hắn diễu giết anh lao mã không muốn tổng dùng bạo kích phải động náo con như kế ngươi biết hay không cái này có trợ giúp ta tu luyện dịch d ù n g không sai hai người chính là tuất cầu ngọ mã ngọ mã cái gì mưu k ế không như kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là hư giả còn có ngươi có thể hay không đột phá thất phẩm ta vừa mới hỏi thăm một vòng cơ bản chưa phá thất phẩm cũng liền ngươi cùng dậu kê liền liên hợi chư tiểu tử kia đều đã đột phá tuất cầu cái kia còn không có dậu kê sao ngọ mã cùng hắn so tên kia liền biết luyện đan cái khác căn bản không quan tâm ai rõ ràng ngày nào hắn nhớ tới đến trực tiếp một thanh đan dược xuống dưới sẽ là tu vi gì mà nghe thấy ngọ mã nói vậy tuất cầu lại lạ thường không có phản bác dẫu kê tại mười hai cầm tinh bên trong cũng coi như k h á c loại chẳng những đan dược tiên phú tuyệt cường liền liên hấp thu đan dược năng lực cũng tuyệt cường đối với người khác chỉ có thể đột phá một tầng đan dược hắn nuốt rất có thể đã đột phá hai tầng thậm chí nhiều hơn bởi vậy ngọ mã nói tới lời nói tuyệt không phải hư giả tên k i a một thanh đan dược xuống dưới ai rõ ràng sẽ là tu vi gì nhanh thân hầu nói ra cũng liền hai ngày này sự tỉnh ta mau chóng đột phá không cho đại nhân mất mặt các ngươi này một đám quái vợt ngọ mã im lặng lắc đầu nói hình như ngươi không là quái vật biến thân truy tung không gặp so ngươi kẻ lợi hại bất quá muốn nói lên quái vật không tính lớn người khả năng chỉ có tý thử gần nhất một chút tin tức cũng không có tý thử nghe thấy hai chữ này tuất c ẩ u hai con ngươi thu có r ú n người lại nếu như bọn hắn bọn này mười hai cầm tinh phân đẳng cấp lời nói ước chừng phân ba ngăn thứ ba ngăn chính là tuất c ẩ u ngọ mã mấy người bọn hắn thứ hai ngăn là ba người sự nghiêu dân hổ thì n lòng thứ nhất ngăn tý thử thậm chí nếu như nói bọn hắn cố gắng một chút có cơ hội tiến thứ hai ngăn nhưng ai cũng minh bạch tuyệt không có cơ hội nhập thứ nhất ngăn、ai? tuất cầu t h ở d à i nói kia thật là thỏa thỏa biến thái đoán chừng cũng liền đại nhân có thể c h ấ n trụ chương 639, h a i đại c h ấ n thủ sứ t ố t sở ma đầu hoàn g thành trên tường thành đang có hai đội binh sĩ đang đi tuần giờ phút này mặt trời sắp dâng lên cửa thành cũng sắp mở ra hai đội đội cương vị binh sĩ cũng vẹn vẹn cần lại tuần tra nửa canh giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cái này chính là bình thường tuần tra nhiệm vụ toàn bộ hoàng thành đã yên ổn vô số năm căn bản không có xuất hiện qua náo động bởi vậy hai đội binh lính tuần tra cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ đều tại trao đổi lẫn nhau giết thời gian gần nhất chúng ta hoàng châu cũng coi như thay máu chấn ma ti đỉnh đầu đại ca cũng thay người đã từng những cái kia đi theo lý hoa chấn thủ sứ c h ấ n ma vệ chết thì chết trốn thì trốn bi thảm à. có cái gì bi thảm bọn này chấn ma vệ cũng không có ít hại nước hại dân chết chưa hết tội cũng đúng liền liên lý hoa đều đi đường trước mắt cũng không rõ ràng ở nơi nào nghe nói sở đại nhân chính miệng nói để hắn chết hắn khẳng định phải chết cũng không biết thực hư chớ lên tiếng một cái lao niên binh sĩ khiến trách bực này đại lao tình huống há có thể tùy ý lấy ra nghị luận các ngươi còn trẻ mỗi tiếng nói cử động nên biết nặng nhẹ không muốn bởi vậy đưa tới họa sát thân Ừm. những binh lính khác lập tức gật gật đầu nhưng bọn hắn ánh mắt thì không ngừng lấp lóe trao đổi lẫn nhau cho dù sẽ không truyền âm nhưng có thể nhìn ra đại bộ phận ý tứ đơn giản là đối sở hà nói tới cũng không tin dù sao hiện tại liên quan tới an nhạc vương p h ụ tình huống còn chưa truyền bá tới hoặc là nói còn chưa truyền bá đến cùng tầng khoảng chừng hoàng châu thượng tầng truyền bá ra đối với cái này lão niên binh sĩ thở dài hắn ánh mắt nhìn về phía một trực tiếp phát ngốc c ư ờ i khổ hai tên lính nói sang chuyện khác vương nhị người hôm qua không phải ra mắt đi sao làm sao hiện tại t h a thở tình huống như thế nào lời này vừa nói ra quả nhiên một bọn binh lính lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vương nhị đều lộ ra h i ế u kỳ bắt quái thần sắc ai vương nhị thở dài lẩm bẩm nói ta h ô m qua theo nàng đi dạo một ngày đường phố tốn hao ta một tháng đồng lộc đáng tiếc lâm t á c h ra lúc lại đổi lấy ta nhân sinh bên trong bi thảm nhất b ộ n chữ ngươi là người tốt ha ha một bọn binh lính ngăn không được cười ha h a duy chỉ có một cái khác ngẩn người binh sĩ vô vộ vương nhị bà vai an ủi ngươi cái kia cũng không thuộc về bi thảm nhất một chữ ta hôn qua hoa nhiều năm tích xúc đi trên trời nhà lầu tìm hoa khôi say mỹ nhân ngày thứ hai cũng đổi lấy bốn chữ, chữ gì lập tức hai đội binh sĩ tập thể lại gần muốn nhìn một chút đến cùng cái nào bốn chữ có thể so sánh n g ư ờ i là người tốt còn bi thảm dù sao bọn hắn cho rằng bốn chữ này đã là đối một cái nam nhân nhất vũ n h ụ không cách nào dễ dàng tha thứ chỉ gặp binh sĩ tuyệt vọng nói ra cảm giác k h ụ c k h ụ c bọn binh lính điên cuồng khục lắm điều t ừ n g cái nhìn về phía nói chuyện binh sĩ lộ ra vô hạn đồng tình thậm chí bị phát thẻ người tốt binh sĩ cũng không còn bi thương nữa một mặt yêu mến nhìn xem đồng bạn an ủi đúng a cùng bốn chữ này so ra thẻ người tốt tính là gì cái này quả thực là đối nam nhân nhất đã kích trí mạng có thể sưng ma pháp công kích một kích trí mạng chính tại mọi người tiếng nghị luận vương nghị ánh mắt viết một chút tường thành bên ngoài lập tức bị hù nguyên địa lên nhảy hét lớn sương mù vũ thảo một tiếng này thiếu chút nữa cho những binh lính k h á c dọa m ộ t bước từng cái vừa muốn giận mắng lại vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành trong máy mắt binh sĩ tập thể triệt thoái phía sau m ộ t bước cùng nuốt nước miếng chỉ gặp tại mới lên mặt trời chiều xuống thành trì phía trước năm trăm mét chỗ trên mặt đất ủy một người nam tử cả người phi ngư phục trong tay còn cầm có một thanh chấn ma đao n h ư không phải ngược đại lượng vết máu đoán chừng đại bộ phận đều sẽ suy đoán đây có phải hay không là vị kia đại lao đặc thù đam mê đồng thời nhất để bọn hắn khiếp sợ là quy xuống đất nam t ử phía trước còn khắc họa lấy vài cái chữ to sắc thần muốn ngươi hôm nay chết ai dám để ngươi ngày mai sinh xuất một cỗ thấu xương cao ý bay thẳng bọn binh lính đỉnh đầu cam lao niên binh sĩ vô đ u ổ i giật mình nói k i a là lý hoa c h ấ n thủ sứ lý hoa hắn lại thật không có đào thoát sợ đại nhân quá lợi hại nói để hắn hôn qua chết quả nhiên hắn không có gặp hôm này mặt trời không sai quy lệ trên mặt đất nam tử chính là lý hoa lập tức những binh lính khác cũng đều minh bạch bảy tam phần dù sao đối với hôm qua sở hà nói l ư u truyền rất rộng vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng là sở hà đang chắc mức nhưng bây giờ trông thấy lý hoa thi thể ngăn không được nội tâm phát lệnh nhanh hướng lên b m báo đội trưởng hét lớn một tiếng sau đó lập tức có binh sĩ đem chuyện này hướng lên b m báo nhưng từng tầng từng tầng báo cáo ai cũng không dám xử lý cái này rõ ràng là sát thần sở đại nhân thủ bút ai rõ ràng hắn muốn làm gì tự nhiên không dám đi động cuối cùng đẩy lên thiên vũ vệ để bọn hắn ra rửa sạch nhưng cái kia đã là màn đêm thời khắc một màn này sớm bị vô số người trông thấy cũng bị thu đại lượng hình tượng truyền bá đồng thời bình châu trên tường thành cũng phát sinh cùng loại một màn bình châu chấn thủ sứ quy chết ở ngoài thành trong lúc nhất thời ba châu là đã náo động là yên ổn náo động là bởi vì một hệ liệt chỉ lệnh nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành các nơi quan viên luôn cuống tay chân không dám đến chế. yên ổn là bởi vì có sở hà t ọ a c h ấ n tam châu chi địa thế lực khắp nơi đều không dám lỗ mãng phi thường nghe lời có thể nói cần lương cho lương muốn tiền cho tiền thậm chí không ít gia tộc đem chưa xuất các nữ nhi nhao nhao đưa cho sở hà m ị danh hắn nói hầu hạ sinh hoạt thường ngày đáng tiếc cũng không có một người thành công đều bị đánh vệ cái này khiến rất nhiều thế gia vô cùng cảm thái nhưng cũng có một ít thế gia hào môn không từ bỏ bọn hắn âm thầm điều động mỹ nam tử tiến đến hồi h ạ quả nhiên lần này cũng không có bị trục xuất khỏi đến đang lúc mấy cái thế ra hào môn cho là mình phát hiện trọng đại bí ẩn lúc lại tại trên quan đạo phát hiện rất nhiều thi thể đúng là bọn họ phái đi những cái kia mỹ nam tử sau đó rốt cuộc cả đời nhà hào môn cần nhờ sắc đẹp định bợ sở hà bọn hắn tính nhìn ra đối phương căn bản không gần nữ sắc điểm này để chúng thế ra hào môn càng lo lắng một cái không gần nữ sắc tâm oan thủ lạc đồng thời tay cầm quyền cao sát thần quả thực là thế ra hào môn ác mộng đối với cái này cũng chỉ có thể cầu nguyện sở hà mau mau rời đi đi địa phương khác hát h á c bọn hắn đã chịu không được giày vỏ không chỉ đám bọn hắn ba châu yêu ma thế lực so càng bi thảm hơn hơn phân nửa bị sở hà s u ấ t ngàn vệ lôi đình hủy diệt chỉ có một số nhỏ sớm thoát đi từng cái đối sở hà hận tấu xương cũng sợ chi tận xương lúc nào cũng cầu nguyện nói ra lao thiên gia van cầu n g ư y i để vị t i a sắt thần rời đi đi thương thiên a đại địa a vị kia thần tiên có thể cứu lấy chúng ta những thứ này bi thảm nhỏ yêu yêu ma không đúng chúng ta không phải yêu ma cái kia sở hà mới là yêu ma hắn chính là một cái đại ma đầu đứng sở ma đầu chương sáu trăm bốn mươi rừng liễu sư tôn sở hà hồi triều ước vạn nạn dân đưa tiễn tuyết trắng của thành một cái định viện trong mặt thất đang có một cái lao giả đang ngồi xếp bằng hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi kim quang l ấ i lên và n h hắn đột nhiên đứng dậy b à khi nói bát phẩm lão phu rốt c ụ c đột phá bát phẩm cũng coi như đang lâm kiếm tông tầng cao nhất tối thiểu không đến mức so ta cái kia yêu nhiệt đồ nhi trễ một bước bằng không thật là liền mất mặt quá mức rồi nói hắn vui mừng luốt vớt dâu rìa t á n năm trước hắn thu được một cái kiếm đạo thiên phú có thể so với yêu nhiệt đồ đệ tên là dương liễu cũng coi như hắn cơ duyên xào hợp bởi vậy hắn cũng rất t h ụ tông môn coi trọng mới khiến cho hắn cái này thời gian tám năm thu hoạch được rất nhiều chân quý tài nguyên nhưng ai lại rõ ràng thu một cái thiên phú quá mức yêu n g h i ệ t là nhiều để người đau đầu sự tình trơ mắt nhìn đồ đệ một chút xíu đ u ổ i k ị p mình hắn cái này làm lão sư áp lực như núi hắn đoán chừng mình đồ nhi dừng liễu không ra hai năm liền có thể phá bất phẩm cũng may hắn sớm đột phá cũng coi như giành lại chút mặt m ũ i hắn ô h phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói bất quá ta cái kia đồ nhi cũng thật cho vi sư tranh mặt núi hắn muốn thật có thể nhanh lên đột phá bất phẩm thậm chí đột phá cử phẩm ta không chừng nhưng sư bằng đồ quý. nói hắn trên mặt lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười sau đó hắn không có bất cứ chút do dự nào rời đi mặt thất đi ra định viện đi vào quận thành bên trong phồn hoa nhất hoa lâu、ừ. một cái mụ tú bà trông thấy lao giả cười nhẹ nhàng nói ra vị khách quan kia đã lâu không gặp hoan nghênh o a n n g h ê n Ừm, lão giả sắc mặt bình tĩnh nói ra lão phu này tìm đến hoa khôi mị nhi làm nhân thể cục bộ cứng ngắc lòng giải xoa b ó p a mụ tú bà xứng sở nhưng sau đó lại nhanh cười đau s ố c hông khá lắm lão nhân này vẫn rất có thể t ú n tử giả trang cái gì tiên phong đạo cốt ba hơi sau lao giả một mặt thỏa mãn t ừ trên lầu đi xuống liền muốn bỏ tiền cho mụ tú bà nhưng lại liên quan móc ra một tấm lệnh bài đây chính là hắn truyền âm lệnh bài chính là dùng để cùng hảo hữu thân bằng tông môn người truyền âm sử dụng hắn viết một chút vừa muốn thu hồi lệnh bài s ư ớ n g sở chỉ gặp trên lệnh bài lại biểu hiện mấy trăm cái tin tức nguyên lai hắn đang bế quan trước thiết trí che đậy công năng tự nhiên tin tức cũng sẽ không thu được hiện tại xem xét tại chỗ giật mình không kịp nghĩ quá nhiều hắn lập tức điểm kích xem xét càng xem càng sắc mặt càng bạch cũng càng nổi nóng tốt rất tốt lao giả nghiến răng nghiến lợi nói sợ hà dám giết đồ n h ư ta còn đánh lén lão phu nếu không đem ngươi tháo thành tắm g h ố i nghiền xương thành trò lão phu liền không họ phạm nói thứ nhất thu lệ n h bài thân thể hóa thành một đạo kiếm quang phá mở cửa sổ trực tiếp biến mất tại hoa lâu bên trong mụ tù bà nói càng ngươi lao mắt ta ngươi cái lao già hậm hẹm tiền chơi gái ngươi cũng dám quyền nợ liền không sợ về sau không nâng b à n h trên lầu gian phòng đại môn mở ra hoa khôi lộ ra đầu nói ra mụ mụ không có việc gì chạy liền chạy đi ta cũng không ăn cái gì thua thiệt liên thời quần áo c ộ n lại cũng chưa tới ba hơi vốn là không tính n ă n tử Trên con đạo, sở hà xuất thiên n vệ d ự gật đứng, Đại đã Điệu tung hành.、Đại、nhân, nên hủy diệt yêu ma thế lực đã toàn cũng không lớn tồn Nguyên giải sát Sở diệt thế quyết, trước mắt Tam Tri thế lực tồn tại. khí hủy Châu Hà yêu yêu Triệu nói, ma ma ừm, lực lực cỡ gật đầu gần nhất ba ngày hắn xuất thiên vệ đem ba châu cỡ lớn yêu ma trụ sở đạt một lần trừ một số nhỏ sớm thoát đi còn lại đều toàn bộ hủy diệt này đến ba châu trung hao tổn tốn thời gian hơn nửa tháng nhưng chuyện nên làm cũng toàn bộ giải quyết sở hà thầm nghĩ hủy diệt ba châu yêu ma thế lực trần hai cứu trợ lê dân mách tính diện môn an nhạc vương p h đem ba châu trấn ma ti cao tầng tập thể thay máu từng c một trăm bốn mươi vạn đối cái số này sở hà cũng không phải là rất hài lòng nhưng cũng không có cách hai châu chấn ma nhà ngục bên trong yêu ma đẳng cấp cũng không cao Về phần 3, châu yêu ma thế lực cũng không có quá rất mạnh cũng người, lực có yêu quá ma rất để sở hà mong n đợi phi h ấ có chút trụ những g đi k i mày hà tốc độ tăng ngược lại là có thể tiếp nhận nhưng cứ tiếp như thế cũng không tốt góp nhặt Thất bát đột trừng phẩm nói, phẩm phải phá phẩm, miếng còn cũng cưỡng, cần phải đột phá cửu nói, đoán chừng liền sẽ không đặc biệt dễ liền sở ẽ hà trầm tư nói về phần hậu kỳ đại lượng yêu ma điểm góp nhặt xem ra chỉ có thể đặt ở yêu triều phía trên vô tận đại sơn hải vực hoặc là ma tộc nơi đó mới là yêu ma điểm tụ tập địa phương lắc đầu sở hà không có suy nghĩ thêm quá nhiều cao dọc quát hồi chiều nói bế xuất thiên vệ hướng đế đô phương hướng cực tốc mà đi nhưng vừa đạp vào thông hướng đế đô quan đạo không bao lâu chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt quan đạo hai bên lít nha lít nhít tất cả đều là người kéo dài chi trường cho dù lấy sở hà thị lực cũng căn bản không nhìn thấy cuối cùng nhân số đoán chừng hàng trăm hàng ngàn vạn hoặc là càng nhiều nếu như giờ phút này nhìn xuống tam châu chi địa thì sẽ phát hiện thông hướng đế đô quan đạo hai bên đều là người trong đó đại bộ phận là người mặc rách tung toé nạn dân chỉ có một số ít là đồng dạng thụ thai nạn bình dân b à n h một cái lao giả quỳ xuống đất hô cung tiến đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn sở đại nhân về triều vành vành vành vô số bóng người đều quỳ xuống đất hai đầu g ố i quỳ xuống đất đối sở h ạ đ ố i thiên vệ cao g i ọ n g hô cung t i ễ n đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn sở đại nhân về chiều cung t i ễ n đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn sở đại nhân về chiều tiếng gầm chi lớn chấn nhiếp thiên địa lúc này một đám nạn dân vô cùng cung kính thành kính nhìn sở h ạ ánh mắt càng giống như coi trọng thương d á n g lâm cứu khổ cứu nạn thần tiên bọn hắn không quan tâm người t này, này danh hào có bao nhiêu dọa người bọn hắn chỉ rõ ràng chính là người trước mặt này mang nhóm người mình đi ra vực sâu để ba châu trời tinh vì thế b sở hà ngựa tình n thiên đại cười hai tiếng thứ nhất xiết dây cương xuất thiên vệ tại trên quan đạo chạy vội cầm trong tay chấn ma kim đao vừa nhấc hét lớn một tiếng chấn ma hậu phương thiên vệ cùng nhau đem chấn ma đao nâng lên quắt chấn ma chấn ma chương sáu trăm bốn mươi mốt phạm chất chặt đường làm đồ đệ báo thủ một màn này vị không ít đến đây quan sát sở hà rời đi người ghi chép lại Thầm nghĩ, xem ra chúng ta còn là coi thường vị này sở đại nhân thứ nhất cắt nhìn như tại loạn đã giết côn vọng tự đại nhưng lại có ý nghĩa đặc t h ủ vẹn vẹn không đến một tháng thời gian hắn lại đem toàn bộ ba châu nạn dân bên trong toàn bộ lôi kéo đâu chỉ ba châu yêu ma hỏa l o ạ n cũng bình định xuống tới sau này toàn bộ ba châu đều sẽ trở thành một mảnh tịch thổ nói đám người cảm khái nhìn qua đi xa sở hà đám người lúc này trong bọn họ lòng tham phức tạp làm thế ra hào môn đệ tử đối cái này bắt chẹt nhóm người mình sở hà rất tức giận nhưng làm vì một người bình thường trông thấy cái này vạn giảm quỷ lại đưa tiễn một màn lại không cách nào bình tĩnh trở lại không cần nghĩ tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm toàn bộ ba châu sở hà chi danh hà o hội kéo dài lưu truyền hán tại ba châu ước vạn sinh dân trong mắt khả năng so đương kim bệ hạ càng có uy tín lực cái này chính là công tích công tích vĩ đại hán chỉ dựa vào một tháng công tích liền có thể lưu danh sử s a n h tại đại cản trong lịch sử v ẽ xuống dày đặc một bút mà sở hà suốt ngàn kỵ mẹ xe đét thẳng đến đế đô trọn vẹn một canh giờ quan đạo hai bên quỷ lệ nạn dân mới biến mất để sở hà cũng nội tâm c à n khái h u y ề ngay tại sở hà đám người vừa mới ra ba châu giới hạn lúc một tiếng phẫn nộ hét lớn từ phía trên bên cạnh chuyển đến ai là sở hà quốc gia đây Cút r a đây cút r a đây thanh â m cực lớn đem quan đạo hai bên vô số cổ thụ đều cho cắp gãy không xa sơn phòng cũng hơi run dậy x o á t ngay tại dưới quan đạo sai đường các loại sở hà đám người trải qua tiêu cục đám người tập thể s ư n g sở mặt mũi tràn đầy kinh hãi vũ thảo bọn hắn nghe thấy cái gì lại có người dám tìm sở hà tên sắt thần này phiến phức cái k i a không thành ăn hùng tâm báo t ử đàm từng cái s ứ n g sở tại nguyên chỗ ánh mắt ngăn không được nhìn về phía thanh â m truyền đến phương hướng muốn nhìn ai càng như thế chi dũng giờ phút này thứ nhất quân thiên vệ khí thế đột nhiên lạnh xuống tới muốn rõ ràng sở hà chính là bọn hắn tín ngưỡ hiện tại lại có người dám khiêu khích bọn hắn tín ngưỡng tội đáng chết v n lần bọn hắn t h ề nhất định phải đem cái này dám xuất khẩu cùng nôn tạp thoái chém thành nguyên mảnh nghiền xương thành cho phía trước sở h à ánh mắt c ũ n g thoáng qua băng lãnh hắn n g mở đầu nhìn về phía phía trước một cái ngay tại cực tốc bay tới thân ảnh chỉ gặp quan đạo phía trước đang có một cái đeo kiếm lao giả ngay tại cực tốc bay tới hắn trên thân kiếm khí n g ú t trời sắc khí tung hoành đồng thời phong trần mệt mỏi h i ệ n nhiên là đổi thời gian rất lâu đường mới đổi kịp sở hạ đám người bộ pháp oanh đeo kiếm lao giả đứng ở thiên vệ phía trước、Soát. hắn ánh mắt quét hình thứ nhất quân hai con ngươi vô ý thực hiện lên một tia kinh hãi hiển nhiên bị thứ nhất quân thực lực tổng hợp kinh sợ thầm nghĩ chỉnh thể lại toàn vượt qua tam phẩm thậm chí kém cỏi nhất cũng tam phẩm hậu kỳ tứ phẩm chiếm cứ một nửa ngũ phẩm cũng co i trên trăm bậc này chấn ma quân thật là tuyệt đối tinh nhuệ thật không rõ ràng triều đình đám kia ngu ngốc đại thần vì sao đồng ý đem bậc này tinh nhuệ để một người trẻ tuổi thông x o á i không sai hắn cũng không cho rằng bậc này đại quân tinh nhuệ là sở hà b ồ dưỡng còn tưởng rằng là đế đô chấn ma ti tinh nhuệ quân đoàn chỉ bất quá lần này cùng đi sở hà đến cuối cùng hắn ánh mắt khóa chặt tại sở hà trên thân đối phương chính là hắn cái này mục tiêu giết đồ mối thủ không đội t r ờ i chung có thể để hắn phi thường n g h i hoặc mình lại nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi chỉ có thể cảm giác ứng không có vào bát phẩm nhưng có thể giết mình đ ồ nhi còn có thể hủy diện tà giáo trụ sở khẳng định có, có chút ó c tài năng cũng coi như một cái tuyệt thế yêu nghiệt lao giả thơm nghĩ có thể tại hai mươi tuổi liền có thực lực như thế tại toàn bộ đại c à n nhất gần trăm năm cũng vượng m a u lân giác bất quá hắn lợi hại hơn nữa cũng còn chưa triệt để trưởng thành đoán chừng chân thực chiến lực cũng liền miễn cưỡng bát phẩm không sai hắn tin tức vẫn như c ũ dừng lại tại sở hà hủy diệt lương châu tà giáo mà thôi liên quan tới gần nhất loại loại tình huống cũng không biết rõ tình hình mấy ngày nay hắn một mực tại đi đường truyền âm lệnh bài cũng không có mở ra tự nhiên cũng nhìn không thấy tin tức mới hiện tại hắn nhìn qua sở hà hai con ngươi tràn ngập phẫn nộ liền là đối phương đem hắn đ ổ nhi liếu lâm chém giết đây chính là hắn lợi hại nhất đồ đệ tương lai tiền đồ bất khả hà lượng thậm chí cũng là chính hắn hy vọng có thể nói sở hà triệt để đem hắn sư bằng đồ quỹ kỳ vọng đánh á t hắn lại có thể nào không giận me no ngươi chính là sở hà lao giả băng l ã n hỏi xuống xã lục phong hét lớn một tiếng lạnh như b ă n g nói ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cứ gọi thẳng đại nhân nhà ta tục danh ta nhìn ngươi cái lão già hậm hẹm là sống không kiên nhẫn tin hay không hôm nay cho ngươi nghiền sương thành cho hậu phương chính muốn đi ra ngoài phản bác lý kiện xương sở khá lắm cái này cùng hắn vừa định tốt từ không sai bị lắm đại hắc được rồi liền ngươi trí thông minh này cũng đừng s ô n g đi lên thật muốn mắng lên ngươi dễ dàng thua lý kiện được thôi lần sau lục phong không tại ta lên ha ha lão già giận quá thành cười lạnh như bắn nói lão phu hôm nay đến đây chính là lấy một cái công đạo các ngươi muốn sống mệnh liền mầm miệng nói hắn ánh mắt nhìn thẳng sở hà tức giận nói sở hà ngươi còn nhớ rõ lệnh thành đình viện liễu lâm sao dừng liễu nghe thấy cái danh hiệu này tiêu cục mọi người đều s ư n g sở bọn hắn đối cái danh hiệu này hết sức quen thuộc làm lương châu tiêu cục bọn hắn gần nhất nghe nhiều nhất chính là liên quan tới sở hà các loại truyền thuyết trong đó có trở tay một đao c h ạ m liễu lâm kịch bản ân vẫn rất hí kịch hóa vũ thảo hắn là pháp c i ế t tổng tiêu đầu phản phất nhớ tới cái gì lập tức nói ra hắn chính là kiếm tông Lão, Phạm Chết, lâm sư tôn thất phẩm định phòng không đúng xem ra hẳn là đột phá bát phẩm nghe nói có một cái ngoại hiệu gọi một kiếm hàn mai còn tự mang đặc hiệu đ ô n g tuyết bi thảm ý c ả n h đâu kiếm tông trưởng lão dừng liêu sư tôn lập tức mọi người đều minh bạch đối phương này đến mục đích h i ệ n nhiên là đến đây vì chính mình cái tia chết thảm đồ nhi báo thủ xuất đám người nhìn phạm c h i ế t ánh mắt trở nên cổ quái trong đó xen lẫn một chút nhìn ngu xuẩn đồng tình vẻ t i ế t hận điểm này để phạm chiếc trăm mối vẫn không có cách giải vừa mới tổng tiêu đầu nói chuyện cũng không nhận tảng hắn cũng mơ hồ nghe thấy nhưng tiêu cục mọi người tại nghe thấy hắn là ai thực lực gì sao vì sao nhìn ánh mắt của hắn quỷ dị như vậy liền p h ă n g phất đang nhìn một cái tôn k é p n g a y nhép tại tự mình tìm đ ư ờ n g chết chẳng lẽ lại bọn hắn cho là mình đánh không lại sở hà không có khả năng hắn nhưng là vừa đột phá bác phẩm vẫn là trời sinh sức chiến đấu cường hãn kiếm tu hà có thể cùng tà giáo cá mập lao loại kia tàn phế chi yêu ma đối đầu so chỉ bất quá cái này hơn ngàn c h ấ n ma vệ có chút khó giải quyết nhưng dù sao cũng là triều đỉnh cho săn đoán chừng lắc lư một chút sẽ để cho ta cùng sở hà đấn đấu nhưng vào lúc này h ắ n trong ngực lệnh bài chấn động kịch liệt một đạo gián mu lo lắng thanh âm chuyển tới ma hoàng quyền khuynh ê t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương sáu trăm bốn mươi hai thứ nhất quân xuất thủ phạm c h i ế t vẫn lạc ông lệnh bài chấn động để phạm c h i ế t sắc mặt trì trệ muốn rõ ràng lệnh bài này thế nhưng là bị hắn thiết trí yên lặng hình thức trừ phi tông chủ tự mình t r u y ề n tin nếu không sẽ không chấn động đến cùng ra cái đại sự gì có thể để cho kiếm tông tông chủ tự mình cho hắn t r u y ề n tin sau đó một đạo thương không âm thanh chuyển ra phạm c h i ế t mau trở về này âm thanh chính là kiếm tông, tông chủ lại sau đó một cái khác thanh âm giả mua vang lên phạm triết ta là chấp kiếm trường lão ngươi vì sao một mực không trở về tin tức ngươi có phải hay không đi tìm sở hà báo thủ ngu xuẩn tìm đường chết ngươi vừa đột phá b ắ t phẩm sao giống như này tự đại cái kia sát thần sở hà trước đó không lâu vừa hủy diệt an nhạc vương phủ coi an nhạc vương là trận chân sát ngươi là đi chịu chết sao lại nói hắn là đường đường ba châu tuần tra s ứ ngươi đi tìm hắn để gây sự không phải đang tìm đại c à n p h i ề n phước lập tức chạy trở về tới h i ệ n nhiên chấp kiếm trưởng lão phi thường gấp rút không biết là đang lo lắng phạm chết tán u y vẫn là sợ trọc giận sở hà dù sao hiện tại đại cản phong vân biến hóa làm việc phi thường không rõ ràng một bước, sai, từng bước sai. cái gì m a n h phạm chết tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ hắn nhìn xem trong n g ự c lệnh bài lại nhìn một chút trước mặt bá khí sở hà nội tâm hơi hồi hộp một chút ám đạo muốn học việc hắn vạn vạn không nghĩ tới sở hà thực lực siêu việt hơn xa hắn dự đoán lại hủy diệt an nhạc vương phủ hắn làm kiếm tông đại lão tự nhiên rõ ràng an nhạc vương thực lực gì tối thiểu mạnh hơn hắn quá nhiều mà bực này nhân vật cũng bị sở hà giết chết hắn đây tính toán là cái gì ông trong n g ư c lệnh bài lại lần nữa nói ra phạm chết nguyên g ư ợ c lại là đáp lời à vô luận là ở đâu lập tức trở về ta phạm chết mất nước nhưng nói đại khái hẳn là có lẽ khả năng trở về không được giờ phút này lục phong cũng đem phạm c h ế tình t huống cùng sở hà báo cáo một lần d ừ n g liêu sứ tôn một kiếm h ẳ n mai thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới không giết ngươi đều có lỗi với nảy trí thông minh sở hà hai con ngươi khinh thường nhìn xem chính đang hoài nghi nhân sinh p h ạ m c h ế t nhưng hắn cũng không có tự mình xuất thủ dự định một là đối phương là nhân tộc chém giết sẽ không thu hoạch được yêu ma điểm đối với hắn cũng không có gì tính khiêu chiến hai là hắn cũng dự định thừa cơ hội này vừa vặn kiểm nghiệm một giới đệ nhất quân trước mắt thực lực c h ỉ gặp sở hào phất p h ấ t tay triệu nguyên lập tức hiểu ý hắn hét lớn một tiếng thứ nhất quân nghe lệnh bày trợ d i ệ t địch g i ế t g i ế t g i ế t thiên vệ tập thể rút ra chấn ma đao từng cái từ linh lập tức bay lên trên không trung xếp hàng hướng phạm c h í c h đánh tới cam phạm c h í c h sắc mặt hoàn toàn thay đổi lớn tiếng nói ra hiểu lầm đây là hiểu lầm lao phu lần này chính là ân cần thăm hỏi một chút ta cái kia ngoan đồ vốn cũng không phải là đồ tốt sở đại nhân có thể thay lão phu chèm rết chính là ân tình lao phu chuyên tới để c à n t ặ mẹ nó cái này vừa nói nghe tiêu cục đám người thẳng n h ữ m g ô i bọn hắn phát hiện lão nhân này chẳng những hổ còn quá rất có thể g à mủ mà lại s á t thực co được g i ã n được bên trên một hơi còn diễu võ dương oai tiếp theo hơi thở như thế h è n bọn ân người bình thường làm không được đáng tiếc thứ nhất quân cũng mặc kệ hắn làm sao bá bọn hắn chỉ rõ ràng chính là người này trước mặt vừa mới đang cùng nhà mình đại nhân diễu võ dương oai nhất định phải giết chết lại nói bọn hắn cũng minh bạch lần này chính là nhà mình đại nhân tự mình kiểm duyệt thực lực bọn hắn t u y không thể mất mặt Cùng t chết. Chết hắn i cũng không phải nhân vật đơn giản dù sao cũng là bát phẩm đại lão nhanh chóng ổn định tâm thần sắc mặt hung hát trường kiếm trong tay vung vẩy mất không thông gió điên cuồng hướng ra sông bất quá từ hơn ngàn tam phẩm trở lên c h ấ n ma vệ tạo thành sát trận hà có thể nói x ô n g liền lao ra mỗi một lần phạm chết tại vọt tới một nửa lúc liền bị đại lượng c h ấ n ma vệ b ứ c về trung ương khi hắn điên cùng giống to cũng không làm nên chuyện gì trong chốc lát trên thân liền xuất hiện vô số vết thương hiển nhiên tiếp tục như vậy nữa không g i a nửa n nén hương liền sẽ v ỡ lạc a phạm chết hết lớn sở hạ của ngươi đường đường ba châu tuần tra sứ còn ngoại hiệu cái gì sát thần có có thể nhịn đơn đâu a ngươi để dưới trướng tập thể quần đạo lao phu coi như chiến thắng cũng thắng mà không võ hội tiếng xấu lan xa nói hắn hai con ngươi chỗ sâu lộ g i vẻ mong、ngợi. thầm nghĩ chỉ cần sở hà mắc câu để thiên vệ giải tán t r ậ n pháp lao thử nhất định tiêu đốt tinh huyết chạy trốn thế nhưng là lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất x ư ơ n g cảm giác giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn linh lập tức nhìn chăm chú thứ nhất quân tình huống chiến đấu hình thức tại phân tích hắn chiến lược về phân phạm c h i ế t gà o thét chửi mắng hoàn toàn bị loại bỏ nếu là thật sĩ diện cùng hắn đơn đấu mới có thể làm trò hề cho thiên hạ nhưng đại hắc lý kiện rất tức giận mẹ nó lại có người dám mắng lao đại bọn họ chỉ gặp một người một tú liếc nhau lộ ra cười tả sau đó chỉ gặp lý kiện móc ra to lớn kim sắc ná cao su đại hắc thì móc ra màu đen viên bi b à n h lý kiện đứng vững hắn hai tay cầm ná cao su một mặt hưng phấn đại hắc thì chảo cầm viên bi đặt ở to lớn ra gần bên trên điên cùng về sau túm đồng thời bắt đầu đối pháp trận nội bộ nhắm chuẩn c h ọ n vẹn túm ra ba mét mới dừng lại nói ra mục tiêu đã nhắm chuẩn lý kiện hai tay năng lượng tràn vào ná cao su lập tức làm cho cả ná cao su hóa thành màu và nóng g hô năng lượng chuẩn bị sẵn sàng mở cam một người một t ú đồng thời hết lớn đồng thời đại hắc gông ra bắt lấy viên bi móc vớt ngao pháp trận bên trong ngay tại trật vật chiến đấu phạm c h i ế t chỉ cảm thấy một vệ kim quang từ phía dưới lướt qua sau đó một cô không cách nào hình dung đau đớn tràn vào trong đầu hắn túi đầu xem xét tuyệt vọng nói vũ thảo lão tử bảo bối đầu một màn này để tiêu cục đám người ngăn không được kẹp chặt hai chân nhìn về phía lý kiện đại h á c ánh mắt vô cùng hoảng sợ hai cái hung h á c gốc dạ à. tại vô cùng đau đớn trùng kích vào phạm c h ế triệt t để không có năng lực chống cự vẹn vẹn không đến trăm hơi thở liền tuyệt vọng v ẫ lạc a lao phu không cam lòng v ảnh lục phong tiến lên mực ước đem hắn thi thể đạp thành cho bụi sau đó nắm lên trên mặt đất vẫn như c ũ lo lắng hỏi thăm tình huống lệ n h bài nói ra đừng mấy cái hỏi nữa hắn đã chết ta g i ế t còn có dám gây đại nhân nhà ta vẫn là hai lần các ngươi kiếm tông bày ra đại sự nói bế trực tiếp bóp nát truyền âm lệ n h bài đại nhân đã giải quyết triệu nguyên xuất thiên vệ trở về đối sở hà cung kính hành lễ nói không tệ sở hà gật gật đầu trước mắt thứ nhất quân thực lực tổng hợp rất không tệ một khi bảy trận coi như bát phẩm trung hậu kỳ cũng chưa chắc có thể còn xấu ra về phần bát phẩm đình phong nếu như thứ nhất quân không quan tâm h a o tổn cũng có thể đem hắn sinh mà chết sở nam bên kia gần nhất như thế nào sở hà hỏi bầm đại nhân nhị ra trước mắt tại nam châu tuần hành tích lũy n h o khí còn giống như phát hiện cái truyền thừa triệu nguyên lập tức trả lời nhị ra muốn đi dò xét lấy nhị ra thực lực ưng không sẽ có phiền v ớ i gì không có phiền phức sở hà âm thầm lắc đầu hắn nhưng rõ ràng chính mình cái này đệ đệ là nhân vật chính khí v ậ n phát d ụ c quá trình làm sao có thể không có phiền phức trầm giọng nói ra thi long thị xà bọn hắn tại phụ cận đi tại triệu nguyên gật gật đầu nói ra thi long thị xà mấy vị đại nhân đều tại phụ cận có việc hội trước tiên đổi tới s gật gật đế sở sở sở chương à sáu trăm bốn mươi ba sở nam đốn nộ lý huyền thanh quái dày nam châu vô biên vô hạn trên cánh đồng hoang mười mấy thân ảnh đang chậm rãi tiến lên một người cầm đầu người mặc nhau bảo sắc mặt bình tĩnh cùng một tay chính là sở nam còn lại mười mấy thân ảnh chính là hắn thư đồng trương hồ cùng huy tử thỉnh thoảng sẽ có một ít không hiểu thấu yoma lao ra nhưng đều sẽ bị huy tử tại chỗ diệt s á t mà làm huy tử cũng vô pháp giải quyết lúc sở nam thì sẽ đích thân xuất thủ hắn cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên liền có vô lượng hạo nhiên chính khí xuất hiện đem yoma nhốt ở bên trong đốt đốt thành cho bụi a thư sinh ra ra thư sinh đại gia ta sai rồi ta thật biết sai tha mạng a nếu không ta cho ngươi làm một cái thị nữ có được hay không hồ nữ phi thường có mị lực dịu giết anh chỉ gặp một cái bị hạo nhiên chính khí bao khoả hồ nữ ngay tại kêu gen đồng thời hắn không ngừng hóa thành các loại vũ mị thẹn thùng thanh thuần các loại bộ dáng muốn dùng cái này hấp dẫn sở nam lực chú ý làm cho đối phương có thể mềm lòng hoặc là bị sắc d ụ ở thả nàng một con đường sống đáng tiếc nàng h i ệ n nhiên đánh giá cao chính mình bởi vì từ đầu đến cuối sở nam ánh mắt đều không bất kỳ biến hóa nào trơ mắt nhìn xem hồ nữ bị hạo nhiên chính khí đốt đốt thành cho bụi trạng nguyên gia huy vũ trạng nguyên gia huy vũ một đám huy t ử nhao nhao gọi tốt một là cái kia hồ nữ thực lực không đơn giản c h ọ n vẹn lục phẩm đình phong lại bị nhà mình trạng nguyên gia tùy tiện chém giết hai là bọn hắn phát hiện nhà mình trạng nguyên gia thực lực tăng lên phi thường cấp tốc lại vẫn không gần nữ sắc không đúng khả năng chỉ đối nữ nhân kia bạn tốt một chút nhị ra nghỉ ngơi một chút đi trương h ổ đề nghị trong nhóm người này chỉ có hắn một người quản sở nam gọi nhị ra những người còn lại đều quản sở nam gọi trạng nguyên gia trước mắt sở nam đã dẫn đầu bọn hắn tại trên núi hoang hành tàu một tuần cho dù từng cái tu vi cường hành cũng không chịu được nổi ừ m sở nam không có chối tử nói ra ngay tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực tuần quốc chi đường còn rất dài rõ đám người gật đầu sau đó lập tức bắt đầu chế tác một chút vị đ ư ớ n g nồi lớn đem trên đường d i ệ t s á t có thể ăn yêu ma lấy ra chế tác trên đường đi bọn hắn có thể chạm giết không ít có thể ăn yêu ma hiện tại rốt cục có thể ăn như gió cuốn một trận mặc dù đoạn đường này rất vất vả lại không người nói thêm cái gì thứ nhất là thật tâm chịu phục vị này trạng nguyên gia cam tâm tình nguyện đi theo đối phương đến đáp đối phương thứ hai bọn hắn gần nhất cũng phát hiện trạng nguyên gia quả nhiên danh bất hư truyền thiên phú biến thái đến không cách nào hình dung trước mắt bọn hắn mới đi theo đối phương tuần nước không đến nửa tháng nhưng trạng nguyên gia không ngờ đột phá đến lục phẩm hậu kỳ đồng thời vẫn là vài ngày trước sự tình đoán chừng bây giờ cách đột phá lục phẩm đỉnh phong cũng không kém rất nhiều thậm chí nếu hơn nửa năm tuần nước kết thúc bọn hắn đều không dám đoán được lúc sở nam sẽ là thực lực gì bát phẩm hoặc là bởi vì cái gọi là cùng đối người mới có thể ít đi đường quanh co không nói những cái khác bằng vào cùng sở nam tuần nước liền để bọn hắn thu hoạch được rất nhiều khí v ậ n cũng thu hoạch được một chút cơ duyên đột phá rất cấp tốc cái này so với bọn hắn khổ tu mạnh không biết gấp bao nhiêu lần muốn rõ ràng tam phẩm trở lên tồn tại khổ tu cũng không có cái gì chủ có nghĩa đột phá dựa vào cơ duyên cảm mộ v ảnh sở nam ngồi xếp bằng trong hư không cả người bạch lang cầu đ áo c h o n g hơi rung nhẹ h ạ o nhiên chính khí lưu chuyển một màn này để chúng huy từ kinh ngạc được rẽ trạng nguyên gia thật lợi hại nho đạo đốn nộ g chỉ cần một hơi căn bản không tốn sức chút nào có thể xương yêu nghiệt đối khác nho sinh tới nói có thể nộ g nhưng không thể cầu đốn nộ g đối trạng nguyên gia tới nói chính là chuyện thường ngày ta hiện tại đặc biệt đừng hâm mộ cái tia bạch lang cầu đ áo c h o n g thời gian giải thụ h ạ o nhiên chính khí xâm nhiễm tăng thêm đốn nộ năng lực tràn vào về sau tuyệt đối là một kiện vô thượng bí bảo thậm chí nho đạo thành binh nói mấy người lại ngăn không được kính nghệ chẳng biết tại sao bọn hắn đối sở nam tương lai vô cùng tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bước lên đỉnh cao đạt tới trong truyền thuyết n h o thánh trương v i n h đến ăn thịt một người trung niên nam tử hô trong giọng nói mảy may không đối trương hổ không tôn k í n h cho dù đối phương tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều trên danh nghĩa chỉ là thư đồng thật là nếu bàn về quan hệ bọn hắn rõ ràng những người này cùng đối phương không phải một cái giai tầng thời gian dài như vậy bọn hắn cũng hiểu biết một ít chuyện trương hổ chính là sở g i a hộ vệ từ nhỏ cùng sở nam cùng nhau lớn lên loại quan hệ này đã tính nửa cái thân nhân không phải bọn hắn bọn này vừa gia nhập một hai tháng huy tử có thể so sánh lại nói trương hổ trước mắt tu vi cũng có lục phẩm sơ kỳ không so với bọn hắn kém bao nhiêu thậm chí bởi vì tuổi tác ưu thế muốn càng mạnh đồng thời hắn mỗi lần xưng hồ sở nam đều là nhị ra cái này để bọn hắn nhớ tới vị kia nhân vật truyền kỳ sở hạ cái kia g i á m chính diện cứng rắn mấy vị hoàng tử sát thần sở đại nhân ai nam tử trung niên thở dài lẩm bẩm nói quả thật một môn song yêu n g h i ệ t một cái so một cái yêu n g h i ệ t bất quá muốn thật luận thiên phú đoán chừng trạng nguyên gia muốn so vị kia sát thần đại nhân càng mạnh hơn một chủ lắc đầu hắn cũng không có nghĩ quá nhiều vô luận ai mạnh đối bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt ph chúng huy từ ăn uống giao lưu nói chuyện trời đất trương hổ cũng gia nhập trong đó dung hợp phi thường đúng chỗ bất quá hắn hai con ngươi dư quan cơ bản định tại sở nam trên thân cái này là hắn mười năm quen thuộc tuyệt không cho phép nhà mình nhị ra xuất hiện một chút xíu nguy hiểm nhất định phải kịp thời có thể cứu dù là hắn rõ ràng hiện tại nhị ra đã xưa đâu bằng này thực lực so với hắn mạnh hơn không biết nhiều ít nhưng quen thuộc chính là quen thuộc ngay tại chúng huy từ ăn xong một lần nữa đổ nướng một phần cao hơn chất lượng t h ì nướng muốn đánh thức sở nam lúc này hét lớn một tiếng từ phương xa truyền đến、Siu. đồng thời một đạo tiếng x é gió cũng cực tốc chuyển đến mục tiêu thẳng đến chính đang ngồi xếp bằng đốn ngộ sở nam xuống xã trương hổ trong nháy mắt phi thân mà ra đứng tại sở nam phía trước trong tay chiến đao ra khỏi vỏ hung hăng bổ ra đang sắt thép va chạm tiếng vang lên c h ỉ gặp trương hổ không nhúc n í c h tí nào một khối hát thiết bị hắn đánh bay không biết tung tích hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa người nào dám đuối trạng nguyên gia tay c ầ u vật không muốn sống ra trong lúc nhất thời chúng huy từ phẫn nộ điên cuồng hét lên tự nhiên vực này động tình giới ngay tại đốn n ộ tu luyện sở nam cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp một cái hình dạng tiểu tụy lại một mặt hương phấn nho sinh chậm rãi đến tu vi mới ngũ phẩm trung kỳ bất quá sau đó đám người liền rõ ràng đối phương vì sao dám lớn mật như thế hậu phương lại đi theo hơn ngàn binh mã nhìn binh mã trang bị khi thế cùng trận trận đập vào mặt sắc khí sắc khí rõ ràng không phải đơn giản binh sĩ nơi đây lại tại nam châu biên giới khoảng cách trấn nam trụ sở không phải rất xa thân phận đối phương không cần nói cũng biết trấn nam quân lý huyền thanh trương hồ băng lanh nói không sai Mang, theo binh sĩ mang binh theo sĩ chương ậ m rãi tới h phấn nho sáu i tại n chính h là đế đô y trăm vọng bốn h t mươi bốn bắt tội phạm lý huyền thanh giờ phút này lý huyền thanh đã đến trước mọi người phương trăm mét hắn ánh mắt nhìn mới từ đốn ngộ bên trong r a sở nam vô cùng hưng phấn có trời mới biết hắn t ừ khi truy tung sở nam đám người nhập này hoa nguyên thụ bao lứa tội không ngừng bị yêu ma truy sát đồng thời bọn hắn đều nhao nhao gầm thét cái gì vì người nhà b ả o t h ủ muốn để hắn nợ máu trả bằng máu loại hình v v v v vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng những cái kia yêu ma đầu góc có bệnh về sau mới phát hiện là phía trước sở nam giết chóc đại lượng yêu ma những cái kia yêu ma người nhà không dám chọc sở nam liền đem đồng dạng nho s i n hắn để mắt tới mẹ nó lý huyền thanh mắng thầm các người biết lao tử gần nhất làm sao sống sao mỗi ngày trốn đông hao phí vô số cứu mạng bảo vật không nói liền tại này t r ư ớ còn c bị một cái công tinh tinh cho cho nghĩ đến nơi này lý huyền thanh liền mất tự nhiên x ê dịch hai lần cái mông ánh mắt càng thêm c ự u hận nhìn về phía kẻ cầm đầu sở nam vừa mới hắn phát hiện đối phương rõ ràng tại đốn nộ càng la tức giận gần chết lão tử bị đuổi giết ngươi lại tại đốn nộ hắn tù nho lâu như thế cũng liền đốn nộ một lần thu hoạch tương đối khá tự nhiên sẽ hiểu đốn nộ gian nan thu hoạch bởi vậy vừa mới cố ý hét lớn một tiếng cũng vung ra công kích đương nhiên hắn không cho rằng đòn công kích này có thể tổn thương đến sở nam nhưng chỉ cần có thể phá hư đối phương đốn nộ g liền đầy đủ rõ ràng hắn thành công điểm này nhìn đám kia huy từ tức giận muốn ăn thịt người ánh mắt liền có thể nhìn ra bất quá hắn lại không biết chúng huy từ tức giận không phải có người đánh gãy sở nam đốn nộ g dù sao bọn hắn cũng thường xuyên đánh gãy bởi vì sở nam cơ bản có thể tùy thời đốn nộ g bọn hắn tức giận là tên chó chết này lại dám đánh lén bọn hắn trạng nguyên ra hừ lý huyền thanh lạnh hừ một tiếng nói ra sở nam không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt n g ư ơ thời gian này ngược lại trôi qua tiêu sái đáng tiếc ngươi vì sao tự tiện xông vào quân sự c ấ m khu cấu kết man tộc sẽ không phải là muốn phản bội chạy trốn man tộc đi nói hắn quay người nhìn về phía bên trái lĩnh đội tướng quân cung kính nói tướng quân ta nói hư hư thực thực phản đồ chính là hắn hắn gần nhất một mực tại suất dưới t r ư ờ n g hướng nam man phương hướng đi nơi đây lại là quân sự c ấ m khu một người thư sinh tới đây tất nhiên có vấn đề vấn đề lớn ừng tướng quân gật gật đầu hắn tự nhiên cũng nhìn ra cái này lý huyền thanh đoán chừng cùng cái kia sở nam có mâu thuẫn vẫn là rất sâu loại kia nhưng hắn này đến chính là phía trên có lệnh lại nói cũng đúng như lý huyền thanh nói nơi đây chính là quân sự cấm khu không đúng là t i ê n quân sự tình cấm khu đồng thời nơi đây chính là một mảnh hoa nguyên n g không có cái gì nhân tộc thôn som trú đóng ở đây một người thư sinh tới đây xác thực không thể nào nói nổi nơi đây cơ bản mấy chục trên trăm năm cũng sẽ không có thư sinh tới đạt hắn bước ra một bước chầm tư nói ra ta chính là trấn nam quân phó v ạ n hộ lâm c ô n dâng lên trái mệnh khiến tuần tra quân sự cấm khu các người tự mình bước vào quân sự cấm khu cần theo bản tướng quân về một chuyến trấn nam quân trụ sở tố cầu tình huống như chỉ là đánh bậy đánh bạ tới đây trấn nam quân sẽ không làm khó các ngươi sau đó liền có binh sĩ muốn tiến lên cầm huyền thiết gông s i ề n g trói lại đám người xuống xã n g ư ờ i dám chúng huy từ lập tức ngăn cản gầm h ế t lên thậm chí từng cái binh khí ra khỏi vỏ chuẩn bị chiến đấu một màn này để lâm không sắc mặt lạnh l é o hậu phương hơn ngàn binh sĩ cũng nhao nhao d ơ lên trong tay chiến thương sát ý tung hành duy chỉ có lý huyền thanh phi thường vui vẻ hắn đương nhiên minh bạch sở nam là đang tìm kiếm nho thánh truyền thựa cùng trong truyền thuyết nho binh nhưng hắn nhất định phải chút cân giận cho dù hắn rõ ràng sở nam nhập chấn nam quân doanh không dùng được hai ngày liền sẽ bị thả nhưng hắn chính là muốn ác tâm một dù là vụ n trộm vận dụng hắn lao tổ ân tình cũng sẽ không thiết lao tổ ta mẹ nó thật cảm ơn ngươi lâm t ư ớ n g quân trương hổ tiến lên nói ra nhà ta nhị ra chính là kim khoa trạng nguyên ngay tại tuần nước phản đồ hai chữ còn muốn nói cẩn thận lúc này trương hổ biết được sự tình không thể mở rộng cái này hơn ngàn binh lính tinh nhuệ chỉ dựa vào bọn hắn căn bản ngăn không được bởi vậy cố ý chuyển ra sở nam trạng nguyên thân phận muốn làm cho đối phương biết khó mà lui đương nhiên như đối phương miễn cước tới vậy liền mở căn thôi hắn trương hổ không sợ lại nói hắn hiểu được lấy nhà mình sở đại nhân tính cách khẳng định âm thầm có cường giả tại bảo vệ khi tất yếu sẽ ra tay nhưng lý huyền thanh lại lơ lễm trạng nguyên thân phận tại địa phương khác phi thường hữu hiệu nhưng tại người này người chỉ biết tu luyện trấn nam trụ sở vô dụng tối đa cũng liền bảo hộ hắn có thể không chịu tội quả nhiên lâm không chỉ là kinh ngạc một chút nhìn nhiều sở nam một chút nhưng cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì trấn nam quân một mực cùng man tộc chiến đấu đối đại cản phong vân sự tỉnh cũng không chú ý tối thiểu bọn hắn bọn này trung tầm tướng lĩnh sẽ không đi chú ý nếu như hắn biết được sở nam là siêu việt đã từng quan trạng nguyên nho sinh sợ mới có thể giật mình đáng tiếc hắn không biết một cái lục phẩm no h sinh đối với chấn nam trụ sở tới nói vô luận hắn thân phận gì đều không quan trọng Hừ. khôn lạnh hừ một tiếng. Nói ra, đây là tại chấp hành quân vụ. Các thật muốn phản kháng, trách không sạch, nhiên không、ngại. hiện tại phản kháng bản tướng quân rất hoài nghi các có vấn đề. Nói. Liên muốn đích thân độc thủ. Mà. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng,、Lý、huyền thanh vui hàm đừng Lâm là là Liên Liên Lý đây quân quân quân một muốn mặt mũi. muốn Mà. tiếng. Nói ngươi cũng bản tướng nể Nếu ngươi trong ngại, bản tướng ngươi vấn Nói. căng răng tại tại tại đại độc tự rất vui có ra, đề. các các các sức vụ, nhưng để lâm k h ô n biến sắc hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa thân thể nghiêm hậu phương nguyên bản đằng đằng sát khí hơn ngàn binh sĩ cũng tại chỗ thu liễm sát khí từng cái chính bản thân nhìn về phía xe ngựa cuối cùng xe ngựa ngừng trong chiến trường ương sa phu d è m xe vẫn lên lập tức một cái sắc mặt trắng bệnh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra hắn bên cạnh còn đi theo cái tuân tiếu nha hoàn giờ phút này nha hoàn đang không ngừng cho sở nam phát tay một bên tái nhập nữ tử cũng đối sở nam mỉm cười b ảnh lâm k h ô n chào q u â lễ cung kính nói ra mặt tướng năm quân phó vạn hộ lâm khôn gặp qua thanh tuyết q u ầ chúa quận chúa vạn an quận chúa vạn an. quân chúa vạn an hơn ngàn binh sĩ cung kính chào quân lễ không sai người tới chính là trấn nam vương độc nữ thanh t u y ế t quân chúa trên xe ngựa thanh t u y ế t gật gật đầu đối nha hoàn chỉ chỉ hoa nguyên nha hoàn lập tức cao giọng nói ra quân chúa hỏi các ngươi đang làm cái gì bẩm quân chúa chúng thuộc hạ người tiếp vào báo cáo nói có phản đồ muốn tự mình đến đây gặp mặt man tộc cao tầng lâm k h ô n lập tức trả lời bởi vậy phía trên mệnh lệnh thuộc hạ trước tới bắt người bị tình nghi sở nam、Soạn. thanh t u y ế t biểu lộ biến khó nhìn lên hắn chỉ chỉ sở nam lại chỉ, chỉ mình trong tay trên lệnh bài hiện, hiện vài cái chữ to hắn là bằng hữu ta giờ phút này thanh tuyết có chút băng lãnh nhìn xem lâm khôn lệnh bài bên trên lại lần nữa hiện hiện vài cái chữ to bạn quận chúa hỏi ngươi ngươi đang làm cái gì lần này thanh tuyết dùng da bản quận chúa hiện nhiên nàng thật tức giận phi thường thậm chí đã đến nổi giận biên giới chương sáu trăm bốn mươi lăm thọ nguyên bí ẩn truyền thừa sơ cốc vũ thảo mãnh lý huyền thanh tại thanh thuyết quần chúa đột nhiên sau khi xuất hiện vẫn ở vào mậu bức trạng thái cảm giác sự tình muốn hỏng việc nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình có thể chuyển biến nhanh như vậy mình làm sao lại không hiểu thấu hóa thành tội phạm mẹ nó cái tia sở nam tối đa cũng chính là người bị tình nghi Đến mình t r ự sau đó lâm i biến tội n thành phạm, l khôn đem ánh mắt nhìn về phía thanh tuyết của chúa phát hiện đối phương sắc mặt hòa hóa lại nội tâm mới an định lại ám đạo mình vừa mới cơ chí cùng thanh tuyết quận chúa so ra lý huyền thanh phía sau điểm này quan hệ chính là cái giám căn bản không đáng một văn đừng nói sở nam cơ bản không có khả năng cấu kết man tộc xem xét chính là lý huyền thanh muốn để hắn bị điểm tội coi như hắn thật cấu kết chỉ cần thanh tuyết quận chúa lên tiếng hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào liền bỏ qua quận chúa lâm k h ô n nói ra tội phạm đã bắt h o à n tất chúng ta muốn về c h ấ n nam trụ sở p h ụ c g mệnh quận chúa cần phải cùng nhau trở về trên xe ngựa thanh tuyết ánh mắt nhìn về phía sở nam hắn trên lệnh bài xuất hiện mấy chữ ngươi muốn đi c h ấ n nam chú nhìn một chút sao một bên nha hoàn cũng phụ hòa nói đúng à trạng nguyên ra ngươi có muốn cùng đi hay không chấn nam chú nhìn một chút nơi đó phong cảnh rất không tệ vương gia gần nhất cũng tại ngươi cũng có thể chính thức nhìn một chút vương gia lão nhân gia ông ta đối văn người hay là có hào cảm giờ phút này sở nam nhìn lên trước mặt phát sinh hết thệ cũng không có kinh ngạc thanh tuyết quận chúa thân phận truyền thuyết hắn đều biết nói tự nhiên cũng rõ ràng đối phương tại nam châu cảnh là thân phận gì phụ vương của nó căn bản là nơi đây thổ hoàng đế lại thêm bệ hạ hiện tại giàn mua uy tín giảm lớn bởi vậy tại nam châu c h i địa chấn nam vương muốn so bệ hạ còn có l ự c uy hiếp hắn độc nữ vẫn là yêu thương đến nâng trong tay cũng sợ hóa nữ nhi ai dám có một chút mạo phạm bất quá hắn lại lắc đầu nói ra thanh tuyết ta tới đây muốn tuần nước cần c h u d u một vòng thuận tiện tìm một vật đ u i trước mắt ta tới nói rất hữu dụng sau đó lại đi c h ấ n nam trụ sở b á i phòng、Tốt. thanh ố t t tuyết trên lệnh bài hiện ra một chữ to đồng thời hắn s ắ c mặt tái nhận lộ ra một tia đỏ ửng bởi vì lần này sở nam quan tâm nàng gọi thanh tuyết để nàng có chút t h à n thùng x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía lâm khôn tùy ý khoát khoát tay mặt tướng táo lui lâm k h ô n đối thanh tuyết k h ô n g mình hành lễ sau đó trực tiếp xuất hơn ngàn binh sĩ áp lấy đang điên cùng giấy r u một mặt bi phẫn tuyệt vọng không cam lỏng lý huyền thanh rời đi về phần tại sao không phái người lưu lại bảo hộ thanh tuyết ha ha nơi này là địa phương nào nam châu bên i c ả n h địa bàn của ai trấn nam vương đừng nói thanh tuyết quận chúa khẳng định có cường già bảo hộ liền trên thân thể cũng có vô số bí bảo thủ đoạn hộ thể ai dám đụng nàng đoán chừng còn không có đối nàng tạo thành tổn thương mình trước hết hội bị vô số công kích đánh thành cho bụi ông thanh tuyết trong tay lệnh bài lại lần nữa xuất hiện vài cái chữ to ta cùng ngươi cùng một chỗ Tốt. sở nam cũng không có chối từ hắn đ ố i thanh tuyết cũng có một chút hào cảm xem như người yêu chưa đầy hữu nghị hơn phân nửa sau đó sở nam gọn gàng lên xe ngựa cùng thanh tuyết quận chối chuyện trò vui vẻ ngoài xe ngựa nha hoàn g cùng trương hổ cũng bắt đầu giao lưu căn bản là trương hổ đang nói sở hà sở nam hai huynh đệ sự t ì n h nha hoàn g hai tay nâng mặt chăm chú đang nghe hậu phương chúng huy từ đi sát đằng sau âm thầm giao lưu trạng nguyên gia không nghĩ tới còn có như thế hồng nhan c h i kỷ đây chính là đường đường trấn nam vương độc n ữ nghe nói năm đó trấn nam vương vì nàng đại khai sát giới hình dạng cũng là t u y ệ t mỹ ngược lại là xứng với trạng nguyên gia đáng tiếc có chút thiếu hụt nhìn hắn thể nội năng lượng cùng người bình thường không sai bị lắm n h ư không cách nào tu hành liền không cách nào gia tăng tuổi thọ cái kia tương lai cho dù thật cùng một chỗ cũng là vấn đề lớn trung n i ê n huy từ cảm thán một câu lập tức những người khác cũng ngăn không được những mày bọn hắn phi thường xem trọng cái này một đôi nhưng lại phát hiện xác thực có vấn đề tuổi thọ đối với võ giả tới nói phi thường trọng yếu trạng nguyên gia là chú định có thể đ ă n g lâm đ ạ i cản đ ỉ n h phong tồn tại nói cách khác hắn phá cựu phẩm hào không ngoài suy đoán cái kia liền sẽ thu hoạch được vạn năm thọ nguyên bậc này kéo dài tuổi thọ đối với người bình thường tới nói quá mức dài rằng, rằng, rằng là cái vấn đề rất lớn a một cái huy từ đột nhiên hỏi ta đột nhiên phát hiện cái vấn đề cựu phẩm liền có thể đến vạn năm thọ nguyên nhưng vì cái gì đại càn lâu như thế cho đến trước mắt các người nghe nói qua sống được dài nhất tồn tại nhiều ít thọ nguyên cái này những người khác xứng sở bọn hắn trước đó thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này chỉ là tại tu luyện mới bắt đầu nơi tay sách bên trên nhìn qua đối ứng thọ nguyên trước đó mấy phẩm đều có thể xứng đáng tự nhiên mà vậy liền sẽ cho rằng đây hết thệ là phi thường chuẩn xác nhưng bây giờ trở về ước một chút lại đột nhiên phát hiện toàn bộ đại càn cũng không nghe nói nhân loại sống qua hai n g h n tuổi đây chính là liên bắt phẩm thọ nguyên cũng không có đạt đến cực hạn an nhạc vương bực này sống hơn một ngàn tuổi đã tính đ ỉ n h phong không rõ ràng đoán chừng bên trong có cái gì chúng ta không hiểu sự tình có thể là một chút trọng yếu bí ẩn không nên suy nghĩ nhiều bực này bí mật không phải hiện tại chúng ta nhưng có biết cùng trạng nguyên gia về sau nhất định có thể rõ ràng nói tiếp tục đi theo phía sau xe ngựa đề phòng bốn phía cứ như vậy xe ngựa tại hoa nguyên lại chạy ba ngày rốt cục tại một cái sơn cốc phía trước sở nam trong đầu xuất hiện một thanh âm a nam truyền thừa ngay tại trước mặt tròng sơn cốc này ngừng a nam trầm giọng nói ra thanh tuyết ta thứ muốn tìm ngay tại trong sơn cốc ngươi lợi tà ra sơn cốc này nha hoàn có chút nghi ngờ nói quân chúa chúng ta trước đó giống như tới đây du ngoại qua còn ở lại một ngày ừ m thanh t u y ế t quân chúa gật gật đầu đối với cái này sở nam không có mảy may ngoài ý muốn mạnh lao sở dĩ có thể phát hiện nam châu có nho thánh chuyển thừa chính là tại thanh t u y ế t quân chúa trên thân nhìn ra môn đạo đương nhiên đây hết thể thanh t u y ế t khẳng định vô ý thức đoán chừng là ngoài ý muốn từng tiến vào chuyển thừa phạm vi đáng tiếc nàng không phải người hữu duyên các ngươi tại đây gợi ta muốn nhập cốc một chuyến ngắn thì một ngày lâu là một tuần nhất định ra nói sở nam trực tiếp nhanh chân hướng sơn cốc mà đi hậu phương thanh tuyết quận chúa sắc mặt bình tĩnh nhưng trong hai con ngươi xuất hiện một tia lo lắng nhưng lại không muốn cùng đi nàng rõ ràng chính mình không có tu vi nếu nhất định phải cùng đi chỉ làm cho sở nam tăng thêm đánh vác cuối cùng bên trong thầm nghĩ hết thẻ bình an ta chờ ngươi vĩnh viễn mà trương hổ thì trực tiếp nhảy xuống xe ngựa cầm trong tay chiến đao đuổi theo sở nam bộ pháp chăm chú hộ vệ tại thứ nhất bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không để cho sở nam ra hắn ánh mắt đây là chức trách của hắn núi đao b i ể n lửa cũng sẽ không lùi bước mà sở nam quay đầu nhìn xem trương hổ mỉm cười nói nhậcốc tiếu ngự ta là tới là chương o coi i mắt. Ngự thì, coi mắt. tỉ, Tiếu Ngự ô n cần nhiều lời, nhìn n g g lời, i vài có p h ầ tư sắc, ta sắc, độc n ngươi tự nghĩ biện tự p sáu trăm bốn mươi sáu nho đạo truyền thừa triều đình làm thơ đ ậ p đ ậ p hai người nhanh chóng đ ậ p vào sơn cốc đồng thời sở nam tại mạnh lao chỉ dẫn hạ kích phát thể nội hạo nhiên chính khí bắt đầu xung kích sơn cốc hạch tâm chi điện vê anh chỉ gặp chỉnh cái sơn cốc rung động kịch liệt một lồng ánh sáng xuất hiện tại phía trên thung lũng đem chỉnh cái sơn cốc bao lại mà lại hải lượng hạo nhiên chính khí đem chỉnh cái sơn cốc lấp đầy để sơn cốc tại ngoại giới trước mặt mọi người hóa là màu trắng cái này nha hoàn giật mình h á to mồm nói ra đây là sự thực sao rõ ràng là phổ thông s â n cốc vì hạ trạng nguyên gia tiến vào liền hoàn toàn biến thành một hình dáng khác thanh t u y ế t quận chúa thì rất bình tĩnh hắn đối sở nam rất có lòng tin cũng tương tự ngăn không được nội tâm lo lắng nhà mình trạng nguyên gia đó là cái gì người từ xưa đến nay thứ nhất văn nhân so đã từng quan trạng nguyên còn muốn lợi hại hơn bậc này yêu nghiện cấp bậc thiên tiêu vô luận làm ra động tĩnh gì đều có khả năng về sau cần thích chứng trong sơ cốc sở nam trương hổ trước mặt hình tượng biến đổi trước mặt lít nha lít nhít tất cả đều là yêu ma mặc dù chỉnh thể tu vi cũng không cao nhưng số lượng rất nhiều x o á t hai người lướt nhau giết sở nam vung tay lên hạo nhiên chính khí xông vào yêu triều một bên trương hổ cầm trong tay chiến đao đi sát đằng sau thứ nhất bước giết ba yêu tâm dừng tay không ngừng giết chóc vĩnh tại đồng thời trương hổ dù là l i ề u mạng mình trọng thương cũng bảo vệ sở nam không nhận một điểm thương tổn một cách giờ hai cách giờ ngay tại sở nam cũng có chút thoát lực trương hổ càng mình đầy thương tích lúc vô tận yêu triều tập thể bảo tạng hóa thành hải lượng hạo niên h chính khí chẳng vào hai trong thân thể để sở nam tiêu hao thể lực trong nháy mắt khôi phục đồng thời còn gia tăng không ít giết chóc cảng nộ nho đạo chiến đấu các loại kinh nghiệm kỹ xảo một bên chương hụt tại hạo niên h chính khí trùng kích vào thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục thể nội tu vi gia tăng không ít ba hơi sau trước mặt hai người cảnh sắc lại lần nữa biến đổi lần này xuất hiện tại một cái trong cung điện bên trong phi thường phân hoa t i ể u trì nhục lâm dị thường phong phú còn có vô số quần áo hở hang mỹ nữ trùng tộc hình dạng mỗi người mỗi vẻ cười đùa phóng tới hai người trạng nguyên gia Chúng thứ a đều là bệ ạ nhất bước lên trước muốn bắt đầu hành động cam trương hổ lập tức lui lại một bước quắt dừng lại mẹ nó nếu như hắn không có đón sai một cửa hải này là mỹ nhân văn nhưng trước mặt mình vị này cường tráng đại tỷ tình huống như thế nào ngươi xác định đây là mỹ nhân kế liền lấy bực này nữ tử khảo nghiệm ta cái nào thiên t i ê u chịu không được dạng này mỹ nhân khảo nghiệm mẹ nó cũng q u a khi dễ lao tử đi t r ư n g h ổ khí tại chỗ bạo nói t ụ nhưng một bên lại truyền đến sở nam thanh âm lạnh như b ă n g có một cái cũng không tệ ngươi một người thị vệ còn muốn cùng b ả n trạng nguyên gia so không thành cũng không nhìn một chút mình thân phận gì x o á t t r ư n g h ổ ánh mắt nhìn về phía một bên chị gặp sở nam đang ngồi ở một cái xa hoa bồ đoàn bên trên chung quanh vô số mỹ nữ vân quanh một mặt k i n h thường nhìn xem chính mình mà trước mặt mình thì chỉ có lẽ loi trơ trọi xấu xí nữ tử hắn trên tay nâng đĩa cũng vẹn vẹn có mấy cái rách dưới hoa quả giờ khắc này một đạo không hiểu thanh â m chuyển vào hắn bên h a y dựa vào cái gì hắn có thể có như thế thật đẹp nữ phục vụ ngươi lại chỉ có thể có xấu xí nữ tử nát hoa quả dựa vào cái gì ngươi rõ ràng vì hắn l i ề u mạng vung nhiệt huyết hắn nhưng căn bản không coi ngươi ra gì bằng cái bằng đại gia ngươi bằng cho ngươi t r a ngầm miệng trương h ổ trực tiếp chửi bởi nói chỉ là huyễn tưởng cũng nghĩ mê hoặc ngươi hổ ra cũng không nhìn một chút ngươi hổ ra là ai năm đó hổ ra trên chín tầng trời trạm tiên p ậ t nhập địa phủ tr Cái g có có ra. Ra không, không dần dần c h không không sai đây là trương hổ đã từng tiếp nhận huấn luyện tý tử đại nhân nói cho hắn biết làm lâm vào huyễn cảnh thời điểm có thể thông qua không ngừng ám chỉ điên cuồng sách yêu cầu cao đến để huyễn cảnh không cách nào hoàn thành cuối cùng liền sẽ tự động phá giải đương nhiên nói đến đơn giản làm phi thường khó một là nếu không thụ trước mắt h u y ễ n cảnh dụ hoặc hai là nhất định phải ám chỉ đến ngay cả mình cũng phải tin tưởng bất quá bọn hắn bọn này cô nhi cơ bản đều hoàn thành cùng loại huấn luyện đương nhiên sẽ không khó khăn hình tượng nhất truyền sở nam lại lần nữa xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong hắn cầm trong tay quạt xếp tính tính nhìn xem mình một mặt ý cười h i ệ n nhiên hắn sớm đã bài trừ h u y ễ n cảnh đang chờ mình vừa mới hình ảnh kia tự nhiên là hư giả trương hổ lại khoác lấp đi sở nam cười hỏi hhh trương hổ không có ý tứ gãi gãi đầu nói ra liền nho nhỏ thổi một chút cái này viễn cảnh liền không chịu nổi thật rắc rưởi đi thôi hai người đi về phía trước hai bước xuất hiện ở biến lần này là tại một cái đế cung bên trong phía trên ngồi ngay ngắn một cái hoàng đế phía dưới hai bên đứng thẳng quần thần lúc này mạnh lao nói ra a nam đây cũng là cửa ải cuối cùng xem xét ngươi triều đình năng lực ứng biến phía trên hoàng đế thanh â m chuyển đến nghe nói sở á i khanh văn thải xuất chúng chấm hôn qua cùng c h ồ n g sinh hạ một anh bởi vậy làm thơ đặc sở nam tiến lên trực tiếp nói ra quân vương đem qua hàng kim long là nữ nhi hoàng đế lập tức phản bác sở nam không nhanh không chấm nói hóa thành h à n g nga hạ cựu trọng vừa ra đời liền chết yểu hoàng đế lại lần nữa lạnh như băng nói mẹ nó trương hổ khí tay cầm chiến đao hận không thể một đau bổ chết trước mặt cái này h è n hạ hoàng đế lại thở mạnh nhưng sở nam lại cầm trong tay quạt xếp bình tĩnh nói liệu là thế gian lưu không được hoàng đế thi thể ném trong hồ nước sở nam xoay người nhảy vào thủy tinh cung hoàng đế là già chết cứu đi lên lại còn sống sở nam lại niệm khói l ử a nhân dang khí hỏi một chút một đáp để trương hổ không ngừng v à đầu hoài nghi mình là cái lớn đồ đẩn vẫn là nhà mình nhị ra ngư bức sống chết chết sống cũng có thể làm ra câu thơ không hổ có thể thành ngưu nhất trạng nguyên mà tại sở nam tại sơn q u ố c vượt qua lúc trong hoa nguyên n g một cái quần áo rách rưới sắc mặt tiểu tụy nam tử từng bước một t í n lên hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra sở nam ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết bởi vì ngươi lao tử lại giải vào trấn nam địa lao nơi đó t ù phạm không phải người bọn hắn bọn hắn nói hắn ủy khuất rơi xuống nước mắt hắn chính là bị bắt đi lý huyền thành mấy ngày nay nhưng nhận hết cực hộ nếu không có lý ra bối cảnh vận dụng lao tổ quan hệ hắn không chừng đến vây chết tại địa lao bên trong không biết bao lâu hắn tầm mắt phương xa xuất hiện một cái s â n cốc trận trận hạo nhiên chính khí từ bên trên phát ra để hắn hai con ngươi co giụt lại đặc biệt là trông thấy xe ngựa lúc càng làm cho hắn vô cùng kích động lập tức trốn ở đống đất sau ẩn tàng khí tước i ê u gọi t i ê u gọi hắn nhanh chóng xuất ra truyền âm lệnh bài kiên định nói ra nhanh bẩm báo lao tổ đến đây hoa nguyên n g sở nam đã đến truyền thừa đạt được trong truyền thuyết nho đạo thánh binh để gia tộc tất cả cường già cùng đi cùng đi ba bốn trong i ể quyển u bạch sân h á cốc nhân tại phản hoàng đế đem nữ nhi nói chết còn nói sống nhiều lần sở nam vẫn như cũ đối đáp trôi chảy thậm chí lộ ra khinh thường sau hình tượng rốt cuộc dân dân sụp đổ cuối cùng toàn bộ kim điện cũng hóa thành cho bụi chỉ còn một cái vòng tròn đại mà trên sân khấu dựng đứng một thanh màu trắng q có xếp phía trên khắc họa núi non sương ngòi hoa điệu ngư thú hạo nhiên chính khí tự phát nho đạo thánh binh trương hổ vô ý thức kinh hô một tiếng hắn một chút liền nhận ra trước mặt trên sân khấu chính là nho binh chính là chỉ có nho thánh ôn dưỡng trăm năm mới có thể hình thành binh khí mà nho thánh tại trước mắt toàn bộ đại càn bên ngoài còn không có nghe nói cựu phẩm phía trên mới là nho thánh cảnh đã từng trên phiến đại lục này có nho thánh dựng đứng truyền bá truyền thừa mặc dù bọn hắn về sau đều biến mất không thấy gì nữa nhưng nhưng lưu lại không ít truyền thừa bất quá nho binh trước mắt phi thường hy hi hữu chỉ í toàn t bộ đại càn bên ngoài chỉ có năm thanh ba thanh tại nho ra học cùng một thanh cùng đã từng quan trạng nguyên biến mất một thanh trước mắt tại nho đạo nhan ra bị xem như bảo vật gia truyền hiện tại trước mặt chính là thanh thứ sáu nho binh đạp đập đập sở nam từng bước một đạp vào sân khấu tay bắt q u ạ t xếp và anh toàn bộ sân khấu đột nhiên chấn động hải lượng hạo nhiên chính khí xông ra tuân hướng hắn thể nội không ngừng cọ rửa hắn thân thể mà hắn trong tay quạt xếp cũng tự động mở ra một cố đặc thù năng lượng tràn vào sở nam thể nội tịnh hóa hạo nhiên chính khí giờ phút này hình tượng phi thường quỳ dị một bên có vô số hạo nhiên chính khí xông vào hắn sở nam thể nội một bên có, có chút ó c tái đi hạo nhiên chính khí bị bãi xuất thật lâu b ảnh sở nam tu vi trực tiếp đột phá đến lục phẩm đ ỉ n h phong một màn này như bị sở hà trông thấy sợ là trực tiếp hội thờ mắng quả nhiên nhân vật chính liền là nhân vật chính đột phá cùng uống nước chơi biết hiểu sở hà vì có thể bảo trì tốc độ đột phá hao phí nhiều ít tài nguyên còn dùng tới đặc thù hấp đáng tiếc cùng sở nam so sánh đột phá trở nên quá gian nan ông sở nam hai con ngươi mở ra khí thế nghiêm hắn đối với mình đột phá lục phẩm đình phong cũng không cái gì để ý cầm trong tay nho binh quạt xếp nên ngang hạ sân khấu nói với trương hổ đi thôi nơi này không có gì đáng giá tại l ấ y rõ trương hổ đáp ứng một tiếng đi theo hắn đi ra ngoài đồng thời mạnh lao thanh âm tại sở nam não hải vang lên a nam cái này quạt xếp không đơn giản tính là một thanh thượng đẳng nho binh hắn có thể không ngừng cọ rửa trong cơ thể ngươi tạp chất đem hạo nhiên chính khí chiết xuất để ngươi mỗi giờ mỗi khắc không tiến bộ sở nam Anh ta thể có sờ ử d nam ạ về sau chọn trọng điểm nói mạnh lão ích lao phu nói còn không trọng điểm sao còn không phải trong lòng ngươi chỉ có đại ca ngươi nơi đó còn có lao phu bên ngoài thời gian phi tốc trôi qua đã qua ba ngày mà xe kia bên trên thanh t u y ế t quận chúa liền như vậy tính tính nhìn chăm chú trước mặt sơ cốc một bên nha hoàn thì không ngừng ă n ủi quận chúa ngươi yên tâm đi trạng nguyên gia lợi hại như vậy như vậy có văn hải t u y ế t không có việc gì không chừng bên trong có bảo vật gì trước mắt đang bị trạng nguyên gia tìm kiếm một khi tìm tới liền có thể vô địch thiên hạ nói nha hoàn còn sáng sáng cơ bắp đối với cái này thanh t u y ế t quận chúa đều đã mỉm cười hồi phục nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi sơn cốc phương hướng phía dưới hai bên chúng huy từ lẫn nhau nói chuyện trời đất đến giờ cơm liền lấy ra đại lượng yêu thịt đổ đồ nướng đồng thời mỗi một lần đều đem tốt nhất thịt nướng đưa cho thanh tuyết của chúa dĩ nhiên không phải bởi vì đối phương c h ấ n nam vương độc nữ thân phận mà là bởi vì đối phương chính là nhà mình trạng nguyên gia hồng nhan c h i kỷ còn có chúng huy từ nhìn như tùy tiện nhưng đều không lúc đem ánh mắt nhìn về phía sơn cốc phương hướng rõ ràng bọn hắn cũng đang nóng nảy chờ đợi kết quả h ơ anh sơn cốc lại lần nữa chấn động kịch liệt phía trên thung lũng vòng phòng hộ cũng chậm rãi vỡ vụn biến mất xuất hai thân ảnh từ bên trong đi tới người cầm đầu một thân b ạ c bảo h vẹn vẹn lúc bạch này g mới vào sơn cốc ba ngày hắn chỉnh thể khí chất liền lần nữa lại thăng hoa một chút đồng thời tu vi cũng đột phá một tầng lục phẩm đình phong yêu người ta không hổ là chúng ta chạm nguyên ra qua yêu nhiệt vừa mới đột phá không tới một mươi ngày liền lại đột phá tiếp bực này tốc độ đột phá đoán chừng đã đổi mới lịch sử ghi chép trạng nguyên gia tương lai có thể đạt tới trình độ nào không cách nào tưởng tượng lập tức chúng hy u từ cảm thán đương nhiên bọn hắn không rõ ràng chính là cái này tốc độ đột phá sớm đã bị sở hạ tại t lạnh thành đổi mới một lần trong vòng một ngày phá hai tầng cũng không có dựa vào bất luận cái gì cơ duyên chỉ là đập mạnh hai lần chân đúng chân phải trạng nguyên gia chúng hy u từ lập tức tiến lên hành lễ ừ n s ở nam đối đám người gật gật đầu sau đó từng bước một đi hướng xe ngựa đối thanh tuyết mịm cười nói hết thể thuận lợi cũng không bất kỳ nguy hiểm nào đạt được một thanh n o binh phía trên k h ắ c rất nhiều h ì n h tượng tiểu d á n g còn rất không tệ ngươi xem một chút nói cầm trong tay quả x ế p đưa cho thanh tuyết của chúa a nha hoàn giật mình há to mồm nho đạo thánh m i n h cái này phá trong sơn cốc còn có loại bảo vật này giờ phút này nha hoàn phi thường giật mình một là không tin trong sơn cốc có loại bảo vật này hai là giật mình loại bảo vật này sở nam lại không chút do dự nói ra còn để quận chúa nhìn thậm chí l i ê n liên một mực nhắm mắt nghỉ ngơi x a phu cũng ngăn không được mở ra hai con ngươi nhìn sở nam một chút lộ ra kinh ngạc mà thanh tuyết quận chúa thì tiếp nhận quả sếp nhìn xem phía trên khắc họa núi non sông n g i hoa điệu ngư thú mỉm cười ông trên lệnh bài hiện hiện ba chữ nhìn rất đẹp sau đó hắn đem quạt xếp lại thả lại sở nam trong tay đo đo thân thể ra hiệu hắn lên xe ngựa rời đi nơi này nhưng sở nam nhưng lại không có đăng lâm xe ngựa mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa quát lạnh một tiếng Cút r a đây v â n anh vô tận hạo nhiên chính khí hướng phương xa dốc núi chỗ phóng đi những nơi đi qua hư không chấn động đại điệu rung động đáng chết một tiếng chửi mắng vang lên chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ dốc núi hậu phương xông ra trên người bọn họ đều bị một k i a sáng trắng bao phủ bí ẩn khí t ứ c nhưng đối mặt công kích tự nhiên không cách nào lại ẩn giấu đi chỉ có thể ra thậm chí bởi vì sở nam xuất thủ hoàn toàn không có dấu hiệu người cầm đầu kia tu vi cũng thấp nhất phản ứng chấm nhất bởi vậy hắn bị công kích cho tác động đến trước mắt vốn là rách d ư ớ i quần áo càng không hình dạng nếu không phải đứng trên k h ô n g t r ú n g nói là tên ăn mày hào không quá phận hắn ánh mắt phi thường bán độc nhìn xem sở nam lạnh như băng nói sở nam dám nhiều lần vũ nhục lão tử ta lý huyền thanh hôm nay không phế bỏ ngươi liền theo họ ngươi mời đọc lạng、Kha、kỳ duyên chuyện đã hoàn thành c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ ưu f mảnh quá đà chương 648, diễn sát hai đại thất phẩm hậu kỳ nho võ song tu giờ phút này chúng huy tử cũng phát hiện được nhân lập tức đem sở nam cùng xe ngựa hộ vệ quắt hộ vệ t r ạ n g n g u y ê n g ra trên xe ngựa nha hoàn phi thường kinh ngạc nhìn lên trước mặt bọn này huy tử bọn hắn vừa mới rõ ràng đem sở nam đặt ở vị thứ nhất thậm chí như không phải sở nam tại bên cạnh xe ngựa nàng cũng hoài nghi đối phương căn bản sẽ không hộ vệ xe ngựa nhìn tới cái này sở nam phi thường có mị lực cá nhân dưới trướng đám người cũng đều cam tâm tình nguyện vì hắn b á n mạng mà sa phu thì giật mình nhìn một chút sở nam muốn rõ ràng hắn nhưng là b ắ t phẩm sơ kỳ tu vi lại cũng không có phát hiện mấy cái kia ẩn tàng người mà sở nam vừa ra liền phát hiện cũng không chút do dự công kích điểm này để hắn phi thường c h ầ n kinh cổ kim thứ nhất c h ẳ n g nguyên sa phu nhìn xem sở nam thầm nghĩ tuy là cụt một tay nhưng rất c ó có thể nhịn thiên phú miễn cưỡng xứng được với cái này xưng hảo có thể một bức lục phẩm càng tại chừng một tháng đã đột phá đến lục phẩm đình phong có thể xương yêu nghiệt v ậ phần ba cái xuất hiện được nhân hắn thì không thèm để ý hai cái thất phẩm hậu kỳ một cái ngũ phẩm tu vi không ra gì lúc này lý huyền thanh sắc mặt xanh xám cũng không dám xông đi lên bởi vì hắn hai một trưởng bối vừa đã nói với hắn phu xe kia tu vi có thể là bát phẩm bọn hắn không phải là đối thủ mà lý gia đại bộ đội còn cần một chút thời gian mới có thể đến đạt trước mắt xuất thủ phi thường bất lợi cho nên hai cái lý gia thất phẩm cường giả lướt nhau một người trong đó tiến lên đối mã xe chắp tay nói ra tại hạ lý gia lý đông vương gặp qua con chúa trạng n ê n l a cái này là đệ đệ ta lý tây phương trên g xe ngựa sa phu ánh mắt nhìn về phía sở nam hắn ngược lại phi thường tò mò đối phương hội giải quyết như thế nào là thuận nói đi xuống vẫn là lại lần nữa chất vấn bất quá cái kia lý ra rõ ràng cùng hắn có cựu hận người thông minh hẳn là sẽ hướng hắn tìm xin giúp đỡ nghĩ đến nơi này sa phu ánh mắt nhìn về phía thanh t u y ế t của chúa lấy nhà mình quận chúa cùng sở nam quan hệ hắn sẽ không tự tuyệt nhưng sở nam lại nhìn lên trước mặt hai cái thất phẩm hậu kỳ tồn tại cũng không có hồi phục một câu mà là từng bước một tiến về phía trước đi đến nói ra hộ vệ ở xe ngựa rõ chúng huy t ử lập tức đáp chỉ gặp sở nam một bước đ ặ p đất thân ảnh như kinh hồng lướt qua hoa nguyên thiên địa trong tay quạt xếp vung lên anh, vô tận hạo nhiên chính khí đi thành g i lưỡi đao hướng hai người b á phủ cái gì lý đốc vương lý tây phương hai huynh đệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sở nam lại lại đột nhiên xuất thủ lúc đầu hai người bọn họ một mực tại phòng bị s a phu bây giờ bị sở nam xuất thủ giật mình trong lúc nhất thời lại có chút không có kịp phản ứng chờ phản ứng lại lúc vô tận phong nhận đã nhanh đến trước mặt đến không kịp né tránh chỉ có thể ngạch thắng thiên n g a i thuẫn chính khí hộ thể hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên lý đông phương chính là là võ giả hắn lập tức dùng khí huyết tại trước mặt đi thành một cái t ô n chắn lý tây phương là thư sinh lập tức dùng hạo nhiên chính khí bảo vệ q u a n thân một võ một văn phối hợp rất an ý về phần lý huyền thanh thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lộn nào h hướng phương xa phi nước đại muốn chạy ra phạm vi công kích lúc đầu hắn liền không thuộc về công kích vị trí hay tầm bởi vậy cũng không có bị tác động đến quá nghiêm trọng đương nhiên hắn tu vi cũng kém c i nhất bởi vậy mỗi một cái phong nhận đều để hắn kêu rền không chỉ ai u ai yêu cái mông của ta eo của ta thận của ta à m á ơi mau tới mau cứu ngươi con trai cả đi lập tức khả năng liền bị chia mấy nửa mà may mắn là hắn lộn nào lại thật chạy ra vòng chiến đấu đằng sau cũng không có phong nhận đang truy kích hắn hô lý huyền thanh thở thảo nhìn lại dê chỉ gặp thiên khung phía trên sở nam một tay cầm quả xếp v u n g khẽ vô tận phong nhận đem lý đông phương báo phủ để hắn mệnh mọi ngăn cản đồng thời hai chân hóa thành tàn ảnh hướng lý tây phương hung hăng đã tới đều là thẳng đến khuôn mặt con nói con vũ thảo cam lý tây phương khí c u ồ n g bão nói t ụ mỗi một lần hắn phải dùng phát đại chiêu đều bị sở nam b à n chân lớn đánh gãy căn bản không cho hắn nói đầy đủ nhưng hết lần này tới lần khác cơ bản tất cả nho sinh tại c ử u phẩm trước đó phát đại chiêu trước đều biết lái khẩu hiệu khiến chính khí bởi vậy bị đánh gây về sau hắn phát đại chiêu y lực yếu bất đầu chỉ một nửa làm sao có thể Lý trong â y p h hư o không hình tượng phi thường duy mỹ sở nam hai chân lâm không đạp lý tây phương một tay quả xếp vung vẩy bao phủ lý đông phương bạch lang cầu hào chẳng có chút phiêu diêu phản g phất là một vị trích tiên hạ phảm hoàn toàn là nhân vật chính ra sân trang bức kinh điển hình tượng b ả n h một kích nặng chân tại đá vào lý tây phương trên thân mà lý tây phương vừa muốn đang chửi mắng một câu lại trông thấy sở nam ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú mình nguy nguy cười một tiếng bạo không được hắn lập tức cảm giác tử vong nguy hiểm giáng lâm nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng thể nội vô số khí huyết năng lượng xông ra bọn chúng không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ、Phúc. lý tây phương một ngụm lao hết phun ra vành sở nam lại lần nữa một kích nặng chân đạp ở trên người hắn Siêu. lý tây phương trực tiếp bị đạp trên mặt đất nửa thân thể rơi xuống dưới đất thứ nhất mặt không tin nhìn hướng về bầu trời phí sức nói võ xong lời còn chưa dứt đầu lâu nghiêng một cái triệt để mất đi ý thức mà trên bầu trời sở nam thân ả n h nghiêm trong tay quạt xếp nhất t r u y ề n t h ì n h l ì n h hóa thành một thanh màu trắng trường cung hắn một tay cầm c u n g ngon ú t có chút vạch một cái một chi màu trắng trường tiễn liền bị kéo căng cung siêu vạch tiễn phá không thẳng đến lý đông phương a lý đông p ư ơ n g ngửa mặt lên trời gào thét khi huyết ngập trời đáng tiếc bị vô tận phong nhận báo khỏa Trận trận phá sợ nam bản thân ảnh chậm rãi rơi xuống hắn một tả nhất phải hai cái lý ra thất phẩm hậu kỳ võ giả lại không hơi thở ngực chúng huy từ tập thể côn nuốt nước miếng cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhà mình trạng nguyên gia toàn lực xuất thủ quá mẹ nó cường hãn từ bắt đầu xuất thủ đến chiến đấu kết thúc cũng liền vẹn vẹn không đến mười hơi hai cái t h ấ t phẩm hậu kỳ đại lão như vậy vẫn lạc đồng thời vẫn là một văn một võ phối hợp với nhau ăn ý loại kia trên xe ngựa thanh t u y ế t quận chúa nhìn xem sở nam thân ảnh mỉm cười một bên nha hoàn thì hưng phấn chỉ bóp nam đấm mà sa phu thì hai con ngươi co r ụ t lại lấy hắn tu vi tự nhiên có thể nhìn ra một chút đồ vật nhìn như rất đơn giản chiến đấu nhưng sở nam lại nhanh chóng bắt được chiến cơ đem hai người tách ra đồng thời còn phát hiện sở nam đối phó võ giả lý đông p ư ơ n g dùng nho đạo đối nho sinh lý tây phương dùng võ đạo tại chỗ bốn chữ lớn xuất hiện lại hắn trong đầu nho võ song tu. mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ h u ưu í c mảnh quá đà chương sáu trăm bốn mươi chín lý do chúng mạnh đến đến, chiến đấu hết sức căng thẳng cái này sa phu có chút kinh hãi nhìn lấy một màn trước mắt hắn nhưng rõ ràng nho võ xong tu đại biểu cái gì huống chi sở nam hai cái con đường đều đi phi thường xa phi thường vững chắc đồng thời tốc độ cũng nhanh đến đáng sợ tại vẹn vẹn không đến hai mươi tuổi liền có thể có này tu vi đơn giản biến thái yêu nghiệt sa phu thầm nghĩ nhìn trước khi đến đối với hắn đánh giá có chút đánh giá thấp hắn so trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt rất nhiều dùng cái này thiên phú cùng quận chúa đến có thể xứng được với đáng tiếc quận chúa tuổi thọ cũng không biết có thể hay không đang kéo dài trên chiến trường lý huyền thanh há to mồm nhìn xem một màn này hoàn toàn không thể tin được thậm chí hung hăng quất chính mình hai miệng đáng tiếc hình tượng không có chút nào biến hóa ngược lại sở nam hướng hắn từng bước một đi tới ngươi ngươi muốn làm gì lý huyền thanh hoảng sợ lui ra phía sau tê tâm liệt phế nói ra ngươi không được qua đây a giờ k h ắ c này hắn khác sâu cảm nhận được tử vong cách hắn gần như thế thậm chí p h ả n phất sau một khắc sẽ tới càng cảm nhận được một cỗ thật sâu không cam lỏng dựa vào cái gì rõ ràng là cùng một giới học sinh chính mình mới ngũ phẩm tu vi đối phương đã có thể chém giết t h ấ t phẩm hậu kỳ còn một giết liền hai vị cái này mẹ nó không phải đang nói đùa sao ông sở nam đưa tay liền muốn đối lý huyền thanh phát động trí mạng công kích lúc này sa phu đột nhiên hét lớn một tiếng l u i ra phía sau mà tại sa phu vang lên nửa trước hơi thở mạnh lao thanh âm cũng nhanh chóng chuyển vào sở nam trong tay h hấp tấp nói l u i ra phía sau x o á t sở nam không chút do dự l u i ra phía sau trăm mét một đạo bạch quang xung kích tại sở nam lúc đầu chiếm đoạt chi địa lực lượng khổng lồ đem đại địa cho vanh ra một cái mười mấy mét hô sâu trận trận dư ba phát ra nhưng đều bị sở nam phất tay một cái lồng ánh sáng màu trắng cho ngăn cản này kích uy lực phi thường bất phạm hiển nhiên muốn so trước đó lý đông vương lý tây phương cường hoành rất nhiều thật bị chính diện đánh c h ú n g cho dù bất tử cũng khẳng định hội t h ụ t h ư ơ n g thậm chí tại chỗ đánh mất năng lực phản kháng a một tiếng nhẹ kêu vang vọng ở chân trời sau đó chỉ gặp năm thân ảnh từ phương xa cực tốc mà đến trong đó cầm đầu nam tử cầm trong tay có xếp dị thường tiêu sái mà lý huyền thanh trông thấy năm người đến sắc mặt lập tức buông lỏng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng a sa phu cũng khẽ di một tiếng hắn ánh mắt nhìn về phía sở nam lộ ra n g h i hoặc vừa mới đối phương lại mình nhắc nhở trước liền làm ra triệt thoái phía s a u động tác hắn có thể so với mình càng phát hiện ra trước nguy hiểm phần này năng lực nhận biết phi thường để cho người ta kính nghệ nhưng trong khi ánh mắt nhìn về phía người đến năm người lúc nhữ mày v ơ anh năm người trực tiếp dừng lại trong chiến trường ương mấy vị tiền bối lý huyền thanh lộn nhào đi vào mấy người trước mặt khóc tan nói các ngươi có thể tính tới lại không đến ta thật là muốn chết ở đây cái này sở nam chính là biến thái đem lý đông phương lý tây phương hai vị tiền bối toàn diện đi nói thứ nhất chỉ phương xa trên mặt đất hai cái thi thể cái gì năm người sắc mặt hoàn toàn thay đổi đặc biệt cầm đầu nam tử cẳng là hai con ngươi lộ ra vô cùng phẫn nộ c h i sắc hắn chính là lý gia gia chủ đương thời lý chính đồng thời cũng là lý đông phương lý tây phương cha ruột lúc đầu hắn đối với mình cái này một văn một võ nhi tử rất hài lòng tương lai đang lâm b ắ t phẩm có thể vì lý gia khai cương khuất h ổ nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại vẫn lạc tại nơi này đôi này lý ra tới nói tổn thất cũng phi thường to lớn giờ phút này sở nam mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía người tới chúng huy từ nắm binh khí này tay lại lần nữa gấp ba phần hiển nhiên đối phương kẻ đến không thiện đối bọn hắn uy hiếp rất lớn đặc biệt là cầm đầu vị kia lấy bọn hắn tu làm căn bản cảm thụ không ra rốt cục mạnh đến mức nào một điểm cũng nhìn không ra cái này đại biểu t r ê n lệnh quá mức cách xa duy chỉ có t r ư ơ n g hổ hai con ngươi ngưng tụ h ắ n từ trong ngực móc ra một cái sổ đối lên trước mặt mấy người là xem so sánh sau đó đi đến sở nam bên cạnh nói ra nhị ra năm người này đều là lý gia đình tiêm cao thủ người cầm đầu kia gọi lý chính chính là lý gia gia chủ t u trung đầu Tu Tu Vi vị Vi vị Vi trái hói đầu vị kia gọi Giai, phải kia tài gọi là Lý Lý bát bên bát bên bát Tà, phẩm phẩm phía phẩm nhãn kỷ, kỷ, sơ sơ chúng ò n t ừ a cái c nhi là là bọn hắn đỉnh phong. thất phẩm h tử, T. đều huy từ hít sâu một hơi ba cái bát phẩm hai cái thất phẩm đ ỉ n h phong thực lực thế này tổ hợp quá dọa người như tại địa phương c ó thể uy áp một châu nhưng tại đế đô lại không có tiếng tăm gì bọn hắn đang cùng theo sở nam tham gia thi đính lúc căn bản là không có nghe nói qua gia tộc này nếu như không phải lý huyền thanh thi đậu kim khoa bảng nhãn bọn hắn khả năng cũng không biết đế đô còn có lý ra nhưng cứ như vậy trong suốt gia tộc lại có thực lực như thế như vậy đế đô chân chính đại thế gia hào môn lại có bao nhiêu mạnh vì sao lại tụ tập tại đế đô một chỗ điểm này để bọn hắn p h ả n phất đoán được đại cả nước so với bọn hắn trong tưởng tượng phải sâu rất nhiều cuồn cuộn sóng ngầm mà trên xe ngựa thanh t u y ế t quận chúa nhìn xem lại lần nữa xuất hiện năm địch nhân khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia lo lắng h ắ n ánh mắt nhìn về phía sa phu nha hoàn g thì trực tiếp hỏi vương thúc ngươi có thể hay không giải quyết bọn hắn cái này sa phu cao mày một cái nói ra quận chúa cái tia lý chính thực lực không đơn giản ta muốn bắt lại hắn cần một chút thời gian nhưng còn thừa cái k i a bốn vị sở nam bọn hắn ngăn không được mà lại ta muốn phân ra tinh lực bảo hộ xe ngựa nói hắn còn kinh ngạc nhìn một chút chương hổ đối phương có thể nhận ra lý ra chúng người thân phận cái này cũng không phải cái gì người đều có thể biết được cũng coi như một loại bí ẩn tối thiểu không phải là một cái tân khoa trạng nguyên có thể biết được nhưng hắn nghe nói cái này sở nam phía sau cũng không thế lực lớn vẹn vẹn có một cái thiên phú không tồi ca ca cũng mới chừng hai mươi ông thanh thuyết quận chúa trên lệnh bài xuất hiện một chữ to ta không cần bảo hộ hắn không thể chết cũng không thể thụ thương、ừ. sa phu gật, gật đầu nói thật mặc dù bây giờ tình huống có chút phức tạp đ ị c h nhân cũng vượt quá tưởng tượng bên trong mạnh nhưng hắn cũng không có quá lo lắng nơi này chính là đường đường trấn nam trụ sở p h ạ m vi không cần lo lắng quá nhiều h á n cũng chỉ là bên ngoài hộ vệ người mà thôi nếu quận chúa gặp nguy hiểm liền sẽ có đại lượng cường giả huỳnh không mà đến lại nói còn có trấn nam vương đóng tại đây đồng thời lấy nhà mình vương ra thủ đoạn chắc hẳn lưu tại quận chúa trên thân các loại thủ đoạn bằng bệnh coi như cựu phẩm đại lao đoán chừng cũng không có khả năng đối quận chúa sinh ra uy hiếp hắn chỉ là phòng bị có ngu bê không biết quận chúa thân phận mà thôi có hắn một cái bát phẩm sa phu coi như có ngốc cũng có thể minh bạch trong xe nữ từ thân phận không đơn giản không thể t r ơ i vào quả nhiên lý chính năm người trông thấy sa phu s ư n g sở hai con ngươi lộ ra thật sâu k i ế n kỵ cũng không dám coi thường vọng động lại đem ánh mắt nhìn về phía lý huyền thanh đối phương cũng không dám đối với chuyện này vận tảng lập tức nói ra xe ngựa lai lịch thanh tuyết của chúa lý chính hai con ngươi co rụt lại nhìn về phía xe k i a từ k i ế n kỵ hóa thành kính sợ trực tiếp đôi hắn chắp tay nói ra lý ra ra a chủ lý chính gặp qua thanh tuyết của chúa tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương sáu trăm năm mươi đại chiến mở ra người nào dám tổn thương nhị ra hậu phương bốn người khác cũng tập thể nói ra gặp qua thanh tuyết c ủ n chúa hiện nhiên đối với cái này chấn nam vương độc nữ bọn hắn phi thường tôn trọng đồng thời không dám tùy tiện đắc tội nhưng nhìn sở nam trong tay cái kia thanh phát ra hạo nhiên chính khí q u c t xếp cũng để bọn hắn bỏ đi rời đi suy nghĩ bởi vì lý ra lão tổ đã dừng lại b ắ t phẩm đỉnh phong thời gian rất lâu trước mắt vẹn vẹn kém một chút cơ duyên liền có thể đột phá cử phẩm mà thanh này nho binh chính là trong truyền thuyết cơ duyên chỉ cần có thể đạt được nó lao tổ đại khái xuất có thể đột phá cửu phẩm khi đó lý ra sẽ lại bên trên một bậc thang cùng n à y so sánh chỉ là không cho thanh tuyết quần chúa mặt mũi vẫn là có thể tiếp nhận nhưng tự nhiên cũng sẽ không hướng chết được tội tối thiểu vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành động bên trên đều không có thể đối thanh tuyết quần chúa có chút không lễ phép dạng này chờ bọn hắn đem q u ả xếp cướp đi về đế đô như vậy cho dù trấn nam vương cũng không hội bởi vì như thế một chuyện nhỏ đến đế đô vẫn trách lại nói hiện tại thế nhưng là thời kỳ mấu chốt ừ n thanh tuyết quần chúa gật gật đầu một bên nha hoàn nói ra các ngươi tới đây làm cái gì mau mau rời đi quận chúa muốn cùng trạng nguyên r a đi chấn nam trụ sở dung loạn còn có hai người kia vừa mới đánh lén quận chúa xe ngựa sẽ không phải là không đem chấn nam vương p h ụ để vào mắt đi vũ thảo v ê lý chính đều bị trước mặt nha hoàn này giật mình mẹ nó tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm làm sao như thế âm tàn đi lên liền muốn cho bọn hắn t r ụ p c h mũ mà cái mũ này muốn thật chuyên đi đừng nói chấn nam vương chính là lao tổ cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn x o á t t r ư ơ n g h ổ quay đầu nhìn một chút nha hoàn thơ nghĩ nha đầu này đến rất có tiên đô cùng chúng ta sở phủ là một loại người hội chủ mũ đồng thời Hắn đem trong ngực đem lý chính a phục lắm điều hai tiếng nói vị nữ sĩ này lời không thể nói lung tung lý gia tuyệt sẽ không đối quận chúa có chút vị trí lần này đến đây chính là núi này cốc núi này cốc ta lý ra sớm tại vài thập niên trước phát hiện nhưng này lúc truyền thừa một mực không có mở ra bởi vậy lý ra liền không có bước vào trong đó thật không nghĩ đến cái này truyền thừa vừa mở ra ta lý ra đại bộ đội còn chưa thế bảo lại bị sở nam tiểu hữu đoạt chiếm t i ê n cơ cam người có muốn hay không mặt sơn cốc tại trấn nam trụ sở p h ạ m vi cùng các ngươi lý ra có cộng lông quan hệ đúng đấy bên trong truyền thừa chính là nhà ta trạng nguyên ra tự mình thu hoạch được từ xưa truyền thừa ai phải là ai chính các ngươi không năng lực liền đừng nói ra đến cũng không sợ mất mặt xấu hổ thật là trong lúc nhất thời chúng huy từ lòng đầy căm phẫn giận phun lên tới nhưng lý chính cũng không giận lửa phản mà nói ra tự nhiên truyền thừa có người tài có được ta lý g i a cũng nhận nhưng lý g i a vì thế truyền thừa nỗ lực rất nhiều yêu cầu cũng không cao nhờ vào đó quản xếp một năm hòa bình giải quyết chư vị ý như thế nào lời này vừa nói ra vừa mới còn lòng đầy căm phẫn chúng huy t ử cũng á khẩu không trả lời được hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cho mặt đây là lý chính chỗ thông minh đầu tiên là ném ra ngoài một cái không có khả năng dự đoán cuối cùng chỉ yêu cầu mượn quản xếp một năm dạng này liền có thể cho người ta một loại phi thường tha thứ cảm giác lại nói bọn hắn thực lực bây giờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tự nhiên sẽ cho đối diện đi thành áp lực thật lớn trên xe ngựa nha hoàn cũng lẩm bẩm nói vẹn vẹn mượn quán xếp một năm cái này lý ra làm việc đến cũng rất dạng phân t ứ c đồng thời sơn q u ố c vẫn là bọn hắn s ớ m phát hiện bây giờ bị trạng nguyên gia cướp đi cũng rất bi thảm thanh tuyết lắc đầu nàng mặc dù không rõ ràng lý trinh nói thật giả nhưng nàng rõ ràng sở nam căn bản sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này cái này vi phạm bản tâm của hắn đồng thời sa phu cũng như môi lấy hắn lịch duyệt tự nhiên có thể đoán ra lý chính là tại đảo mù sơn cốc không thể nào là hắn phát hiện đồng thời mượn quán xếp cũng là nói nhảm đoán chừng kiên kỵ q u ậ n chúa thân phận mới ra hạ xếp này về phần tương lai có trả hay không cái kia ai cũng không rõ ràng Ô.、Oh. giờ phút này t r ư n g hổ lắc đầu hắn đối sáo lộ này hết sức quen thuộc dù sao nhà mình s ở đại nhân từ nhỏ đã am hiểu một bộ này mưa đơn giản là huyện truyền muốn một năm sau sau đó tìm cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua thị như q u ạ n xếp mất đi lại thị như còn một thanh phá cây q u ạ n liền nói lúc trước mượn chính là thanh này đối với cái này bọn hắn bọn này từ nhỏ cùng sợ hà bên người tồn tại không nên quá quen thuộc xem xét đối diện cái kia lý chính liền còn không phải rất n h u n n h u n mà sở nam hai con người ngưng tụ hắn cảm giác đối phương không chỉ mượn quạt xếp đơn giản như vậy còn có thể đang chỉ hoan thời gian quả nhiên lý chính lại lần nữa nói ra hôm nay sở nam tiểu hữu mượn lý ra nhận một cái n h â n t ì n h không mượn cũng đừng trách bản gia chủ không nghệ tình nói hậu phương hai cái bát phẩm võ giả đồng thời đạp chân ông một cỗ hạo nhiên chính khí từ bốn phương tám hướng dâng lên nhanh chóng đem sơn cốc phương viên ba mươi dặm bao vây lại tại nhà nhà hoàn lập tức móc ra truyền âm lệ bài tức giận nói bọn hắn đem không gian xung quanh cho ngăn cách mà tại hạo nhiên chính khí phát lên trong n á y mắt lý chính thanh âm lạnh như băng cũng vang lên sở nam n g ư ơ i giết bản gia chủ hai đứa con trai chẳng lẽ lại thật sự cho rằng như vậy coi như thôi hôm nay cái này quạt xếp n g ư ơ i mượn cũng phải mượn không mượn cũng phải mượn xem ở quận chúa trên mặt mũi bản gia chủ tha cho n g ư ơ i một mạng nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha từ nay về sau n g ư ơ i a n vị xe lăn tuần hành đại càn đi nói hắn bước ra một bước hạo nhiên chính khí từ đỉnh đầu mà ra đem ba mươi dặm lồng ánh sáng lại lần nữa thêm dày một tầng không sai hắn vừa mới chính là đang trì hoãn thời gian vì cùng hai cái trưởng lão kết thành chính khí lồng ánh sáng ngăn cách ngoại giới dạng này Thanh tuyết chúa quận lý i liên hệ ngoại giới. nơi viện, nam Vương tùy tiện phái cái phẩm đại tướng liền chiến ề n không này Trấn Nam Vương nếu quận Trấn Nam Vương tướng bọn hắn. Tốc chiến tốc thắng. thể hệ chúa phẩm thể phế trụ tùy Tốc tốc là l sao, Dù sở, cam cầu cựu có chính căn bản không có nói nhảm vừa mới sợ hai quận chúa cầu viện mới chậm dần khẩu khí hiện tại ngăn cách ngoại giới nhất định phải tốc chiến tốc thắng dù sao ba mươi dặm chính khí lồng ánh sáng cũng không nhỏ cho dù bọn hắn hết sức cận tảng cũng không thể giấu giếm quá lâu bởi vậy nhất định phải tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu đạt lý chính thẳng đến sở nam phong đi lại lần nữa nói ra không nên tới gần xe ngựa nữa bước tất cả công kích không có thể vào quận chúa phương viên trăm mét không được sai sót rõ hậu phương bốn người lập đáp bọn hắn đều minh bạch ra chủ ý tứ một là quận chúa thân phận quá cao tuyệt đối không thể tổn thương nàng phân hảo hai là trên người đối phương khẳng định có dự cảnh thủ đoạn nếu bị công kích chấn nam vương định sẽ phát hiện x o á t quận chúa ánh mắt lo lắng nhìn về phía sa phu nha hoàn cũng lập tức nói ra vương lão đến cùng nên làm cái gì trạng nguyên gia còn chưa trưởng thành căn bản ngăn không được ai sa phu thở dài một hơi sau đó hắn trong tay đánh xe roi ra hất lên trực tiếp hướng lý chính mà đi bị hù lý chính lập tức tranh né roi ra lại lần nữa phá không mà đến lý chính lại tránh đồng thời căn bản không dám hoàn t h ủ sa phu nói ra quận chúa ta cũng liền có thể ngăn cản cái này một người lại nhiều một hai người không cách nào phân tâm đồng thời vương ra cho ta ở dưới tử mệnh lệnh là tuyệt đối không thể cách quận chúa n ử a bước không cách nào toàn lực xuất thủ nói hắn trên mặt lộ ra kiên định mặc dù hắn cũng rất thích sở nam kẻ này nhưng hắn là quận chúa sa phu nhất định phải đã quận chúa an nguy làm trọng đồng thời lý chính tu vì không đơn giản nhìn như bát phẩm trung kỳ hắn chân thực chiến lược càng mạnh hiện tại một là kiên kỵ hắn thực lực hai là kiên kỵ chấn nam vương phủ mới không có toàn lực xuất thủ chỉ là tránh né công kích mình nếu hắn thật xuất thủ tương trợ cũng vô pháp đem ba cái bát phẩm toàn c h ặ n đường chỉ có thể coi như thôi ngay tại hai cái bát phẩm hai cái thất phẩm đ ỉ n h phong lý ra trường lao phóng tới sở nam thanh tuyết quận chúa lo lắng và phần nha hoàn nghẹn nào g lúc một tiếng b u n g thả không bị trói buộc â m thanh em vang lên người nào dám tổn thương nghĩ ra mặc chuyện rất t r ộ n mạnh cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nào chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương sáu trăm năm mươi mốt thì long t ị xã vị dương gián lâm chỉ gặp một đạo thiên lôi từ trên trời gián xuống g i a n giác g không tốt bốn cái lý ra trưởng lão sắc mặt c n g biến bọn hắn cũng cảm nhận được t ừ vong uy hiếp không chút do dự tập thể triệt thoái phía sau mà liên tại bọn hắn triệt thoái phía sau vài mét lúc một đạo sấm xét trực tiếp nổ tại bọn hắn vừa mới đứng thẳng vị trí bên trên Vâng vi anh, khổng đồng Trận trận dư ba điên cùng địa ra ba ra. chục hố thời. phát Th bổ lồ lực tiếp đại trực mét to đem mấy dư để lý ra bốn vị trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới không kịp suy nghĩ nhiều thi lập tức ngăn cản s i ê u s i ê u s i ê u bốn đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài trong đó hai cái bát phẩm tồn tại còn tốt cái kia hai cái thất phẩm định phong thì tương đối thảm lúc đầu t i ê n lôi vi lực liền lớn lại thêm công kích quá mức đột nhiên bọn hắn căn bản không có toàn lực ngăn cản bởi vì hai người này bị t ạ cáo q u o n rách nát sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên thương thế không nhẹ p h ú c p h ú c hai cái thất phẩm tồn tại phun ra một mụm máu tươi mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào tốt như vậy bưng bưng đột nhiên có thiên lôi g á n g lâm đây không phải đùa giỡn hay sao còn có vừa vặn giống có một thanh âm chuyền đến cái gì dám động hắn nhị ra loại hình n g h e không hiểu lời nói giờ phút này hai cái thụ thương thất phẩm tồn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía bát phẩm trường lão nghĩ nhìn một chút đối phương tại vừa mới trong dư âm thụ không có bị thương tổn vu thảo người đâu hai người hai con ngươi trường lớn phát hiện vừa mới cùng hắn hai cùng một chỗ lui ra phía sau mấy bức bát phẩm trường lão tập thể biến mất mà liền tại bọn hắn nghi hoặc người đi cái nào lúc phương xa chuyển đến hai tiếng kêu trên con mắt của ta ai ra dám dùng độc tổn thương lão tử con mắt lão tử muốn xé xác ngươi Cút r a đây không muốn giả thần giả quỷ lão tử biết ngươi làm ư ợ n nhờ trận pháp lực lượng mới na di lão phu chỉ gặp mấy trăm mét bên ngoài trên sườn núi hai cái bát phẩm tồn tại bị màu đỏ sương mù bao phủ hai người một kêu thảm hướng sương mù bên ngoài đi nhưng chẳng biết tại sao hai người lại tại đảo quành phí rất đại lực khí mới đi ra khỏi không đến hai mét sương mù phạm vi lúc này trên thân hai người đã mình đầy thương tích thậm chí trong đó một vị đã chỉ có thể mở một con mắt duy nhất mắt đơn bên trong hung quang cũng hóa thành sợ hãi một màn này đơn giản quá mức đột nhiên bên trên một hơi đám người còn đang lo lắng sở nam đám người làm như thế nào đối mặt lý ra bốn đại trưởng lão nhưng vẹn vẹn một hơi mà thôi bốn đại trưởng lao đã chết thì chết tàn thì tàn hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu lập tức l i ê n liên chính tại chiến đấu sa phu lý chính cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này lại tập thể nhìn hướng chân trời không chỉ hai người bọn họ xe kêu bên trên có chúa nha hoàn cùng sở nam đông đảo huy t ử cũng đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ chỉ gặp một người mặc thanh bảo phóng khoáng ngông nên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn cầm trong tay bầu rượu đổ vào n ử a tay rót vào trong、miệng. bên trái một người mặc áo bảo tím nữ t ử dựng đứng hắn vung tay lên màu đỏ x ư ơ n g mù biến mất không thấy gì nữa phía bên phải một cái bạch b à o nam t ử dựng đứng hắn chân kế tiếp đặc thủ trận pháp bàn dựng đứng cảm giác thần bí mười phần mặc dù đám người nhìn không ra người ba người đến cùng tu vi gì nhưng nhìn chỉnh thể khí thế tăng thêm vừa mới xuất thủ bá đạo trình độ Hiện nhiên, ba người tu vi tuyệt đối thất phẩm trở lên, thậm chí khả phẩm khó hiện nghi người vi đối tới nói. người cái tuyệt lên, năng cũng này trong cùng vấn ba bát tu trở đạt xuất một đầu đám Lúc xuất thủ là đang trợ giúp của chúa còn cho là bọn họ tại tổn thương của chúa cái này nhưng quá mẹ nó khổ cực đúng lý chính nội tâm thầm nghĩ khẳng định là trấn nam vương phủ người tới bằng không xã hội mạnh mẽ như thế đồng thời trừ trấn nam vương bên ngoài phủ địa phương khác thế kẻ lực mạnh căn bản không có khả năng nhanh như vậy chạy đến cũng không có khả năng như thế biến thái muốn rõ ràng hắn nhưng là đế đô lý gia gia chủ tại đế đô mạng lưới quan hệ cũng không ít tự nhiên kiến thức rộng rãi những người khác nhiều nhất nhìn ra người ba người thực lực bất p h ả n hắn lại có thể từ bên trong nhìn ra cảng nhiều môn đạo đầu tiên cái kia cầm trong tay bầu rượu thanh niên có thể là phụ lục sư đây là truyền nói đạo ra một loại thuật sư vô cùng ít thấy tiếp theo áo b à o tím nữ tử xác nhận độc sư cái này tại đại cản đến không hiếm thấy nhưng có thể phối trí để bắt phẩm cũng không chịu nổi độc hắn độc sư thân phận cũng tuyệt đối tính trong đó nhân tài k ế t xuất còn có cặp chân kia đạp trận pháp nam tử khẳng định là trận pháp sư cái này tại đại cản càng hiếm hoi hơn chỉ sợ cũng liền c h ấ n nam vương phủ có thể thu lũng nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu Khủ. Khủ. lý chính biến sắc lập tức nói ra mấy vị huynh n à tại hạ lý gia gia chủ lý chính ngay tại đối sở nam vân trách v ề phần đối thanh t u y ế t quận chúa chúng ta không có chút nào tác động đến không tin ngươi nhìn xe ngựa chung quanh căn bản không có một điểm nguy hiểm nói hắn còn cố ý chỉ chỉ xe ngựa chung quanh biểu thị nhóm người mình chỉ là đang tìm sở nam phiến phức cũng không phải là tìm quận chúa đ a n g tiếc người đến ba người lại ngay cả nhìn cũng không nhìn lý chính một chút ngược lại tập thể đem ánh mắt nhìn về phía sở nam cười lấy nói ra thi long tị xã vị dương gặp qua nhị gia cái gì này làm sao không có khả năng lý chính bê quận chúa nha hoàn l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ê n liên ngay tại bi phẫn lý r a bốn đại trưởng lão cũng tập thể như hóa đá đem ánh mắt nhìn về phía sở nam bọn hắn vừa mới nghe thấy cái gì ba vị này mới xuất hiện n h ư bức tồn tại lại quản sở nam gọi nhị ra còn phi thường cung kính cái này coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra ba người là vì sở nam mà đến cùng thanh tuyết quận chúa không có chút nào liên quan nhưng sở nam một cái tân khoa trạng nguyên bối cảnh cũng chỉ là đến từ vắng vẻ đại châu cái nào lại như thế cường viện trên xe ngựa quận chúa trạng nguyên gia thâm tàng bất lộ gia đình bối cảnh thật không đơn giản có lợi hại như thế tồn tại nhà hoàn hưng phân nói ra bọn hắn quản sở nam gọi nhị ra khẳng định là sở nam người trong nhà dù sao nha hoàn thường xuyên cùng với trương hồ nói chuyện phiếm cũng phi thường rõ ràng trương hồ quản sở nam gọi nhị ra đồng thời nói qua phạm là sở phủ người đều quản sở nam gọi nhị ra về phần đại gia gia chủ tự nhiên là sát thần sở hạ không có việc gì l i ề n tốt thanh t u y ế t quận chúa trong tay trên lệnh bài hiện hiện bốn chữ nàng đối ba người cũng nghĩ rõ ràng thân phận nhưng cũng không phải là quá chú ý sở phủ tình huống cụ thể bất quá lại biết được có này ba người tại sở nam hôm nay không có nguy hiểm bởi vậy trầm tính lại mà xà phu thì nhữ mày hắn cũng lập tức nghĩ ra bên trong con con q u ấ n quấn sở nam bối cảnh phi thường t ố t cha cơ bản không có gì đặc thù duy chỉ có có một cái thân ca ca tại toàn bộ đại càn làm ra không nhỏ đ ộ n g tính ngoại hiệu cái gì sát thần hiện tại ba vị này quản sở nam gọi nhị ra như vậy không cần nói cũng biết bọn hắn đều là sở hà huy xuống tồn tại nhưng cho dù sở hà cũng vẹn vẹn mới thất phẩm đi trước mắt cũng chỉ là một châu chấn thủ sứ vì sao lại có mạnh mẽ như thế giới trướng đồng thời vừa đến đ ã đến ba còn một cái so một cái kiểu như châu bò tất cả đều là không phải bình thường có giả để người không thể tin được nhìn tới s a phu nhữ mày lẩm bẩm nói đối sở hà quan sát quá sơ ý chủ quan hắn so trong tưởng tượng thần bí rất nhiều trước đó không chừng ý nghĩ là sai lầm sở hà thiên phú rất có thể mạnh hơn sở nam đồng thời lòng dạ rất sâu m ạ c chuyện rất trậu mạnh cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương sáu trăm năm mươi hai ba người xuất thủ lôi đình đạ kích không thể không nói từ khi sở hà hặc mở ra về sau m ộ ư ơ i hai cầm tinh trên thân phản phất cũng mất đi gông xiềng loại kêu biên thái thiên phú càng thêm tiểu như châu bò từng cái đột phá phi thường cấp tốc thì lòng càng đã thất phẩm đình phong Giờ phút này, chúng huy t ử kinh ngạc nhìn xem nhà mình trạng nguyên gia bất quá trong đó có một ít đã từng thấy qua thì lòng dù sao đối phương tại sở nam nhập đế đô đi thi lúc liền sung làm thủ hộ giả bởi vậy lập tức cùng không biết giải thích cái k h á c huy t ử mới hiểu được những thứ này đều là trong truyền thuyết vị kia sắt thần dưới trướng đồng thời bọn hắn đối trạng nguyên gia thiên hạ đệ nhất yêu n g h i ệ t sinh ra hoài nghi khả năng đại khái hẳn là có lẽ chỉ có thể sắp xếp tại thiên hạ đệ nhị yêu n g h i ệ thứ t tự bên trên một cái la huy từ nói hắn trong lời nói không những xuống g i c mịch phản mà vô cùng hư vấn đây chính là một môn song yêu nghị vẫn là đỉnh cấp yêu nghị không cách nào tưởng tượng cái này huynh đệ hai người triệt để trưởng thành sẽ là trạng thái gì ngày đó ứng sẽ không quá xa đến lúc đó bọn hắn những thứ này huy từ cũng có thể cùng cái này dính không ít ánh sáng bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người b u ồ n không giống với sở nam thanh tuyết quận c h ú a đám người hưng phấn lý chính thì là sắc mặt khó coi hắn vạn vạn không nghĩ tới ba vị này lại trong truyền t u y ế t vị kia s á t thần dưới trướng mà sở nam thì là sát thần thân đệ đệ hôm nay bọn hắn lại muốn c ư ớ p đoạt no h binh còn muốn cam sở nam sợ là muốn hỏng việc không được lý chính thầm nghĩ lao tổ cũng ngay tại hướng nơi này đuổi ta muốn hết muốn sở ứ c kéo dài thời i g nam đến, i có thể gọn gàng gật đầu hắn hôm u ố n cũng không phải là già một người trước mắt xác thực còn chưa phát dụng hoàn toàn đối phó bát phẩm còn thiếu một chút Có trong h ể tại truyền thuyết vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước ở trong đó hư giả thành phần rất cao càng là đi lên t r ê n h lệch càng nhỏ bởi vì có thể đăng lâm t h á t phẩm tác phẩm tồn tại lại có mấy cái là người bình thường a i lúc tuổi còn trẻ không có vượt cấp mà chiến đ ố i t h ấ t phẩm trở lên tồn tại tới nói có thể càng một cấp chiến đã là thiên tài cấp hai coi như yêu nghiệt cấp ba tính siêu cấp yêu nghiệt giống s ở h ạ như thế có thể càng một cái giai tầng người từ xưa đến nay cũng liền như vậy mấy vị toàn sống ở trong c h u y ề n thuyết ba vị đại nhân vất vả trương hồ nói hắn nói lời này một là đối ba vị đại nhân tôn trọng dù sao ba người đã từng đều là hắn chính trị viên h a y là vì đối phương có thể bảo hộ nhị gia xuất thủ mà cảm kích dù là hắn biết đây là đối phương thuộc bổn phận sự tỉnh muốn nói trong này cũng thật có một chút khác nhau sở phụ ước chừng ba loại người trong đó chín thành chín đều là sở hà dưới trướng tự nhiên đối sở hà thật kính sợ cung kính đối sở nam là kính phòng cùng ô loại thứ hai chính là sở phụ bên trong một chút hộ vệ hạ nhân bọn hắn bình thường đi theo sở hà sở nam hai vị sinh hoạt chung một chỗ đối hai người kính sợ độ cũng vô địch sau phân chia thứ ba loại chính là trương h ồ mình hắn là sở hà từ nhỏ đã điều động tại sở nam bên người lớn lên tồn tại cũng liền tập v u ấ n lúc rời đi một đoạn thời gian đối sở nam tự nhiên tình cảm rất sâu đối sở hà tính cực hạn sùng bái yêu ai yêu cả đường đi ha, ha. thì l o n g ngựa đầu uống một hớp rượu nước một tay chỉ thiên nói ra lôi tới vê anh một đạo sấm xét từ trên trời giáng xuống mục tiêu chính là một cái lý d a bát phẩm trưởng lão bị hù đối phương sắc mặt trắng b ệ ậ h đạp vị dương bước ra một bước thân ảnh biến mất tại xuất hiện lúc đã đứng tại một cái bát phẩm võ giả bên cạnh một mét dưới chân trận pháp đem đối phương bao phủ ở bên trong đồng thời tị xà thân ảnh lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong trận pháp trận trận màu đỏ sương mù lại xuất hiện Mà, tại màu đỏ sương mù ạ i xuất hiện màu đỏ xuất hiện tại một cái thất phẩm trưởng lão bên cạnh hắn trong tay xuất hiện một cái quà trượng đôi hắn yếu hại đánh ra một kích cho lão tử ngăn trở h é t lớn một tiếng vang vọng chiến trường chỉ gặp bát phẩm võ giả h é t lớn một tiếng hắn cũng biết mình căn bản đến không kịp né tránh lại vọt thẳng hướng kinh lôi điểm này nhìn như ngu xuẩn nhưng lại phi thường có thiên phú chiến đấu dạng này ngược lại sẽ để lôi đình uy lực nhỏ rất nhiều vê anh kinh lôi tiếng xe do triệt tại hoa nguyên phía trên vê anh bát phẩm võ giả bị a n h kích dưới đất sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn khỏe miệm lại lộ ra một t i ệ kiệt não hắng t đúng Quả nhiên các h h í n d i ệ h ngươi bọn này tiểu nhân hẹn hạ có có thể nhìn chính diện cứng rắn dùng độc bực này hạ lưu không ra gì uổng các ngươi còn tu luyện tới thất bát phẩm liền không sợ chuyển đi bị thiên hạ võ giả hổ thẹn a đau quá giờ phút này hắn ở trong sương mù trên nhảy dưới tránh đồng thời hai tay che lấy bộ vị yếu hại sợ h ạ i vốn cũng không hoàn mỹ huynh đệ lại bị tổn thương cái kia hắn còn sống cũng không có ý nghĩa gì á c h một tiếng thanh â m quái gì vang lên c h ỉ gặp một cái tác phẩm đ ỉ n h phong tại vị dương quải trượng điểm kích giới há một muốn nói cái gì lại nói không nên lời cuối cùng c h ỉ có thể mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhắm lại hai con người thân thể chậm dại suy ngược lại mất đi sức sống đồng thời vị dương thân ảnh đã đi tới vị thứ hai tác phẩm đ ỉ n h phong võ giả bên cạnh trong tay quải trượng đồng dạng nhẹ nhàng điểm ra nhưng phía trên nồng đậm trận pháp lực lượng làm cho đối phương căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn quải trượng điểm kích chính mình. không tệ thì long nhìn một k í c h không có bổ từ đối thủ không những không giận giận ngược lại hương phấn dị thường nói lôi đến tam trọng tấu giang giác giang giác giang giác ba đạo sấm xét đồng thời giáng lâm để vừa mới bỏ dậy b ắ t phẩm võ giả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tuyệt vọng không cam lòng giờ phút này lý chính có thể nào bình tĩnh hắn không chút do dự muốn đi ngăn cản hết thảy lại bị một cái roi ra ngăn cản lý gia chủ không có ý nghĩa cam lý chính một bên ngăn cản roi ra một bên phẫn nộ gà g é t làm sao không có ý nghĩa lao phu muốn thủ hộ tộc nhân mình ngươi chớ có lại ngăn cản bản gia chủ nếu không cũng đừng trách bản gia chủ đối ngươi không k h á c h k h í nói hắn trên thân toe phát ra trận trận sát ý hiển nhiên hắn thật tại nổi giận một khắc cũng không muốn trì hoãn muốn lập tức cứu trợ mình trong tộc trường lão mấy vị này toàn chết ở chỗ này không nói trước lão tổ có thể hay không tha thứ hắn liền nói lý ra cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng mà ngay tại lý chính gào thét hoàn tất lần nữa hướng ra sông lúc sa phu lại quỷ dị không có ngăn cản mà là thu hồi roi ra một mặt mỉm cười tình huống như thế nào chẳng lẽ lại bị ta uy hiếp cho trấn h ế p nhưng sau một khắc hắn liền rõ ràng tình huống như thế nào trong khi đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường lúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi hét lớn đây không có khả năng ảo giác nhất định là ảo giác ma ma ma ma hống thanh tâm c h ú ợ mẹn tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h ố n mùi máu t a n h chương sáu trăm năm mươi ba ba người liên thủ lý chính t ố t chỉ gặp hắn trước mặt tầm mắt trong chiến trường hai cái bát phẩm võ giả hắn bên trong một cái nằm dạp trên mặt đất thân thể như thang cốc thấy không rõ bộ dáng đã không có bất kỳ khí tức gì một cái khác thì rách tung tóe giống như bị thứ gì ăn m ọ n căn bản nhìn không ra hình người về phần hai cái thất phẩm đ ỉ n h phong võ giả thì tương đối hoàn chỉnh nằm trên mặt đất nhưng đều không sinh cơ cái này mình mang đến bốn đại cường giả chết hết nếu như tại tăng thêm lý đông vương lý tây phương hai vị thất phẩm hậu kỳ tồn tại hôm nay bọn hắn lý ra lần nữa vẫn lạc hơn chín thành cao tầng lực lượng trước mắt lý ra thất phẩm trở lên cường giả chỉ còn lão tổ cùng hắn không có khả năng lý chính vẫn như c ũ lẩm bẩm nói lúc này mới vẹn vẹn mấy hơi thời gian ta lý ra cường giả xã hội dễ dàng như thế vẫn lạc cái này ba cái đặc thù cường giả thật sự lợi hại như thế không thành bọn hắn thực lực chân thật rốt cục mạnh đến mức nào nói hắn ánh mắt nhìn về phía thìn long ba người lộ ra k i ê n kỵ kỳ. kỳ thật không chỉ là l ý chính liền liên sở nam chúng huy tử thậm chí sa phu cũng có chút giật mình ba người biểu lộ ra thực lực đồng thời ba người ý thức chiến đấu phi thường lợi hại còn có một loại bẩm sinh ăn ý cảm giác hiển nhiên bọn hắn lẫn nhau đối lẫn nhau hết sức quen thuộc thật là lợi hại nha hoàn hương phấn nói ra con chúa trạng nguyên gia đại ca dưới trướng cũng lợi hại như thế quá kiểu như châu bò ta nhớ được lần trước chúng ta tại đế đô gặp qua vị kia sát thần sở hà nghe nói tại đế đô cũng hoành hành bá đạo trước kia còn tưởng rằng hắn hoàn toàn không biết tự lượng sức mình hiện tại xem ra hắn là rất có lực lượng lời này vừa nói ra q u â n chúa gật gật đầu nàng đối sở hà như thế nào cũng không có hứng thú chỉ cần sở nam an toàn liền tốt mà sa phu thì đang tự hỏi hắn đối sở hà vẫn tương đối hiểu rõ nhưng các loại trong tin tức cũng không này ba vị cái này l i ê n phi thường ý vị sâu xa chứng minh cái kia sở hà có rất sâu lòng dạ cũng có rất nhiều không muốn người biết bí mật át chủ bài mà một cái liên gia tộc bối cảnh cũng không người trẻ tuổi có thể có mạnh mẽ như thế giới trướng càng làm cho không người nào có thể lý giải các ngươi đến cùng là ai lý chính đối ba người q u á lớn sợ hà mới tu vi gì hắn có thể nào có các ngươi bực này cường hành giới trướng không quản các ngươi là ai hôm nay coi như chúng ta lý ra không may lao tử n h ậ n thùa cái này liền rời đi nói hắn từng bước một hướng phương xa t ố i lui lúc đầu qua một cái xa phu liền đủ hắn đối phó hiện tại lại thêm ra ba cái xem không hiểu tồn tại để hắn càng kiên kỵ nếu như tiếp tục đánh xuống hắn sợ mình hôm nay thật có thể sẽ chết ở đây vậy liền triệt để không có hy vọng đương nhiên đây cũng là kế hoa binh hắn vẫn như cũng là đang trì hoãn thời gian nhà mình lao tổ đoán trường sắp đến hắn nếu lại kéo dài một chút đối với cái này thì long ba người lên nhau bọn hắn mặc dù không rõ ràng lý chính là thật muốn lôi bước vẫn là kéo dài thời gian có càng mạnh đến rút nhưng bọn hắn tác phong làm việc nhưng căn bản không để lối thoát thả địch nhân đi bực này hành vi ngu xuẩn càng làm không được cùng tiến lên thì long hét lớn một tiếng lôi đến tam trọng tấu hiện nhiên đối bát phẩm trung kỳ lý gia gia chủ cho đủ rất coi trọng na di định tản thôn độc vệ thiên h ạ trong n á y mắt ba đạo công kích tập thể hướng ngay tại lui ra phía sau lý chính công tới một đạo so một đạo l a n g lệ nguy hiểm đáng chết lý chính mắng to một tiếng không có chút nào giảng giang hồ đạo lý liền không biết giặc cùng đường trớ u ổ i nói hắn muốn t r á n h n ẽ đỉnh đầu lôi đỉnh nhưng dưới chân đột nhiên xuất hiện trật pháp để hắn cảm giác thân thể lâm vào vũng bùn bên trong không cách nào thời gian ngắn t r á n h thoát không còn kịp suy tư nữa hắn lập tức một quyền đánh ra nhắm ngay đỉnh đầu lôi đỉnh chính diện cứng rắn nếu không bực này động tĩnh định sẽ kinh động c h ấ n nam v ư ơ n g p h ủ b à n h lý chính thân thể bị đánh chìm xuống một mét nhưng nhưng căn bản không có cái gì thở dốc thời gian đạo thứ hai lôi đ ỉ n h đã giáng lâm đồng thời thổ địa bên trong trận trận n g ứ a chuyển đến túi đầu xem xét chỉ thấy mình rơi vào thổ địa thình l ì n h hóa thành màu đỏ đang không ngừng ăn mòn mình quần áo làn r a huyết đục x o á t hắn vừa muốn nhảy ra đỉnh đầu lôi đ ỉ n h đã giáng lâm không còn cách nào khác chỉ có thể lại vung một quyền ngăn cản b à n h lần này hắn thân thể ngược lại không có chìm xuống nhưng lại cảm giác bao phủ hắn trận pháp càng h ộ cố lại nghĩ nhảy ra đã không có khả năng Cùng、lúc đó đạo thứ ba lôi đ ỉ n h tự nhiên rơi xuống đem vốn là khó chịu lý chính đánh cho miệng phun màu tươi một m à n này trực tiếp đem đám người nhìn ốc muốn rõ ràng đây chính là đường đường bắt phẩm trung kỳ đại lao còn không phải loại kia phổ thông tồn tại lúc tuổi còn trẻ cũng có số một coi như vừa mới phu xe kia lão giả cũng chỉ là vây k h ố n hắn không đ ố i hắn tạo thành quá nhiều tổn thương nhưng hiện tại bọn hắn trông thấy cái gì ban đầu không ai bị nổi lý ra gia chủ lý chính giờ phút này chính một nửa thân thể xuống mộ bị lôi đình một trận cuồng bổ đồng thời một bộ căn bản trốn không thoát trạng thái chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thìn lòng từng lần một lôi tới Chậc trạng nguyên gia đại ca ba vị này dưới t r ư ớ n g quá mạnh ba người liên thủ liên b ắ t phẩm trùng kỳ cũng dễ như trở bàn tay đâu chỉ ta cảm giác bọn hắn ba vị còn không có đem hết toàn lực nếu không có thể sẽ có c à n g cường hiệu hơn quả xem ra chúng ta giết nhau thần sở đại nhân dự đoán còn có chút thấp đoán chừng so trạng nguyên gia muốn yêu nhiệt g rất nhiều nói chúng h u từ đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình bình tĩnh trạng nguyên gia c h ắ c không được trạng nguyên gia mỗi lần x á c h đến đại ca đều như vậy tôn trọng nguyên lai nguyên nhân ở đây bọn hắn rất khó tưởng tượng đến cùng cái dạng gì phụ mẫu có thể sinh ra yêu nhiệt như thế hai huynh đệ、Hồ. thanh t u y ế t quận chúa gặp này triệt để thợ phào một bên nha hoàn thì liệu dịu nói không ngừng nhìn lên trước mặt ba vị chiến đấu hình tượng hưng ơ phấn dị thường lấy thân phận nàng gặp qua chiến đấu hình tượng rất nhiều nhưng giống thìn long thị xả vị dương dạng này còn lần thứ nhất gặp ba loại đặc thù c h ứ c nghiệp có thể vận dụng lợi hại như thế đồng thời lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý thậm chí có loại mỹ cảm mà sa phu nhìn xem chiến đấu gật gật đầu thầm nghĩ trước dùng trận pháp k h ố n người một hơi lại dùng lôi đỉnh đánh vỡ phòng thủ đồng thời dùng độc ăn mòn thân thể trước mắt trận pháp càng ngày càng kiên cố đ ư c ăn mòn thể nội năng lượng để hắn không cách nào toàn lực ngăn cản lại thêm đỉnh đầu lôi đỉnh công kích để hắn đã không hề có lực hoàn thủ cái này phối hợp so trong quân sát trận còn muốn lợi hại hơn một bậc không có vô cùng ăn ý rất khó đ ạ tới t sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lý chính thở dài vị này cũng thật là xui xẻo thì long ba vị muốn đơn đả độc đấu căn bản không thể ngăn cản lý chính thậm chí ngược lại lý chính muốn mở lớn hội vô cùng nguy hiểm coi như ba vị phối hợp không có ăn ý như vậy lý chính cũng sẽ có rất nhiều phản kháng không gian tối thiểu không đến mức làm cho chết không sai giờ phút này lý chính chỉ có thể chờ đợi chết đồng thời nhìn lôi đỉnh cường độ công kích độc ăn mòn trạng thái không ra chăm hơi thở vị này b ắ t phẩm đại lao liền sẽ vất lạc quả nhiên tám mươi hơi thở sau vê anh một tia chớp phá toái hư không hàng l ầ m xuống a bản gia chủ không thật lâu b ù i mù tan hết hình tượng hiện hiện chỉ gặp lý chính một nửa thân thể xuống mổ sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy thiên c u n g hai con ngươi lộ ra nồng đậm không cam lỏng nhưng trên thân thể đã mất sinh cơ chỉ còn tử vong kết thúc lý gia, gia chủ lý chính tuất hưởng thọ hai ba chương Ta là rất biết là c â n n h ắ c cảm thụ n g ư ờ i khác n g ư ờ i khi nói cho chuyện cũng nên s ẽ không khó cho người n để ta khó xử. ế u như lần nào t a nói c h u y ệ n nhường n g ư ơ i k bốn g lý gia lao tổ mời tý thử xuất thủ từ ngực đám người côn u nuốt nước miếng nhìn xem trong hư không dựng đứng ba đạo thân ảnh âm thầm liễu l ơ i ba vị này trước đến còn không đến nửa n é n hương lại đem vừa mới còn vô cùng nguy hiểm chiến trường hóa thành đất bằng hết thể cao thủ đều chết ở đây đồng thời ba vị này cũng không bị bất cứ thương tổn gì cái này liên mẹ nó có chút không hợp t h o i thưởng me no bất quá cũng từ khía cạnh chứng minh ba vị là thực như tách ra thu vi gì không rõ ràng nhưng chiến lược tuyệt đối đều có bất phẩm đương nhiên trong này có rất lớn trình độ cùng bọn hắn kỹ năng đặc thù có quan hệ lôi thuật trận pháp độc mỗi một dạng đều là trong truyền thuyết đặc thù trắc n g h i ệ p thậm chí coi như xa phu cái này bất phẩm tồn tại cũng gần như chỉ ở c h ấ n nam vương trong phủ gặp qua một cái trận pháp sư nhưng đối phương trận pháp tạo nghệ cùng trước mặt vị này cũng không thể nói ai yếu ai mạnh lại nói vị tia thế nhưng là hơn ngàn tuổi tuổi mà trước mặt vị này đoán chừng cũng liền chừng hai mươi có thể nói ba vị này có thể tính bên trên yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu bởi vậy vị kia có thể thu phục bọn hắn sát thần sở hạ liền càng khiến người ta cảm thấy kính n ể thần bí khó lường giờ phút này sở nam sắc mặt bình tĩnh đối diện trước phát sinh hết t h ể cũng không cố ý bên ngoài hắn bên cạnh trương hổ cũng kém không nhiều hậu phương huy tử thì là giật mình hưng phấn cùng có vĩnh yên mà quận c h ú a là nhìn xem sở nam mỉm cười nha hoàn không ngừng hưng phấn giải thích sa phu khép hở hai con người suy nghĩ duy chỉ có biên giới chiến trường lý huyền thanh chính run r à y ra bên ngoài bò động tác run dày lại chậm chạp phán phất sợ hãi bị phát hiện lúc đầu tại lý chính xuất bốn đại trưởng lao đến đây lúc hắn coi là đại cục đã định vừa muốn diêu vo dương ai nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện thì lòng tị x a vị dương ba vị đến để hắn ngừng lại tâm tính yên lặng theo dõi kỷ biến sau đó sự tình liền ngoài dự liệu bốn đại trưởng l a o vừa đối mặt bị co lý chính cũng cơ bản không có phản kháng vẹn vẹn chăm hơi thở hắn tự cho là có thể định cản khôn tộc chúng đại lao chết hết chỉ còn hắn một cái lẻ loi trơ trọi nhóc đáng thương hiện tại đã không còn hắn nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu thoát đi nơi thị phi ai đến cũng không chạm bước lúc này thứ nhất bên cạnh bọ một bên lẩm bẩm nói nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta ta là người trong suốt ta chính là một cái nhỏ trong suốt căn bản không ảnh hưởng toàn cục các người mau mau rời đi có được hay không đáng tiếc đây chính là huyền huyền thế giới vô luận sa phu sở nam vẫn là t h ì n long ba vị cái nào tu vi không mạnh năng lực nhận biết không đủ bởi vậy mấy người bọn họ tự nhiên nhìn thấy ngay tại một chút x ỉ u muốn bỏ đi lý huyền thanh cũng sẽ không để hắn rời đi sở phù q u ý củ chém giết trừ tận gốc không lưu hậu hoạn mà ngay tại t h ì n long đưa tay ở giữa đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa tiếng hét lớn cũng không dừng lại lôi đến tam trọng tấu lý huyền thanh sắc mặt tuyệt vọng bi phận giống to mẹ nó cần thiết hay không ta mới ngũ phẩm tu vi một cái lôi liền có thể tam trọng tấu đây không phải muốn ta hôi phi yên d i ệ t vĩnh viễn không siêu sinh dù sao vừa mới thìn long tam trọng tấu lôi đình hắn nhưng tận mắt nhìn thấy coi như bát phẩm trung kỳ lý chính đều không chịu nổi húng chi hắn chỉ là ngũ phẩm trung kỳ nho sinh không cần nghĩ bực này lôi đình g á n g lâm hắn hôm nay coi như lưu toàn thây mộng tưởng đoán chừng đều không thể hoàn thành một cái lao giả dựng đứng tại trên đỉnh đầu của minh phương cả người nho bảo quanh thân hạo nhiên chính khí c h ẳ n g ngập hiển nhiên lôi đình bị hắn ngăn cản hoặc là nói lôi đình vốn là bổ hắn dễ không phải bổ lý huyền thanh lao tổ tông lý huyền thanh têu dên nói ra ngươi cần phải vì chúng ta lý ra làm chủ a gia chủ bọn hắn đều bị g i ế t xét đánh khoanh tròn gia chủ đều bị đánh bốc khói chết gọi là một cái thảm phía trên lao nho sinh cũng đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỉ gặp nhà mình tất cả trường lao chết hết liền liên gia chủ lý chính hắn cháu trai ruột cũng không có chút nào sinh cơ nhưng vẹn vẹn nhìn một chút hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía sở nam nói cho đúng là nhìn hắn trong tay quả xếp lập tức hắn hai con ngươi lộ ra một tia tham lam khát vọng sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía xe ngựa hai con ngươi co rụt lại sa phu hắn không thèm để ý nhưng hắn nhận ra thanh tuyết quận chúa thân phận cuối cùng hắn nhìn về phía t h ì n long ba người đặc biệt t h ì n long vừa mới ra tay với mình l ô i đ ỉ n h thật không đơn giản nhưng cũng không có đặc biệt khi chuyện nói thật n h ư không nhìn thân phận ở đây tất cả mọi người căn bản không vào cách khắc mắt so sâu kiến mạnh không lên bao nhiêu lao phu ly siêu gặp qua cột chúa lão nho sinh đối mã xe cung kính đi nói ra hôm nay gia tộc hậu bối m ạ o phạm mong rằng quận chúa đừng nên trách trên xe ngựa sa phu lập tức nhẹ g i ọ n g nói ra quận chúa cái này lý siêu đã từng cũng là c h ẳ n g nguyên tu vi kẹt tại b ắ t phẩm đình phong phi thường lâu trước mắt tu vi đại khái nửa bước cửu phẩm đoán chừng không phải cửu phẩm muốn giết hắn khó càng thêm khó này đến xác nhận vì sở nam vừa đạt được nho binh có nho binh hắn có thể phá cửu phẩm giờ khắc này sa phu mày nhắc lại hắn ngược lại không lo lắng quận chúa an nguy mà là lo lắng sở nam an nguy một khi sở nam xảy ra chuyện quận chúa hiện tại phương viên mấy chục dặm bị hạo nhiên chính khí bao phủ trừ phi biết được địa điểm nếu không căn bản là không có cách phát hiện trừ phi lý siêu chủ động công kích quân chúa nhưng khả năng này cơ bản là không đối phương đường đường b ắ t phẩm định phong đại lão đã từng trạng nguyên không sẽ như thế ngu xuẩn quả nhiên lý siêu lại lần nữa nói ra quân chúa hôm nay lão phu đến đây chính là một vật sẽ không quấy dày quân chúa nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía sở nam nói ra sở nam cùng là nho tu ngươi ứng biết được lão phu muốn cái gì chỉ cần ngươi lập tức giao ra nho binh đối với giết ta lý gia tộc người sự t ì n h lão phu chuyện cũ sẽ bỏ qua không sai hắn cũng không tính vì gia tộc hậu b ố i báo thủ một là con chúa rõ ràng cùng sở nam kẻ này quan hệ không tầm thường hai là sở nam chính là sử thượng mạnh nhất trạng nguyên còn phải nho ra học phủ coi trọng giết hắn lan chuyển ra ngoài đoán chừng sẽ khiến rất sóng l ớ n lan cho dù hắn đột phá c ử u phẩm cũng không dễ xử lý ba là đối phương thân ca ca sở hà không đơn giản nghe nói tại phương tây ba châu làm ra rất động t ì c h lớn đến càn đế coi trọng bực này nhân vật có thể không đắc tội liền không dễ dàng đắc tội đương nhiên như sở nam không giao hắn cũng sẽ không k h á c h k h í đơn giản là chú ý một chút phân tức đừng đánh chết đánh cho tàn phế mà thôi điểm này với hắn mà nói không khó hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin lao phu cho ngươi ba hơi cân nhắc lý siêu đối sở nam trầm ổ n nói ra ba hai giờ phút này sở nam sắc mặt vẫn như c ũ không biến hóa đây là cùng hắn ca sở hà thời gian dài dưỡng thành quen thuộc gặp nguy không loạn xuất hắn ánh mắt nhìn về phía thì long chính hắn ngăn không được đối phương thì long ba người như lắc đầu hắn thì từ bỏ q u á xếp về sau lại cùng hắn ca giao người xuất đại quân đi lý ra đem q u á xếp cất về đánh không lại cứng rắn kia là là ngu xuẩn. hắn nhân Cho dù v ậ thì c í n cũng không sẽ như thế mãng đồng、thời. Hắn trong ngực mạnh cũng nói ra, cái này nho không đơn giản, h thế thời. h cái lô sẽ tu t lão ra, long ba người bọn người không phải là đối họ là thở ủ phu gấp không thanh chúa Siêu tuyết quận muốn xuống xe ngựa ngăn ở sở nam phía trước bị xe kia tại tới ngay ngựa cũng được. đến ngăn đếm độ Mà, một, Lý sở thở nam ngăn Thìn phía Ai? phu trước cả lúc. bị xe Long thở dài một hơi nhìn xem thị x à vị dương nói ra địch nhân quá mạnh chỉ có thể mời tý thử tự mình ra mặt vị dương khai t r ư ợ n mời tý thử rời núi Ta là rất biết là c â n n h ắ c cảm thụ n g ư ờ i khác n g ư ờ i khi nói cho chuyện cũng nên s ẽ không khó cho người n để ta khó xử. ế u như lần nào t a nói c h u y ệ n nhường n g ư ơ i không thoải m á i nhiều, đừng nghĩ suy tí a liền là cố Trước ý.、Chương、655, tí thử xuất thế thìn long trở mặt cái gì lời này vừa nói ra toàn bộ chiến trường đều có điểm túc yên tĩnh h i ệ n nhiên bị thìn long nói tới mời tí thử rời núi cho kinh sợ dù sao h ắ n trong lời nói h i ệ n nhiên tí thử cũng không phải bình thường tồn tại nhưng đến cùng tồn tại gì có thể ứng đối lý siêu Hắn! Thế nhưng là đường đường b ắ t phẩm đ ỉ n h phong cách cựu phẩm chỉ có cách xa một bước còn không phải đơn giản loại kia có thể xưng nửa bước cựu phẩm hiện tại thìn long xác thực m u ố n triệu hắn tí thử nhìn hắn chấn định tự nhiên trạng thái hiển nhiên tí thử có thể giải quyết người này trên xe ngựa quận chỗ ánh mắt nhìn về phía sở nam phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ lo âu nào vội vàng sao động tâm tình bình phục lại n h ắ hoàn sa phu đều có chút một b ư ớ c không rõ ràng thìn long nói tới tí thử là ai lại từ lâu tới về phần chúng huy tử thì càng mộc so bọn hắn mặc dù đi theo sở nam trọn vẹn hai tháng nhưng lại cũng không hiểu rõ sở phụ tình huống đồng thời mười hai cầm tinh cho dù tại sở phụ cũng là bí ẩn chỉ có có hạn mấy người rõ ràng bọn hắn tồn tại tự nhiên cũng sẽ không để lộ cho bọn hắn bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có mấy người gặp qua t h ì long coi như cái này một người liền để bọn hắn phi thường rung động hiện tại chẳng những lập tức toát ra ba vị lại vẫn muốn triệu hắn một cái lợi hại hơn tồn tại qua tới mà t r ư ơ n g h ổ thì tương đối bình tĩnh mặc dù hắn gặp tý thử cũng vẹn vẹn mấy lần nhưng rõ ràng tại mười hai cầm tinh bên trong tý thử chính là đặc thù nhất tồn tại hắn vô luận thực lực thiên phú kim quang nhanh chóng hình thành một cái ngũ rác hình trận pháp đồng thời trận pháp dựng thẳng lên đến trận trận gợn sóng từ bên trên phát ra gợn sóng từ nhỏ đến lớn cuối cùng hóa vì một cái ngôi sao năm cánh vòng xoáy bên trong chuyển đến trận trận thu giống tiếng oanh minh giống anh. cho dù cách vòng xoáy cũng làm cho đám người khẽ run dậy thậm chí muốn động thủ lý siêu cũng vô ý thức thân thể trì trệ bởi vì tiếng thú gào bên thai không dứt lại mỗi một cái đều cường hành phi thường thậm chí để lý siêu cảm giác nguy hiểm giờ k h ắ c này vô luận là sa phu q u o n chúa nha hoàn lý huyền thanh vẫn là chúng huy t ử đều đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy bọn hắn cũng không ngốc tự nhiên có thể nghe ra vòng xoáy bên trong thú giống không đơn giản chứng minh bên trong có rất nhiều cường hành yêu thú đồng thời bọn hắn lại thú giống nghe được gặp một chút sợ hãi thanh em r u n động truyền thống trận sa phu nhìn chằm chằm ngôi sao năm cánh vòng xoái lẩm bẩm nói có cái kia cơ cấu trạng thái, nhưng tựa như còn thiếu một chút. Ứng k h ô lúc á c h này vòng xoáy bên trong truyền ra một cái thanh âm trong trèo lạnh lùng chuyện gì thanh âm không lớn nhưng truyền vào trong thai mọi người lại có một loại không hiểu ý nghiêm để người nội tâm ngăn không được đánh dùng mình một cái liên liên một mực c u ồ n g vọng không bị trói buộc thìn long cũng cải biến trạng thái phản phất bé ngoan dựng đứng nói ra đại tỷ ta a long nhị ra trước mắt có chút nguy hiểm một nửa bước c ử u phẩm muốn tìm lỗi ta tị xà vị dương ngăn không được cho nên làm phiền đại tỷ xuất thủ đương nhiên chủ yếu là a long thời gian rất lâu không gặp đại tỷ rất là tưởng niệm nói hắn trên mặt lộ ra một kia lấy lòng t i ế u dung vũ thảo không ít trước đó gặp qua thìn long huy từ há to mồm bọn hắn trước đó gặp vị này nhưng cho tới bây giờ còn vọng không bị trói buộc cho dù đối mặt sở nam cũng vẹn vẹn tôn trọng cũng không bất kỳ biến hóa nào nhưng vị này tí thử đến cùng người nào lại vẫn chưa lộ diện liền để thìn long như thế q u ý củ không dám xuống xã hiện tại bọn hắn chỉ rõ ràng khẳng định là một nữ nhân nhưng nữ nhân này đến cùng rất lớn lão nàng thật có thể đối phó trước mặt vị này nửa bức cựu phẩm không thành đừng nói chúng huy t ử coi như x a phu nha hoàn mấy người cũng bị thìn long đột nhiên hữu hảo thái độ giật mình cái này thìn long thực lực so lão phu cũng không kém thậm chí thiên phú càng tốt hơn tính tình rõ ràng là cồn g vọng loại hình nhưng vì sao cải biến nhanh như vậy quân chúa vị này thìn long trở mặt thật nhanh liền p h ả n phất những cái tia táo bạo tướng quân nhìn thấy vương gia sapu nhã hoàn đối thìn long trở mặt phi thường g i ậ n mình sờ nam trương hổ tương đối bình tĩnh hai người bọn họ rõ ràng tí thử địa vị đặc thù hết thảy đều có khả năng về phần t ị xà vị dương thì âm thầm cười t r ộ n lấy thìn long cho tính tình có thể để cho hắn quy của người khả năng cũng chỉ có đại nhân cùng đại tỷ dù sao đại tỷ đem bọn hắn mười một cái cơ bản đều đánh ra tuổi thơ bóng ma ngâm miệng một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lập tức đem thìn long bị hù lui lại một bước vô ý thức dùng một cái tay che miệng âu nói đại tỷ ta nói thật lúc đầu những người khác cũng coi là cái k i a âm thanh thanh lánh là tại quát lớn thì lòng nhưng khi tất cả thú giống cũng đi theo im b ặ t mà dừng lúc đám người sao có thể còn không rõ ràng lắm cái k i a âm thanh là tại để tất cả yêu thú đừng đang gầm rú cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng giờ phút này liên liên lý siêu cũng có chút do dự nội tâm của hắn chẳng biết tại sao cũng có chút e ngại vòng xoáy đằng sau căn bản chưa từng thấy nữ nhân nhưng khi ánh mắt trông thấy sở nam trong tay nho binh quán xếp lúc vẫn như cũ ngăn không được tham lam đây chính là h ắ n có thể đ ă n g lầm cựu phẩm mấu chốt cái khác bốn thanh nho binh ba thanh tại học phủ một thanh tại nhang ra đừng nói hắn mới n coi như đăng lý â m phẩm cũng không dám đi mượn. Mẹ cựu cũng chết không nó, gan lớn chết nò. đi l siêu thầm nghĩ không nói trước người kia chưa hẳn có thể vượt qua mà đến coi như có thể đến đoán chừng cũng sẽ chậm trễ một chút thời gian dù là vẹn vẹn hai ba hơi đoán chừng đầy đủ để lao phu đem nho binh cướp đoạt mà đến giống như này xử lý hán cũng không do dự nữa số g ư ớ i dù sao thời gian quý giá vạn nhất chấn nam vương phủ có cựu phẩm đại lao phát hiện hoành không mà đến ha không triệt để một thế hừ lý siêu lạnh như băng nói giả thân giả quỷ thật sự cho rằng lao phu sẽ sợ một cái không dám lộ diện nữ tử nói hắn thân ảnh lại lần nữa hướng sở nam phong đi nhưng h ư u ý vô ý né tránh ngôi sao năm cánh trận cùng sử dụng tầm mắt dư quan một mực tại quan sát sợ hãi có bất kỳ biến hóa nào hắn cũng là sống mấy trăm tuổi láo ra hỏa đương nhiên sẽ không nốc đến không phòng bị rõ ràng nguy hiểm vòng xoáy đại tỷ thi long tị xà vị dương tập thể nói hiển nhiên bọn hắn là đang nhắc nhở địch nhân đã tiến công để tý thử xuất thủ lập tức giải quyết địch nhân đồng thời ba người nhắc nhở xong lại thật không có bất kỳ cử động nào phán phất đối vậy có thể hay không tới tý thử vô cùng tín nhiệm loại này tín nhiệm khả năng toàn bộ sở phụ trên dưới chỉ có hai người có được thứ nhất chính là sở hạ thứ hai chính là t í thử cho dù là trước mắt sở nam cũng chênh l ệ n h một trong chủ đương nhiên là có hắn vừa mới bắt đầu phát dục nguyên nhân tìm đường chết một tiếng thanh âm trong trẹo lạnh lùng lại lần nữa truyền ra đồng thời ngôi sao năm cánh vòng xoáy đột nhiên rung động kịch liệu ông không hậu cung không nao tản mạnh cơ t r í thu tiên cổ điện đến ngay chương sáu trăm năm mươi sáu tý thử thực lực mười hơi diệt nửa bước tiểu phẩm chỉ gặp vòng xoáy đột nhiên khuyết trương lớn gấp đôi sau đó một cái bàn tay màu trắng từ bên trong vân ra trong tay nắm lấy một cây dây leo dây leo nhanh chóng lan tràn lồng hướng lý siêu vũ thảo dê lý siêu giật nảy cả mình b ê ngoài n nhìn như hảo không có nguy hiểm dây leo tại ánh mắt hắn lại có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm ứng hắn không có bất cứ chút do dự nào cũng may hắn sớm có chuẩn bị thân thể hướng một bên trống r ô n g na di ba m nhưng vừa na di hoàn tất hắn cũng cảm giác đi vào một cái mới không gian trước mắt tầm mắt đột nhiên biến hóa hoa nguyên trên chiến trường đám người tập thể hóa đã nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa lý siêu nhìn nhìn lại đồng dạng trống g i n g na di ngôi sao năm cánh vòng xoáy cam lão tử sẽ không hoa mắt đi lý siêu lý g i a chủ sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như đang tránh né lúc trực tiếp bị chống giông na di vòng xoáy cho nuốt trừ vào không biết bây giờ tình huống như thế nào trận pháp này cũng quá biến thái có thể chống giông na di chẳng phải là tùy thời có thể na di đ ị c h nhân nói đám người đem ánh mắt nhìn về phía vị dương vừa mới bọn hắn tận mắt nhìn thấy vòng xoáy trận pháp lại chống giông na di đến lý siêu tránh né vị trí để lý siêu tự chui đầu vào lưới xông vào vòng xoáy đoán chừng bên trong lý siêu chính đang hoài nghi nhân sinh hiển nhiên vừa mới công kích hoàn toàn là một cái nguy trang mà vị dương xấu hổ cười một cái hắn chẳng lẽ lại có thể nói vừa mới cũng không phải mình khống chế trận pháp na z i mà là trận pháp tự động chống g ô n g na z i cái này nói ra cũng sẽ không có người tin s o á t lý siêu nhìn lên trước mặt hoang sơn giã lĩnh cùng chung quanh lít nha lít nhít yêu thú chiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn phảng phất cũng rõ ràng chính mình vừa làm ra phi thường quyết định ngu xuẩn thuộc về mắc l ừ a đối phương rất có thể không cách nào vượt qua trận pháp mà tới bởi vậy cố ý sử dụng thủ đoạn đem hắn lừa gạt đến nơi đây ngại ngại hắn lại tự chui đầu vào lưới chủ động tiến đến h ắ n ngắm nhìn một phía đại lượng yêu ma dựng đứng từng cái e ngại phẫn nộ nhìn xem cùng một cái phương hướng x o á t hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía chỉ gặp một viên kim sắc đại thụ dựng đứng ở trên mặt đất trên cây đứng đầy nữ tử tắm rửa tại quang mang phía dưới thấy không rõ khuôn mặt hắn trong tay có một viên quả ngay tại c ă n a n trên đại thụ còn có mười cái quả nở rộ kim quang đồng thời mỗi cái quả chung quanh đều có năng lượng tại xoay tròn xem xét phẩm cấp liền phi thường cao sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trung yêu ma đã phẫn nộ lại không dám tiến lên trạng thái rõ ràng đại khái tình huống nơi này rất có thể là một cái bí cảnh kim sắc cây ăn quả rõ ràng là bọn này yêu ma bảo vật nhưng lại bị cô gái trước mặt đ o à n hái quả nhưng e ngại thực lực đối phương không dám ngăn trở t nghĩ đến nơi này hắn nhìn không được hít vào khí lạnh muốn rõ ràng hắn thô sơ giản lược nhìn một chút yêu ma bên trong bát phẩm yêu ma không tại số ít thậm chí còn có hai cái bát phẩm đình phong lại cũng không dám tiến lên ngăn cản nữ tử cái này đại biểu hàm nghĩa quá nhiều vị này nữ sĩ lý siêu trầm ổn nói ra ta chỉ cần mượn một cái qua x ế p cũng không phải là muốn cố ý khiêu khích các h ạ đã sở nam trạng nguyên cùng các h ạ có quan hệ qua sếp cũng có thể không mượn thả ta ra ngoài ta lập tức rời đi nói hắn còn hướng nữ tử bên cạnh vài mét vòng xoáy chỗ na di một chút cái k i a rõ ràng là hắn tiến đến thông đạo gian giắc nữ tử cũng không trả lời hắn mà là tiếp tục gặm kính quả một ngụm hai cái cuối cùng tại chúng yêu ma mặt mũi tràn đầy e ngại bên trong đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại na di lý siêu giơ tay lên vê anh mấy đạo thiên lôi không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào lý siêu cái gì lý siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn vạn vạn không nghĩ tới này nương môn lại cũng hội gọi lôi đồng thời y lực sò thìn lòng lớn hơn cho láo tử ngăn trở lý siêu nổi giận gầm lên một tiếng giờ phút này hắn thể nội hạo nhiên chính khí xông ra đem toàn bộ thân hình bao k h ỏ a ở bên trong một thanh trường kiếm nơi tay chém trường kiếm chém về phía lôi đ ỉ n h oanh ẩm ẩm kinh tiên động địa tiếng va chạm vang vọng tại trên núi hoang đem phía dưới chúng yêu ma bị hủ run l ờ y bậy lúc đầu yêu ma liền e ngại lôi đ ỉ n h húng chi là loại này xem xét liền không bình thường lôi đ ỉ n h g á n g lâm mà tại lý siêu cố gắng ngăn cản lôi đình lúc tí thử tay kia nhẹ nhàng gậy nhánh cây ông t ư n g đạo sóng âm hình thành quang nhận hướng hắn vào tới cam lý siêu dậm chân một cái quắp chính khí hộ thể t hắn i ê n cương ra thân, vạn pháp bất xâm. Trong ngáy ra bất pháp xâm. m t h ắ đem mình lời còn chưa dứt cũng cảm giác không đúng túi đầu xem xét chỉ gặp nửa cái cánh tay biến thành màu đen mất đi chi giác cũng cực tốc lan tràn lên phía trên độc lý siêu nghĩ lớn tiếng chất vấn nhưng độc quá mạnh đã lan tràn hắn ngũ tạng lục phủ hắn mạnh mẽ dùng chính khí ngăn chặn t h ấ p giọng nói ra độc n g ư ơ i lại vất dùng độc lôi Trận. n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là cái gì tồn tại vây anh lôi đình đem hắn bao phủ tuyệt vọng thanh âm kêu trên ra l ã o phu a ngoại giới đám người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngũ d ắ c vòng xoáy bên trong như có như không chửi mắng kêu t r n công kích â m thanh chuyển đến l o ằ n thoáng nương theo rất lớn lôi mình một hơi hai hơi mười hơi sau vòng xoáy đột nhiên chấn động một bóng người bị vứt r a và ảnh hắn đập xuống đất nhóc nhô mấy lần đình trệ x o á t đám người lập tức nhìn lại chỉ gặp là một cái toàn thân cháy đen bạo tắt đầu nửa cái cánh tay hư thối lao giả. hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chết không nhắm mắt cái này là lý siêu chính là hắn trên mặt hắn có một cái nốt ruồi lại giống như này vất lạc lúc này mới vẹn vẹn mười hơi hắn nhưng là nửa bức cửu phẩm làm sao lại dễ dàng như thế vất l ạ chết cũng quá thảm rồi nói ánh mắt mọi người nhìn về phía vòng xoáy lộ ra hoảng sợ e ngại Vẹn vẹn m ba cái Vẹn vẹn màu ư ờ i h vàng ị b kim nhạt quả từ vòng xoáy bên trong bay ra rơi vào thìn lòng thị xả vị dương trong tay vâng đại tỷ thì long ba người tiếp nhận quả lập tức gật đầu đáp ứng bọn hắn không dám nghịch lại đại tỷ dù sao tý tí thử tính tình một mực không tốt đặc biệt là thì lòng lúc trước huấn luyện lúc tý thử tam đại yêu thích ăn cơm đi ngủ đánh thì lòng sau đó ông một cái thuần kim thêm một cái vàng nhạt quả từ vòng xoáy ra đến sở nam trước mặt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nhị ra lễ gặp mặt nói bế ngũ rắc vòng xoáy qua bế biến mất phản phất hết thể chưa từng phát sinh nhưng trên mặt đất lý siêu thi thể để đám người minh bạch vừa mới nơi này phát sinh một kiện đại sự nửa bước cựu phẩm mười hơi vớt lạc mà tại vòng xoáy biến mất trong nháy mắt vê anh bao phủ hoa nguyên ba mươi dặm h ạ o nhiên chính khí hoa nguyên vỡ vụn một đạo t h u k ệ n h thanh â m truyền đến người nào dám đối quận chúa bất kính b ạ n tướng quân vũ thảo cái này tình huống như thế nào làm việc dê ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương sáu trăm năm mươi bảy cựu phẩm tướng quân kinh h ả i thiên kim t h á n h quả chỉ gặp một người mặc á o giáp tướng quân hoành không mà đến hắn trên thân khí thế phi thường bá đạo khí huyết tràn ngập thiên địa người chưa tới nhưng này cỗ thiết huyết bá đạo khí thế đã bao phủ ở đỉnh đầu mọi người để cho người ta không dám nhìn thẳng Cựu p hào ẩ m h không ngoài suy đoán người đến chính là cựu phẩm đại l a o cũng may mọi người đều nghe thấy người đến lời nói mặc dù chưa nói xong nhưng hiển nhiên là c h ấ n nam trong đại quân một vị tướng lĩnh chỉ bất quá vị tia tướng lĩnh cũng giống như bị trước mắt một màn cho giật mình nói chuyện đều không lưu loát đương nhiên bọn hắn cũng mơ hồ minh bạch là bị cái gì hù đến vay nào giáp tướng quân xuất hiện trên chiến trường phương hắn ánh mắt nhìn gặp xe ngựa hoàn hảo không chút tổn hại b u ơ n g lòng một hơi hôm nay hắn ra tuần hành lúc phát hiện trên cánh đồng hoang có một tia dị thưởng cũng mơ hồ cảm giác được xe ngự khí tức lập tức đem hắn bị hù hồn phi phách tán con tưởng rằng có tồn tại gì muốn đối thanh tuyết quận chúa bất lợi lập tức xông lại cũng tại ở gần h ạ o nhiên chính khí lồng ánh sáng lúc lấy hắn tu vi càng có thể cảm nhận được bên trong có hai cỗ khí thế mạnh mẽ trong đó một cỗ là h ạ o nhiên chính khí đoán chừng là nửa bức cựu phẩm tồn tại một cái khác tương đối ẩn nấp mơ hồ nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm hơn bởi vậy hắn không chút do dự một trường đánh vỡ chính khí lồng ánh sáng cùng sử dụng hết lớn một tiếng đến uy hiếp bệnh nhân nhưng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt một màn hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước căn bản không tưởng tượng bên trong thảm liệt chép giết、Soát. hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất một bộ sát chết cháy đúng tướng quân âm thầm lầm bầm nói cái t i a nửa bức cựu phẩm là hắn khi thế hoàn toàn có thể xứng đáng nhưng lại như vậy vẫn l à c ò n chết bi thảm như vậy người xuất thủ ngược lại là thật hung h á c sau đó hắn ánh mắt viết một chút trên mặt đất mấy bộ thi thể khác nhưng cũng không xem thêm vài lần thực lực không đủ tư cách đối với cựu phẩm đại lao tới nói cựu phẩm trở xuống cơ bản đều cùng sâu kiến không sai b i ệ t lắm trừ phi một chút đỉnh cấp yêu nghiệt thì như chấn ma ti vô tình loại kia nhưng giống bọn này bảy, bát phẩm phổ thông tồn tại căn bản không có khả năng nhập cách khác mắt đương nhiên sẽ không để ý quân chúa v ă n an áo giáp tướng quân đối mã xe chào quân lễ v ă n an đồng thời hắn trong thai chuyển đến phu xe thanh â m tướng quân vừa mới quận chúa ngay tại cùng đi tân khoa trạng nguyên sở nam tới đây sơ cốc sở nam trong sơn cốc đến chuyển t h ừ a nho binh đ ế đô lý ra muốn đến cất đoạn về sau mấy hơi ở giữa sa phu đem vừa mới phát sinh tình huống đại khái cho tướng quân nói một lần trong đó trọng điểm nói rõ thần bí tí thử đương nhiên sa phu cũng chưa thấy đến đối phương chân chính khuôn mặt nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối phi thường châu bỏ tách ra quả nhiên nghe được giới thiệu tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía sở nam đám người lúc này trương hổ đang cùng sở nam thấp giọng báo cáo vị này hẳn là trấn nam quân ba đại thống lĩnh một t r o n g phong phương tu vi tại cựu phẩm trở lên am hiệu sử dụng cung tiễn ngoại hiệu đạn sắt thần cung từng giết chóc qua cựu phẩm yêu ma mặc dù trương hổ thanh âm phi thường thấp nhưng sa phu phong phương đều không là đơn giản tồn tại toàn đã nghe lọt vào t h a i cho dù bọn hắn rõ ràng khả năng này là trương hổ cố ý không có truyền âm nhưng vẫn như cũng o à i ý muốn nhìn về phía sở nam nếu như có thể nhanh chóng nhận ra lý ra đám người còn có thể tiếp nhận nhưng c sở hạ ể đúng chính là hắn khẳng định là hắn lập tức phong phương sa phu trong đầu đều muốn đến cùng làm một người ảnh chính là trong truyền thuyết chính bày phong vân sở hạ đặc biệt là phong phương hắn vừa lấy được một cái tin tức mới để hắn đều có chút kinh ngạc đối phương tàn nhẫn nhưng lúc ấy hắn cho rằng sở hà quá cắn rỡ vô pháp vô thiên nhưng nhìn lấy trước mặt thì long tị xà vị dương cùng vòng xoay biến mất địa phương còn xuất lại đặc thù khí thế hắn hai con ngươi cọ rụt lại ba cái đặc thù thiên tiêu không nói tất cả đều là bát phẩm tối thiểu đều có thể đ ố i bát phẩm sinh ra trí mạng uy hiếp phong phương thầm nghĩ còn có vị kia cái gì tí thử có thể ngắn ngủi mười hơi làm chết một cái nửa bức cựu phẩm coi như không phải cựu phẩm đại lão nhưng thực lực khẳng định cũng có cựu phẩm trở lên mà lại xem ra bọn hắn rõ ràng là sở hà dưới trướng cái k nói hắn hai con ngươi hiện lên ý vị thâm trường quan mang muốn rõ ràng cho dù lấy c h ấ n nam quân thăm dò tin tức con đường cũng không có phát hiện sở hà còn có như thế nhiều dưới trướng đương nhiên cũng có một chút tẩn nấp tin tức cái gì sở hà dưới trướng có rất nhiều ẩ n tàng cao thủ nhưng cơ bản chưa tìm được chứng minh đồng thời sở hà cùng c h ấ n nam quân không có gì kết giao bởi vậy c h ấ n nam quân tự nhiên cũng sẽ không hao phí đại lượng tinh lực đi điều tra hiện tại xem ra quận chúa cùng sở nam quan hệ rất tốt xem ra sau khi trở về muốn bẩm báo vương ra cái này huynh đệ hai người quá yêu nghiệt cần nhiều hiểu rõ hơn mặc dù phong phương nội tâm sóng cả m á c liệt nhưng mặt ngoài bình tĩnh như trước đối sở nam g ậ t đầu nói ra sở nam tiểu hữu có thể tại bực này t u ổ i tắc đem nho đạo tu luyện đến tận đây đúng là yêu nghiệt sau này tiền đồ không cách nào đánh giá n g ư ờ i nói đúng sở nam bình tĩnh g ậ t đầu ếch phong phương một một mẹ nó ta chính là khách sáo một chút dựa theo lẽ thường tới nói ngươi không nên nói cái gì quá khen loại hình lời nói đáng tiếc hắn thế nào biết hiểu sở nam đây chính là từ nhỏ cùng sở hà sinh hoạt chung một chỗ sở hà là ai cái kia thế nhưng là xưa nay không theo sáo lộ ra bài làm việc vô pháp vô thiên ra mặt dày dọa người chủ đừng nói phong phương vẹn vẹn khích lệ một câu coi như hắn liên tục khích lệ một này g cũng dám thản nhiên tiếp nhận lúc này phong phương lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thìn lóng các loại trong tay người màu vàng kim n h ạ t quả hai con ngươi ngưng tụ nói ra đây là thiên kim thánh quả màu vàng kim n h ạ t chính là vương phẩm thuần kim s ắ c chính là thánh phẩm đều có thể đối tu giả sinh ra phi thường lớn tác dụng đồng thời hắn chẳng những có thể chết xuất thể nội tạp chất để chưa tới tu hành lại càng dễ càng có thể tăng lên bát phẩm võ giả đột phá cựu phẩm sát xuất thành công phi thường hy hữu một cái nhạc trái cây màu và nóng cơ bản có thể mu Cái gì? Lời gì? nếu à y v như kệ tại lục phẩm không cách nào đột phá thất phẩm còn có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ duyên nhưng thẻ bát phẩm không cách nào đột phá cựu phẩm cơ bản cả một đời đều vô duyên phá cựu phẩm rất khó khăn có thể giúp bát phẩm phá cựu phẩm đồ vật cản vô cùng hy hữu đồng thời đều là phi thường có tính nhắm b ả o nhưng vừa mới phong phương cũng không nói thích hợp một loại nào người chứng minh cái quả này cơ bản có thể giúp tất cả bát phẩm tăng lên cựu phẩm xác suất thành công đương nhiên cũng chỉ là đ ể cao xác suất thành công được hay không được còn nhìn chính mình nhưng cái này đầy đủ để bát phẩm đỉnh phong tồn đang điên cuồng điểm này chỉ xem lý ra lão tổ vì phá cựu phẩm dám đ ố i kim khoa trạng nguyên ra tay thậm chí không tiếc bác thanh tuyết quận c h ú a mặt m ũ i này quả đơn giản chân quy đến không biên giới me no thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đ ọ cái chuyện đã hơn một cả chết, Chỉ hơn thời Huyền trường. Trường đã một Thanh n mắt m dương trong tay mỗi cái một cái, này g nam trong còn tay hai cái, cái l thuần sắt nuốt không ngăn nước miếng. n kim lúc, được Cái à nhưng mỗi một cái đều là tuyệt thế chất bảo lại lập tức bị tí thử đưa ra nhiều như thế để bọn hắn đối cái k i a không có lộ diện tí thử càng h i ể u kỳ đồng thời cũng sinh ra một k i a không hiểu e ngại gian dắt không bất cứ chút do dự nào thi long tị xả vị dương trực tiếp nuốt vào trái cây lập tức ba người bị kim quan g bao phủ một tia tạp chất t ừ thể nội bãi x u ấ t khí thế cũng thay đổi càng thêm hùng hậu nhưng lại cũng không trực tiếp đột phá tu vi thiên kim thánh quả lớn nhất công hiệu là đánh c ă n cơ sách t i ê n phú mấy hơi sau mấy người mở ra hai con ngươi đạm kim quan g mang lấp lóe phong phương giải thích nói ăn này quả duy nhất đặc thù là tại mười hai canh giờ bên trong hai con ngươi hội trở thành nhà ạ kim thuần kim sắc ừng thì long ba người gật gật đầu giờ phút này sở nam từng bước một đi hướng xe ngựa cầm trong tay màu vàng kim nhạc thánh quả đưa cho thanh tuyết của chúa nói ra đối ngươi có trợ giút cái này t liên liên bọn, bọn hắn không rõ ràng chính là nếu không phải mạnh lão nhắc nhở lấy thanh tuyết quần chúa trước mắt tu vì căn bản là không có cách gan thuần kim quả sở nam hội không chút do dự đem thuần kim quả đưa qua dù sao cái quả này đối với hắn hiệu quả thật không lớn nhiều nhất dây hoa trên gấm mặt h ô i ta ăn vô dụng lãng phí thanh tuyết quần chúa trong tay trên lệnh bài hiện hiện vài cái chữ to nhưng sở nam lại phi thường bá đạo đem vàng nhạt trái cây đặt ở trong tay đối phương nói ra coi như giải khát đây chính là ta lần thứ nhất đưa ngươi đồ ăn vặt nói hắn mình ăn trước lên p h ầ n kim t h á n h quả sau đó thanh tuyết cũng không có ra m ộ m miệng nhỏ bắt đầu ăn trên thân hiện ra trận trận kim quang rất nhanh lại ảm đạm xuống cho dù cuối cùng trên thân cũng không có quá đại biến hóa duy nhất chính là khuôn mặt tái nhật có chút hồng nhuận một điểm thật căm lòng phong phương thầm nghĩ không nói những cái khác quang này khí phách liền chứng minh sở nam cũng kẻ này tiền đồ vô lượng còn có cái yêu nghiệt đại c ca ca hai người này đoán chừng không dùng được bao lâu liền có thể ủy chấn một phương một môn song yêu nghiệt đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt từ xưa đến nay khả năng cũng duy nhất cái này một phần lúc này phương x a t r u y ề n đến một trận chạy vội âm thanh đinh t h a y nhức góc xoắt ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ gặp một cái to mọng thân ả n h chính nhanh chóng mà đến hắn cầm trong tay một cái cự đại chiến nệ khí thế hung hãn tu v i rõ ràng thất phẩm trở lên đồng thời hiển nhiên vừa kinh lịch một trận giết chóc mùi máu tanh còn chưa tan đi đi lại một vị thiên tiêu chính là dài có chút béo sa phu thầm n h ô m nay hoa nguyên náo nhiệt như vậy chẳng lẽ lại cũng là đến đoạt sở nam trong tay n o binh mà phong phương gật gật đầu lẩm bẩm nói khí thế phi thường thích hợp quân đội đánh cái quần chiến dùng rất tốt b ấ t quá sở nam thì long đám người lại nhận ra người thân phận dưới trướng đám người xem bọn hắn biểu lộ cũng mơ hồ có một loại suy đoán quả nhiên v ảnh to mọng thân ảnh trực tiếp rơi vào trên sườn núi ánh mắt nhìn về phía sở nam khẽ vất cảm nói ra hợi chư gặp qua nhị ra không sai hắn chính là m ộ ư ơ i hai cầm tinh một trong hợi chư lúc đầu sở h ạ hạ lệnh để cho người ta coi chừng lý huyền thanh một nhưng đối phương ra khỏi thành lập tức cam chết tuất cầu lĩnh mệnh đáng tiếc tuất cầu lâm thời có việc đem nhiệm vụ chuyển giao cho hợi t r ư cũng cho hắn một bộ hoàn chỉnh truy tung trang bị nhưng vừa truy một nửa liền bị cường hoành yêu ma để mắt tới thoát khỏi về sau lại bị cái khác yêu ma vây khốn đoạn đường này vì truy lý huyền thanh hắn đã không biết cùng nhiều ít yêu ma chém giết như lý huyền thanh một đường phi thường bi thảm hắn một đường thì mệt m ỏ i quá sức không ngừng đang chém giết lẫn nhau yêu ma hợi chư ngươi truy tung thủ đoạn có chút t r ê lệnh thì long trực tiếp châm chọc nói bọn hắn mười hai người căn bản không cần che giấu. tự nhiên cũng rõ ràng đối phương tại thi hành truy sát lý huyền thanh nhiệm vụ nhưng không nghĩ tới lại truy sát nửa tháng cuối cùng còn để lý huyền thanh làm ra một điểm yêu tiêu thân đừng nói ngồi châm trọc hợi c h ư im lặng n h ữ n môi nói ra ngươi là thật không rõ ràng ta gần nhất trải qua cái gì giống như lão thiên đang cố ý cùng ta đối n ị c h lại nói truy tung việc này vốn cũng không phải là ta sở trường tuất cầu hết lần này tới lần khác đem nhiệm vụ ném cho ta bình thường vị dương cười nói ai bảo lúc trước ngươi tại đế đô phụ cận cái khác mấy cái cũng đều có nhiệm vụ mà nhìn thì long vị dương hợi chứ đáng người trò chuyện mặc dù vẹn vẹn đơn giản vài câu nhưng lại lộ ra càng nhiều tin tức nhiệm vụ tuất cẩu cái khác mấy cái x o á t phong phương sa phu l i ế c nhau đều từ đối phương trong hai con ngươi nhìn ra rung động chỉ từ mấy câu bên trong liền có thể minh bạch cùng loại thìn long người kiểu này không ít không tính thìn long thị x à vị dương tuất cẩu hợi trừ còn có thần bí tí thử khẳng định còn có cái khác mấy cái Chú thích, này phương thế giới không có mười hai cầm tinh xếp hạng cái này cũng quá mức dọn người nói về phần chúng huy từ đã hiện lên chết lặng trạng thái không cảm thấy kinh ngạc dù sao nhà mình trạng nguyên gia ngưỡng bức trạng nguyên gia đại ca càng ngưỡng bức phá âm trên sườn núi hợi chư đem ánh mắt nhìn về phía chính run d ậ y đã nói không ra lợi lý huyền thanh đối phương đã bị liên tục đảo ngược cám đốc lo lắng nói ai thật sự là một cái nhóc đáng thương rất muốn trực tiếp ôm như vậy ngã chết k h ú k h ú nghe thấy hợi chư nửa câu đầu bọn hắn còn tưởng rằng đối phương mềm lòng lại không nghĩ tới chuyển hướng đột nhiên như thế đi địa phủ đừng quên báo đại gia danh hảo hợi chư băng lanh nói sau đó trong tay chiến nện đánh tới hướng lý huyền thanh và ảo không ngoài suy đoán vẹn vẹn ngũ phẩm lý huyền thanh tại chỗ bị nện thành cho bụi kim khoa bằng nhãn t ố t nhìn thấy đối phương vẫn lạc hợi chư thợ phào hắn thực sự bị gần nhất tao nộ làm không hiểu thấu đương nhiên như sở hạ ở đây tất nhiên có thể đoán được đoán chừng là này phương thế giới khí vận dẫn đạo sở nam rõ ràng có này một kiếp hợi chư mới không ngừng bị yêu ma ngăn cản đáng tiếc khí vận chi lực cuối cùng chỉ có thể biên độ nhỏ cải biến hoặc là nói này phương thế giới khí vận không đủ mạnh bởi vậy thiên long đám người đem tiếp nạn này nhẹ nhõm vượt qua cái này chính là nhất lực hàng tập hội không no nhị gia cáo tử thi long tị xạ một mươi n g h ợ c hai hơi ắ p tay một sau phong phương rời đi sở nam trèo lên lên xe ngựa cùng thanh tuyết quản chúa đi chấn nam chú nhìn một chút hai bên huy tử đi theo hết thạy đều phản phát không có phát sinh chỉ bất quá ngoài sơn cốc thêm ra mấy cố cường hành thi thể dần dần bị bụi đất vùi lấp trên xe ngựa thanh t u y ế t quận chúa cùng sở nam ngồi đối diện cũng không giao lưu lại hào không xấu hổ nha hoàn ở một bên l i ễ u d i ễ u nói không ngừng thề nội mạnh lao không ngừng nói ra a nam cái tiêu tí thử quá lợi hại tuyệt đối có cựu phẩm chiến lược ngươi nói nàng thật vẫn chưa tới ba mươi yêu nghiệt trần trúi yêu nghiệt nhìn thi thể trạng thái nàng khả năng tinh thông rất nhiều thứ ca của ngươi đến cùng là như thế nào thu phục nàng cái này cũng quá bất khả tư nghị quá kiểu như châu bò lao phu đoán trước ca của ngươi không dùng được bao lâu thời gian nhất định có thể đem đại cản quấy long trời lở đất sờ nam ngâm miệm chứ cho ta ca chụp 666, ngươi còn có thể hay không phát huy tác dụng khác mạnh lão ca của ngươi quá kiểu như châu bò ta có thể làm sao đích nhà máy đế đô nương theo sở hạ tại t ba châu hành hành bá đạo tin tức không ngừng truyền về phong vân rúng động loạn tượng mọc thành bụi bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu t một nhà tử lâu bên trong chính có không ít bữa ăn khách đang dùng cơm trò chuyện đơn giản là đảm vô tận đại càn phát sinh cái đại sự gì l một toàn b đại càn phồn n hoa h ấ đế số người cũng đều đi theo gật gật đầu đại cản thiên tiêu phong văn bảng đây chính là toàn bộ đại cản tình thế ba mươi lăm tuổi thiên tiêu trở xuống cơ bản đều sẽ đi tham gia người thắng trận chẳng những cơ duyên rất nhiều còn có thể leo lên phong vân bảng triệt để danh dương đại càng địa giới có thể nói mỗi một cái leo lên phong vân bảng người có thể xưng cựu phẩm quân dự bị cơ bản đều là b ắ t phẩm đ ỉ n h phong dù sao năm mươi năm một lần một lần mới vẹn vẹn xếp hạng vị trí thứ ba mươi sáu bất quá mỗi một lần phong vân bảng mở ra đại càng chính thức rất ít tham dự trong đó chỉ có tô môn thế gia h à môn ban phái lại phái phái đệ tử tham gia tính dân gian tình thế bởi vì liên lụy quá nhiều cho dù triều đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt không nhiều để ý tới sau đó chúng đưa ăn khách lại lần nữa nói sang chuyện khác lúc này một người đầu chọc đi vào con rượu hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng lại tỉ mỉ nghe người chung quanh nói nửa ngày sắc mặt dần dần bình tĩnh xuống tới nên ngang đi đến một cái náo nhiệt trâu ngồi xuống đến một mặt chờ mong khách quan ăn chút gì tiểu nhị lập tức tiến lên không người nói đầu chọc vỗ đầu một cái nói ra trứng tráng nhỏ gà mái hầm cây nấm nổ gà chống lá gan lại đến một phần bao đản nhớ kỹ nhiều thả cây thì là tiểu nhị mẹ nó liền cái này liền cái này tức tiểu nhị gật, gật đầu bởi vì cái gọi là người tới là khách hắn cũng không thể đem khách nhân đuổi đi ra dù là đối phương chỉ chọn kém c ỏ i nhất thức ăn mà lúc này đầu chọc gọi món ăn phương thức cũng hấp dẫn cái khác thực khách nhìn chăm chú mọi người vốn chính là nói chuyện tiếng hiện tại phát hiện thú vị sự tình tự nhiên sẽ dự định nhìn xem tình huống tìm hiểu một chút khúc khúc đâu cho khúc lắm điều một tiếng nói ra nhìn các ngươi vừa rồi tại trò chuyện đại cản gần nhất phong vân sự tình nhưng nổi danh nhất các ngươi lại tuyệt không biết thật sự là cô rơi nông cạn ưởng là đế đô cư dân cái gì lời này vừa nói ra chúng thực khách lập tức phẫn nộ bọn họ là ai đương đương đế đô cư dân vô luận cái gì đều là tại cái khác ba mươi lăm châu phía trên liền liên ă n dưa cũng nhất định phải là tuyến đầu hiện tại lại có người nói bọn hắn nhận được tin tức quá chậm nói lời đầy lạc hậu tuyệt đối là vũ nhục đương nhiên bọn hắn cũng thừa nhận ă n dưa tuyến đầu giới hạn tại người bình thường vừa mới bọn hắn giảng sự tỉnh phần lớn tại một tuần trước phát sinh chuyện thế này đế đô các đại thế g i a hào môn khả năng cùng ngày liền sẽ biết được những châu khác thế lực lớn cũng sẽ tại thứ hai ba ngày biết được cuối cùng mới có thể tại ba đến trong một tuần truyền bá đến đế đô bình dân về sau lại hướng địa phương khác q u y t á n thậm chí, Có một ít người Châu, trung n h i phát niên nam n tử ư nói ra nhìn ngươi bộ dáng này có phải hay không có cái gì tin tức mới cùng chúng ta nói một chút chật chật đầu chọc bẹp hai lần miệng nói ra các ngươi có thể biết được ba châu tuần tra xứ sắc thần sở đại nhân lôi thôi dài dòng một đám thực khách đi m ô i toàn bộ đế đô nào có không rõ ràng vị này tồn tại dù sao đối phương tại hơn nửa tháng trước mới vừa bắt ra rất động t í n h lớn thậm chí nghe nói liền liên mấy vị hoàng tử bị h ắ n chính diện cứng rắn cũng căn bản không có biện pháp ai bảo đối phương rất được bệ hạ tin tệ vậy các ngươi nhưng nghe nói sở đại nhân tại ba châu làm xuống cái gì kinh thiên đại sự tình đầu chọc tiếp tục lo l ắ n g nói ngươi không phải là muốn nói hủy diệt lương châu tà giáo trụ sở đi hoặc là nói diệt sắt tây sơn bá phủ những thứ này đúng vậy à ngươi nhắc tới chút liền đừng nói cái này hai ngày trước liền bị nói nát sớm có hạn sở đại nhân là kiểu như châu bò nhưng cũng không trở thành tại hai thứ này sự t ì n h bên trên nhiều lời đế đô đã toàn c h i hiểu chỉ gặp một đám thực khách không kiên nhẫn k h o á t khoác tay h i ệ n nhiên bọn hắn cho rằng đầu chọc chính là một cái tới nói sở hà đoạn thời gian trước hủy diệt tà giáo trụ sở tây sơn bá phụ sự t ì n h việc này hai ngày trước đã truyền đi xôn xao toàn bộ đế đô cơ bản đều biết hiểu căn bản không có nhưng nghe tính nhưng nghĩ đến đây cái sự t ì n h vẫn như cũ có không ít thực khách lộ ra vẻ khâm phục đối vị kia sắt thần sở đại nhân biểu thị phi thường kính n g dù sao có thể như thế như bức sắc tính lớn như thế tồn tại toàn bộ đại cản chính thức trước mắt cũng phần độc nhất tự nhiên đối sở hà đánh giá cũng khen chê không đ ồ n g nhất nhưng người bình thường đối sở hà tương đối công chính tối thiểu đối với hắn chế tạo mới bạo tạc tin tức phi thường hài lòng hắn tuyệt đối là quá ý chuyện lớn thần đương nhiên không phải đầu trọc phi thường bình tĩnh nói ra những cái kia đều là cũ dích sự tình ta muốn nói so cái này lớn gấp mười 10, gấp trăm lần các người có biết hiện tại lương châu trấn ma thi tình huống như thế nào các người có biết an n h ạ vương phụ tình huống như thế nào tình huống như thế nào lập tức vừa mới mất đi hứng thú chúng thực khách tinh thần hiện nhiên đối quang đầu mới bắt quái phi thường tò mò hơn nữa nhìn đầu chọc thần thái chứng minh cái này tin tức mới nhưng có thể so với trước tin tức còn muốn bạo tạc cái này đầu chọc uống một hớp rượu nước nói ra đến thời điểm mang không đủ tiền đồ ăn điểm không cưng rắn chúng thực khách no no đại g i a ngươi thin hay không vén ngươi cái bàn vừa đi vừa về thừa nước đục thả câu lão tử ghét nhất ngươi dạng này bại hoại liền không thể đem lời nói lưu loát đ i d ạ n ạ i h o ạ h ô n thể đem lời nói ghét ngao chừng mắt đầu chọc quét sạch đầu cũng không thèm để ý không có ra mặt g i y sao ăn một bữa thật nói ra tiểu nhị cho bàn này hơn mấy món ngon nhớ chúng ta c h ư a n g ủ được rồi tiểu nhị đem đầu chọc điểm thức ăn dân g đủ đáp ứng một tiếng nhanh chóng bẩm b á o bếp sau mình cũng tới đến đầu chọc bên cạnh giờ phút này đám người tập thể đem lỗ thai dựng thẳng lên đều muốn nghe một chút đến cùng tin tức gì s o cái k i a hai cái dọa người tin tức còn muốn lớn gấp m ộ ư ơ i lương châu trấn ma ti an nhạc vương phủ tướng nhà đầu chọc uống một hớt rượu sau đó lại lần nữa điểm điểm bàn đưa rượu và đồ ăn lên nói ra liền cùng ta điểm bàn này t h ị rượu giống nhau như lúc cái gì chơi ứng、chúng、thực khách nhìn xem đầy bàn trứng tráng nhỏ gà mái hầm c â y nấm nổ gà trống lá gan cây thì là mao đ à n mẹ nó cái này có thể có liên quan gì an nhạc vương biến thành gà rồi giờ phút này nam tử đầu chọc nhìn xem thức ăn chậm rãi phun ra bốn chữ chém đầu cả nhà thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương sáu trăm sáu mươi các hoàng tử quyết định liên hợp thượng tấu sở hạ cái gì chém đầu cả nhà lập tức chúng thực khách lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên bản thức ăn trứng gà gà trống gà mái mao đản khá lắm đây thật là chém đầu cả nhà nhanh nói rõ chi tiết chém đầu cả nhà là có ý gì chẳng lẽ lại an nhạc vương phủ che diệt không thành không có khả năng an nhạc vương thế nhưng là vương tước ngật đứng không ngã hơn ngàn năm há có thể tùy tiện hủy diệt lập tức chúng thực khách điên cùng thúc giục mà đầu chọc cũng không còn thừa nước đục thả câu nói ra tin tức mới nhất s ắ t thần sở đại nhân xuất tiên vệ đồ diệt toàn bộ lương châu c h ấ n ma thi cũng chém giết chấn thủ sứ không gặp nhau đồng thời đ ố i an nhạc vương phủ nổi lên nghe nói an nhạc vương phủ tư luyện tân binh số lượng trên vạn n ư u đồ bí mật tạo phản bởi vậy sở đại nhân trực tiếp xuất quân hủ diện chiến tranh kia chém g i ế t rất khốc liệt sở đại nhân lấy một địch nhiều một bên cùng phiến an nhạc vương và miệng một bên cùng những cường giả khác chiến đấu nhẹ nhõm chiến đấu cuối cùng đem an nhạc vương cùng vương phủ những cường giả khác toàn bộ chém rết bao quát hơn vạn tư quân từ ngực toàn bộ khách sạn triệt để an tĩnh lại tất cả thực khách c u â n n u ố t nước miếng hóa đá nghe không thể tưởng tượng tin tức không thể tin được nhưng nhìn đầu chọc lời thề son sắt bộ dáng cho dù bên trong là giả thành phần nhưng chủ thể khẳng định không sai cũng chính là an nhạc vương phủ khẳng định hủy diệt hơn nữa là sở đại nhân xuất thủ cái này l i ê n phi thường dọn người đồng thời bên trong đại biểu cái gì thâm ý dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ đường đường một cái vương tức vẫn lạc đối toàn bộ đại cản cũng coi như kinh thiên đại sự t ì n h mà lại tin tức này không có khả năng mới chuyển đến đế đô thượng tầng quan hệ không có khả năng không biết được như vậy đã đã biết vì sao như thế nào bình tĩnh giờ phút này không chỉ quán rượu cái khác không ít địa phương đều có cùng loại tin tức truyền bá một chuyển một mươi m ư ơ i chuyển trăm vẹn vẹn mấy cách giờ tin tức này liền trở thành một cái đại chúng tin tức đế đô đều biết bởi vậy có thể thấy được đế đô truyền bá quan hệ đến cùng bao nhanh còn hoàn toàn không nhận thế lực trưởng khống、cũng chính như đám người suy đoán đế đô thượng tầng sớm biết được tin tức này phản ứng cũng không giống nhau có khen ngợi có kính nể có phẫn nộ có e ngại đại hoàng tử p h ụ và n h đại hoàng tử ngã nát một cái trên trà hắn sát mặt tái xanh gầm thét lên mẹ nó hắn cho là hắn là ai dám chém giết ta đại càn vương tước hắn tính là thứ gì ai cho quyền lợi của hắn hắn chẳng lẽ liền không sợ bị gián tội bị chém đầu cả nhà không thành vô pháp vô thiên càn dỡ đến cực điểm tám cách giang đường phía dưới chúng n ữ sĩ thuộc hạ không dám lên tiếng cùng loại trạng thái sự tình đã duy trì gần ba ngày dám lên tiếng đều hội bởi vì ngày thứ hai bước chân trái vào cửa bị đánh đập thật lâu tại đại hoàng tử bình phục lại về sau mọi người mới chậm rãi bung lòng m ộ t hơi liếc nhau đều rõ ràng đại hoàng tử vì sao phát lớn như thế tính tình tự nhiên không phải bởi vì an nhạc vương phụ bị diệt dù sao an nhạc vương cùng đại hoàng tử một chút quan hệ cũng không chính là trung lập phái có chết hay không không tính là gì nhưng an nhạc vương phụ bị diệt tin tức truyền đến sau đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử đều cảm giác là cơ hội lập tức đi tỉnh trung thư xâm một bản mà tỉnh trung thư cũng học thông minh không dám phê chỉ thị lập tức đem tin tức hiện lên cho đương kim bệ h ạ ân thạch chim đại hải vì thế ba vị hoàng tử không cam tâm muốn đích thân đi trước mặt bệ hạ sâm đ ấ u nhưng bệ hạ căn bản không thấy nói nói các ngươi cái nhìn đại hoàng tử trầm giọng nói điện hạ an nhạc vương p h ủ bị diệt không tính là gì nhưng bên trong hàm nghĩa lại đại biểu rất nhiều để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa lão hưu sĩ -sí、đứng ra nói ra gần nhất bệ hạ hành vi phi thường khắc thưởng đột nhiên để bạt một cái sát tính rất lớn chấn ma vệ cũng tại hắn hủy diệt hầu phủ sau không những không có xử phạt ngược lại cho hắn thăng chức lại phái đi ba châu tuần tra hiện tại sở hạ tại ba châu hủy diệt tà giáo trụ sở tây sơn b a phủ an nhạc vương phủ bao quát ba châu trấn thủ sứ cùng đại lượng trấn ma vệ như thế vô pháp vô tiên h cổn vọng tự đại nhưng hết lần này tới lần khác vô luận điện hạ vẫn là hoàng tử khắc tiến đến cáo trạng hết thể không thấy đại tổng quản nói bệ hạ gần nhất tại t i n h dưỡng thật sự là b ộ t người cái nào có trùng hợp như thế sự tình ngươi nói là đại hoàng tử cau mày một cái ừ m lao mưu sĩ gật gật đầu nói ra coi như không phải bệ hạ hạ lệnh cũng khẳng định là bệ hạ ngầm đồng ý nếu không một cái chỉ là sáu bảy khả năng bát phẩm sở hạ có thể nào lớn mật như thế nói hắn trong đầu hiện ra sở hà thân ảnh âm thầm l i ễ u l ư ớ i mẹ nó nghe nói vị này hai tháng trước mới lục phẩm hiện tại có thể d i ệ n sát đường đường an nhạc vương phủ thậm chí trong truyền thuyết nhất không thể tưởng tượng tình huống chính là sở hà dậm chân lâm trận đột phá còn liên tục hai lần đông đông đại hoàng tử đánh mặt bàn lẩm bẩm nói phụ vương rõ ràng tại nâng đỡ sở hà hắn lập tức sẽ ở ra rắm vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện bên trong đến cùng có thâm ý gì chẳng lẽ lại lao già kia có ẩn tàng kế hoạch không thành giờ phút này hắn to mày sắc mặt kiên kị cho dù vị kia đã không thể rời đi lao nghỉ nhưng uy nghiêm vẫn như cũ ép đại cản tất cả cường giả t h ở không nổi đại cản các đời đế vương mạnh nhất có một không hai mỗi một cái đại cản đế vương đều là người mạnh nhất không ngoài dự tính cái này chính là đại cản thần kỳ nhất địa phương đồng thời cũng là mấy cái hoàng tử nhất định phải đoạt đế vị nguyên nhân một trong phía dưới lao mưu sĩ lại lần nữa nói ra điện hạ vô luận bệ hạ đến cùng cái gì mưu đồ đ ố i chúng ta tới nói đều không là chuyện tốt thế cục trước mắt tương đối hỗn loạn dù vậy bình ổn xuống dưới bệ hạ vẫn là chúng ta cũng không chịu nổi vô luận nhị hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử đều khó đối phó nếu như b y hạ lại chặn ngang một l ạ c h đ ố i chúng ta tới nói phi thường bất lợi có thể sẽ ảnh hưởng đại cục mà lại lao hưu sĩ trịnh trọng nói ra cái kia sở h ạ quật khởi tốc độ quá nhanh ta sợ lại cho hắn đầy đủ thời gian hắn sẽ trở thành điện hạ đ ă n g lâm đế vị lớn nhất chướng ngại nhất định phải sớm làm chuẩn bị trực tiếp phái người giết hắn đại hoàng tử hai con người lạnh lẽo không thích hợp lao hưu sĩ lắc đầu sở h ạ kẻ này không đốc cơ bản tùy thời mang lên ngàn trấn ma vệ đi theo đồng thời bản thân thực lực không kém không phái cựu phẩm không nắm chắc chút nào phái cự phẩm cản đế tất nhiên biết được còn có sở hà giờ phút này thân phận đặc khắp chung quanh chưa hẳn liền không có c à n đế điều động cường giả t h ủ hộ cam đại hoàng tử sắc mặt lại lần nữa lộ ra phẫn nộ lạnh như băng nói cái này cũng không được vậy cũng không được chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn xem hắn c u ồ n g vọng trang bức không thành điện hạ lao mưu sĩ trầm giọng nói ra việc này chưa hẳn không có thể giải quyết bệ hạ rất có thể chỉ là trước khi chết không cam lòng việc này không phải chúng ta một người sự tình sao không cùng mấy vị k h á c hoàng tử cùng một chỗ liên hợp bức thoái vị chỉ cần để bệ hạ không thể không từ bỏ sở hạ đoán chừng cũng sẽ nội tâm kết thúc sớm vất l ạ tán thành tán thành Cái khác tức mưu sĩ lập đại i theo gật đầu. Lao đầu. mưu sĩ, n g ố n n g hoàng ư mưu Từng tính kê không đúng, cái bày kê đ ạ Đại t tử trọng xuất thật Tốt. Lao lao o công kích, quyền bán quả phím hiệp. h tử gật đầu đồng ý sau đó cái khác hai vị hoàng tử cũng làm ra không sai biệt lắm quyết định sáng sớm ngày thứ hai ba vị hoàng tử đem người văn vũ đại thần thẳng đến đ ế cung khi thế b ằ n g bạc thẳng tiến không lùi phong vân lại lần nữa cực tốc biến đổi hôm nay năm trăm hai mươi mốt độc thân tiểu bạch chúc mọi người ngày lễ khói hoạt quyển sách cũng đã đạt trăm vật chữ cầu ủng hộ Bác trong Đại Minh, Nam t phía phía đoạn thời gian này bởi vì triều đình tương lai tinh phụ trợ hắn thực lực huyết trương tăng thật nhanh cũng phi thường bí ẩn ba tối thiểu trước mắt cũng không ai chú ý hắn vẫn như cũng chỉ coi hắn là làm tiểu trong suốt đoán chừng còn cho là hắn lúc nào cũng có thể bị sóng lớn t h ụ p chết nhưng tại trận chúng văn vũ đại thần nhìn về phía triệu hằng ánh mắt lại tràn ngập tính sợ trước mặt vị này bác hoàng tử đã bất chi bất giác đem thực lực mình khuyết t r ư ơ n g tăng đến trình độ kinh người không nói có thể chống đỡ ba vị đoạt đích hoàng tử nhưng tuyệt không phải hoàng tử khác có thể so đo có thể nói là ba vị hoàng tử chi giới đệ nhất người trọng yếu nhất hắn vẫn là một cái người tàng hình ba vị hoàng tử ở ngoài sáng hắn ở trong tối đông đông triệu hằng đánh mặt bàn nói ra đối gần nhất ba châu chuyển về tình huống các ngươi thấy thế nào lập tức phía dưới nghị luận ở mỹ lao phu cho rằng sở hà vô pháp vô thiên một cái vương tức nói rét liền rét quá mức cắn rỡ nhưng bệ hạ rõ ràng phi thường tín nhiệm hắn thậm chí không tiếc vì hắn không c h ị u kiến chư vị hoàng tử không dễ làm hắn ngông cùng như thế bốn phía gây thù hẳn thật không biết là tự tin vẫn là ngu xuẩn đ o á n không ra trong lúc nhất thời nói cái gì cũng có nhưng cơ bản đánh giá vị tia s ở tác sở vi xem thường hoàng quyền căn bản không đem quy củ đưa vào mắt bực này tồn tại như không có thể lôi kéo như vậy hắn tương lai tuyệt đối là thái họa nhất định phải đề phòng đồng thời hắn chính là bệ hạ tâm phúc một khi bệ hạ v ỡ t lạc hắn chính là cái thoát cương n g ự hoàng hại người hại mình điện hạ thần cho rằng nên cùng mấy vị khác hoàng tử nhất trí nhất định phải đem sở hạ kẻ này đẻ xuống một vị lao thần đứng ra nói ra nếu không một khi để hắn triệt để đắc thế đối điện hạ đăng cơ đại bảo phi thường bất lợi người kiểu này chỉ có bệ hạ có thể chấn áp những người khác tất nhiên sẽ bị kỳ p h ả n vệ phi thường bất lợi tán thành tán thành một đoàn văn thần võ tướng gật đầu đồng ý hiển nhiên bọn hắn đối cái này căn bản không tuân quy củ động một chút lại diệt môn tồn tại rất bất mãn dù sao bọn hắn cũng căn bản là thế g i a hào môn đệ tử tạo thành thiên nhiên chán ghét phá hư quy tắc người điểm này chính là nhân tri thường tình cũng là vô ý thức giữ gìn tự thân lợi ích cách làm rất bình thường Báo đột nhiên. một người thị vệ nhanh chóng chạy vào đối t r i ệ u hàng chắp tay nói ra điện hạ vừa mới nhận được tin tức đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử xuất đại l ư ợ n g văn võ b á quan tiến đến đế cung nghe nói là muốn tập thể trở lệnh thỉnh cầu bệ hạ giáng tội sở hạ trưởng trị diệt môn hung thủ cái gì đám người nghe thấy lời này tập thể s ư n g sở sau đó từng cái sắc mặt lại bình tĩnh trở lại cũng ngao nhau minh bạch ba vị hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì nhìn như là muốn chèn ép cái kia vô pháp vô thiên sở hạ chân chính là nói cho bệ hạ để hắn đừng lại giày vỏ thành thành thật thật an tâm quý tiên cái này coi là chuyện tốt chúng ta căn bản không cần ra mặt cái kia sở hà cũng vô pháp tránh thoát kiếp nạn này ba vị hoàng tử liên hợp xuất thủ cái này cơ bản đại biểu đại cản chính thức một nửa thế lực đoán chừng bệ hạ cũng sẽ thỏa hiệp đúng vậy à bệ hạ già liên l o n g ỉ đều sợ mặt cũng không thể thực sẽ chết bảo đảm cái kia sở hà dù sao sở hà cùng bệ hạ vẹn vẹn có mấy tháng quan hệ không tính là gì giờ phút này bọn hắn phảng phất dự đoán được sở hà bi thảm tương lai mặc dù hắn làm sự tình rất có thể là bệ hạ âm thầm thụ ý nhưng làm việc nếu phức tạp bệ hạ cũng vô pháp bảo hộ hắn dù sao hết t h ả đều cần hợp lý hợp pháp đây là đại cản thiết luật liền liên bệ hạ cũng có thể quá vi phạm nếu không sẽ có tôn thất chúng lao ra mặt cái này cũng làm ấy vị hoàng tử dám đi bức thoái vị nguyên nhân trọng yếu nhất bọn hắn không dám tạo phản như thế không cần cản đế nội giận toàn bộ tôn thất liền sẽ đem ba người bọn hắn lịch tử giết chết trái lại bọn hắn chỉ là muốn thủ hộ quy tắc để phụ vương trừng trị một cái vô pháp vô thiên bại hoại như vậy tôn thất chúng lao không những sẽ không ngăn cản không chừng hội trái lại hướng cản đế tạo áp lực dù sao sở hà cử động lần này thượng cương thượng tuyến c ũ đời đời lúc này cầm đầu một cái lao giả đột nhiên đứng ra、Xoát. ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn đồng thời lộ ra một tiêu nghi hoặc nhưng không ai đứng ra làm trái lại bởi vì lao giả thân phận đặc thù chính là hàn lâm viện đại lao bạch duy Hơn nữa là tân nhiệm thừa tướng hữu lực người cạnh tranh. Thậm chí, chúng văn thần võ tướng phi thường nghi hoặc vị này đại lao tại sao lại đầu nhập nữa tân tướng người văn tướng này nhỏ trong lao sao là lực lại vào tại suốt đại đầu võ vị bạch á t tử. hoàng h Điện b ạ duy nói ra sở hà trước mắt còn không xảy ra chuyện gì nếu không đối chúng ta phát triển bất lợi bệ hạ rõ ràng có cái gì mưu đồ mặc dù không xác định mưu đồ cái gì nhưng sở hà khẳng định là nhân vật mấu chốt một khi sở hà bị đẻ xuống kế hoạch vỡ vụn cái k i a bệ hạ rất có thể sẽ mất đi lòng dạ cuối cùng dẫn đến bệ hạ không cách nào trèo trống quá lâu cũng sẽ triệt để ủy quyền ba vị đoạn đích hoàng tử thực lực sẽ tiến một bước bạo tăng để chúng ta không phát triển thời gian cái này văn vũ đại thần xứ sở bọn hắn trước đó riêng đứng ở đại cảng ó c độ đi xem cái kia sở hà s á c thực đáng chết thậm chí tội ác tại trời nhưng nếu như từ bắt hoàng tử p h ụ cân nhắc sở hà xuống đ à i càn đế lui ra phía sau ba vị hoàng tử thực lực bạo tăng bọn hắn càng không phát dụng thời gian cái kia đoạt đích khả năng đem hội giảm mạnh kể từ đó sở hà xuống đ à i bọn hắn tan học mẹ nó bọn hắn cũng bất chi bất giác cùng sở hà c h ó i buộc chung một chỗ nói cho đúng là cùng đương kim b ậ hạ trói buộc chung một chỗ bọn hắn cần đầy đủ thời gian phát dụng tối thiểu chừng một năm một khi bệ hạ kế hoạch vỡ vụn mất đi kiên trì tín nhiệm rất có thể sẽ thời gian ngắn v ỡ lạc như vậy bắt hoàng tử căn bản là không có cách phát dục đối kháng mấy vị khác hoàng tử Ừm. từng muốn mục chầm Triệu hàng gật gật quyết bất trì trung thần gật đầu. Sau đó, tại triệu hàng phất tay thường suýt, t ra, ra Rõ. rời Nói người binh lợi, đại khỏi đại điện, nhưng từng cái diện phi đầu. đầu. Sau nhau nhau hàng hoàng như không chân Chúng hàng nhưng như bản con đoán, án động, vẫn ngựa. văn vẫn xoan đã đó, có bảo các cũ cũ lộ vũ hắn ánh mắt nhìn bạch duy bóng lưng l ớ p lóe một đạo q u a n mang lẩm bẩm nói ngược lại là đối phó vệ trang tốt quân cờ vị kia còn nghĩ đến ổn định triều c ư ơ n g làm đại càn người thứ hai vừa cười bất quá sở hà gần nhất hủy diệt tan nhạc vương phủ lại đem thiếu niên đại tướng quân điều động ra thật sự là một nước cờ hay bản hoàng con vừa phát hiện thân phận đối phương còn không tới kịp mời chào không sai hắn cũng phát hiện thiếu niên đại tướng quân thân phận đáng tiếc hắn vừa muốn mời chào sở hà lại đoạt trước một bước hiện tại lại mời chào đã không bất cứ ý nghĩa gì tồn tại điểm kích mấy lần một hàng chữ thể xuất hiện ba dao bức thoái vị m u ố người n g có thể hay không cần muốn trợ giúp bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 662, t ư ớ n g dương lo lắng sở hà trở về c h ỉ gặp triệu hằng viết xong trực tiếp đem hắc kính thu hồi hán căn bản là không có nhúng tay ý tứ bởi vì hắn không cho rằng cái này các loại tình huống thật có thể uy hiếp ở sở hà làm hắc kính người nắm giữ triệu hằng có thể là này phương thế giới hiểu rõ nhất sở hà người một rất sớm trước đó hắn liền đối sở hà đại lượng chú ý tận mắt chứng kiến đối phương quật khởi bước lên đỉnh cao mặc dù đối phương bên ngoài vô cùng càn rỡ không gì kiên kỵ phản phất thấy không rõ làm việc tại tìm đường chết nhưng hắn rõ ràng đối phương mỗi làm một chuyện kỳ thật đều phi thường có năm chắc át chủ bài cảng tầng tầng lớp lớp có thể nói hắn chưa từng đánh không chuẩn bị cầm me n ó đã hắn dám hủy diệt an nhạc vương phủ tự nhiên rõ ràng đế đô bên này đại khái sẽ phát sinh cái gì cũng khẳng định có biện pháp giải quyết quan cản đế đối với hắn coi trọng liền có thể để hắn lợi cho bất tử chi đ i ể thậm chí gặp giữ hóa lành lại tiến một tầng cũng chưa chắc không thể phụ vương ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì triệu hằng ánh mắt nhìn đế cung lẩm bẩm nói vì cái gì ta luôn có một loại bị kế hoạch vây quanh cảm giác chắc hẳn ta tồn tại động tác ngươi khẳng định có phát giác chẳng lẽ lại là tại nhằm vào ta không sai hắn mặc dù ẩn tàng phi thường sâu lôi kéo người ngựa bí mật hơn cơ bản bảo trì trung lập tình huống nhưng hắn rõ ràng có thể che giấu ba đại hoàng tử nhưng t u y ệ t không có khả năng che giấu đương kim bệ h ạ phụ vương hắn nếu như liên cái này đều không thể phát giác như vậy càn đế cũng sẽ không sắp chết còn có thể chấn đại càn ai triệu hằng thở dài một hơi h a y người rời đi giờ phút này đế đô c h ấ n ma trụ sở tổng bộ một ngôi đại điện bên trong tướng dương đi qua đi lại thứ nhất mặt lo lắng do dự phản phất tại làm ra cái gì gian nan quyết định miệng bên trong lẩm bẩm nói đến cùng muốn hay không rời đi một khi rời đi liền thật sự là người cô đơn lang thang thiên nai không có chỗ ở cố định nhưng không rời đi rất dễ dàng bị sở hà để mắt tới đây chính là một cái t r ạ m thảo trừ căn không lưu hậu h o à n g chủ không sai tại hắn vừa lấy được an nhạc vương phụ bị sở hà chém đầu cả nhà toàn bộ ba châu bị triệt để cán quất sau trước tiên là hoài nghi nhân sinh đồng thời hung hăng chửi mang lính liên lạc giả chuyển tin tức tuyệt đối có vấn đề nhưng tại chứng thực tin tức không sai về sau hắn lập tức phải thu thập hành lý thoát đi đến đô hắn sợ hai sở hà về đến báo thù hắn bởi vì hắn không xác định có hay không tay cầm rơi vào trong tay đối phương dù sao làm tướng nhà đệ tử hắn những năm này cũng không có ít vì tướng phủ làm việc không tuân quy củ cũng rất bình thường trước đó đám người nhìn sau lưng của hắn có tướng phủ lại thêm bản thân cũng là bát phẩm đại lão không để ý đến nhưng hiện tại địch nhân là sát thần sở hà vị này nhưng là không cách nào vô thiên chủ đoán chừng hắn căn bản sẽ không quan tâm quy củ phi thường có khả năng đối với hắn chạm thảo trừ căn nhưng lại tại hắn muốn thời điểm chạy trốn đột nhiên nghe được ba đại hoàng tử đối với cái này phi thường bất mãn dự định trừng phạt sở hạ bởi vậy hắn tuyệt đối đợi thêm một chút cái này nhất đẳng chính là ba ngày cục diện không ngừng biến hóa b ệ hạ mặc kệ không hỏi ba đại hoàng tử kiên nhẫn ngay tại hắn quyết định cũng không tiếp tục các loại trực tiếp mang theo đi lý ly mở thời điểm ngoài cửa lớn chuyển đến gấp rút tiếng bước chân báo một cái chấn ma vệ nhanh chóng chạy vào nói ra đại nhân vừa mới chuyển đến tin tức ba đại hoàng tử xuất văn v õ bá quan tiến đến đ ế cung nói là nhất định phải trừng trị sở h ạ t h ẻ tướng h dương thân thể trì trệ hắn lúc đầu hạ quyết định trốn ly quyết tâm lại lần nữa giao động ba đại hoàng tử cử động lần này ý nghĩa hắn tự nhiên rõ ràng đây rõ ràng là tại bức thái vị cái này các loại tình huống càn đế nhất định phải ra mặt giải quyết nếu không về tình về lý đều không thể thậm chí sẽ kinh động p h ụ tông nhân đại l a o tự thân xuất mã cái này sự tình lại lần nữa xuất hiện truyền cơ để hắn an tâm không ít vậy liền chờ một chút ba đại hoàng tử liên hợp xuất mã đoán trường sở hà hôm nay khẳng định là phải ngã nấm ốc không nói bị phán tội chết chỉ cần cho bãi quan miễn trước dựa vào ba đại hoàng tử thế lực đương nhiên sẽ không để hắn tốt hơn đến lúc đó ta lại đầu nhập vào ba đại hoàng tử một trong nhất định có thể gối cao không lo không dùng qua lang b ạ c kỳ hồ sinh hoạt không sai hắn thật không nỡ hiện tại yên tĩnh sinh hoạt dù sao cái gì cũng không làm còn có b ò lớn tài nguyên cung ứng không nên quá thoải mái có trời mới biết hắn vì hiện tại chức vị nỗ lực qua cái gì ngẫm lại cái mông liền đau hắn có thể thật cam tâm từ bỏ một khi rời đi hắn tài nguyên tu luyện liền toàn cần mình tranh đoạt cái này đối với hắn mà nói không khác từ sang thành kiệm đồng thời còn có một cái trọng yếu nhất tình huống chính là đế đô bên ngoài còn có cái cựu phẩm yêu ma tại phục kích hắn nếu hắn rời đi đế đô p h ạ m vi đoán chừng sẽ bị đối phương để mắt tới cái thiết thực sẽ có nguy hiểm tính mạng đến lúc đó hắn liên một cái chấn ma vệ thân phận đều không có mẹ nó tướng dương âm thầm chửi bởi nói đều mẹ nó lại sợ hà và ảnh hắn đặt mông ngồi dưới đất ra lệnh chú ý đế cung hết t h ể động thái có biến lập tức b mà báo còn có như có người hỏi bản ma vệ ở nơi nào liền nói trước mấy ngày đã cách đế đô rõ chấn ma vệ gật đầu rời đi mặc dù hắn không rõ ràng tướng dương muốn làm gì nhưng c h ấ n ma vệ cùng quân đội không sai bị lắm đối cấp trên mệnh lệnh cơ bản vô điều kiện chấp hành đại điện bên trong chỉ còn lại tướng dương một người một mình ngồi ngay ngắn thật lâu một trận t h ó g i ọ n g n g u y ệ n rủa tiếng vang lên thương thiên đại đ i ệ n cầu nguyện sở hà lần này nhất định phải không qua được chết rồi chết rồi tích ta nguyện dùng ta huynh đệ sinh tử vương khải nửa đời sau hạnh phúc làm hiến tế chỉ cầu sở hà xuống đài nếu không lại thêm hắn năm mươi năm tuổi thọ cũng có thể đế đô bên ngoài trên con đạo đang có hơn ngàn trấn ma vệ tại cực tốc phi nước đại một đường mạnh mẽ đâm tới không hề cố kỵ người cầm đầu một thân gỉ g i o long kim bảo hắn o á chốt choảng, s c m thu l n hồi hát í n ông. Hắn trong ngực một trận chấn động. h hạ là, sở một Hắn phất hát tay、Hắc、kính xuất h i ánh trong mắt nhìn đế cùng phương hướng hiện tại hắn cũng không phải vừa bước vào đế đô trạng thái khi đó hắn mặc dù càn r ỡ nhưng cũng có tự mình hiểu lấy hoàn toàn dựa vào trước mặt bệ hạ đỏ người thân phận mới miễn cưỡng duy trì càn r ỡ trạng thái nội tình căn bản không đủ nhưng trước mắt không giống một chuyến ba châu chuyến đi hắn triệt để hoàn thành t h ổ i biến tu vi đột phá thất phẩm trung kỳ đ ă n g lâm cao giai địa vị đồng thời lĩnh nộ g r a thần võ một kích đối đầu bát phẩm trung hậu kỳ cũng có lực lượng còn có hơn ngàn tinh nhuệ c h ấ n ma vệ lúc nào cũng đi theo chỉ cần không gặp cửu phẩm liền căn bản không sợ trọng yếu nhất hắn hiện tại triệt để trở thành càn đế trong tay duy nhất đao hơn nữa còn là tại đao đem ra khỏi vỏ thời khắc mấu chốc nhất、Soát. hắn ánh mắt nhìn kim loan điện phương hướng nguy c ư ờ i nói lao tất trèo lên hiện tại ngươi nhưng g ư ơ i n nhất định phải bảo hộ bản tọa vậy bản tọa không gây ước chút chuyện đều có lôi với cơ duyên này bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. t rét ư n Hoàng tử Xuân cung, Thái Giám mặt ngăn ba sắc hắn cơ bản đã suy đoán ra muốn làm gì nội tâm tương đối phức tạp tại tình bọn hắn cũng hy vọng chừng phạt s á t thần sở hạ chính là vị này để tỉnh trung thư mấy lần kinh ngạc thậm chí liên một cái truyền lệnh ngự sử cũng vô duyên vô cơ tử vong mặc dù dò xét kết quả là bị yêu ma giết chết nhưng ai cũng không phải người ngu bên này chân chức vừa đi cho sở hà truyền lệnh để hắn đi c h ấ n tây quân sau đó truyền lệnh ngự sử liền vất lạc nói không quan hệ cũng không ai tin nhưng tại để ý đến bọn họ còn không hy vọng nào đến trước mặt bệ hạ đó chính là lại nói tỉnh trung thư vô dụng cho dù hiện thực như thế tỉnh trung thư trước mắt địa vị nhìn như rất cao nhưng mệnh lệnh lại có rất nhiều người lá mặt lá trái bất quá trước mắt vẫn như c ũ đại biểu đại càn tối cao chỉ lệnh một trong cũng coi như nửa cái thánh chỉ, chính là t ỉ n h trung thư định phong một khi chuyện hôm nay tình bị nháo đến trước mặt bệ hạ bệ hạ khẳng định sẽ cho rằng t ỉ n h trung thư vô năng như vậy cái này phụ thuộc hoàng quyền cơ cấu liền sẽ trở nên càng không uy tín phương lão nhị hoàng tử một mặt chính nghĩa nói ra chúng ta này đến chính là chờ lệnh sở hà vô pháp vô thiên đã tỉnh trung thư không cách nào giải quyết liền để phụ vương tự mình giải quyết đại càn quy củ chính là lão tổ tông định ra ai cũng không thể tùy tiện đánh vỡ hắn chỉ là c h ấ n thủ sứ đây tính toán là cái gì nếu như việc này không giải quyết những người khác nhau nhau bắt trước chém giết vương tước hầu tước cái k i a đại cạn còn tính là gì nói hắn trên mặt lộ ra một tia t ứ c giận t ứ c giận hắn thật đối sở hà phi thường nổi nóng trước đó liền nhiều lần thượng tấu muốn nghiêm trị sở hà nhưng đều không công mà lui về sau lại bởi vì nhiều mặt quyết can lại thêm hắn đã rời đi đế đô mới từ bỏ tiếp tục thượng cáo thế nhưng là không nghĩ tới sở hà vừa đi ba châu hơn nửa tháng liền xông ra như thế thái họa càng chém giết một cái vương tước đây đối với chính nghĩa nhị hoàng tử tới nói A thầm thầm, đại, đại hoàng c tử ngũ hoàng tử im lặng n dữ môi nhiều năm tranh đấu hai người bọn họ tự nhiên thanh sở lão nhị vì cái gì như thế tức giận đây là một cái người chính trực nhưng hết lần này tới lần khác liền bởi vì hắn loại này chính trực biểu hiện ngược lại hấp dẫn đại lượng văn võ bá quan đầu nhập vào lại thêm nhị hoàng tử thiên phú không kém mẫu t đại hoàng tử ngũ hoàng tử liếc nhau âm thầm được rẽ lão ngũ sở hà kẻ này rõ ràng là phụ vương nâng đỡ đối tượng phụ vương cũng khẳng định là muốn có cái gì kế hoạch lớn đúng vô luận kế hoạch gì nhưng đối hai chúng ta tới nói đoán chừng đều không phải là chuyện tốt nhất định phải ngăn cản hôm nay người ta liên thủ lại thêm vị này lăng đầu thanh nhất định phải đem sở hà kéo xuống thiện đại hoàng tử gật gật đầu hiện tại hắn cùng lao n g ũ ý nghĩ nhất trí hai người bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm liền chờ cản đế v ỡ lạc bắt đầu đập đích lúc này lớn nhất biến số chính là thời gian kéo dài còn có cản đế có cái gì âm thầm kế hoạch áp dụng h i ệ n nhiên nhân vật mấu chốt chính là sở hà nếu sở hà lần này bị bọn hắn làm xuống dưới cho dù bất tử b ạ i quan miễn chức liền có thể cũng có thể để cản đế hết hy vọng dạng này hắn liền không cách nào áp dụng đối nhóm người mình bất lợi kế hoạch đồng thời cũng rất có thể sẽ đánh mất lòng d ạ sớm v ẫ lạc có thể nói nhất tiễn sông điêu me no v ề phần c a n đế sớm vẫn lạc tổn thương hay không tâm hoàn toàn nói nhảm từ xưa nhà đế vương cũng không có cái gì tình cảm thậm chí rất nhiều hoàng tử từ xuất sinh đến bây giờ cũng mới chỉ thấy mình phụ vương vài lần mà thôi tự nhiên không tình thân húng chi trên thế giới không có c nam nhân có thể chống cự tám chữ to t h ủ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương giờ phút này thỉnh trung thư quan viên còn muốn quên can nhưng đại hoàng tử trực tiếp mở miệng quắp xéo đi sau đó đối đế cung nội bộ bắt đầu không người hô phụ vương nhi thần có chuyện quan trọng n g i tấu mong rằng triệu kiến hai bên nhị hoàng tử ngũ hoàng tử tập thể không người hô nhi thần có chuyện quan trọng n g i tấu nhìn phụ vương triệu kiến lời này vừa nói ra thỉnh trung thư chúng quan viên tự nhiên không còn dám ngăn cản hiện tại nói nhiều một câu chính là đem ba vị đoạt đích hoàng tử toàn đ ắ c tội tương lai vô luận ai đăng cơ đại bảo đều sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn về phần đi theo mà đến văn võ bá quan thì tĩnh tĩnh đứng lặng bọn hắn không có trực tiếp mở miệng tư cách chỉ có thể chờ đợi đạp đ ặ p một cái lao thái dám nhanh chóng đi tới hắn cầm trong tay phất trần nhìn qua mấy vị hoàng tử sắc mặt phức tạp nói ra lao nô gặp qua ba vị điện hạ Bệ hạ hôm nay đang lúc bế quan lĩnh hội thiên đạo nói không thấy bất kỳ quan viên nào có việc về sau lại tấu cái này một đám văn võ bá quan càng không dám nói lời nào bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mặt vị này lao thái giám hắn tại đế cung tròng cũng là nổi danh hào thái giám thường xuyên ra ngoài tuyên thánh chỉ, đừng nói văn võ bá quan coi như phổ thông hoàng tử cũng không thế nào để vào mắt cho dù ba vị đoạt đích hoàng tử cũng sẽ cho chút mặt mũi dù sao bọn này thái giám phi thường báo đoàn đồng thời cái này một nhiệm kỳ đại nội tổng quản thực lực mạnh phi thường chúng đại lao đều cho hắn mặt mũi Soát, ba vị hoàng tử tiếp nhau nếu như lúc khác tự nhiên sẽ bán lao thái g i á m cái mặt mũi nhưng hôm nay tuyệt đối không được nếu hôm nay t ố i lui liền triệt để suy sụp khí thế đừng nói bước thoái vị chỉ sợ về sao uy nghiêm đều sẽ đánh mất vương công công đại hoàng tử bình tĩnh nói ra phụ vương nói không thấy văn võ bá quan cũng không có nói không gặp chúng ta mấy cái nhi tử thế nào chẳng lẽ lại chúng ta mấy cái nhi tử thấy mình phụ vương cũng không được đừng muốn ngăn cản nói hắn lại muốn trực tiếp hướng đế trong cung bước vào đồng thời nói ra phụ vương nhi thần đến tới thăm ngươi lập tức cái khác hai vị hoàng tử cũng lập tức đuổi theo mấy vị điện hạ chớ có để lao nô khó xử vương công công một mặt lo lắng giờ phút này cũng có một đám tiểu thái g i á m bị hắn triệu h o á n mà đến ngăn chặn ba vị hoàng tử cùng văn võ bá quan đường đi đương nhiên bọn hắn không dám có bất kỳ bất tính từng cái túi đầu đứng thành một mặt tường dùng thân thể ngăn cản cho dù bị tức xấu nhị hoàng tử tắt một phát cũng không dám lên tiếng lập tức đế cung cửa vào phi thường h ỗ n loạn ba vị hoàng tử dẫn đầu đi đến sông một đám t h á i g i á m liều mạng ngăn cản một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn đế đô bên trong các vị đỉnh tiêm đại lao chú ý bọn ngao nhau đem ánh mắt nhìn về phía đế cung cửa vào đồng thời cũng có một bộ phận mật thám sớm biết được tin tức một đường đi theo ba vị hoàng tử hậu phương trước mắt chính ở phương xa thu bức họa này mặt đều hai con ngươi hưng phấn dị thường cử động lần này hoàng tử x u n g cung thậm chí hiếm thấy đại càn luận tượng từ đây mở ra bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương sáu trăm sáu mươi bốn đại càn p h ụ tông nhân sở hà vào thành bên ngoài chúng mật thám đ ư ờ n g rẽ khá lắm mấy cái này hoàng tử không phải là muốn tạo phản bức thoái vị đi dám cứng rắn đi đến sông không có khả năng càn đế tại vị ai dám tạo phản cái kia không phải mình tìm đứng ư chết căn bản là nói nhảm nhưng xem bọn hắn nhiều như vậy quyết tâm đoán chừng cửa này cái kia sát thần sở hàm u ố n không dễ chịu nói trong đầu của bọn họ hiện ra cùng một thân ảnh cả người gỉ d a o long cầm bào khoác đỏ chót áo choàng s á t mặt l ê n h khốc bá đạo sát phạt quả đoán vị này từ suất thế đến nay chỉ tại không ngừng sáng lập chuyển kỳ sự kiện d i ệ t hậu phủ c h ấ n hoàng tử đến càn đế coi trọng hiện tại càng trực tiếp che vương phủ diện tam ti ngông cùng như thế tồn tại lần trước nghe nói vẫn là lần trước hoàn toàn là bọ cạp thịt, thịt phần độc nhất nhưng Càn dỡ làm mất lòng tân nhiệm đế vương. trong ự n h đắt, hư c không t không i ít đại lao ý niệm nhìn xem nơi đây tình huống truyền âm nói thật sự là rất lâu không có náo nhiệt như vậy ba đại hoàng tử náo đê cung đại cản thế hệ này khí số thật muốn đoạn đại càn truyền thường n g à n năm cũng không có đ ể phương thế giới này có quá lớn cải biến khi số sớm nên ngừng tuyệt triệu gia vốn là chống không nổi đòn rông lúc trước nếu không phải vị nữ tử kê ủng hộ hắn dựa vào cái gì sáng lập đại càn đem gia tộc phát triển đến tình trạng như thế nói là vận khí cất chó cũng không đủ chúng trong giọng nói sen lẫn không ít không cam l ò n g cười trên nỗi đau của người khác xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn cùng một tia hâm mộ đương nhiên loại lời này bọn hắn cũng liền dám âm thầm nói một chút một khi gặp mặt tất nhiên cung kính sưng hô một tiếng càn đế bệ hạ đế cung nội càn đế ngồi ngay ngắn ở trên lao ỉ một bên đứng đấy lao thái giám. hắn không người nói với càn đế vậy hạ muốn hay không lão nô tự mình ra ngoài để ba vị hoàng tử rời đi không muốn tại đế cung miệng mất mặt nói hắn ánh mắt vô ý thức liếc một chút đế ngoài cung rất nhiều ý niệm không sao cả càn đế k h o á t khoác tay nói ra ngươi cũng n g ăn không được phủ tông nhân đ á m kia lão gia hỏa đoán chừng cũng muốn ra gần nhất động tác rất nhiều còn muốn triệt để giấu giếm bọn hắn đoán chừng những lao gia hỏa kia đã bất mãn Ách.、Lào、thái giám có không Lao lại nói tiếp. nói cũng rõ ràng việc này một khi phủ tông nhân đ h n g tay cho dù càn đế cũng không thể không làm ra một chút nội bộ dù sao càn đế hiện tại đã d ầ u hết đèn t ắ t không còn định phong đại càn còn cần dựa vào phủ tông nhân cung phụng đường ủng hộ dù là càn đế muốn nâng đỡ bắt hoàng tử cũng cần s ở h à hiện tại đến đâu rồi càn đế trầm giọng hỏi bầm bệ hạ hắn xuất thiên vệ chính hướng đế đô chạy vội tấn trước mắt tốc độ không ra một nén hương nhưng đến đế đô hứa thanh lập tức nói càn đế gật gật đầu ra lệnh hắn đến đế đô về sau trực tiếp để hắn nhập đế cung diện thánh tuân chỉ hứa thanh con người lĩnh hắn rõ ràng cản đế hôm nay muốn giải quyết triệt để phiến phức về phần sở hà có thể hay không vượt qua hôm nay kết n ạ n liền xem bản thân hắn có đủ hay không thông minh nếu là hắn đầy đủ thông minh tránh nặng tim nhẹ vậy hôm nay có cản đế chỗ dựa hết thảy đều bình an vô sự trái lại như hắn ăn nói bừa bãi vậy hôm nay thì không dễ làm đến ngoài cung ba vị hoàng tử đã táo bạo bắt đầu muốn đánh thái giám từng cái điên cuồng chửi măng thái giám lấy hạ khi thượng đáng tiếp vương công công đem người thái giám chính là không cho đương nhiên cũng không xuất thủ phản kháng, kháng ngăn cản rốt cục ngay tại đại hoàng tử bạo tính tình muốn phát tắt lúc một tiếng ho nhẹ vang vọng tại trong thai mọi người chỉ gặp một cái lao giả chống q u ả i trượng trầm dài đến hắn sát mặt g i à n mua nhưng lại cho người ta một loại vô hình áp bách tam tất công đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử lập tức không người vấn an đồng thời đằng sau văn vo bá quan chúng thai giám cũng lập tức hành lễ nói ra gặp qua tam hoàng gia v ũ thảo bên ngoài quan sát chúng đại lao ý niệm trì trệ triệu vân phong lão gia hỏa này không ngờ mạnh lên rất nhiều đây chính là lúc trước cùng tiên đế cạnh tranh qua đế vị tồn tại hắn so đương kim cản đế còn muốn năm thứ nhất đại học b ố i phận nghe nói vô luận tại phủ tông nhân vẫn là cung phụng đường địa vị đều rất cao hắn tại sao lại ra chẳng lẽ lại phủ tông nhân cũng đối cản đế gần nhất cử động bất mãn lập tức chúng đại lao mơ hồ đoán được cái gì mấu chốt ừ m triệu vân phong gật gật đầu nói ra đế cung cửa và o ồn ào còn thể thống gì hã không bị một đám đồ ngốc ngoại nhân chế dê ứ đã mấy vị hoàng tử muốn đi thấy mình phụ vương đây là hợp tình lý vì sao muốn ngăn cản nói hắn ánh mắt nhìn về phía ba vị hoàng tử nói ra nghe nói các ngươi có chuyện quan trọng muốn mời tấu vâng tam t h u ố c công ba vị hoàng tử tập thể gật đầu、Tốt. triệu ố t t vân phong nói ra đã như vậy lão phu cũng trong lúc rảnh rỗi cùng các ngươi cùng đi ngay một chút sau đó hắn x ả i bước hướng đế cung nội bộ đi đến lần này vương công công các loại thái g i á m không dám ngăn trở không giống với mấy vị hoàng tử triệu vân phong địa vị không phải tầm thường cho dù càn đế cũng cần cho nó ba phần mặt mũi một là thực lực đối phương đủ mạnh hai là đối phương chính là gia tộc trường bối thân tình tại đế vương gia nhìn như vô tình nhưng lại có tình triệu gia sở dĩ có thể thành nhà đế vương phụ tông nhân ở bên trong đưa đến phi thường lớn tác dụng dù sao bên trong tất cả đều là triệu gia cừng giả lại thế nào nội đấu cũng sẽ lấy triệu gia lợi ích làm chủ đi đuổi theo tránh ra ba vị hoàng tử xuất văn vũ đại thần đi theo tại triệu vân phong về sau cùng nhau tiến vào đế cung nội bộ mà bên ngoài chúng đại lão thì thu tầm mắt lại dù cho đại can b ấ t bên nhưng bọn hắn cũng không dám đưa ánh mắt bắn ra đến đế cung nội bộ kia là tại tìm đường chết lần trước làm như vậy cựu phẩm đại lão mộ phần cỏ đều so đế cung muốn cao hơn một cái đầu giờ phút này mất thám nhóm cũng nao nhào t ố i lui nhưng bọn hắn từng cái hưng phấn dị thường ba đại hoàng tử sông đế cung mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn trừng trị sở hà mặc dù bên trong khả năng có cái khác c ẩ n tình nhưng sở hà là dây dẫn nổi chuyện này không ngoài dự tính bởi vậy bọn hắn cho rằng mấy canh giờ sau có thể muốn có tin tức động trời từ đế cung truyền ra tì như sở hà tự mình hủy diệt vương phủ t r ạ g tam đại c h ấ n thủ sứ tội không thể tha ngay tại chỗ diệt s á t chật chật cái kia thật đúng là đặc biệt lớn tin tức lúc này đế đô thành muôn hạ hai đội binh sĩ buồn bực nán ngẩm tuần tra căn bản không lo lắng có người nào dám đến đế đô nháo sự lúc này khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cầm đầu vị kia thân mang ghì dao lòng kim bảo khoác đỏ chót áo choàng sắc mặt lanh khốc tồn tại thân phận đối phương bọn binh lính hoàn toàn không xa lạ gì chính là gần nhất đế đô uy danh hiền hách truyền thuyết vô số sát thần sở hà đồng thời quát lạnh một tiếng từ phương xa chuyển đến ba châu tuần tra xứ sở đại nhân về thành nhanh chóng tránh lui nhường đường một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương sáu trăm sáu mươi lăm hạ lệnh diệt s á t tướng dương trong điện tình huống hoa không có chút nào do dự cửa thành lập tức dối loạn đám người khi nghe thấy thanh nhầm trước đó đã phát hiện thứ nhất quân tình huống lần này căn bản vô dụng binh sĩ nhắc nhở một đám vào thành ra khỏi thành người phi thường h i ể u chuyện đem con đường tránh ra cũng kinh ngạc nhìn xem chạy tới tiên vệ để ách binh sĩ đội trưởng vừa muốn hét lớn một tiếng nhưng lại phát hiện chỉnh cái cửa thành miệng con đường đã không có mờ h a i cái cuối cùng rắt sùng vật nữ tử bởi vì ghét bỏ sùng vật chạy quá chậm trực tiếp một c ư ớ c xoáy ra đi xa mười mấy mét một màn này để binh sĩ đội trưởng cảm giác mình lại quát lớn có chút hơi thửa đồng thời cũng cảm khái sở hạ uy d a n h càng sâu trước đó cũng đúng hắn yên lặng thầm nghĩ sở đại nhân gần nhất tại toàn bộ đế đô dương danh lập vạn sắt thần uy danh lại lần nữa khuyết trương tăng đồng thời có nghe đồn hắn tu chính là s á t đạo giết địch càng nhiều người tu vi liền càng cao hiện tại xem ra rất nhiều người đều có chút tin sợ hai chọc tới vị gia này bị trực tiếp chém giết điểm này hắn phi thường lý giải đồng ý dù sao trong truyền thuyết vị gia này bà châu chi hành bên trong cơ bản đem tất cả cùng mình đối nghịch tồn tại toàn bộ chém giết từ vương gia c h ấ n thủ sứ ba tước cho tới phổ thông thế gia hào môn c h ấ n ma vệ càng biến t h a i chính là nghe nói nếu giết liên ven đường xem náo nhiệt chó đều phải phiến hai bàn tay cái này liên mẹ nó làm cho không người nào có thể tiếp nhận và ảnh hắn lập tức đứng thẳng thân thể cao dọ n g quát cũng nên sở đại nhân trở về hậu phương những binh lính khác cũng cùng kêu lên quát cũng nên sở đại nhân trở về cũng nên sở đại nhân trở về thanh â m rất lớn chuyến khắp phương viên khoảng mười dặm để cho người ta rõ ràng là có đại nhân vật đến đế đô đây là binh sĩ đội trưởng chỗ thông minh cái này vừa hô đã đại biểu bọn hắn đối sở hà tôn trọng tính sợ đồng thời cũng cho trong thành trì chúng thế lực nhắc nhở sở hà trở về đập đập đập sở hà xuất thiên vệ trực tiếp bước vào thành trong ao căn bản không có nhìn nhiều cửa thành tình huống như thế nào lấy hắn đẳng cấp bây giờ cửa thành lại n g h ĩ xuất hiện cái gì không có mắt tồn tại cơ bản không có khả năng dù sao hắn hung danh đã truyền bá toàn bộ đại cản ai không rõ ràng hắn sở hà là cái động một chút lại giết người chủ ai dám tùy tiện khiêu khích hắn húng chi binh sĩ vốn cũng không đứng đội đối bọn hắn tới nói chỉ cần không thể t r e o vào nhân vật đều cần tôn trọng đối với cái này thứ nhất quân đám người cũng tương đối bình tĩnh từ khi đi theo nhà mình đại nhân về sau bọn hắn giết chóc vô số cũng thấy qua vô số minh bạch rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng sẽ không bởi vì một đám binh sĩ tôn trọng mà tự cao tự đại đồng thời cũng sẽ không bởi vì địch nhân quá mạnh mà sợ hãi lùi bước cái này chính là dũng cảm tiến tới thứ nhất quân mà sở hà chân chức mới vừa vào thành liền có một cái lao thái dám xuất hiện tại hắn phía trước đối hắn vật gật đầu nói ra s ở đại nhân b ệ hạ muốn ngươi vào cung diện thánh tốt s ở hạ cũng không hỏi nhiều x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên ra lệnh đi chấn ma tổng bộ đem tướng dương nhìn chết không được để hắn rời đi như hắn muốn tự mình đào tẩu coi như chém giết liền nói phụng bản t ò a mệnh lệnh ngăn cản người cùng tội không sai hắn căn bản không có ý định vung tha tướng dương đối phương từng tại hắn đ ă n g lâm vân châu c h ấ n thủ xứ l ú c liền không ít cho hắn hạ ngang chân cuối cùng bị thiết thủ cho đỗi trở về trước đó không lâu hắn đến đế đô về sau tướng dương lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân lại bị thiết thủ ngăn cản khi đó hai người cựu hận đã không thể hóa giải đáng tiếc lúc ấy sở hà một không có chứng c ứ gì hai thực lực bản thân cũng thiếu chút liền tạm thời thả thứ nhất ngựa hiện tại chứng cứ đã sung túc đồng thời thực lực bản thân cũng đã đầy đủ có thể nào lưu bực này tồn tại sống sót rõ triệu nguyên lập tức đáp sau đó hắn xuất thiên vệ thẳng đến c h ấ n ma tổng bộ quan hệ song song lạc trước đó lưu tại đế đô mật h á m hỏi thăm tình huống mà sở hà thì l ẻ loi một mình tiến về đ ế cùng trên đường đi lao thái giám đã lớn gây nên nói rõ tình huống trước mắt trên đường chính chỉ còn lý kiện khiêng đại hắc cùng nhìn nhau lý kiện lao hắc đây không phải ngươi phong cách hai ta hẳn là đi cùng đề cung nơi đó bảo vật khẳng định nhiều đại hắc ngươi không hiểu bên trong có cái tiểu thái giám nhìn phi thường gốc cái gì cũng không t ố t cầm bất quá ta biết được một cái yên tĩnh trụ sở ngay tại phương bắc giang vùng núi hạ ngàn mét chúng ta đi bãi phòng một chút chủ nhân thuận tiện hỏi hỏi hắn có hay không đồ vật m u ố n bán lý kiện mà anh có thể đem đào mộ nói như thế tơi ư mát thoát tục ngươi thật là kiểu như châu bò bất quá lý kiện cũng không có nói nhảm trực tiếp quay người liền thẳng đến mục tiêu nhưng vừa chạy đến một nửa lại đột nhiên dừng lại sắc mặt hơi khó coi nhìn đại hát thẳng l ă n g hỏi tình huống như thế nào lý kiện ta nghĩ thuận tiện một chút đại hát ngươi lại ư ớ n một cái có thể tại bái phòng lúc đi hắn trong phòng ngủ thuận tiện cũng coi như lưu cái ký hiệu lý kiện lao hát ngươi như nghe n g qua một câu nạn ngữ đại hát cái gì lý kiện làm phân có thể làm n à n g i ọ n v ọ t hiếm nửa bước khó đi đại hát nói có thể a ngươi cái này lẳng lơ nói thật sự là càng ngày càng nhiều cuối cùng lý kiện vẫn như cũ sớm thuận tiện đối với cái này đại hát suy đoán có thể là chân thực lý kiện có lĩnh hội tại sắp xếp tạp chất Bằng không, một cái lục p bên đứng đấy đại nội tổng quản hứa thanh phía dưới hai bên đứng đấy văn võ ba quan ba vị hoàng tử tại bách quan phía trước sắc mặt cung kính đối cản đế hành lễ gặp qua phụ vương văn võ ba quan cũng lập tức hành lễ gặp qua bệ hạ duy chỉ có Phía trước nhất mắt càn g đế dần dần già đi phủ tông nhân đại lão cũng liền không quá để ý chi tiết đồng thời càn đế như thế dung túng sở hạ cũng quả thật làm cho người nổi nóng như là hắn toàn thắng thời điểm. Khả năng phủ Tông Nhân còn con nhắm con nghiêm, còn muốn cho. Bất quá. Hiện tại Cản đế uy nghiêm cũng không che đỉnh phong. thời Khả Phủ hạ huy cho. huy che là mắt, mắt, một một mặt Bất tại sao điểm. mũi Bởi Đế mở sẽ dù bệ quá. vậy phủ t ô n g nhân tự nhiên cũng sẽ có ý kiến hôm nay triệu nguyên phong đến đây chính là muốn tìm kiếm đường mục tiêu cùng ba vị hoàng tử không sai bị lắm đều muốn để cản đế từ bỏ s ở hạ từ bỏ mình mưu đồ đã muốn chết liền an an tính tính đi chết đừng lại cho đại cản mang đến cái gì thái họa đây là toàn bộ phủ công nhân cung p ụ n g đường tập thể chung nhận thức đương nhiên triệu nguyên phong cũng sẽ không bỏ qua x u n g xã hắn đối càn đế gật gật đầu nói ra lao phu gặp qua bệ hạ nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một d i ệ n biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp một một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương sáu trăm sáu mươi sáu sở hà đến đây trước chụp v ị kính ban thưởng ghế ngồi càn đế uy nghiêm thanh â m vang vọng tại trong đại điện lập tức đại tổng quản khoác k h á tay có hai cái tiểu thái giám nhấc một cái ghế đi lên thả sau l ư n g triệu nguyên phong Tạ bệ mà triệu nguyên phong chính là thứ nhất hôm nay triệu nguyên phong có thể đến liền đầy đủ nói rõ phụ tông nhân đối cản đế xử lý sở hạ ý kiến phi thường bất mãn hiện tại là muốn đại biểu phụ tông nhân đến tạo áp lực để c à n đế hôm nay nhất định phải làm giai đoạn xuất ba vị hoàng tử l i ế p nhau bọn hắn trước đó liền đoán ra sẽ có phụ tông nhân đại lao xuất hiện nhưng không nghĩ tới sẽ là triệu nguyên phong hắn nhưng là trung lập phái chưa từng công khai ủng hộ qua vị kia hoàng tử ai làm tân đế hắn tịnh không để ý nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng phi thường hợp lý cũng chỉ có vị này trung lập đại lão mới có thể cho c à n đế mang đến càng lớn áp lực để hắn không thể không từ bỏ sở hạ nếu như cản đế hôm nay lại khư khư cố chấp rất có thể sẽ trực tiếp đắc tội toàn bộ phụ tông nhân như vậy đối với trước mắt c à n đế phi thường không tốt phía trên c à n đế cũng n h ư mày chính như đám người suy nghĩ hắn cũng không có ý định đắc tội toàn bộ phụ tông nhân nhiều nhất một năm hắn liền muốn quy thiên khi đó hắn hy vọng lao b ắ t kế vị đồng thời khẳng định là hắn cường lạnh nâng đỡ như làm mất lòng phụ tông nhân rất có thể sẽ để bọn này lao ra hỏa đối tân đế bất mãn cái này đối với vốn là phong vân phiêu diêu đại c à n phi thường bất lợi ai c à n đế ngầm thở dài một hơi lẩm bẩm nói đây là đế vương nhìn như phong quang vô hạn thế nhưng loạn trong giặc ngoài toàn thắng thời điểm còn có thể nhất l ô n k i u định hiện đang rơi xuống lại muốn xử chỗ bận tâm khắp nơi cân bằng sau đó hắn trong đầu xuất hiện sở hà thân ảnh đối phương là hắn tốn sức tìm kiếm mài luyện ra được đ a o cũng là trước mắt duy nhất có thể phá vỡ loạn của người hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội thời khắc mấu chốt này sở hà là nhất định không xảy ra chuyện gì nhưng nhìn phía dưới cả c h i ề u văn võ càn đế cũng rõ ràng hôm nay nếu không cho ra bàn giao khẳng định là không cách nào kéo dài trải qua lúc này phía dưới ba vị hoàng tử cũng không trần chờ nữa đạp nhị hoàng tử một ngựa đi đầu nói ra phụ vương nhi thần mời tấu ba châu tuần tra sứ sở hà an hối lộ trái pháp luật dùng linh tinh tư hình tuần tự hủy diệt phủ bá tước vương t ứ c phủ cũng chém giết ba châu trấn thủ sứ trắng trợn cướp bóc thế gia hào môn lương thực chuyến này cử động lần này đơn giản vô pháp vô thiên căn bản không có đem đại c à n quy c ụ để vào mắt nhất định phải nghiêm trị nhi thần cũng nhận là như thế đại hoàng tử ngũ hoàng tử cùng nhau phụ họa đồng thời vẫn không quên nhìn một chút nhị hoàng tử vị này thật đúng là cái tiểu khả ái có việc thật lên á ai đều hiểu sở hà chính là bệ hạ thần tín cái thứ nhất mở miệng người khẳng định sẽ để cho cản đế bất mãn hai người bọn họ đang do dự muốn hay không đồng thời mở miệng nhị hoàng tử đã xông đi lên đường phi thường nai sở đủ dũng cảm hai bên thuộc về nhị hoàng tử dưới trướng quan viên bất đắc dĩ binh môi đối với nhà mình chính trực nhị hoàng tử cũng phi thường im lặng nhưng cũng không có biện pháp nào sau đó ba vị hoàng tử hạ văn võ bá quan tập thể nói ra chúng thần cho r ằ ả m ứng nghiêm trị sở hạ gian đe lập tức toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên nghiêm trị sở hạ gian đe lập tức toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên nghiêm trọng loáng thoáng lại có một loại bách quan bất thoái vị trạng thái một màn này như tại cản đế toàn thắng lúc tuyệt đối không thể có thể xuất hiện bây giờ lại thuật lý thành trương. Bởi vậy, Cũng từ k h sau cạnh chứng minh, đó ế một đạo bá khí âm thanh âm vang lên nghe nói có người muốn xâm bản tọa bản tọa nhìn xem rốt cục là ai chán sống rồi thanh âm bá đạo thùy tiện vũ pháp vô thiên tại trên kim loan điện vừa đi vừa về quanh quẩn đinh thai nhức góc cái gì một đám văn võ bá quan sắc mặt hoàn toàn thay đổi phản phất dễ b ả n không tin tưởng lỗ thai mình bao quát phía trước nhất ba vị hoàng tử cũng nghiêm sắc mặt lập tức đưa ánh mắt quay đầu nhìn về phía cửa điện phương hướng chỉ gặp một cái thân mặt ghì dao long kim bảo khoác đỏ chót áo choàng e o vượt c h ấ n ma kim đao l á n h k h ố c nam tử xài bước đi tới hắn sát mặt bá đạo côn vọng ánh mắt băng lanh liếc nhìn toàn trường trận trận sát khí sát khí từ hắn thân bên trên tàn phát cái này cũng không phải hắn cố ý hành động thật sự là gần nhất giết chóc quáo Thậm thể một tươi, chí chúng văn võ bá quan mơ hồ có thể nghe bách mơ mùi màu、tươi. điểm có cố văn quan này quan võ bá để đạo sở t mặt khó coi đạp. Đập, đập. s hà từng bước một hướng kim trong điện đi tới hai bên văn võ bá quan không dám nói lời nào vô ý thức để mở con đường đương nhiên cũng có hôm nay ba vị hoàng tử mang đến bách quan đẳng cấp không cao nguyên nhân cường giả cũng mới bắt phẩm sơ kỳ cuối cùng sở hà đi đến cùng ba vị hoàng tử ngang bằng địa phương hắn ánh mắt nhìn về phía càn đế chắp tay nói ra thần ba châu tuần tra xứ sở hà đã hoàn thành tuần tra nhiệm vụ chu sát loạn thần tặc tử an nhạc vương phủ tây sơn bá phủ tam đại c h ấ n thủ sứ cùng vô số yêu ma thế lực bình định tình hình tai nạn chuyên tới để phục bệnh vu thảo vu thảo cỏ ba đại hoàng tử nói nói văn v õ ba quan mẹ nó người cái này đi lên liền đem tất cả tội danh đầy đi ra đem người bị hại nói thẳng thành loạn thần tặc tử làm cái gì lặc mà còn chưa chờ bọn hắn phản bác triệu nguyên phong lại lên tiếng ngươi chính là sở h à quả thật càng rỡ chụp mũ ngược lại có một bộ nhưng sẽ không coi là rảo biện hai câu liền có thể trốn tránh trách nhiệm đi xuất sở hạ ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên phong phản phất tại nhìn đ ổ n n ố c khinh thường nói ra chất vấn bản tọa ngươi xứng s a o cam triệu nguyên phong giờ khắc này cho dù là đã trên trăm năm không có phát cáo triệu nguyên phong cũng khí toàn thân phát run sắc mặt xanh xám hận không thể lập tức làm chết trước mặt cái này không h i ể u quy củ khẩu suất cùng ngôn vô s ỉ bại hoại ngươi triệu nguyên phong tức giận nói ra ngươi có biết lão phu là ai lão phu chính là triệu nguyên phong ngươi cho lão phu quỳ xuống nói chuyện quỳ xuống sở hà miệng bên trong lộ ra vẻ hài lòng cười tả thầm nghĩ chờ chính là ngươi câu nói này hắn xác mặt lạnh như bằng nói lao đầu bản tọa cũng mặc kệ ngươi gọi triệu cái gì nhưng để bản tọa cho ngươi q u ỳ xuống thật sự là tìm đường chết sau đó hắn nâng lên bên hông c h ấ n ma kim nao nói ra đây là bệ hạ ban cho c h ấ n ma kim nao như chấm đích thân tới diện thánh bản tọa cũng không hành lễ ngươi lại làm cho bản tọa cho n g ư ơ i q u ỳ xuống lao đầu bản tọa nhìn ngươi trong lời nói có hàm ý không phải muốn bản tọa cho ngươi q u ỳ xuống là muốn làm nay bệ hạ cho ngươi q u ỳ xuống xem ra ngươi cho là mình so bệ hạ tôn quý hoặc là nói ngươi hôm nay để văn võ bá quan đến đây là dự định bức bệ hạ thoái vị mình tới làm đại cản đế vương chật chật làm sao sắc mặt b ọ bừng sẽ không phải bị bản tọc nói đúng m u sau đó trên trăm cấm quân xung tới một mặt cảnh giác nhìn xem bên trong dẫn đầu tướng lĩnh có chút mộng bức trạng thái thật sự là bên trong tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống vốn cho rằng thật có muốn gây bất lợi cho càn đế nhưng hiện tại càn đế vững vững vàng, vàng vàng ngồi ngay ngắn phía trên phản mà phía dưới ba vị hoàng tử hai bên đại thần từng cái sắc mặt kinh hãi há to mồm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sát thần sợ h ã trong đó ngồi ngay ngắn ở phía dưới trên ghế triệu nguyên phong càng đặc thù hắn sắc mặt đỏ bừng toàn thân run r u dậy tay nâng lên muốn nói cái gì nhưng sửng sốt nói không nên l ờ i tức g i ậ n đến sắc mặt từ đỏ chuyển bạch từ bạch biến thành đen vô tận lựa giận từ hắn hai con người phát ra giờ phút này ba vị hoàng tử căn bản không để ý bên ngoài sông vào cầm quân chỉ là trực câu câu chằm chằm lên trước mặt cười lạnh sở hạ mặc dù bọn hắn trước đó nghe nói qua rất nhiều hắn chụp mũ lung tung có thể nhịn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế biến thái rõ ràng bên trên một hơi hắn vẫn là tội nhân hiện tại lại liền hóa thân chính nghĩa chất vấn hoàng tộc lao thái ra cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng m ẹ no c u ồ n g thật sự là c u ồ n g đến không biên giới ngông c u ồ n g như thế không h i ể u tôn tin người có thể nào vì đại cản mang đến ổn định nhị hoàng tử thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đem hắn làm xuống đài nếu không không biết còn muốn có bao nhiêu người bị hắn chụp m ũ một bên đại hoàng tử ngũ hoàng tử cũng lẫn nhau hiển nhiên hai người bọn họ cũng bị sở hà chụp m ũ năng lực giật mình nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống hiện tại hắn hai đ ố i cái này có chính thức bối cảnh không kiêng nể gì cả trật tự rõ ràng tồn tại cho k i n h sợ cái này tâm trí phách lực này cái này khẩu t à i cái này cơ bản có thể khẳng định một khi nó địa vị đề cao vậy sẽ trở nên càng bá đạo càng không tốt làm vô luận đối bọn hắn hai ai tương lai đăng cơ đều bất lợi thậm chí có thể trở thành lớn nhất chứng lại hai người vô ý thức nhìn về phía càn đế dù sao vị này chính là mình phụ vương xem t r ọ n g người cũng có thể là là thần bí gì kế hoạch người chấp hành thật nếu để cho càn đế hoàn thành thần bí kế hoạch cái kia tương lai đại càn đều có thể phát sinh biến hóa đối với cái này đại hoàng tử ngũ hoàng tử yên lặng gật đầu cơ bản đạt thành song phương liên hợp đối sở hà tiến hành bạo kích chuẩn bị giờ phút này muốn nói tức giận nhất là thuộc triệu nguyên phong hắn là ai đường đường phủ tông nhân cung phụng đường đại lão càn đế trường bối toàn bộ đại càn ai gặp hắn không tôn trọng khắc khí coi như đường kim b ậ hạ lại như thế nào còn không phải ngoan, ngoan cho hẳng ghế ngồi Hiển lộ hắn i n lộ h k cũng minh k bạch vừa mới tự mình nói sai mẹ nó triệu nguyên phong thầm nghĩ vẹn vẹn một câu nói nhảm liền bị tiểu tử này bắt được còn bị chụp mũ xem thường quân vương ngũ thậm chí còn trộm đổi khái niệm cho lão phu biên thành muốn bức thoái vị ngưu triều xoán vị phản thần tạ tử thật là h n hát chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn về phía hùng hổ dọa người sợ hãi mà sở hà cũng căn bản không sợ hắn á n h mắt dù là biết rõ triệu nguyên phong là cựu phẩm đại l a o nhưng hắn vẫn như cũng không có chút nào e ngại thậm chí có chút kích động muốn đi lên cam hai lần tư thế mẹ nó vốn là lên cơn giận giữ triệu nguyên phong càng khí không được triệu nguyên phong thầm nghĩ hắn chính là đang cố ý chọc giận mình muốn để tự mình ra tay không thể l o ạ n tất vông mẹ nó thật không nghĩ tới sở hà tuổi con nhỏ giống như này đông tàn độc ác ủy kế không ngừng nhưng bởi vì cái gọi là nhậm nhất thời càng nghĩ càng, giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt đồng thời ngay tại triệu nguyên phong lập tức sẽ ngăn chặn hỏa khí lúc thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên ngươi vì sao như thế run r u dày là bị kinh phong phạt vào còn đang dùng một loại thần bí ám hiệu truyền bá tin tức sẽ không phải là tại để bên ngoài đại quân chuẩn bị công thành chính thức mưu p h ả n đi và ảnh triệu nguyên phong cũng không còn cách nào chịu đ ư ợ c c h ỉ gặp hắn một trưởng vỗ trên ghế ngồi vô tận khí thế từ hắn trên thân bán ra sắt khí nồng nặc tung hoành đại điện cỗ khí thế này mạnh để đại điện đều run dày ba phần hiện lộ rõ ràng c ử u phẩm đại lao phát huy đến cùng nhiều kinh khủng hoàng cầu tiểu nhi triệu nguyên phong gầm t h t lên lại dám làm lục như vậy lão phu hôm nay lão phu liền muốn để ngươi minh mạch Mẹ、nó. Lời con c hộ ư a dứt. Hắn lại đ t nhiên n d ừ giá l ạ bởi biến bệ sở sở tại lôi i vì gì mình trước mặt mất thấy xét. trung trong tay tử hết ương, lớn. Chỉ cùng còn xem gặp hà không phía hà hạ hắn nhị hoàng tử, đang không ngừng hét lớn. Hộ đã đang đứng đang nữa, vốn ngừng kéo g có người muốn ám sát bệ hạ mau tới hộ giá nói còn hưu ý vô ý đem nhị hoàng tử ngăn tại phía trước mình h i ệ n nhiên là đem đối phương xem như khiên thịt phòng ngự cho dù nhị hoàng tử điên c u ồ n giấy rủa nhưng tự thân trước mắt tu vi chỉ có tác phẩm sơ kỳ sao có thể tránh thoát sở hà khống chế nhất làm giận chính là sở hà miệng bên trong còn đang không ngừng nói nhị hoàng tử chớ hoảng sợ bản tuần sát sứ tất nhiên sẽ bảo vệ nhị hoàng tử sẽ không để cho loạn thần tặc tử tổn thương ngươi một cọng tóc gáy nhị hoàng tử lồi mãnh lồi cam liền nguy ư ơ i n g hiểm nhất có được hay không chỉ cần ngươi đem bản hoàng con bông ra bản hoàng con liền vô cùng an toàn rõ ràng là lấy ta làm k i ế t thịt lại đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nhị điện h ạ n h ị điện h ạ không ít văn võ bá quan lo l ắ n g nói bọn hắn đầu nhập vào nhị hoàng tử đại thần tự nhiên không cho phép nhị hoàng tử xảy ra ngoài ý mớn vậy mình cũng sẽ thành chó nhà có tang bởi vậy trông thấy sở hà đem nhị hoàng tử cạn ở trước mặt mình còn hiên ngang l ắ m liệt nói tại bảo vệ nhị hoàng tử từng cái khí gần chết nhưng bọn hắn cũng cầm sở hà không có biện pháp dù sao đối phương rõ ràng chính là một cái không tuân thủ quy tắc người liên đường đường p h ụ tông nhân cung phụng đường đại lao triệu nguyên phong đều không sợ húng chi bọn hắn bọn này đại thần bởi vậy từng cái đại thần đưa ánh mắt chuyển đổi đến triệu nguyên phong bên trên khuyên nói ra tam hoàng gia bất giận tuyệt đối không nên xúc động nơi này chính là kim loan điện bất kỳ người nào đều không có thể ở đây đ ậ võ chớ muốn động thủ tam hoàng gia vừa mới sở đại nhân nói tới cũng là lời từ lấy lòng ứng không phải cố ý nhằm vào cam triệu nguyên phong khí run rẩy nghiêm trọng hơn mẹ nó các ngươi từng cái không đi khuyên cái kia sở hạ tới khuyên nói lao phu mẹ nó không phải lẫn yếu sợ m ạ n h sao lại nói mình đường đường cựu phẩm đại lao lúc nào biến thành quả h n g mềm cũng bị người uy hiếp thế nhưng là bởi vì sở hạ đứng tại càn đế phía dưới đồng thời trong tay còn bảo hộ nhị hoàng tử để hắn nhất thời không cách nào ra tay lúc này xông tới cấm quân cũng đại khái thấy rõ tình huống nhưng càn đế không phát lời nói bọn hắn cũng không dám có bất kỳ cử động nào kim loan điện bị triệu nguyên phong khí thế ép lắc lư chúng văn võ ba quan ba vị hoàng tử đều phi thường khó chịu chư can đế đại nội tổng quản bên ngoài khả năng chỉ có sở hà bình tĩnh nhất hắn thể nội phần bụng hồng quang lấp lóe cái này chính là giọt kia long huyết mặc dù bị tiêu hao một bộ phận đồng thời lại hấp thu có thể sẽ gia tăng thể nội tạp chất nhưng dùng hắn ngăn cản khí thế lại phi thường thực dụng trước mặt vị này triệu nguyên phong tuy mạnh nhưng đ ố i lúc trước nham tương bên trong con rồng kia tới nói còn kém không ít giờ phút này đế cung trong không ít đại lao cũng phát hiện kim loan điện dị dạng từng cái nhao đem ý niệm bắn ra mà tới sau đó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 mà triệu nguyên phong chính trận mắt tròn xoe khi thế bắn ra trận trận sát khí từ hắn hai con ngươi bắn ra đồng thời phía dưới hai bên có không ít văn võ bá quan ngay tại khuyên can mặc dù trong lời nói ý tứ bọn hắn nghe không biết rõ nhưng hiển nhiên là chính tại thuyết phục để triệu nguyên phong không nên vọng động cái này không thể không khiến đám người hoài nghi là triệu nguyên phong nhất thời văn đầu muốn đôi đương kim cản đế xuất thủ vẫn là ngay trước văn võ bá quan ba vị hoàng t ử trước mặt quả thực là thật quá ngu xuẩn không có thuốc chữa lao tam g i n g tay vài tiếng hét lớn vang vọng tại triệu nguyên phong trong đầu hoa triệu nguyên phong thân thể chấn động hắn tự nhiên nghe xuất ra thanh â m chính là p h ụ tông nhân c u n g phụng đường mấy vị khác đại lão trong đó còn có hắn nhị ca để hắn tính tỉnh táo bạo lập tức tỉnh táo lại nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lao tam ngươi chẳng lẽ lại quên p h ụ tông nhân quy củ lần này đến đây chỉ là để ngươi cho thấy thái độ đại càng vẫn như cũ chỉ có c à n đế lớn nhất trước mặt mọi người uy hiếp c à n đế sự tỉnh tuyệt đối không thể làm cử động lần này phá hư hoàng quyền quy tắc lập tức cho c à n đế xin lỗi lớn như thế số tuổi lại ngay cả chuyện nhỏ này cũng không rõ ràng còn thể thống gì nói không ít ngư khi đã băng lãnh xuống tới hiện nhiên đối triệu nguyên phong vừa mới tại kim loan điện bạo phát khí thế cử động phi thường bất mãn thậm chí có chút chất vấn trạng thái người ta triệu nguyên phong hết đường chối cãi cũng minh bạch là p h ụ tông nhân đại lao h i ể u lầm nhưng bây giờ kim loan điện tình huống quá có mê hoặc tính không phải nhìn từ đầu tới đôi căn bản là không có cách nhìn ra là diễn kịch chỉ sẽ tin tưởng hắn tại nổi giận mẹ nó thật mẹ nó âm tàn s a o trá giờ phút này triệu nguyên phong ánh mắt nhìn về phía sở hạ lần thứ nhất lộ ra coi trọng hắn phát, phát hiện mình trước đó xem nhẹ đối phương một cái có thể tại ngắn như vậy thời gian đem cục diện lịch chuyển tồn tại cùng trong truyền thuyết có rất lớn xuất nhập c u n vọng bá đạo không đáng sợ liền sợ đối phương còn có văn hóa hô hắn phun ra một ngụm trọc khí sau đó đối càn đế chắp tay nói ra bệ hạ lão phu vừa mới thất thố q u á y nhiễu bệ hạ mong rằng thứ tội không sao cả càn đế k h o á t k h o á t tay ra hiệu cấm quân lui ra ngoài mà chúng đại lao ý niệm cũng chậm rãi rời đi trước khi đi còn đang không ngừng cảnh cáo triệu nguyên phong không được lô mãng một là muốn giữ gìn hoàng quyền trí thượng lý niệm hai là toàn bộ phủ công nhân cung phụng đường trước mắt vẫn như c ũ không ai dám t r e o t r ọ c túi xuống sắp chết c à n đế hừ triệu nguyên phong ngầm hừ một tiếng ngồi trên g h ế lúc này sở hà cũng bông ra nhị hoàng tử nhị hoàng tử sở hà ngươi lại sở hà nhị hoàng tử không cần nói lời cảm tạ bảo hộ ngươi chính là c h ấ n ma vệ chức trách nếu là nhị hoàng tử thực sự nhân nghĩa liền cho ngàn tám trăm vạn huyết linh thạch xem như khen thưởng liền có thể không cần nhiều thưởng nhị hoàng tử lồi má anh lồi mẹ nó ngươi đến cùng muốn hay không điểm mặt rõ ràng là ngươi tại dùng bản hoàng con làm t ấ mục bây giờ lại trái lại để bản hoàng con cho ngươi thủ lao ảnh nhị hoàng tử nắm đấm đều xếp chặt hắn phát hiện sở hà hoàn toàn là cái vô lại hơn nữa còn là cái gan lớn đến thông thiên vô lại không chỉ nhị hoàng tử cái khác hai vị hoàng tử cùng văn vũ đại thần cũng từng cái sắc mặt trịnh trọng một cái dám ngay ở càn đế mặt đem hắn nhi tử làm t â m thuẫn đồng thời qua đi còn r g rạc muốn thủ lao người khả năng toàn bộ đại c à n cũng liền trước mặt vị này những người khác dù là cựu phẩm đại lao đoán chừng cũng không dám phía trên càn đế nhìn nhiều sở hà âm thầm gật đầu mặc dù đối phương vừa mới cách làm có chút xem thường hoàng quyền thậm chí khi dễ con của hắn nhưng đế vương vô tình dù là đối với mình thân nhi tử cũng như thế từ khi càn đế hạ quyết tâm nâng đỡ lao bát về sau hoàng tử khác đã có cũng được mà không có cũng không sao đồng thời hôm nay sở hà trước mặt mọi người để triệu nguyên phong kinh ngạc hắn rất hài lòng dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này phụ tông nhân c u n g phụng đường đối hắn có chút lá mặt lá trái nên gõ một cái trước đó một mực không có lý do hiện tại sở hà lại cho hắn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ lý do đáng giá khẳng định giờ phút này đại điện bên trong b u dị bình tĩnh bởi vì bị vừa mới sở hà một trận lọc váy xáo trộn ba vị hoàng tử thượng tấu kế hoạch văn võ bá quan càng không dám nói lời nào ai cũng nhìn ra sở hà chính là gậy q u ấ y phân heo lấy bọn hắn địa vị dính lên khả năng liền sẽ để tiếng xấu muôn đời b à n h nhị hoàng tử không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa đứng ra nói ra sở hà ngươi không muốn trộm đổi khái niệm nói sang chuyện khác ngươi tại ba châu làm ra việc khác là không đạt được tuân tự chém giết ba tước vương tước còn chém giết mấy cái chấn thủ sứ còn có đại lượng c ấ p bóc thuế rộn u g sự tình ngươi không cần hảo hảo giải thích một chút à. giải thích sở hà khinh thường cười một tiếng sau đó từ trong ngực móc ra lệnh bài hình tượng hiện, hiện. chính là c h ấ n ma vệ tại tây sơn bá phủ tìm tới tà giáo yêu ma hình tượng ông hình tượng nhất truyện hóa thành an nhạc vương tại kiểm d u y ệ t tư quân hình tượng cùng tướng nhà hòa thuận cái khác che diệt hào môn cấu kết yêu ma hình tượng đương nhiên trong đó trừ an nhạc vương kiểm d u y ệ t tư m ì n h cái khác mấy cái hình tượng cơ bản đều là sở hà cố ý chế t á c được nhưng hình tượng chính là hình tượng không cách nào làm bộ chỉ là bị ghi chép tình huống không quá phù hợp thực tế mà thôi nhưng đám người lại tìm không ra ma bệnh lúc này sở hà lại từ trong ngực móc ra một đống lân sổ trực tiếp ném xuống đất nói ra nơi này có đại lượng an nhạc vương phủ tây sơn bá ba vị c h ấ n thủ sứ cùng thế gia hào môn cấu kết yêu ma chứng cứ bản tọa tại tam châu c h i địa tuân thủ luật pháp liên trần thai lương thực cũng là quản thế gia hào môn mượn có giấy vay nợ hết thẻ đều là tại thi hành chính nghĩa chém giết cấu kết yêu ma phản đồ giữ gìn đại cản tươi sáng càng khôn nhị hoàng tử người khắp nơi vì bọn họ nói chuyện sẽ không phải ngươi mới là bọn hắn phía sau chủ tử ngươi nhị hoàng tử k h í nói không ra lời hắn vốn cũng không thiện tranh luận bây giờ nhìn chứng cứ tại trước mặt càng không cách nào phản bác cuối cùng chị có thể giải thích bản hoàng con cùng an n h ạ vương một chút quan hệ cũng không ngươi không nên ngậm máu p h ư n người nói bế hắn cũng không dám lại tranh luận sợ bị những người khác hiểu lầm lại vì an nhạc vương ra mặt biến thành phía sau chủ tử ai đại hoàng tử ngũ hoàng tử liếc nhau đạp ngũ hoàng tử đứng ra nói ra an nhạc vương tây sơn b á đám người khả năng s á t thực đáng chết nhưng trước dứt bỏ cái này không nói ngươi một cái tuần tra s ứ có tư cách gì chạm giết bọn hắn bực này tức vị cần bệ hạ tự mình quyết định ngươi một trận cung giết hoàn toàn là tại xem thường bệ hạ xem thường đại cản thiết luật còn có gì rào biện thảo giờ phút này sở hà cũng không thể không thầm mắng một tiếng mẹ nó ngươi cái này ném ở cái gì không nói xem xét chính là một cái lao song tiêu đây là muốn đứng tại điểm cao bắn phá nhưng không thể không thừa nhận lời này phi thường hữu hiệu vô luận ra tại lý do gì sở hạ đều không ứng tự mình chạm vương tước tam đại c h ấ n thủ sứ nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn áp giải đế đô như những người khác bị nói như vậy tuyệt đối không cách nào lập bàn như vậy rơi xuống vực sâu đáng tiếc bọn hắn gặp chính là sở hạ một cái tuyệt thế lao ép bờ không bị quản chế cao điểm bắn phá tồn tại hắn khỏe miệng nguy, nguy cười một tiếng thầm nghĩ cùng lao tử chơi điểm cao các ngươi còn tại tầng thứ nhất đều là đệ, đệ nhìn bản tọa đứng tại tầng khí quyển thình thịch các ngươi các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i ngội chương 669, m ờ i ra mặt chỉ không sai có công giờ khắc này ba vị hoàng tử văn võ ba quan phảng phất ăn chắc sở hạ từng cái sắc mặt vô cùng hưng phấn kích động đặc biệt nhị hoàng tử đối hắn đột nhiên đưa ra nghi vấn tương đối hài lòng đương nhiên trong đó cũng có chút không được cái này ném mở cái gì không nói quả thực làm cho người ta không nói được lời nào a một bên triệu nguyên phong gật gật đầu hắn ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử ngũ hoàng tử lộ ra một tia khen ngợi thầm nghĩ thế hệ này lão đại lão ngũ đều đủ thông minh cũng có đầy đủ thế lực ủng hộ rất không tệ tu vi mặc dù kém chút nhưng chỉ cần đăng đế vị dựa vào lượng lớn khí vận phụ trợ hoàn thành đại cản đệ nhất nhân chỉ là vấn đề thời gian mà thôi sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía nhị hoàng tử vị này hắn cũng thường xuyên nghe nói hắn phong cách làm việc có chút quá chính trực cổ hủ nhưng hết lần này tới lần khác thế lực lớn nhất dù sao như thế đế vương đối hạ phương văn vũ bách quan là một cái thanh quân có thể đối phủ tông nhân cũng không tốt bởi vì cái này đế vương sẽ ảnh hưởng p h ụ tông nhân địa vị quyền hành bất quá trước mắt p h ụ tông nhân đối ba vị đoạt đích hoàng tử cơ bản không có nhiều tỏ thái độ cũng liền nào đó nào đó đại lao thưởng thức nào đó nào đó cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào sở hà trên thân lấp l ó i hàn quang thầm nghĩ thằng cơ hó lúc này lão phu nhìn ngươi còn như thế nào rào biện trải qua đắc tội lao phu có thể nào buông tha ngươi phía trên càng đế m à y n h ắ n lại mặc dù hắn đối sở hà có lòng tin nhưng bây giờ đại điện thế cục phi thường hỗn loạn ngũ hoàng tử một câu đem sở hà vừa mới làm ra ưu thế hoàn toàn đẻ xuống hiện tại sở hà một câu khó mà nói liền dễ dàng lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong liên hắn cũng không tốt cứu trợ ngay tại càn đế cho đại n ộ i tổng quản nháy mắt mà đại n ộ i tổng quản muốn ra tới giải vẫy lúc một thanh â m vang lên chỉ gặp sở hà ánh mắt liếc nhìn toàn trường lạnh như băng nói ai cho các ngươi nói bản tọa không có tư cách bản tọa lần này tuần tra ba châu đạt được bệ hạ mật chỉ như gặp gặp đột phát tình huống có thể tùy cơ ứng biến thậm chí như địch nhân thế lực quá mạnh chứng cứ vô cùng xác thực nhưng lâm thời mời chào đại quân đem hắn hủy diện nói h ắ tử trong ngực móc ra một cái kim sắc nhỏ cần trục á i mật chỉ là một loại hoàn g quyền phân sinh đại biểu đương kim b ệ hạ tự mình giao cho thuộc hạ nhiệm vụ đại biểu tầm quan trọng nhưng cái này ý chỉ cũng chia hai loại loại thứ nhất dĩ nhiên chính là thánh chỉ chỉ là không bên ngoài bên trên ban bố cái này tại trong hồ sơ cần lập hồ sơ thật giả t r a được đến phi thường dễ dàng cơ bản để thái giám đi lập hồ sơ đại điện xuất r a giống nhau mô bản lập tức loại thứ hai chính là thuần mật chỉ cái này có đặc thù chất liệu chế tác mỗi cái đế vương cơ bản không giống loại này mật chỉ không có lập hồ sơ bởi vậy muốn phân do thật giả chỉ có một cái phương pháp chính là càn đế phủ nhận có thể nói càn đế nói nó thật giả cũng là thật càn đế nói nó giả thật cũng là giả cam trong mọi người tâm c h ú chửi một câu bọn hắn không nghĩ tới sở hà càng như thế thông minh có sớm chuẩn bị bọn hắn một bước này sớm bước thoái vị cũng không có làm cho đối phương lốn u cuốn tay chân phản mà phi thường có trật tự ngăn cản không sai hiện tại liền coi như bọn họ có ngốc cũng có thể nhìn ra mật chỉ khẳng định là sở hà tự mình chế tác ra hắn khả năng sớm biết được sẽ có hiện ở thời điểm này cố ý chế tắc một cái mật chỉ đến l ậ i bàn nhưng coi như biết được là giả lại như thế nào chỉ cần càn đế thừa nhận hắn liền là thật đối với cái này đám người cũng rõ ràng càn đế cơ bản không có khả năng không thừa nhận quả nhiên càn đế uy nghiêm thanh âm chuyển đến n à y chỉ chính là chấm sợ h ạ ai đám người âm thầm thở dài đã càn đế lên tiếng sự tình liên họa cái trước hoàn toàn vòng dù ai cũng không cách nào đứng tại đ i ờ n cao vô luận càn đế nhiều suy yếu nhiều mất chết hắn vẫn như cũng là đại càn đệ nhất nhân hắn ở dưới mật chỉ chính là thiên mệnh mà sở hạ tại thi hành thiên mệnh chấp hành hoàng quyền lại có làm sai chỗ nào trước mắt nếu là lại chết nắm lấy không thả ngược lại sẽ biến thành bọn hắn xem thường hoàng quyền không tín nhiệm c à n đế tại trước mắt bao người coi như triệu nguyên phong cũng không sẽ như thế làm nếu không thượng cương t h ư ợ n g tiến dù ai cũng không cách nào tiếp nhận duy chỉ có nhị hoàng tử hai con ngươi tràn ngập nghĩ hoặc xuất hắn ánh mắt nhìn về phía sở hạ chỉ gặp đối phương chính một mặt khinh thường trào phúng nhìn xem mình phản g phất tại nói người coi như biết được cái này mật chỉ là giả lại có thể cầm bản tọa như thế nào chính nghĩa của ngươi căn bản vô dụng bản tọa coi như che vương phủ diệt tam ti cũng có càn đế b o bọc ngươi tính là cái gì quẳng cái cọc lông giờ khắc này hắn phảng phất thật đọc lên đến một đống lớn tin tức lập tức lên cơn giận dữ cũng không để ý phía dưới văn thần ánh mắt ngăn lại đạp thứ nhất bước lên trước tại sở hà không có chút nào phản kháng bên trong trực tiếp đem hắn trong tay bắt lấy mật chỉ đ o ạ t lấy và n h mở ra mật chỉ nhìn vài lần hắn sắc mặt càng khó coi hơn quay đầu ánh mắt nhìn về phía phía trên càn đế nói ra phụ vương đây thật là tự mình ở dưới mật chỉ phía trên nội dung cũng quá dung tùng hắn hoàn toàn không thể tin nói hắn mở ra mật chỉ đám người cũng đưa ánh mắt nhìn tới phía trên viết mệnh ba châu tuần tra xứ sở hà xử lý sự vụ lúc chỉ cần có c h ứ n g cơ xác thực nhưng tiền t r ả m hậu tấu khi tất yếu nhưng tự mình chiêu mộ đại quân đến ứng đối với đ ị c h nhân quân lương triều đình phát chuyến này trần thai như cần mượn địa phương lương thực nhưng tự hành quyết sách triều đình thừa nhận này phê mật tiền khâm thử từ ngực một trận n u ố t nước miếng tiếng vang lên hiển nhiên đều bị mật chỉ bên trên nội dung cho k i n h sợ vốn cho rằng cũng liền một cái tùy cơ ứng biến lại không nghĩ tới nội dung phong phú như vậy tiền trạm hậu tấu tự mình triệu quân quân lương hướng phát mượn lương hướng mặc cho cái này chính là một cái thượng phương bảo kiếm đem sở hà mang lên một cái điểm cao hoàn toàn có thể trốn tránh tất cả bắn phá đồng thời mật chỉ bên trên chỉ đến chiêu quân có lương mượn lương triều đ ỉ n h đều mặc cho đại biểu tầng sâu hàm nghĩa cũng rất nhiều kể từ đó toàn bộ đại càn đều phải thừa nhận sở hà gần nhất sở tác sở vi là chính xác không những không qua ngược lại có công nếu như trước đó bọn hắn còn có thể cười ha hả tới một cái công tội bù nhau nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực có chỉ có mệnh sở hà chính là một cái xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công thần đừng nói trừng phạt ban thưởng đều phải đến thật to cho tuyệt không thể ít nếu không toàn bộ đại càn hoàng quyền đều sẽ g a o động như thế cũng không thường còn xử phạt vậy sau này hay còn dám vì hoàng gia làm việc cho nên nói có một số việc nếu thả tại ngoài sáng bên trên dù ai cũng không cách nào tại nói thêm cái gì chỉ có thể theo quy cụ xử lý cái này chính là triều đình vận hành chi cấp bậc lễ nghĩa coi như ba vị hoàng tử cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn dù sao bọn hắn cũng không có ý định để hoàng quyền gặp khó hôm nay càn đế đừng nói trị tội s ở hạ coi như không cho ban thưởng cái kia chuyển đi liền rất muốn m ạ o tương lai bọn hắn đang lâm đế vị cũng có thể sẽ có sai lầm mặt mũi lại xuống cái gì mà chị đoán chừng không ai sẽ làm toàn hội lá mặt lá trái sợ hãi cuối cùng cánh trách cho nên bọn hắn hiện tại chẳng những không thể trêu chọc ngược lại muốn vì sở hà thành công liền mẹ nó không hợp t ố i thưởng mẹ nó chuyện này là sao a ba vị hoàng tử thoắt thoắt thoắt mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương sáu trăm bảy mươi phong song hầu huyết ý ỉa chấn ma dọa giống càn đế và ảnh sở hà bước ra một bước nói ra vậy hạ t h â n lần này tiến đến tam châu chi địa bởi vì an nhạc vương đổi dưỡng tư quân mưu đồ bí mật tạo phản bởi vậy tại đặc thù dưới điều kiện chiêu m ộ hai vạn thiên lang quân phụ trợ diệt an nhạc vương phủ lấy chính triều cương nhưng thiên lang quân lần thứ nhất xuất phát quân lương cũng không có trích cấp đồng thời thần tại ba châu mượn lương đều là đánh phiếu nợ cũng cần triều đình phát lương lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện an tĩnh lại tất cả mọi người tập thể nhìn chăm chú phía trước cái kia cùng vọng bá đạo hiện tại bắt đầu được đà lấn tới tồn tại hán quá mẹ nó làm giận thật sự là bắt cột t r e o lên trên ai không rõ ràng mật chỉ là giả tạo hắn lại dám quang minh chính đại đòi tiền cần lương cái này hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của mà lại ăn cướp mục tiêu vẫn là toàn bộ đại cản hoặc là nói cản đế cũng là hắn ăn cướp mục tiêu cái này thật sự là thật lớn、mật. hắn chẳng lẽ không rõ ràng mình trước mắt hoàn toàn dựa vào bệ hạ tre chở mới có thể an toàn không việc gì liền không sợ c à n đế tức giận trực tiếp không thừa nhận mật chỉ cái kia đừng nói b a n thường thuế ruộng người đều chưa hẳn có thể ra đế đô x o á t ánh mắt mọi người đều nhìn về phía c à n đế muốn nhìn c à n đế đến cùng hội ứng đối ra sao dạng này yêu cầu vô lý có thể hay không giận tí m ặ t trừng phạt sở hà vẫn là ngầm thừa nhận tiếp tục phong túng điều này đại biểu bọn hắn tương lai đối sở hà tâm tính lại viết lên nhiều như vậy yêu cầu vô lý hoàn toàn là tại thừa dịp lựa đạ kích nhưng hắn đến không quan tâm điểm ấy tài nguyên chỉ là có chút căm tức quả nhiên đao càng s ắ p bén càng không tiện đem nắm sau đó càng đế lại viết một chút nhị hoàng tử lộ ra bất mãn vừa mới n h ư không phải tay hắn thiếu đem mật chỉ đoạt tới để đám người nhịn cũng sẽ không có cục diện như vậy đương nhiên đây hết thể đều tại sở hà trong dự liệu hắn vừa rồi liền là cố ý khiêu khích nhị hoàng tử hắn biết được lấy nhị hoàng tử tính tình không có khả năng không đến nhìn một chút mật chỉ hắn chỉ cần xem xét mật chỉ tự nhiên sẽ đắp lên phương nội dung chân kinh cũng đại khái s u ấ t sẽ cho những người khác nhìn quả nhiên hết thệ đều theo bộ đường đi xuống hiện tại cho dù càn đế biết được hết thệ là sở hà dở trò nhưng bất chi bất giác nhị hoàng tử liền c h u y ể n di rất nhiều hỏa lực tối thiểu trên mặt mũi cũng không phải là sở hà chủ động bại lộ mật chỉ gián tiếp hành vi liền tốt q u ầ n nhau không ít chuyến chỉ càn đế trầm giọng nói ra sở ái khanh chuyến này t r i ê u mộ thiên lang quân chính là trở thành đại cản quân đội quân lương bình t h ư ờ n phát lần này trần hai mượn lấy lương thực triều đình dựa theo số lượng trích cấp đại cản không bao giờ làm q ị nợ sự tỉnh rõ đại nội tổng quản hứa thanh gật gật đầu đồng thời nhìn nhiều phía dưới phi thường bình tĩnh sợ hạ thầm nghĩ ngược lại thật là một cái nhân vật biết được mình lúc nào giá trị lợi dụng lớn nhất dám nghĩ dám làm chuyến này liên tục hủy diệt nhiều như vậy thế ra vương phủ bá phủ yêu ma trụ sở không những không có báo cáo một điểm tài nguyên ngược lại để triều đình phát xuống tới rất nhiều hai bên ă n nhân tài đáng tiếc hắn sẽ không cho là bệ hạ hội một mực như thế che chở hắn chờ hắn đem kế hoạch hoàn thành cũng liền triệt để vô dụng lắc đầu hứa thanh cũng không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới cái này nhân vật phong vân hắn gặp quá nhiều nhưng cuối cùng đều lanh tranh kết thúc sở h à là trong đó tương đối đột xuất một cái nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không là đặc biệt vừa ý cái này chính là tầm mắt cách cục nguyên nhân h á n một mực đi theo cản đế bên người tự thân tu luyện cũng đủ mạnh tận mắt nhìn thấy cản đế bố cục thiên hạ đừng nói sở h à mới bắt phẩm chiến lược coi như rất nhiều cựu phẩm tại cản đế trong mắt cũng chính là phế con cũng chính là cản đế trước mắt trạng thái quá kém nếu không thật không dùng được sở hạ cho nên nói sở hạ chính là đặc thù thời kỳ sản phẩm có thể tại đại cản sinh động một hai năm liền là cực hạ đừng nhìn hiện tại nhảy hoan chờ lợi dụng xong chính là hắn tuyệt、vọng. b nguy nguy hai người chỉ c bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi đồng thời song phương cơ bản đều rõ ràng đối phương đại khá ý đồ gì nhưng đều đối với mình có đầy đủ tự tin phía trên càn đế ánh mắt cũng nhìn về phía sở hạ lại lần nữa nói ra sở hãi khanh lần này tiến về ba châu trấn yêu ma bình hót loạn giải thai tỉnh ngăn lại an nhạc vương phản loạn công h â n rất cao phong làm huyết y hầu c h ấ n ma hầu ra phong c h ấ n ma ti thập đại ma vệ vẫn như cũ chấp trưởng vân châu c h ấ n ma ti t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên huyết y hầu c h ấ n ma hầu song hầu gia thân phi thường hiếm thấy cái này tại toàn bộ đại cản trong lịch sử cũng không nhiều lấy sở hà đi ba châu công lao kỳ thật phong cái hầu ra dư s ả i nhưng song hầu gia thân liền lộ ra hoàng l ân hạo đ ẳ n g hùng chi còn ra phong trấn ma ti thập đại ma vệ đây cũng không phải là địa phương trấn ma ti mà là trấn ma tổng bộ cao tầng trước mắt Tại toàn bộ chấn ma -ti hệ thống bên trong ạ i như đó ba vị hoàng tử càng nội tâm lạnh bớt bọn hắn biết được bậy hạ đối sở hạ càng nặng xem cũng liền càng nói do hắn có thể muốn thực hành kế hoạch rất lớn mà kế hoạch này người chấp hành h i ệ n nhiên là trước mặt sở hà cũng không rõ ràng đến cùng đối bọn hắn có không ảnh hưởng đương nhiên càn đế cũng rất bất đắc dĩ hắn lúc đầu nghĩ phong hai cái hầu ra xong việc nhưng tưởng tượng vì về sau sở hà chấp hành kế hoạch cần tại c h ấ n ma ti có chức vị cao bởi vậy chỉ có thể ra phong cái thập đại ma vệ về phần chấp trưởng vân châu c h ấ n ma ti càng không thể t ấ c đoạt nếu như sở hà là trong tay hắn đao cái kia vân châu c h ấ n ma ti chính là đao báo nổi uy lực phụ trợ quyết không thể tất đoạt nếu không vẹn vẹn sở hà một người cô đơn đừng nói hoàn thành kế hoạch có thể hay không sống mấy ngày đều là vấn đề Thần, tạ bệ hạ. sở hà lập tức c h ắ p tay tạ ơn mặc dù đã sớm đoán được hội có không ít ban ơ n nhưng nhiều như vậy t r ư ớ c vị để hắn cũng có chút giật mình đương nhiên sở hà quan tâm không phải quan chức hắn quan tâm là thân phận mình bây giờ có thể đ o ạ n mượn ra bao nhiêu tài nguyên đồng thời trang bức cũng có thể càng mượt mà một chút hừ triệu nguyên phong lạnh hừ một tiếng sau đó cũng không có cùng càn đế chào hỏi trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện biến mất không còn tầm hơi vô tung hiển nhiên hắn đối với càn đế ban thượng rất không hài lòng nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể p h t tay tháo rời đi phía dưới ba vị hoàng tử chúng đại thần mặc dù không cam lỏng nhưng cũng rõ ràng thánh chỉ đã hạ không có lật bản cơ hội liền muốn rời khỏi nhưng s ở hà có thể nào đồng ý hắn nhưng liên cản đế đều hố một t h a n h cứng rắn hao lông dây chủ đ ố i hôm nay sâm tấu hắn hoàng tử há có thể bung tha không hung hăng hao một t h a n h đều có lỗi với cản đế long ân chờ một chút bản tọa còn có chuyện quan trọng bẩm tấu liên quan tới tam châu tri địa yêu mà phản loạn thế lực cùng t r i ề u đình quan viên cấu kết tình huống ba vị điện hạ không nghe một chút liền vội vã rời đi chẳng lẽ lại là trong lòng hư chuyện hót của hép độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương sáu vừa đi vừa về dọa dẫm sâm tấu tờ dương mẹ nó ba vị hoàng tử giờ phút này ba vị hoàng tử lập tức định tại nguyên chỗ tập thể quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ lộ ra một tia kinh hãi lúc đầu bọn hắn coi là sở hà vừa mới sở tác sở vi đã đầy đủ cả lớn nhưng lại phát hiện vẫn như cũ xem nhẹ đối phương hán dám tiếp tục huyết trương đại chiến trường hiện tại cái này sở hà rõ ràng là muốn xâm một bản văn vò bà quan ba vị hoàng tử sợ hay sao không phải đặc biệt sợ nói thật bọn hắn ba vị cùng an n h ạ vương cũng không quá lớn liên quan làm sao sâm cũng xâm không đến trên người mình thế nhưng là chúng văn v õ ba quan khác biệt an nhạc vương tại trong triều đình môn sinh cố lại rất nhiều những năm này không ít quan viên không ít xuất thủ giúp đỡ mà bây giờ những quan viên này đại bộ phận đều về ba đại hoàng tử dưới trướng thành vì bọn họ cánh tay lại thêm trước mắt là đ o ạ t đích thời khắc mấu c h ố t nhất nếu như mình dưới trướng có quan viên xuống này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đ o ạ t đích đại chiến lúc tỷ lệ đồng thời nếu như lần này không bảo vệ được mình dưới trướng tương lai tại mời chào những quan viên khắc cũng đem khó càng thêm khó mẹ nó đáng chết đủ tồn hại ba vị hoàng tử đồng thời nội tâm thầm mắng dù là rất chính trực nhị hoàng tử cũng là như thế hắn mặc dù chính trực nhưng không đốc xem ra bọn hắn ba vị là không thể nào không đếm xỉa đến sở hà kẻ này thật có thể bắt lấy các loại thời cơ ha ha đại hoàng tử ha ha cười nói sở hầu gia thật biết nói đùa bản hoàng con không thẹn với lương tâm tuyệt không sợ sở hầu gia chuyến này đi ba châu lao khổ công cao tàu xe mệt mỏi nghe nói tại ba châu còn tổn thất không ít dưới trướng thật sự là ta đại càn lương đóng chi tài bản hoàng con cũng cảm khái rất nhiều đêm nay còn muốn đi l i n h giáo sở hầu gia tại ba châu chi hành sự tích để cho chúng ta hảo nghe một chút trả tiền đều có thể nói đại hoàng tử còn cởi mở cười to hai tiếng hết、thầy. đại hoàng tử đang chủ động lấy lòng sở hà đồng thời hắn cũng trong lời nói hứa hẹn chỉ cần hôm nay dưới trướng hắn không ngại liền nguyện ý đi chủ động bãi phòng sở hà cũng trả tiền trả tiền dĩ nhiên chính là một loại lý do thoái thác chính là tại nói cho sở hà có thể cho ngươi tiền đừng nói nữa đối với cái này nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cũng gật đầu nói ra sở hầu ra ta đám h i y n h đệ hai người cũng nguyện đi n g h y một chút giờ khác này liên l i ê nhị n hoàng tử cũng không thể không túi đầu hán chính nghĩa về chính nghĩa nhưng cũng có thể phân xảy ra chuyện đại khái mạch lạc d ư ớ i trướng văn võ bá quan cũng không hoàn toàn là tuân thủ luật pháp nhưng chỉ cần không ra danh giới cuối cùng hắn cũng sẽ không quá để ý sở dĩ một mực cuồng đỗi s ở h ạ chính là bởi vì hắn qua tuyến nhưng hiện tại vì thủ hộ thế lực cũng không thể không làm ra nhượng bộ cái này cũng là hắn để đại hoàng tử ngũ hoàng tử kiên kỵ nguyên nhân mặc dù hồ không đốc có thể nhanh chóng thấy rõ làm việc làm ra phán đoán loại người này có một loại giả chính nghĩa để ngoại nhân phi thường t í n phục nhưng ở một chút việc nhỏ bên trên lại không ngừng phạm sai lầm trạng thái có chút mâu thất u thể nó như thế nào đây chính là hắn đã nghĩ giữ gìn chính nghĩa lại không bỏ xuống được đế vị bởi vậy không ngừng vì đế vị đánh vỡ mình chính nghĩa lại không ngừng vì chính nghĩa làm ra một chút làm cho không người nào có thể lý giải sự tình rất tốt s ở h à âm thầm gật đầu không hổ là có thể b ạ t đích hoàng tử căn bản không cần nói rõ ràng cơ bản một điểm liền rõ ràng cũng v thường rõ ràng chính mình muốn cái gì nhưng bằng nhanh nhất làm ra quyết đoán làm ra hy sinh dứt bỏ không sai hắn vừa mới chính là tại doa dẫm nói cho ba vị hoàng tử ta muốn bắt đầu ném chứng cứ nổ bách quan các ngươi có hay không muốn bảo vệ có muốn bảo vệ liền mau tỏ thái độ nếu không toàn nổ chết cũng đừng trách lao tử không cho ngươi phản ứng cơ hội trong đó nhị hoàng tử cũng có thể làm ra quyết đoán để hắn phi thường ngoài ý mớn xuất hắn ánh mắt nhìn nhiều nhị hoàng tử lẩm bẩm nói nhìn như chính nghĩa nhưng lại không ngừng đánh vỡ chính nghĩa t h ỉ nộ vô thường trước mắt đến xem còn có thể nhưng nếu đăng lâm đế vị tất nhiên là cái hỷ nộ vô thường bạo quân không c ú n g hiển nhiên hắn đối nhị hoàng tử ấn tượng không tốt bất quá đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng kém không nhiều, từng cái đều không tính là cái gì tốt hoàng、tử. Cũng đúng, đây chính là huyền huyền thế giới, chỉ có người kiểu này đang trấn nhiếp tiên càng thế chỉ thể khôn. vị là là gì giới, tử tốt tử. cái cái có có kèm kiểu lầm mới đều đây đế địa sở hà ho nhẹ hai tiếng nói với càn đế b ệ hạ thần đối an nhạc vương phủ yêu ma thế lực cấu kết triều đình quan viên chưng cứ còn tại chỉnh lý bên trong ngày mai thần lại tự mình đưa tới hôm nay chỉ cần xâm tấu chấn ma ti thập đại ma vệ c h i tướng dương an hối lộ trái pháp luật cấu kết yêu ma an nhạc vương ý đồ mưu phản tội lỗi không xá nói hắn còn liếc một chút ba vị hoàng tử phản phất tại nói bản tọa liền cho các ngươi một đêm thời gian đêm nay nếu là không có thể để cho bản tọa hài lòng hắc hắc đối với cái này ba vị hoàng tử chỉ có thể miễn cưỡng cho cái khuôn mặt tươi cười lúc đầu coi là chuyện hôm nay tình liền có thể như thế trải qua ban đêm chuẩn bị một phần dạy lực đưa qua liền có thể hiện tại xem ra đêm nay không hung hăng chảy máu sợ là căn bản không thể đem chuyện này chìm xuống về phần cái tia tướng dương hoàn toàn bị ba vị hoàng tử lướt qua căn bản cũng không để ý một cái bát phẩm tồn tại chết sống dù sao cùng bọn hắn ba vị không hề quan hệ lại nói đối phương chính là an nhạc vương hậu bối nói hắn ý đồ m ư phản cũng bình thường Mà, sở h à lại lộ ra nguy cười bực này có thể dọa dẫm bảo vật cơ hội không nhiều hắn lại có thể nào tùy tiện tung tha nhất định phải hung hăng đến một bút về phần có thể hay không chọc g i ậ n đương kim bệ hạ lôi thôi dài dòng tại cái kia phần mật chỉ nội dung mở ra lúc đã đắc tội dù sao hắn hiện tại tuyệt không thể chết sợ cái bóng càn đế đang lợi dụng hắn nếu như chính mình không thừa cơ lợi dụng đây tuyệt đối là một kiện phi thường ngù x u ẩ n sự t ì n h phía trên càn đế ánh mắt nhìn chăm chú tại sở hà trên thân hắn tự nhiên cũng rõ ràng sở hà đang làm cái gì cũng có chút kinh ngạc đối phương lá gan nhưng cũng không để ý việc này giao cho sở ái khanh đi làm càn đế gật gật đầu nói ra lui ra đi thần cáo lui nhi thần cáo lui lập tức ba vị hoàng tử xuất văn võ bá quan lập tức rời đi nơi này bọn hắn là một khắc cũng không muốn nhiều tiếp tục chờ đợi ban đầu rõ ràng là bọn hắn đến đây bước thoái vị dự định để càn đế không thể không từ bỏ sở hạ cho hắn trị tội nhưng từ khi sở hạ đến cục diện liền không ngừng đảo ngược đầu tiên là một kích t r ụ p mũ đem triệu nguyên phong cho trụ mẫu so lại sau đó không ngừng xuất ra các loại trứng dạ theo đem mình hóa thành chính nghĩa một phương đối ba vị hoàng tử vô tình phản xạ thậm chí liền liên p ụ vương đương kim càn đế cũng bởi vậy bị bày một đạo dọa dẫm không ít tài nguyên cuối cùng cũng chưa thả qua bọn hắn vừa đi vừa về dọa dẫm mẹ nó vực này không theo s á o lộ ra bài người là thật làm cho người đau đầu n g ư ơ i căn bản không rõ ràng hắn hội dùng cái gì lật b ả n t ỷ như lần này bọn hắn căn bản không có đón được sở hà dám chế tác giả mất chỉ còn dám viết dọa dẫm nội dung ngoài điện đại hoàng tử âm chầm nói sở hà kẻ này chẳng những cuộc vọng cũng rõ ràng không đem hoàng quyền để vào mắt ỷ có phụ vương che chở căn bản không có đem chúng ta ba vị coi ra gì ngũ hoàng tử trả lời chương ớ c sáu trăm bảy mươi hai càn đế tự tin tướng dương muốn chạy trốn chỉ gặp ba vị hoàng tử xuất văn võ bá quan nổi giận đùng đùng rời đi đế cung một màn này để bên ngoài vô số mật thám rất mậu bức bọn hắn một bên thu nội dung một bên phi thường nghi hoặc giao lưu tình huống như thế nào nhìn xem trạng thái vì sao cảm giác có chút không đúng ba vị hoàng tử tựa như rất phẫn nộ vừa mới sở hà cũng tiến vào đế cung sẽ không phải là hắn tuyệt địa lật bản đem ba vị hoàng tử cho cam cái này thật mẹ nó không tốt làm nói nếu như đổi lại những người khác đương nhiên sẽ không có người tin nhưng sở hà đây chính là cái có tiền khoa chủ đã từng liền dám g i ậ n đối hoàng tử hôm nay tại đế cung tuyệt địa lật bản cũng chưa chắc không có khả năng hoặc là nói sở hà đem trách nhiệm trốn tránh không sai bị lắm cuối cùng cũng không có được quá nghiêm trọng trừng phạt mới tức giận như thế sau đó l càng, thường thường càng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ ánh mắt thâm thúy vô cùng một bên đại nội tổng quản hứa thanh dự đứng hắn ánh mắt nhìn về phía đế cung bên ngoài thật lâu mới thu hồi ánh mắt nói ra vậy hạ hắn đã rời đi đế cung sở h à kẻ này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị d ữ liệu được sẽ có hôm nay chẳng diện sớm chuẩn bị tốt m à chỉ ngược lại thật sự là có không ít lòng dạ rất khó tưởng tượng hắn mới hai mươi tuổi nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia khen ngợi một cái có thể tại hai mươi tuổi có như thế tâm trí lòng dạ thanh niên cũng không nhiều huống chi thiên phú còn tốt trước mắt mặc dù nhìn không thấu tu vi nhưng đã có thể chính diện chém giết an nhạc vương tối thiểu cũng có bát phẩm chiến lược hai mươi tuổi bát phẩm cái này tại đại càn trong lịch sử cũng là t h a đổi thứ nhất yêu nghiệt v ậ hạ hứa thanh lại lần nữa nói ra sở hà kẻ này tại mật chỉ bên trên nội dung rõ ràng là ác ý dọa dẫm triều đình cũng rõ ràng biết được bệ hạ khẳng định hội bảo đảm hắn mới sẽ như thế không có sợ hãi cứ thế mãi sợ sẽ mặc dù hắn lời còn chưa dứt nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng bực này yêu nghiệt cơ bản không dễ k h ô n g chế thống chi c à n đế rõ ràng đang lợi dụng đối phương đối phương cũng đã phát giác tự nhiên sẽ có phản cốt lại nói hôm nay trên đại điện trắng cảnh đã nói lên sở hà đã bắt đầu vi phạm không kiêng nể gì cả hoàng quyền khả năng trong lòng hắn cũng không tính là gì nếu càng đế khoác ó khoác tay nói ra trâm có năm chắc k h ô n g chế hắn trở qua một thời gian ngắn thiên hãng cơ thần cung mở ra để hắn hoàn thành cái cuối cùng kế hoạch liền có thể để hắn chợ b á t hoàng tử đăng cơ đến lúc đó trâm có năm chắc để hắn vì bắt hoàng tử hiệu lực về phần lao bắt có thể hay không ngăn chặn hắn nhìn tình huống hắn muốn thật quá nhanh không cách nào ngăn chặn chấm liền dẫn hắn cùng đi hoặc là Mà lại, hắn hôm nay sở tác sở vi cũng không phải không có chút nào cảm xúc tối thiểu để chấm có lý do ép một chút p h ụ tông nhân giờ phút này đại điện bên trong c à n đế b ì nghiêm ổn trọng thanh âm tại tiếp tục một bên hứa thanh cũng bình tĩnh xuống tới sắp mặt bình tĩnh hắn biết được c à n đế đã nói có nắm chắc vậy khẳng định ắt có niềm tin có thể nắm đối phương c à n đế cũng không phải phổ thông đế vương hắn lòng dạ mị lực cá nhân thực lực đều đại c à n đình phòng n h ư không là lúc trước vì toàn bộ thế giới trước mắt cũng không trở thành chết nhanh như vậy ngày đó đại cản phủ tông nhân bên trong vang vọng cản đế bá khí thanh âm triệu nguyên phòng giam lại một năm mà ấ cầu nguyện. Cầu nguyện, càng càng ngay ma t n tại phương đ qua tướng dương định dùng minh đệ lao bà hiến tế lúc bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân sau đó một cái chấn ma vệ nhanh chóng tiến đến không người nói ra đại nhân mật thám đến báo vừa mới ba vị hoàng tử đã rời đi đế cung sắc mặt đều rất khó coi đồng thời sở đại nhân cũng từ đế cung an toàn ra một đường lên h ngang không hề cố kỵ cái gì tướng dương đột nhiên nhảy dựng lên sắc mặt kinh hãi lẩm bẩm nói làm sao có thể ba vị hoàng tử liên thủ thậm chí kinh động p h ụ t ô n g nhân sở hà vì cái gì không có việc gì hoàn toàn không phù hợp quy củ cùng lao phu nhìn quyển tiểu thuyết bên trong kịch bản hoàn toàn không giống mụ nội nó vương khải tên phế vật này lao tử dùng ngươi cả một đời tính mệnh cũng không có hiến tế thành công rắc rưởi thối cất chó lúc trước nếu không phải nhìn tẩu tử xinh đẹp lão tử sẽ đồng ý cùng ngươi làm hinh đệ sinh tử h ộ i đệ mặt ngươi hiện tại liên làm cái hiến tế phẩm cũng không thành công đáng đ ờ i ngươi đỉnh đầu xanh mân mận giờ phút này tướng dương sắc mặt vô cùng dữ tợn đáng sợ hán có thể tại đại cản c h ấ n ma tổng bộ hôn đến bây giờ vị trí tự nhiên không phải người ngu cũng rõ ràng hiện tại xuất hiện một chút hắn không biết được ngoài ý mớn đoan trừng đế cung nội phát sinh biến cố mặc kệ kết cục là cái gì nhưng có một chút có thể xác định sở hà không có bị trị tội như vậy hắn liền vô cùng nguy hiểm nhất định phải lập tức rời đi nếu không bị vô pháp vô thiên sở hà rết đến tận cửa hắn cũng không có năm chắc có thể ứng đối loại này đột phát tình huống x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía hạ phương thị vệ nói ra bên ngoài có người hay không nghe ngóng ta có hay không tại tổng bộ không có trấn ma vệ kinh ngạc lắc đầu dù sao ai không rõ ràng tướng dương xưa nay không rời đi đế đô tự nhiên cũng sẽ không có người nghe ngóng hắn có hay không tại không có nghe ngóng liền tốt tướng dương âm thầm công lòng một hơi nói ra nhớ kỹ như có người nghe ngóng liền nói ta tại vài ngày trước đã rời đi đế đô vô luận là ai hỏi đều muốn nói như thế rõ trấn ma vệ gật gật đầu nếu như nói hắn rời đi đế đô đối mặt cựu phẩm yêu ma còn có thể ở nút ánh tìm tới mạng sống cơ hội mà lưu tại đế đô chính là tìm đường chết cái kia sở hà tùy tiện một cái dương yêu chụp mũ đều có thể đem hắn trực tiếp hám toán chết lắc đầu hắn cầm lấy hành lễ tại trấn ma trong tổng bộ ẩn nấp xuyên thẳng qua tránh né ánh mắt cuối cùng từ cửa sau lặng lẽ rời đi x o á t hắn quay đầu nhìn về phía c h ấ n ma tổng bộ lẩm bẩm nói hôm nay từ biệt khả năng khó có thể gặp lại s ở hà tính ngươi điên rồi ngươi cho lão phu trở lấy chờ lão phu thu xếp tốt nhất định phải để ngươi đẹp mặt lão phu coi như không cách nào chính diện đối kháng với ngươi nhưng âm thầm nhất định sẽ không ngừng cho ngươi làm thủ đoạn nhỏ lão phu nửa đời sau không dễ chịu ngươi mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt hơn nói bế liền muốn trực tiếp rời đi nhưng lúc này phía trước một thanh em vang lên tướng ma vệ ngươi cái này là muốn đi đâu chẳng lẽ lại biết được đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi cố ý ra liên tiếp như thế có nhãn lực gặp bản chỉ huy sứ chắc chắn nói với n g ư ơ i câu lời hữu ích tranh thủ cho tướng ma vệ lưu lại toàn thây chuyện hót của hép độc đảm bảo nghiện g h é vào g h é vào chương sáu trăm bảy mươi ba trấn ma đại lao kinh hãi không tin cái gì tướng dương lập tức ngẩng đầu nhìn lại c h ỉ gặp hắn ngay phía trước có hơn ngàn trấn ma vệ chính tại nhìn mình chằm chằm cầm đầu nam tử một mặt cười lạnh thực lực đối phương hình dạng lại làm cho hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn nhận ra đối phương hắn đúng là mình đối thủ một mất một còn sát thần sở hà huy giới đệ nhất thần tín cũng là vân châu chỉ huy sứ triệu nguyên nghe nói là ban đầu đi theo sở hà một nhóm người vẹn vẹn gia nhập c h ấ n ma ti không đến một năm liền phá lục phẩm cho dù có hải lượng tài nguyên chống chất cũng không thể không thừa nhận đối phương thiên phú phi thường có thể đồng thời đối phương cùng sở hà một đường nam trinh b ắ t chiến kinh lịch vô số lần sinh t ử chém giết đồng cấp chém giết đoán chừng cũng là đỉnh cấp đây cũng là c h ấ n ma vệ kiểu như châu bọc h ỗ có thể hôn khởi người đến cơ bản đều là thần kinh bắc chiến nhưng vượt cấp giết địch đồng thời dựa vào không ngừng chém giết đến vững chắc mình bạo tăng thực lực đương nhiên cái này nhìn như rất tốt nhưng cũng có to lớn khuyết điểm Đó chính là trước ỷ lệ là nhuệ tử vong phi thường cao, tàn tật thứ nhất này, tinh quân, tăng thêm thương t vong vô cao, càng không đáng quân này chấn quân, đan phi phụ hà chữa dược bực ma kể. Dù sở số ợ vẫn n h cũ được tránh tổn thương. t r không ư mắt thứ nhất quân ban đầu lão nhân đã chỉ còn một nửa đối với cái này chúng chấn ma vệ đều rất bình tĩnh thậm chí rất hài lòng không sai liền là phi thường hài lòng muốn rõ ràng trước mắt thứ nhất quân ngàn người k é m cõi nhất người cũng đột phá tam phẩm thực lực thế này như tại cái khác chấn ma quân cần vài chục năm rèn luyện mà tại một cái chấn ma quân sống vài chục năm đột phá tam phẩm xác suất càng là một phần trăm cũng chưa tới bọn hắn lại có một nửa người thành công cũng nhanh như vậy có thể nói thứ nhất quân đã sáng tạo ra truyền kỳ điểm này coi như đế đô tổng bộ tinh nhuệ c h ấ n ma quân cũng có k h ô n g bằng dù sao bọn hắn cũng không có thứ nhất quân như thế truyền kỳ kinh lịch cùng hào không keo kiệt c h ấ n thủ sứ đại nhân đương nhiên tướng dương không sợ triệu nguyên hắn sợ hai chính là đã triệu nguyên ở đây cái tia sở hà khẳng định chú ý tới mình đáng chết tướng dương thầm mắng mẹ nó rõ ràng để cho người ta giả truyền tin tức nói mình đã rời đi đế đô vì sao sẽ còn bị chặt đường khẳng định có nội ứng thiết thủ nhất định là hắn tên bại hoại này một mực cùng lao phu không hợp nhau lão phu nguyền rủa ngươi sinh con không cái dám bất quá điểm này hắn lại đoán sai thiết thủ gần nhất đã cách đế đô cùng cái khác ba vị tụ hợp hoàn thành hoạch định một đại kế căn bản không để ý hắn mà sở hạ tại cách đế đô trước liền điều động mật tham chú ý tướng dương phát hiện hắn chưa hề ra toàn bộ bởi vậy triệu nguyên liền trực tiếp dẫn người đến đây chắn cửa sau về phần vì cái gì không phải cửa chính ha ha hắn nếu dám đi cửa chính còn cần thả ra tin tức giả nói mình đã cách đế đô Khủ. Khủ. tướng dương khục lắm điều hai tiếng nói ra các ngươi khả năng nhận là người ta không phải tướng ma vệ hắn đã cách đế đô Ta chính là phổ thông mật chính chính phổ thám, muốn là đáng i ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có việc gì liền rời đi、trước. Nói. ra trước. hành không gì chấp có h vụ, tiếc hiện thực thường thường rất tàn khốc như thế viết chân lý do đoán chừng liền là kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng h ú n g chi là đường đường chỉ huy sứ triệu nguyên lại nói tướng dương cho dù không có mặc phi ngư phục nhưng trên thân khí thế lại không quá ẩn tàng rõ ràng bát phẩm đại lão Chớ đi triệu nguyên hét lớn một tiếng tướng ma vệ ngươi nếu là còn dám có nhiều bước đừng trách bạn chỉ huy sứ không khả khí cam t ư ớ n g dương tức đến đỏ bừng cả mặt một là hắn cũng phát hiện vừa mới mình sở tác sở vi nhiều ngu xuẩn khả năng bị sở hà làm m ê m mở đầu hai là hắn đường đường c h ấ n ma tổng bộ thập đại ma vệ lại bị nhỏ tiểu lục phẩm võ g i ả trước mặt mọi người nhục nhã thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ g â u à? me no giờ phút này hơn ngàn c h ấ n ma vệ cùng tướng dương rằng có đã gây nên chung quanh không ít người chú ý nhao n h a u tụ lại tới đường rẽ tình huống gì hơn ngàn c h ấ n ma vệ tại tổng bộ cộng thả khí thế làm cái gì vì sao không đi vào giống như đang cùng trung niên rằng co lao đầu kia là ai Cảm giác khí trong h không tầm thường, xem xét liền không Thật chấn chấn những khác thiên ế kỳ kỳ liền đơn giản. tổng cổng, cùng người giảng văn. tầm xét t xem ma ma là lại quái, co, cổ bộ vệ lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên nhất tiếng nghị bên thai không trong thời, thai tiếp, dứt. Mà, trong đó cũng có một bộ phận tồn tại nhận ra tướng dương nói ra hắn là c h ấ n ma ti thập đại ma vệ một trong tướng dương tướng đại nhân đây chính là bát phẩm trung kỳ tồn tại cho dù tại đế đô không tính đỉnh tiêm nhưng cũng là đại lão một trong hôm nay tại sao lại bị c h ấ n ma vệ chặn đường đây không phải lũ l ụ sông miếu long vương người một nhà không nhận người một nhà tướng dương nghe thấy s ư n g hô thế này không ít người cũng nổi lên nghi ngờ tướng dương cái danh hiệu này tại đế đô nhận biết người còn thật không ít dù sao hắn cơ bản rất ít rời đi đế đô bởi vậy không có việc gì liền ở bên ngoài đi dạo cũng kết giao không ít người nhưng cơ bản đều là bạn nhậu mà chấn ma tổng bộ cũng không ít đại lao đưa ánh mắt xem ra đồng thời cũng cơ bản nhận ra thứ nhất quân chính là sở hà dưới trướng làm chấn ma ti nhất gần trăm năm trói mắt nhất tân tú coi như một chút chấn ma đại lao cũng có chú ý hắn hiện tại nhìn dưới trướng hắn thứ nhất quân ngăn lại tướng dương đều có chút hiếu kỳ thứ nhất quân sao lại đột nhiên cùng tướng dương lên xung đột hai người bọn họ khi nào có cửa hận lao phu vì sao không biết như thế tại c h ấ n ma tổng bộ phóng thích khí thế còn thể thống gì lão phu ra ngoài ngăn cản một chút trong đó một cái cùng tướng dương có chút giao tình đại lão lên tiếng nói nhưng lại bị mặt khác một lão giả ngăn cản nói ra nhìn nhìn lại ngươi hôm nay vừa xuất q u a n khả năng có chút việc không biết được sở hà trước đó không lâu vừa xuất quân tiến đến ba châu tuần tra đem ăn nhạc vương phủ ba châu trấn thủ sứ toàn hủy diệt cái này tướng dương chính là an nhạc vương h ậ u bối sở hà cử động lần này rõ ràng là phải n ổ cỏ tận gốc ngươi bây giờ ra ngoài chẳng phải là muốn cùng sở hà kết thủ được không bù mất cái gì c h e vương phủ diện tam t i lao giả xưng sở không tin nói hắn đây không phải tại tìm đường chết ai cho quyền lực của hắn như thế chẳng b ớ c đây quả thực là tại xem thường hòa o quyền hắn về không có trở về b ậ y hạ liền không cho hắn g á n tội nhưng lao giả lại phát hiện cái khác đại lao trầm m ặ t xuống nơi này chính là trấn ma tổng bộ có thể nói toàn bộ đại cản thu hoạch được tin tức nhanh nhất địa phương chính là nơi đây bọn hắn lại từng cái địa vị khá cao tự nhiên đế đô bên kia tình huống vừa kết thúc lúc đã nhận được tin tức Ai? Một cái lao giả nói ra, nửa canh ba quan tam gia ra Lao vừa lao vai ra, cái giả nói giờ tiến thời triệu diện Nói. giả mới đại nói mới tin mới đại đi Một mình mặt, một mà động trước, tử xuất tông tự trước trở thánh. truyền tức mới nhất, ba đại hoàng tử kết thúc từ trong cung cáo cũng cung xúc cung bá hoàng hoàng hoàng đồng hương nghen ngang bả văn đến nhân nén nhập đến bên hà phụ hà hà ba vị võ về, vô vô vừa về, đế đế đế sở sở sở hắn lại không thể không tin tưởng đây là hiện thực giờ phút này hắn có chút hoài nghi nhân sinh ông một cái đại lao trong ngực lệnh bài chấn động một thanh âm chuyển tới đại nhân sở hà chính hướng chấn ma tổng bộ mà tới đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền tình thế chương sáu trăm bảy mươi bốn tướng dương l i ề u mạng sở hà l i ề u mạng ngươi không xử ứng ách chúng đại lao sắc mặt chỉ trệ x o á t liếc mắt n h ì nhau n cho dù vừa mới muốn đi ra ngoài tương trợ đại lao cũng không nói chuyện một mặt chân kinh dù sao một cái có thể chạm an nhạc vương che tam ti chân ũ n g tại ba vị o à n tông n g tử, một vị phụ h chính ê u xuất kiểu vào. này là lao, cao Lại đại tại nói, hiện ti phải những chấn cũng không phải là cấp cao nhất, không một kiểu phẩm. Chân trước mắt thứ một cấp c ma phẩm. h đại lão trước mắt vẫn như c ũ đang bế quan tu luyện đối bọn hắn tới nói bên ngoài khả năng chính là tiểu náo nhiệt sự kiện cho dù phát hiện tình huống cũng sẽ không để ý tới trong bọn họ không ít người biết được đế cung phát sinh tình huống tự nhiên cũng sẽ không tham dự cái này không giống bình thường sự tình sở hà kẻ này rõ ràng cùng càn đế có rất sâu liên quan bọn hắn c h ấ n ma ti chính là đế vương c h i đao tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm sở hà làm việc bọn hắn không nói muốn đi hỗ trợ nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản bên ngoài tướng dương chính khí bạo tạc lại thêm phu cận tụ tập đại lượng nhân mã đến đây vây xem thân phận của hắn đã bị nhận ra càng không cách nào ẩn nút hắn hiểu được không thể cứ tiếp như thế nếu không hôm nay không những không cách nào đi thậm chí còn có thể chờ đến sở hà dù sao hắn biết được sở hà đã bình yên vô sự xéo đi tướng dương chửi ấm lên quắp lao phu chính là trấn ma ti thập đại ma vệ một chồng ngươi các loại thân phận gì lại dám ngăn t r ở lão phu có biết không lão phu muốn đi ra ngoài chấp hành công vụ chậm trễ thời gian các ngươi có thể đảm đương lên không thể không nói trấn ma ti từ trên x u ố n g d ư ớ i từ xưa đến nay k ỹ thật u vẫn luôn bảo trì t r ụ p mũ y ê u lương truyền thống đương nhiên sở hà đem này công có thể phát dương quan đại người t r ụ p mũ tiêu chuẩn nhưng đã nói lô hỏa thuần thanh xe nhẹ đường quen đến mức thứ nhất quân trước mắt người người đều là t r ụ p mũ cao thủ đối tướng dương không nhìn thẳng dừng a một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có mà tướng dương nhìn thứ nhất quân tiên vệ không nói lời nào còn cho là mình nói tới trấn trụ bọn hắn không muốn dây dưa liền muốn rời khỏi nhưng đã thấy triệu nguyên trực tiếp rút dao quắt bậy trận khốn rõ thứ nhất quân cùng kêu lên áp sau đó thiên vệ từng cái phi thân lên bước chân na z i nhanh chóng đem tướng dương vây nốt ở bên trong hình thành pháp trận trận này thứ nhất quân đã dùng qua nhiều về thậm chí còn dùng hắn chém qua một cái bát phẩm trung kỷ kiếm tông đại lão bởi vậy vận dụng thuận bồn xuôi gió pháp trận tại không đến một hơi ở giữa liền hoàn thành chờ tướng dương kịp phản ứng lúc đã m u ộ n vậy đáng chết tướng dương am chú mắng bọn này đạo tặc côn đồ càng như thế cả gan làm loạn dám trước mặt mọi người vây khốn lao phu chẳng lẽ bọn hắn không sợ đem sự tình làm lớn chuyện lao phu thế nhưng là đường đường chính chính trấn ma ti thập đại ma vệ nói hắn ánh mắt liếc nhìn thứ nhất quân lộ ra phẫn nộ kiên kỵ không sai chính là kiên kỵ hắn có thể cảm nhận được thứ nhất quân bảy trận về sau thực lực tổng hợp bạo tăng rất nhiều để hắn cũng có uy hiếp thậm chí trực giác nói cho hắn biết một khi thật đánh nhau mình khả năng đánh b ấ t quá đối phương không có khả năng tướng h dương lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ hắn là ai đường đường trấn ma ti thập đại ma vệ bát phẩm đại lão cho dù thiên phú chiến đấu nhưng tại ngoại giới cũng làm ưu hãn tồn tại đại bộ phận tông môn thế ra Hào môn bát phẩm kỳ tại, với hắn mà môn trùng tồn nói bát tại, kỳ với đều các ó thể chính diện chân diện người hắn h vẫn n rốt cuộc muốn làm gì tại c h ấ n ma tổng bộ bảy trận vây khốn lao phu cái này thập đại ma vệ các ngươi là đang gây hấn với c h ấ n ma ti uy nghiêm là đang gây hấn với bệ hạ uy nghiêm là đang gây hấn với chọn đại gia ngươi lục phong lập tức quát lớn phản bác tướng ma vệ ngươi phạm tội cấu kết an nhạc vương a n hối lộ trái pháp luật liên hợp yêu ma phản bội đại cản mưu đồ bí mật tạo phản ngươi cho rằng có thể che giấu hôm nay chúng ta phụng đại nhân khiến đến đây vây khốn ngươi muốn thành thành thật thật ở lại không sao nếu không giết chết bất luận tội cái gì nghe thấy lời này vây xem mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía tướng dương đ ư ờ n g rẽ tướng đại nhân lại có như thế nhiều tội ác cấu kết yêu ma ý đồ m ư u phản thật sự là biết người biết mặt không biết lòng cũng không thể nghe lời nói của một bên thứ nhất quân chính là sở hà dưới trướng sở hà các ngươi còn không rõ ràng lắm đó chính là cái vô pháp vô thiên chủ cũng rất có thể chính là bọn h ắ n bịa i chuyện không đúng các ngươi không có phát hiện tướng đại nhân một mực muốn rời khỏi đoán chừng là có tật giật mình trong lúc nhất thời cái gì cũng nói có cho rằng tướng dương là bị o a n uồng cũng có cho rằng tướng dương có thể là thật phạm tội trong đó cũng có một chút đế đô đại lao đến đây trong bọn họ có một bộ phận cùng tướng dương có chút giao tình nhìn trước mắt tình huống này nhao nhao nhữ m ả y có mấy vị dự định xuất thủ tương trợ một là có chút giao tình làm nhìn không tưởng nổi hai là bán một cái nhân tình nhưng bị một cái lao giả ho nhẹ ngăn cản huyền lao n g ư ơ i đây là đám người nhìn về phía lên tiếng áo xám lao giả nghi ngờ nói ai áo xám lao giả thở dài hắn mặc dù không rõ ràng đế cung vừa mới phát sinh qua cái gì nhưng hắn phát hiện một cái phi thường trọng yếu sự tình nói ra hiện tại tưởng tượng cũng minh bạch bên trong khẳng định có vấn đề lớn đây chính là chấn ma tổng bộ người ta đều mặc kệ bọn hắn quản há không phải mình tìm đường chết tiên lặng theo dõi kỷ biến liền tốt lúc này tướng dương cũng rõ ràng hôm nay không cách nào tránh thoát hai con ngươi lộ ra kiên định hắn nhất định phải tại sở hà đến trước rời đi nếu không đối đầu cái kia có thể chạm tướng ra lão tổ tồn tại hắn căn bản một điểm nắm chắc cũng không có giết tướng dương hét lớn một tiếng liền muốn hướng ra sông đáng tiếc thứ nhất quân sớm có phòng bị trận pháp nhất chuyển triệu nguyên trực diện tướng dương mang theo toàn bộ quân trận uy lực chính là một cước oanh đinh thai nhức góc tiếng va và chạm vang lên chỉ gặp tướng dương hắn tiến lên thân ảnh lui nhanh mấy chục mét toàn bộ thân hình hiện lên tôm hình một mặt khó coi không tin cho dù hắn đã xem trọng thứ nhất quân thực lực nhưng vẫn như c ũ bị một cước này cho đ ạ hoài nghi nhân sinh Hắn, hắn m i lúc này mới vừa giao thủ tướng dương liền liều mạng thật sự là quá quyết đoàn trường sợ hãi sở hà đến đây thứ nhất quân trận pháp tuy mạnh nhưng đối phó với quần g bạo trạng thái tướng dương có chút phí sức chấn ma chúng đại lao truyền âm giao lưu nhưng c ũ nhưng g k có lại không một người sợ hãi thứ nhất quân kinh lịch sinh tử quá nhiều tự nhiên không quan tâm nhiều địch nhân mạnh dù là hôm nay bọn hắn có đồng bạn muốn chết ở đây mà ngay tại tướng dương khí thế đạt tới đỉnh phong nhất muốn xông ra ngoài lúc một đạo bá đạo thanh â m chuyển đến chỉ là một cái ma vệ cùng bản tọa thứ nhất quân liều mạng người có tư cách kia sao đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền t h ị n h thế chương sáu trăm bảy mươi lăm sở hạ một quyền gia tướng dương phế mà nương theo thanh âm đến còn có nặng nề g h tiếng bước chân đạp đặp đặp mỗi một bước đều phảng phất rơi tại mọi người tim bên trong để vây xem đám người cảm giác một trận nạt thở kinh dị x o á t tầm mắt mọi người hướng phương x a nhìn lại quả nhiên lọt vào trong tầm mắt một cái lấy g ỉ dao long cầm bảo khoác đỏ c h o t á o tròn nam tử chính đại bước mà đến sắc mặt bá khí hắn khoảng cách đám người vài trăm mét nhưng luồng sát khí này sát khí lại là phảng phất như thực chất vào tới để cho người trước a An e ngại. Sở hạ. Không Nhạc giết Vương, hạ. Sở hổ có thể chém có t láo phu trước mắt lại nhìn có có h、so、k đã có rất nhiều đại lao đem sở hà cùng hai vị kiêng ngang bằng tình trạng thừa nhận hắn thiên phú yêu nhiệt g đồng thời hắn phía sau có núi dựa lớn càn đế lấy thiên phú rất có thể tại càn đế vẫn ngắt trước đã căn cơ lại thành sau đó vô số đại lao trong đầu lại hiện hiện sở nam thân ả n h vị kia nhưng đánh phá đã từng quan trạng nguyên ghi chép một bước lục phẩm tương lai không trừng lại là một cái quan trạng nguyên sở hà sở nam là thân huynh đệ cái này hai yêu nghiệt muốn cùng một chỗ trưởng thành tuyệt đối n g u y ê tiên giờ khắc này chúng đại lão lại lần nữa đem sở hà địa vị nổ cao hơn một tầng bên ngoài v â y xem đám người đ ư ờ n g rẽ ai ra là sở đại nhân lúc này có trò hay nhìn lấy sở đại nhân tính tình hôm nay tất thấy máu khẳng định như trước đó tướng dương còn có cơ hội như vậy hiện tại đoán chừng một điểm còn sống hy vọng cũng không mặc dù bọn hắn không rõ ràng đế cung phát sinh cái gì nhưng bọn hắn đều biết hiểu sở hà chém giết an nhạc vương sự tích mà tướng dương là an nhạc vương h ậ u bối cho dù hai người bọn họ tu vi giống nhau nhưng đám người vô ý thức liền cho là hắn không bằng tiền bối cũng không bằng sở hà lại nói trước mắt thứ nhất quân đã để tướng dương l i ề u mạng tăng thêm sở hà về căn bản lận không nổi x ó g lớn về phần sở hà có thể hay không e ngại tướng dương thân phận không dám ra tay cái này đám người không có chút nào trần chờ lựa chọn sẽ không sở hà đây chính là sát thần an nhạc vương cũng dám giết húng chi chỉ là ma vệ mà mới lại vừa mới thứ nhưng ấ t t quân là đây vây chính phụng mệnh đến khôn là ớ Dương. này, Lúc trước ư ớ n g mắt chiến n lược một đã tiêu thang đã tới thậm chí siêu viện bất phẩm hậu kỳ tướng dương gặp hắn lại sợ hai muốn chết thật muốn đánh đối phương khả năng liên bậy thành thực lực cũng vô pháp phát huy hã tâm đã loạn đại nhân triệu nguyên xuất thiên vệ tập thể không người nói Ừm. sở hà gật gật đầu ánh mắt nhìn thẳng tướng dương lạnh như b ă n g nói tướng dương n g ư ơ i liên hợp an nhạc vương cấu kết yêu ma a n cây táo rào cây sùng ý đồ mưu phản phá vỡ triều cường có thể hay không biết tội ta tướng dương vừa muốn phản bác sở hà lại băng l ã n h truyền âm nói ngươi muốn có lời gì có thể hướng thẩm phán giả thổ l ộ hết trước mắt ngươi là muốn chống lệnh bắt tả chống lệnh bắt tướng dương sắc mặt chỉ trệ lúc trước hắn coi là sở hà vừa đến đã sẽ động thủ giết hắn nhưng bây giờ chống lệnh bắt hai chữ vừa ra hắn lại cho rằng sở hà căn bản không phải tới giết hắn mà là đến bắt hắn đúng chính là bắt hắn giao cho triều đình thẩm phán người đâu tại nguy hiểm lúc liền sẽ hướng chỗ tốt nghĩ thuận nói liền nghĩ đến vừa mới thứ nhất quân cũng chỉ là cản hắn cũng không có muốn giết hắn như vậy rất có thể là trên triều đình tấu cũng không phải là không có chút nào hiệu quả ba vị hoàng tử để sở hà l u bước đối phương trước mắt cũng không dám tiếp tục tùy ý l o ạ n giết lại nói địa vị hắn cũng không thấp đường đường thập đại m à vệ một trong nếu như chỉ là bị bắt như vậy lấy quan hệ của hắn để bên ngoài hảo hữu giúp đỡ một chút cùng lắm thì cái mông tại bị tội một lần cầu một cầu vương lão ứng có thể bảo trụ một mạng p hắn căn bản là không có chú ý tới sở hà vừa mới câu đầu tiên chính là nói chuyện bình thường mà câu thứ hai thì là đối với hắn truyền âm ngu xuẩn sở hà cười lạnh một tiếng hắn nhìn tướng dương đỏ bừng hai con ngươi xuất hiện do dự liền rõ ràng đối phương mắc câu nhất định phải nắm chặt thời cơ loại này loạn trung hạ bộ phi thường dễ dàng bị nhìn thấu nhất định phải tại đối phương nhìn thấu trước giải quyết chiến đấu chỉ gặp sở hạ chậm rãi rôi ra một cái đại thủ bao phủ tướng dương ông trong hư không năng lượng tay ngưng kết ra đối tướng dương bao phủ tới trận trận uy áp phát ra mà tướng dương vẫn tại do dự đến cùng muốn hay không hoàn thủ muốn hay không tránh né cuối cùng một mực tại trần trở nhưng sau một khắc tại có thể số lượng lớn tay cách hắn chỉ có một mét lúc đột nhiên hóa thủ vì quyền đối hắn yếu hạ i chính là hung hăng một quyền vũ thảo tướng dương d lúc này tướng dương phi thường muốn trốn tránh nhưng khoảng cách quá gần nắm đấm lại quá nhanh hắn căn bản không tránh né khả năng thậm chí liền liên ngăn cản một chút đều không thể làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm đánh trúng chính mình b à n h một c ố không cách nào hình dung cự lực bao phủ tại hắn trên thân thể x o á t tướng dương thân thể trực tiếp bị đánh bay vài trăm mét máu tơi ư như không cần tiền từ trong miệng p h u n ra b a n g b a n g đông cuối cùng hắn thân thể quẳn g xuống đất lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại nửa nằm dạp trên mặt đất sắc mặt t r ắ m bệnh thất khiếu chảy máu ngầm đầu tuyệt vọng nói vì cái gì hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở hà lại đột nhiên xuất thủ vừa mới rõ ràng nói muốn bắt chính mình vì sao muốn trước công chúng hạ lừa gạt mình như thế lật lọng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo đồng thời vây xem đám người cũng đang nghi ngờ vì cái gì nhưng là bọn hắn nghi ngờ là tướng dương vì sao không né tránh cho dù hóa bắt vì quyền có chút ngoài ý mới nhưng ngay từ đầu liền ứng ngăn cản đáng tiếc bọn hắn không nghe thấy câu thứ hai truyền âm tự nhiên cũng không rõ ràng tướng dương nội tâm biến hóa cái này chính là kinh nghiệm chiến đấu sở hà đối người tâm đem không phi thường tốt đồng thời hắn vẫn là một cái vì chạm địch nhân không từ thủ đoạn tồn t ạ tuyệt sẽ không vì chính nghĩa quan minh chính đại loại hình liền liều sống liều chết thật muốn cho tướng dương liều mạng nay ngày thứ nhất quân tất có tổn thất như thế ngu xuẩn sự tình hắn như thế nào làm đã có thể nhẹ nhõm giải quyết lại cớ sao mà không làm muốn trách thì trách tướng dương không đủ hỗ trọng t â m không chừng mà một đám đại lao thì n h ư mày âm thầm giao lưu vừa mới tình huống như thế nào đoán chừng là thủ đoạn đặc thù cái k i a một chảo có thể là bí pháp để cho địch nhân mất đi năng lực suy tính rất có thể xem ra sở hà so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn về sau tận lực chớ chọc hắn bọn hắn đem tướng dương thất thần hiệu lầm thành sở hà vận dụng bị pháp giờ phút này sở hà thu hồi nằm đấm lạnh như băng nói phế vật liên bản tọa tùy ý một q u y ề n cũng ngăn không được giết đi nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mợ nờ ghé ba chương sáu trăm bảy mươi sáu tỉnh trung thư bản tọa cùng các ngươi cố gắng chơi đ ù a nói bế sở hà ánh mắt không có lại nhìn tướng dương một chút đối phương đơn giản là lần này về đế đô khúc nhạc dạo ngắn hắn tại sở hà đến đế đô một khắc này liền đại biểu hắn căn bản không có mặt cho hà sinh còn hy vọng rõ triệu nguyên lập tức đáp đồng thời. hắn bịt mở trông thấy sở hà đối với hắn làm ra thủ thế lập tức minh bạch đứng làm sao đi làm hắn ánh mắt cùng lục phong đối mặt một chút đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy sở hà thủ thế đối với hắn gật gật đầu giết triệu nguyên hét lớn một tiếng sau đó xuất thiên vệ phóng tới ngã xuống đất tướng dương trận trận sát khí tràn ngập thiên địa phá diệt hư không giờ khác này ai cũng rõ ràng chờ đợi tướng dương kết cục là cái gì trọng thương hắn có thể nào là thứ nhất quân đối thủ đáng chết tướng dương đem hết toàn lực đứng dậy gầm lên sở hà ngươi không giữ lời hứa ngươi chính là tiểu nhân vô xỉ ngươi dạng này tồn tại coi như nhất thời đã thế cũng vô pháp trưởng thành, vô ô pháp h k dù sao chính là bát phẩm trung kỳ còn không phải đơn giản loại kia cho dù bị đánh thành trọng thương cũng không phải không hề có lược hoàng thủ thậm chí phổ thông bảy bát phẩm căn bản khốn không được hắn đáng tiếc hắn gặp chính là thứ nhất quân cái này đi theo sở hà nam trinh bắc chiến sát phạt vô số quân trận siêu q u ầ n b ả n tụy tinh nhuệ c h ấ n ma quân cái này khiến hắn một thân bản sự không dùng được liên phản kích cũng làm không được chỉ có thể bị động bị đánh cái này quân trận không tệ xem ra xác nhận chuyên môn đặc v ấn ra hoàn toàn phù hợp này quân đội phương thức chiến đấu có này quân trận phụ trợ ngàn người c h ấ n ma vệ uy lực đâu chỉ bạo tăng mấy lần quả thật trận pháp mới là quân đội trọng điểm chấn ma trong tổng bộ từng đạo thanh âm giàn u a vang lên trong đó có bát phẩm thậm chí cự phẩm đại lao thanh âm hiện nhiên bọn hắn cũng đang chăm chú tình huống nhưng tình huống bên ngoài phi thường phức tạp trong đó sở hà cùng trước mắt càn đế quan hệ không ít mà trấn ma ti vốn là đế vương d ư ớ i t r ư ứ n g nào cho dù càn đế không lớn bằng lúc trước nhưng trấn ma ti bên ngoài vẫn như cũ bảo trì nghe lời răm dắp trạng thái tự nhiên sẽ không đi sở hồng nhân sở hà lông mày chỉ là bọn hắn đối thứ nhất quân bảy trận rất kinh ngạc cái này quân trận tại đại cản cũng không xuất hiện qua cũng không phải là hắn nhiều tinh diệu mà là hắn hoản mỹ phù hợp thứ nhất quân phương thức chiến đấu có thể là lượng thân định chế cái này l i ê n có chút ý vị sâu xa đầu tiên thứ nhất quân phía sau khẳng định có lợi hại trận pháp sư phụ trợ đồng thời cũng đại biểu thứ nhất quân lực ngưng tụ bước này quân đội thật muốn thực lực tổng hợp lại đến một hai cái giai tầng chưa hẳn không thể ngạnh kháng cựu phẩm tinh nhuệ quân đoàn bất luận là trấn ma ti vẫn là tam đại trấn biên quân cơ bản đều có bồi dưỡng giờ phút này thứ nhất quân đã đạt tới mục tiêu đồng thời đối phương hao tổn tốn thời gian rất ngắn vẹn vẹn không cần đến một năm liền hoàn thành thành tựu như thế đương nhiên loại này không thể phục chế thứ nhất quân loại này anh dũng có đi không có về gặp thân giết thần khí thế chính là cùng sở hạ bồi dưỡ dù sao ai dám động đến bất động che vương phủ d i ệ t tam ti h đang triệu nguyên một đao đem tướng dương đánh bay、Phúc. tướng dương một ngụm lao hết u y lại lần nữa phun ra lúc này hắn ngay cả đứng lập đều bất ổn hai con ngươi tuyệt vọng nhìn xem vây khốn mình thứ nhất quân hiểu không khả năng giết ra ngoài nhưng hắn lại không cam tâm như vậy vất lạc ánh mắt nhìn về phía phương xa vây xem đám người mấy cái nhận biết lại lão hô chư vị huynh đệ sinh tử mau tới mau cứu lão phu hôm nay lão phu như có thể thoát nạn chắc chắn sẽ gấp mười báo đáp hắn sở hà căn bản là không bất cứ mệnh lệnh gì lại trước mặt mọi người muốn chém giết lão phu không phù hợp quy củ các ngươi hiện đang xuất thủ cứu lao phu chẳng những sẽ không bị trừng phạt sẽ còn được phương ban thưởng nói hắn còn một mặt chờ mong nhìn xem vây xem đại lão mẹ nó chúng đại lão manh má manh manh cam lao tử liền nhìn cái náo nhiệt ngươi nhất định phải lôi xuống nước muốn rõ ràng có thể tại đế đô cái này đ ầ m rồng hang hổ kiếm ra thành tựu người cái tiếc không phải trải qua vô số khó khăn chắc trở có thể nào thấy không rõ làm việc không nói trước sở hà làm người càn rỡ ngoại hiệu sát thần chính là đương kim trước mặt bệ hạ h ồ n nhân liền nói hiện tại trấn ma tổng bộ phụ cận như thế chém giết bên trong lại không ai ra xem xét hiển nhiên c h ấ n ma tổng bộ đại lão ngầm đồng ý loại này sự tình phát sinh lại nói vừa mới sở hà nói tướng dương cấu kết yêu ma liên hợp an nhạc vương ý đồ ngưu phản đây là tội chết đã bọn hắn đối sở hà hiểu rõ ai dám đúng tay sợ không phải sẽ bị cài lên phản l o ạ n mũ ngay tại chỗ diệt s á t thậm chí còn sẽ liên lụy phía sau gia tộc thân nhân nghĩ đến đây chúng đại lão nhìn tướng dương ánh mắt trở nên phẫn nộ n g ư ơ i chết thì chết kéo chúng ta làm cái gì xéo đi một cái đại lão trực tiếp mở miệng giật m n g ai cùng ngươi huynh đệ s i n tử không muốn cùng lao phu loạn b ấ u v ĩ u quan hệ đã s ở đại nhân nói ngươi là phản đồ ngươi chính là phản đồ còn dám phản kháng tội thêm một bậc s ở đại nhân để ngươi chết là n ể mặt ngươi ngươi liền không thể thành thành thật thật chờ chết thật không biết tốt xấu tại dám nói lung tung lão phu hiện tại liền xuất thủ cam chết ngươi cái này tập trung chỉ gặp một đám đại lao tập thể chất măng tướng dương trong đó thậm chí có muốn xuất thủ người biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn một bộ ta cùng tướng dương không đội trời chung tướng dương nói mẹ nó các ngươi cái này phản ứng gì lúc trước lúc uống rượu xưng minh gọi đệ hiện tại lao tử gặp nạn các n g ư ờ i không giúp đỡ phản bỏ đá xuống giếng còn mẹ nó để l a o tử chớ phản kháng hắn muốn giết ta ta không phản kháng ta mẹ nó không phải lớn ngu xuẩn á bất quá hắn như thế nào chửi mắng cũng vô dụng tình huống trước mắt chính là chúng bạn xa lánh căn bản không ai muốn trợ giúp hắn ngược lại tất cả đều là bỏ đá xuống giếng người thử vong đã không thể tránh né nghĩ hắn đường đường c h ấ n ma ti thập đại ma vệ lại như vậy vẫn lạc thật không c a m lòng sinh tử chém giết còn dám phân tâm tìm đường chết triệu nguyên k i n h thường lệnh hừ một tiếng sau đó một đau bổ về phía tướng dương yếu hạy chỗ không tướng dương cảm giác đến tử vong n g uy hiếp nhưng bởi vì vừa mới thất thần trong nháy mắt đã mất phản kháng thời gian chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang bổ hướng mình phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng không cam lòng cầu viện vương lão ta nguyện sau cứu a x o á t đao quang rơi xuống hoàn toàn yên tĩnh tướng dương liên cuối cùng một tiếng hét thảm cũng không có hô lên liền bị đao quang bao phủ ké lăn trên đất đồng thời lục phong một bước tiến lên trong tay xuất hiện đặc chế bao tải đem tướng dương chưa ở bên trong động tắc một mạch mà thành thậm chí cái khác đại lao đều không thấy do tướng dương đến cùng chết hay không giờ phút này chấn ma trụ sở chỗ sâu một cái giản mua tiếng thở dài ung dung vang lên xem ra cần một lần nữa tìm một cái lao nhân bạn sau đó sở hà gọn gàng xuất t i ê n vệ trực tiếp trở về đế đô phủ đệ một đường hoành hành bá đạo mọi người đều tránh so cái gọi là đế đô tứ đại ác thiếu uy phong quá nhiều ai cũng chưa chú ý tại về trụ sở trước lục phong trong tay chứa tướng dương bao tại đã biến mất mà sở hà bước vào trụ sở trước ánh mắt n g o á i nhìn l i ế c nhìn đế đô cuối cùng rơi vào t ỉ n h trung thư phương vị l ạ n h như băng nói hết thảy còn chưa kết thúc dám cho bản tọa hạ trị liền muốn trả giá đắt chờ lấy bản tọa cùng các ngươi cố gắng chơi đù n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi m ở n ở ghé ba chương sáu trăm bảy mươi bảy hổ vương giao dịch sở ma vương vi danh đế đô bên ngoài một tòa trên núi hoang đứng đấy một cái bá khí nam tử thô lỗ mặc dù không có cái gì khí thế lộ ra ngoài nhưng lại cho người ta một sự uy hiếp lực để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt thậm chí cũng không dám nhìn hướng núi hoang mà hắn trong hai con ngươi lại để lộ ra không cách nào che giấu bi thương h ắ n chính là hổ vương đã từng cũng là uy danh hiển hách dưới trướng yêu ma vô số tọa chấn mộc p ư ơ n g không ai dám trêu chọc đột phá c ử u phẩm sau hăng hái muốn sáng lập c à n g đại yêu ma thế lực thậm chí yêu quốc nhưng hết thệ đều tại đỉnh phong lúc kết thúc hai đứa con trai mình bị đối địch yêu ma thế lực đánh thành trọng thương nhưng đối phương kiêng kỵ hắn cũng không hạ sát thủ nhưng hai đứa con trai trở về trên đường lại bị một cái chấn ma vệ đánh lén chém giết để hắn đoạn tuyệt hậu đại đừng nói tu vi càng mạnh càng khó sinh ra hậu đại liền nói hai đứa con trai này thế nhưng là hắn vợ cả sở sinh vợ cả lại tại lúc trước hắn nhỏ yêu lúc vì cứu hắn mà chết hắn đối hai đứa con trai có thể nói yêu đến t ự c hạn thậm chí đ ă n g lâm một phương yêu vương cũng không tiếp tục c ư ớ i vợ đem tất cả tâm huyết rót vào hai đứa con trai trên thân lại không nghĩ tới nhi tử bị địch nhân đánh lén trí tử hắn hận hận mình tại sao muốn chủ quan vì cái gì ngày đó ở bên ngoài cùng hảo hữu uống rượu vì cái gì không cho nhi tử lưu thủ đoạn b ằ n m ệ n h khi nhìn thấy con của hắn thi thể lúc hắn điên lên rồi trực tiếp đem người thẳng hướng thế lực đối địch không để ý đối phương giải thích đem hắn hủy diệt sau đó hắn kéo lấy trọng thương thân thể đến đế đô bên ngoài phục kích kẻ cầm đầu tướng dương nhưng lần thứ nhất bởi vì hắn thân có trọng thương tăng thêm tướng dương phi thường thông minh lập tức bỏ chạy, để hắn mạng sống. về sau tướng dương thậm chí liên đế đô cũng không ra liền g ắ t gao tại trong đế đô ở lại trước đây ít năm còn để một cái chấn ma đại lao ra đánh giết hắn nhưng một lần kia hắn sớm phát hiện không đúng trốn m ô i miễn phải bị tướng dương hố chết cái này nhất đẳng lại là nhiều năm nhưng hắn nhưng vẫn không từ bỏ chỉ là có chút không chỗ nổi giận phẫn nộ hắn đoạn tử tuyệt tôn mà cựu nhân lại tại đế đô sống được tiêu sái tự tại để hắn hận đến nghề đến răng lại không thể làm gì đế đô chính là yêu ma cấm đ i ệ dù là hắn cái này c ự phẩm hổ ma cũng không dám tới gần nếu không hẳn phải chết hắn là hổ nhưng không hổ、Soát. h ổ vương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía núi hoang một chỗ nơi đó đứng thẳng cái người mặc kinh bảo miệng yêu cái cỏ thoải mái nam tử hắn trong tay mang theo cái bao tải nhìn chăm chú chính mình lại là ngươi h ổ vương nhữ mày đối phương hôm qua vừa tới bái kiến mình nói có thể giúp mình báo thủ nhưng cần mình trả giá đắt ban đầu hắn không có tin tưởng coi là đối phương là tướng dương phái tới muốn hại mình nhưng ngay tại hắn muốn đối hắn xuất thủ lúc đối phương lại đột nhiên hóa thành mình thân nhi t ử giống nhau như lúc để hắn không cách nào ra tay nhưng đối hắn phía sau một mực xưng là đại nhân tồn tại càng hiệu kỳ cũng h i ề u ra một phần tín nhiệm chờ mong dù sao có thể có lợi hại như thế giới trướng mình khẳng định cũng không ít có thể nhịn huống chi công khai ghi giá vẫn là hàng đến trả tiền hắn cũng không cần sớm nỗ lực cái gì còn có đối phương thậm chí không cùng hắn địa điểm ước định chỉ nói ngày thứ hai sẽ đem hàng đưa tới để hắn chuẩn bị kỹ càng giao dịch đồ vật điểm này để hổ vương đối hắn tín nhiệm hơn đối phương rõ ràng không phải tướng dương đồng bọn muốn hại hắn nếu không đã có thể tìm tới hắn tự nhiên cũng sẽ trực tiếp mang cường giả đến đây hồ vương lại gặp mặt nam tử đối hổ vương chắp tay một cái tuất cầu đúng không đại nhân nhà ngươi đến cùng là ai hắn muốn ta làm cái gì có thể hay không nói rõ h ổ vương k h ẽ c a o mày nói đồng thời hắn ánh mắt hưu ý vô ý nhìn về phía đặc chế bao tải trực giác nói cho hắn biết bên trong rất có thể chính là đại nhân nhà ta tuất cầu bình tĩnh nói ra tự nhiên là cổ kim thứ nhất yêu n g h i ệ t đại cản tương lai lão đại sở hạ sở đại nhân đúng rồi lão nhân ra ông ta tại các ngươi yêu ma giới còn có cái đặc biệt ngoại hiệu sát thần sở ma vương sở hạ sở ma vương h ổ vương hai con ngươi lấp lóe một tiêng nghi hoặc nói thật hắn gần nhất mấy chục năm một mực phục kích tướng dương đối toàn bộ đại cản thế cục tình huống cũng không rõ ràng mà sở hạ quật khởi tốc độ quá nhanh vẹn vẹ không đến một năm hắn càng một chút cũng chưa nghe nói qua nhưng nhìn tuất cầu nói sở hà chi danh sắc mặt đột nhiên trinh trọng liền hiểu hắn không đơn giản đồng thời đối phương như thật có thể đem tướng dương cho hắn lấy ra k i a liền càng không đơn giản để cho người ta kính sợ hắn phục kích tướng dương những năm này cũng không phải không nghĩ tới hối lộ triều đình quan viên muốn đem hắn cho lấy ra nhưng nghe xong là trấn ma ti thập đại ma vệ căn bản là không có quan viên dám phản ứng hắn còn khuyên hắn bông u xuống cựu hận yêu ma ăn người người giết yêu ma thiên kinh địa nghĩa đối với cái này hồ vương cũng có chút t u y ệ t vọng chỉ có thể tiếp tục dựa vào sừng sững phục kích hắn cũng không tin đối phương có thể một mực không ra đến đô cái này chờ đợi dòng d ã mấy chục năm thẳng đến hôm qua tuất cầu đột nhiên xuất hiện Ừm. hồ vương điểm gật đầu nói ra chỉ cần đem tướng dương cho bản vương đáp ứng tài nguyên điều kiện đều hiệu quả đồng thời bản vương thiếu đại nhân nhà ngươi một cái nhân tình nói hắn trong tay thêm ra một cái túi càn khôn mặc dù hắn cơ bản xác định tuất cầu trong tay trong bao bố t r a n g là tướng dương đây là một loại c ự hận trực giác lại chưa hành động thiếu suy nghĩ một là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất nếu hắn không tuân thủ quy củ trong ba o bố cũng không phải tướng dương chẳng phải là hắn duy nhất hy vọng phải thất bại trong g ă n tước hắn quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh h a y là đối phương phía sau cái tia thần bí sở ma vương có chút c h ấ n chủ hắn cho dù chưa từng gặp mặt cũng có chút không hiểu kính sợ một cái có thể đem thập đại ma vệ cho hắn lấy ra tồn tại khẳng định không có khả năng tuyệt không phòng bị nếu như hắn thật không hiểu quy củ đối phương rất có thể sẽ có hậu thủ tuất cầu cũng không có nói nhảm hắn cầm trong tay bao tải trực tiếp giải khai một bóng người từ bên trong hiện hiện chính là khí tức yêu ớt tướng、dương. lúc trước triệu nguyên một đao kia cũng không có chém chúng yếu hại chỉ là để tướng dương ở vào sắp chết trạng thái mà đối với bát phẩm đại lao tới nói trạng thái này rất cái một hai ngày căn bản một chút vấn đề cũng không có b à ảnh h ồ vương nhìn xem tướng dương xuất hiện song quyền nắm chặt trận trận sắc khí sắc khí từ hắn trên thân bắn ra đem núi hoang đều cho dung chuyển từng khỏa đại thụ ứng thanh m à đ ứ ư c trên mặt đất con run điên cùng chạy trốn thẳng đến h ồ vương ánh mắt nhìn về phía tuất cầu mới thanh minh một chút siêu hắn đưa tay đem túi càn k h ô n ném cho đối phương nói ra về sau đại nhân nhà ngươi có phân phó có thể liên lạc ta ta sẽ dốc toàn lực vì hắn xuất thủ một lần dù là đánh đổi mạng sống nói bế hắn từng bước một hướng bao tải đi đến giờ phút này tướng dương cũng bị áp bách khí thế cho làm tỉnh lại vừa mới bắt đầu hắn phát phát hiện mình không chết còn hương phấn dị thường coi là khẳng định là vương lão không bỏ được hắn không có xuất thủ tương trợ liền là lúc sau cái mông chịu lấy không ít tội thế nhưng là khi hắn tầm mắt khôi phục lúc đập vào mi mắt là một cái bá khí nam tử chính cựu hận oan độc nhìn xem hắn hồ vương ngươi không được qua đây a phá âm tướng dương nhưng là hắn chu lên căn bản vô dụng h ổ vương tiến lên đem hắn nâng lên biến mất tại trên núi hoang tuất cầu cũng quay người rời đi hết thảy phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra duy chỉ có còn mơ hồ quanh quần tướng dương tuyệt vọng chu lên bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng m ả n h qua bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh chương sáu trăm bảy mươi tám ba vị hoàng tử tập thể bãi phỏng sớm đánh dưới triều đình phát tài nguyên đế đô liên quan tới sở hà chém giết trước mặt mọi người tướng dương sự t ì n h vừa lên men đế đô vô số người còn chưa kịp phản ứng lúc lại xuất hiện tân chuyện nói sở hà hôm nay tại kim loan điện đại phóng thần uy cứng rắn hoàng thái ra m lập tức sở hà danh hảo tại đế đô lại bên trên một cái cấp độ vô số người điên cùng nghe ngóng bên trong chi tiết nhưng bởi vì không có quan phương chứng thực bởi vậy các loại truyền thuyết tương đối loạn nói cái gì cũng có cái gì tại kim loan điện giận mắng tam hoàng gia cái gì tại kim loan điện cùng đánh nhị hoàng tử cái gì một bệnh mụn cơm liên càn đế cũng mắng lên dù sao nghe xong cũng làm người ta m ê hoặc nhưng có một chút nhưng xác nhận đó chính là sở hà tại đế cung nội khẳng định làm ra rất động tinh lớn đồng thời ba vị hoàng tử cũng bị đỗi trở về dù sao ba vị hoàng tử hôm nay rõ ràng muốn đi xâm tấu hắn lại thất vọng mà về kết cục không cần nói cũng biết cho nên đế đô sở cửa phủ không ít mật thám đóng quân bọn hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm lên trước mặt phủ đệ muốn thu hoạch được trực tiếp tin tức hiện tại thế nhưng là nhất thời kỳ mấu chốt một năm này đại c à n khả năng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa mà này biến hóa bên trong định sẽ xuất hiện không ít tiêu hùng quáy phong vân trước mắt sở hà đã là cuộc khởi mạnh nhất tiêu hùng còn rất được bệ hạ tín nhiệm có thể sẽ ảnh hưởng tương lai đại c à n cách cục bậc này nhân vật mọi cử động cần thời khắc chú ý có chuyện gì cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng như thế mới có thể tại đại c à n đứng vững sẽ không ngã sắp xuống、à. một cái mật thám khẽ di một tiếng kinh ngạc nói nhị hoàng tử sao đột nhiên tới hắn tới đây làm gì thật là kỳ quái không phải nói hắn tức giận nhất sở hà sở tác sở vi hôm nay như thế nào đến đây sở p h ụ lúc này không chỉ là hắn cái khác mật thám cũng trông thấy nhị hoàng tử chính mang mấy tên hộ vệ đi hướng sở p h ụ điểm này để bọn hắn không hiểu nhị hoàng tử rõ ràng không phải trước đến gây chuyện nếu không sẽ không chỉ đem mấy cái thân vệ như vậy chính là trước tới bãi phòng nhưng một cái đoạt đích hoàng tử vẫn là bình thường nhất khinh thường chấp nối nhị hoàng tử lại hội trước tới bãi phòng sở hà trong này ẩn chứa ý nghĩa nhưng quá nhiều nhiều đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng bên trong đến cùng là cái gì nhưng mà còn chưa chờ muốn đem cái này tin tức kinh người truyền bá trở về lại phát hiện mặt khác hai cái thân ảnh xuất hiện vũ thảo mấy cái mật thám ít o o đại hoàng tử ngũ hoàng tử hai người bọn họ làm sao cũng tới ba vị đoạt đích hoàng tử đồng thời trước tới b á i phòng sở hạ đến cùng vì cái gì chẳng lẽ lại hôm nay đ ế trong cung thật phát sinh trọng đại tình huống tại sao ta cảm giác đại càn muốn ra biến cố một cái lao mật thám phân tích nói sở hà kẻ này quá yêu nghiệt hắn lại ngắn ngủi một năm trưởng thành tình trạng như thế tại như thế mấu chốt một năm cũng không biết bực này nhân vật có thể hay không đem toàn bộ đại càn cách cục đào loạn nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia kinh hãi chờ mong trước mắt đại càn cách cục căn bản là hai loại thứ nhất ba đại hoàng tử trong đó một vị đoạt đích thành công đăng cơ đại bảo thứ hai càn đế vẫn đại càn băng thay đổi triều đại tân đế đăng cơ nhưng vô luận loại kia cơ bản có một chút nhưng xác định càn đế vẫn lạc về sau đại càn sẽ phát sinh mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm náo động hết thể đều sẽ trở nên khác biệt mà trước mắt một năm chính là mấu chốt một năm ba vị đoạt đích hoàng tử thực lực tranh lệch không nhiều không có rõ ràng tranh lệch một năm này như không biến hóa lớn như vậy về sau đại cản l o ạ n tượng liền sẽ kéo dài thời gian rất lâu trái lại như một năm này kéo ra tranh lệch cái k i a đại cản l o ạ n tượng liền sẽ ngắn thời gian rất lâu một năm cách cục thay đổi trong n g á y mắt nhìn tình huống sở hà là gần nhất một năm có khả năng nhất cải biến cái này cách cục người đương nhiên đây hết t h ả y đều chỉ là dự đoán đế đô sở phủ trong đình viện sở hà ngồi ngay ngắn ở trong lương đình thứ nhất tay uống trả nước một tay cầm triệu nguyên đưa tới hồ sơ thật lâu hắn buông xuống hồ sơ lạnh như băng nói lý huyền thanh lý g i a dám ra tay với sở nam thật sự là tìm đường chết thật coi bản tọa những năm này bồi dưỡng nhân mã là ăn chay một cái liên cựu phẩm cũng không có r a tộc can dám xuống xã nói hắn trong đầu hiện ra m ộ ư ơ i hai cầm tinh hình tượng một năm trước bởi vì hệ thống chưa t h ứ c tỉnh dưới chương hắn m ộ ư ơ i hai cầm tinh thực lực tăng lên cũng tương đối chậm chạp tổng thể tới nói thiên phú rất y ư u nhưng từ khi hệ thống t h ứ c tỉnh sở hạ nhập phẩm về sau m ộ ư ơ i hai cầm tinh triệt để mở ra công xiểng điên cuồng đột phá đặc biệt là tí tử hắn trước mắt thực lực cho dù sở hà át chủ bài ra hết cũng không nắm chắc chút nào đối phương đúng là cái đại biến thái nghĩ triệt để siêu việt nàng sợ còn cần một đoạn thời gian tích lũy cũng may có hệ thống ra chỉ đối với cái này sở hà cũng không cái gì áp lực tâm lý hắn rõ ràng biết được mình cũng không phải là thiên mệnh c h i tử cũng không phải cái gì tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú chỉ có thể nói còn có thể như không phải hệ thống phụ trợ lấy hắn thiên phú đừng nói siêu việt mười hai cầm tinh cũng liền miễn cưỡng duy trì trung đẳng nhưng hắc chính là hắc tối thiểu có hệ thống tại đối tiếp tục đột phá căn bản không quá lo lắng không cần một năm h ắ n có thể đạt phá này phương t i ế niệm b ảnh sở hà đặt chén trà xuống sắc mặt lệnh như băng nói lý ra tại đế đô phải chăng còn có người có một ít đem bọn hắn đều thuộc về lồng đang câu kết a n nhạc vương ý đồ mưu phản thế ra bên trong toàn giết một tên cũng không để lại rõ triệu nguyên lập tức áp sau đó hắn quay người rời đi thi hành mệnh lệnh về phần lý ra có thể hay không giải thích không thừa nhận mình phản loạn không có chút nào lo lắng như lý ra toàn thắng lúc còn có phản kháng lực trước mắt tại cao tầng chết hết tình h u ố n phía dưới liên cái có thể đứng ra đến nói chuyện tồn tại cũng không cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào bảo đảm bọn hắn muốn trách lục i ê n t r phong gật đầu đáp đồng thời hắn trong hai con ngươi lộ ra vô cùng kính nghệ nhà mình đại nhân thật sự là quá kiểu như châu bò thẻ thẻ một trận hố trước đó vương phủ thiên lang quân thế ra hảo cửa không nói hiện tại liền i t ề r ba vị hoàng tử xuất hiện tại đình nghỉ mát bên trên ba người cùng sở hà cười cười nói nói cơ bản không thảo luận quan viên cấu kết sự tỉnh nhưng nói gần nói xa tổng thay đối phương giới trướng quan viên giải vây phản phất tại vì hoàng tử khác nói chuyện kỳ thực đang nhắc nhở trong tay hắn còn có nào đó nào đó quan viên rất có thể cũng tham dự việc này ngươi có muốn hay không xâm một bản hô s ở hà phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ quả nhiên có thể đoạt đích hoàng tử đều không đơn giản liên liên nhìn giống như ngu xuẩn nhị hoàng tử kỳ thật lòng dạ cũng không thấp ba vị này thêm lên sợ không có tám trăm cái tâm nhãn từng cái bên ngoài đến đây vì chính mình dưới trướng g i ả i v â y kỳ thực tại vì hoàng tử khác dưới trướng đào hố đối với cái này hắn phi thường hài lòng ba vị hoàng tử lẫn nhau hố càng hung á t hắn có thể từ đó thu hoạch được bảo vật càng nhiều nước càng đ ụ Càng trong h h hợp hạ í c sở b à y n theo đình viện ba vị hoàng tử sắc mặt bình tĩnh bọn hắn làm kim loan điện tự mình nghe phong người tự nhiên sẽ hiệu trong thánh chỉ cho nhưng ánh mắt nhìn về phía sở hà vẫn như c ũ lộ ra một tia cổ quái bực này phong thưởng liền phải rơi vào như thế không muốn mặt người bên trên quả thật làm cho cười cho thiên hạ thế nhưng là bọn hắn ba vị nhưng căn bản hào không có năng lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vừa mới bị mình xâm tấu tồn tại không những không có bị bãi quan miễn trước ngược lại r a quan t ấ n tước vẫn là nhất phi trung tiên bình bộ thanh vân loại kia đồng thời bọn hắn còn cần cho vị này tạp lễ b à ảnh đại hoàng tử đứng dậy nói ra chúc mừng sở đại nhân hôm nay đối sở đại nhân tới nói là cái ngày đại hỉ bản hoàng con ra vội vàng cũng không mang cái gì nơi này là một phần lễ mọn coi như bản hoàng con trúc sở đại nhân tiền đồ như gấm tương lai trở thành ta đại cản trụ quốc chi tài nói hắn xuất ra một cái túi càn không đưa cho sở h à mặc dù nói là lễ mọn nhưng nhìn đại hoàng tử trong hai con ngươi không dễ dàng phát giác một tia thì đau liền có thể minh bạch trong đó có bao nhiêu giá trị lại nói hôm nay cũng không là chính hắn đến đây tặng lễ một khi hắn tặng ít cái khác hai vị đưa nhiều lắm vậy rất có thể sẽ bị sở hà n h ầ m vào liền thật được không b ù mất về phần đối phương ba người có thể hay không đạt thành thỏa thuận gì điểm này sở hà căn bản không chút nào lo lắng ba người không có khả năng đánh thành hiệp nghị dù sao đều sợ hai đối phương không theo sáo lộ ra bài hoài nghi hạt giống này nếu sinh ra liền không thể bị ân xuống căn bản không cần sở hà làm cái gì cái này chính là dương n h u ba vị hoàng tử biết rõ sở hà là tại dọa dẫm nhưng bởi vì sợ hãi cái khác hai vị hoàng tử không nói võ đức cho nên không thể không cho ra trọng lễ cuối cùng lấy được được lợi ích người chỉ có một người chính là sở hà đương nhiên đây hết thể nhìn như vô cùng đơn giản nhưng áp dụng lại có cái lớn nhất chỗ khó liền là đồng thời dọa dẫm ba vị hoàng tử toàn bộ đại càn ai dám coi như hiện tại không sợ ba vị hoàng tử nhưng các loại nào đó một vị đăng cơ hậu báo phục ai có thể tiếp nhận khả năng cũng liền sở hạ không hề cố kỵ dù sao hắn có tự tin có thể tại ba vị này đồ đần đăng cơ trước đánh vỡ thế gian quy củ không sợ hết thảy x o á t tiếp nhận ba cái túi càn khôn thần thức một bên quả nhiên mỗi một cái trong túi càn khôn đều có rất nhiều chân quý vật phẩm xem ra ba vị hoàng tử vì bảo vệ dưới trướng thật dốc hết v ô liếng bất quá cũng có rất lớn nguyên nhân là sợ hãi bị đối phương hạ ngang chân sợ cái khác hai vị ở bên trong làm văn chương người nhìn sở hà đem túi càn k h ô n thu hồi nói ra cái này nhiều không có ý tứ bạn tọa liền nói vừa mới thống kê quan viên danh sách không đúng cái này để phía dưới người một lần nữa thống kê một chút mẹ nó ba vị hoàng tử lồi mãnh lồi người còn không có ý tứ thu lễ vật thu so với ai khác đều chịu khó nhưng cũng may sở hà thu lễ sau có thể làm việc cũng không tại nói thêm cái gì mà sở hà cũng mặc kệ bọn hắn biểu lộ hắn bước nhanh ra ngoài mà đi mở ra đ ì n h viện đại môn chỉ gặp một đám người tụ tập tới chỉ trỏ trong đó cửa chính có lao thái giám mang chung cấm quân dựng đứng lao thái giám chính là người quen biết cũ hắn trong tay nắm lấy thánh chỉ đến rồi một thanh niên nhìn sở hà ra lập tức nói ra sở đại nhân ra hắn nhưng là ta thần tượng các người nói lần này trong thánh chỉ đến cùng là cái gì nội dung sẽ không phải ra quan tấn tức đi không thể sở đại nhân mặc dù kiểu như châu bò nhưng che vương phủ d i ệ t tàm ti việc như thế có thể thoát tội cũng liền cao nữa là sao có thể có thể trả cho phong thưởng ra quan tấn tức càng không khả năng một cái lao giả phân tích ra lập tức hắn phụ cận không ít tồn tại gật đầu nói phải bọn hắn cũng không cho rằng sở hà tại phạm lớn như thế sai về sau còn có thì ể kiểu thăng tiến tước, cái kia quá nghị tiên. Toàn xuất thế tối trừng phạt, hoặc ít trừng phạt. t nghị không hiện như như châu không hoặc quan càng nên người, cũng liền quá kia đa cái đại bộ bỏ như lần trước loại kia tùy tiện phạt điểm đồng lộc loại hình bất quá người thanh niên thì tương đối ủng hộ sở hà bọn hắn một mực coi sở hà là làm cuộc đời mình đạo sư thần tượng tự nhiên đối hắn có loại sùng bái mù q u á n g trong lòng phản p h ấ t sở hà vô luận làm cái gì đều không hội thụ trừng phạt ngược lại sẽ l ậ công cái này chính là sở hà vô địch bá đạo nhân vật trong lúc nhất thời hai phe nhân mã không ai phục a y ba vị hoàng tử tại trong đình viện cũng không có cùng ra một là bọn hắn đã biết nội dung hai là không muốn để người khác nhìn sở hà ra quan tân tước phản phất mình bị ba ba đánh mặt đồng thời bọn hắn còn phải cười đến chúc mừng một màn này muốn bị bên ngoài người thu xuống tới sợ là sẽ phải để bọn hắn điên cuồng hơn nữa là không tế tại thi cái c h ủ loại kia điên cuồng Khủ, khủ, lao thái g i á m ho nhẹ hai tiếng hắn nhìn một chút sở hà cũng không nói cái gì đối phương cầm chấn ma kim nao tiếp chỉ không phải làm lễ trực tiếp mở ra thánh chỉ nói phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ba châu tuần tra xứ sở hà tại tuần tra ba châu lúc thủy d i ệ t đại lượng yêu ma trụ sở bình định ba châu tình hình tai h nạn để bách tính có thể tiếp tục sinh tồn đồng thời phát hiện an nhạc vương ý đồ m ư phản cũng quyết định thật nhanh chia mộ binh mã ngăn cản kỳ mư phản kế hoạch xét xử ba châu chấn thủ x ứ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ giải quyết tại chỗ công h â n rất cao lao khổ công cao hiện phong làm trấn ma hầu huyết y hầu trấn ma thập đại ma vệ vẫn như cũ chấp trưởng vần châu chấn ma thi khâm thử cái gì chúng mật thám mánh mánh quần chúng đây xem no no tiểu thư khuê các nhóm o o o o o, trong lúc nhất thời chúng sinh môn u màu biểu lộ không giống nhau mật thám là hoàn toàn không tin bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trong thánh chỉ cho sẽ là như thế chẳng những một điểm trừng phạt cũng không ngược lại trực tiếp ra phong song hầu còn cho cái chấn ma thập đại ma vệ cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng me no chẳng lẽ lại cái này sở hà là càn đế con riêng hay là vô cùng được sủng ái cái kia nếu không sao sẽ như thế thiên vị hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch ba vị hoàng tử vì sao rời đi trước hoàng cung một bộ chết cha biểu lộ vị này bằng dù ai cũng không cách nào tiếp nhận nhưng sự thật liền bày ra tại bọn hắn trước mắt không cách nào cải biến mà c u n chúng vây xem bên trong lão niên một phái đồng dạng không tin thậm chí hoài nghi mình vội đã cao sống đến cầu thân bên trên căn bản n k h ô mê mội một ạ phái thì càng bỏ mặt nhìn lên trước mặt cái kia hăng hái cũng ra quan tấn tức ba khí lanh tuấn nam tử đêm nay lại là một cái đêm không ngủ bắt đầu toàn t h i t h i nhãn ngự thú sản cũng văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi thiết yến cực lạc phường liên hoàn hố hoàng tử duy chỉ có làm người trong cuộc sở hà đối với cái này cũng không quá lớn biểu lộ một là hắn sớm biết hiểu trong thánh chỉ cho hai là hắn đối với cái gọi là tức vị cũng không vừa ý chính hắn liên vương tức đều tranh qua đương nhiên sẽ không cho rằng hầu tức tính là gì chỉ có thể nói có chút giá trị lợi dụng tối thiểu tại đại càn bên ngoài sở hà địa vị đang lâm t h ê đ ộ i thứ nhất đồng thời hắn chính là thực quyền phái tay cầm quyền cao hầu gia loại này hầu gia tại đại càn cũng không đặc biệt nhiều trừ phi một chút tổ tiên lập đại công người nếu không đại càn rất nhiều hầu tức chỉ có danh hảo mà thôi lực. Căn bản m ộ sở hạ tại cũng h tiếp này, h Giám đ thánh chỉ,、so、chỉ h sau đem hắn ném cho triệu nguyên một bên lục phong lập tức xuất ra túi càn khôn tiến lên đem hắn nhét vào lao thái giám trong tay lao thái giám cũng không có chối tử cười ha hả mang cấm quân dẹp đường hội phủ hết thệ đều lộ ra phi thường tự nhiên trước mắt đế cung đối sở hà tới nói hay là vô cùng địa phương nguy hiểm nơi đó cựu phẩm đại lao rất nhiều không thể không phòng mà lao thái giám làm nhưng tại đế cung tùy ý xuyên thẳng qua người cùng hắn giữ quan hệ tốt tuyệt đối hữu dụng đương nhiên lao thái giám cũng ôm muốn kết giao sở hà ý nghĩ bằng không hắn cho dù thu lễ cũng không sẽ làm bất cứ chuyện gì trước đó lao thái giám chỉ nhận sở hà là tiềm lực lại không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn mấy tháng liền phát triển đến c h â cỗ nếu như theo này tốc độ phát triển tiếp không ngoài một năm hắn tất nhiên có thể đang lâm đại cản đình thậm chí phong cái c h ấ n thủ vương cũng không nhất định dù sao hắn trụ sở vừa lúc ở phương bắc mà trong đình viện ba vị hoàng tử liếc nhau đều không muốn tại tiếp tục lưu lại nơi đây nhìn sở hà phong quang vô hạn liếc nhau nhao, nhao nhanh o a n h chân đi ra đối sở hà gật gật đầu liền muốn xuất thân binh rời đi nhưng một đạo bá khí thanh âm lại vang lên bản tọa hôm nay đến bệ hạ thanh nhân gia phong song hậu rất là cao hứng đêm nay tại cực lạc phường thiết tiến q u ả n đãi phàm tán thành bạn toàn g ư ờ i nhất định phải đến đây uống một chén nói bế hắn ánh mắt nhìn khắp bụi phía lại lần nữa nói ra nếu là không tán thành bản tọa vậy đại hoàng tử truyền thông nói đến n đây. Mẹ sở hà kẻ này thật không phải thứ gì bắt lấy một cái dê nhưng tình hao nhị hoàng tử trả lời đúng đấy chúng ta rõ ràng đã cho hắn tặng lễ nhưng hắn rõ ràng còn muốn lại muốn một phần ngũ hoàng tử tức giận nói không thể như thế nung triều dù sao bản hoàng con không đi yêu người nào đi người đó đi nói ngũ hoàng tử xài bước rời đi sau đó đại hoàng tử cũng lắc đầu nói ra bản hoàng con cũng không đi nếu không thật muốn bị sở hà ép một đầu đúng không đi nhị hoàng tử đồng dạng cũng không bay đầu lại rời đi đ ì n h v i ệ n trước chỉ có vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau mỗi người có tâm tư riêng người bình thường không quan trọng dù sao bọn hắn biết được sở hà cũng không phải là tại mời mời bọn họ mình còn chưa đủ tư cách mà một chút đủ tư cách hoặc sau lưng mình thế lực đủ tư cách người thì sắc mặt trịnh trọng nao nhao nói ra sở hầu ra yên tâm ta chu ra nhất định tiến đến dự tiệp lý ra cũng định tiến đến dự tiệc trong lúc nhất thời không ít thế ra h à môn bắt đầu tỏ thái độ đối với cái này sở hà cũng v ẻ n vẹn k h o á t k h o á t tay cũng không quá để ý tới quay người hướng định viện bên trong đi đến đêm nay thiết t i ế n đại c à n cao tầng có thể sẽ đến không ít nhưng chân chính có thể cầm ra chưa chắc có mấy cái hắn đoán chừng ba vị hoàng tử sẽ đến nhưng cũng liền đưa cái lễ liền rời đi loại kia sẽ không dừng lại cái khác đỉnh tiêm thế ra tối đa cũng liền đưa chút lễ đoán chừng cũng là xem ở đường kim càn đế trên mặt hắn nhìn như c u thời nhưng đối đại càn đế đô cái này vũng nước cao cũng liền miễn cưỡng tài năng mới xuất hiện k i ự u phẩm mới chính thức có thể để cho đại lão coi trọng hoặc là nói tối thiểu có k i ự u phẩm chiến lược mới bên trong đế đô nơi này k i ự u phẩm quá nhiều、Soát. sở hà ánh mắt đ ả o mắt đế đô tứ phương lần trước trước khi đi tu vi còn kém rất nhiều cũng không thể hoàn toàn cảm thụ đế đô có bao nhiêu cường giả nhưng từ khi hắn thể nộ xuất thần võ một đao cũng dựa vào long huyết đột phá t h ấ t phẩm trung kỳ về sau phá vọng chi nhãn cũng tiến hóa một chút lọt vào trong tầm mắt liên có thể cảm thụ không ít lần mà không phát khí thế không cần nói cũng biết những thứ này đều là cựu phẩm đại lão cựu phẩm sở hà sắc mặt bình tĩnh miệng bên trong lẩm bẩm nói nhiều nhất ba tháng bản tọa nhất định có thể không sợ các ngươi nhiều nhất nửa năm bản tọa cũng không sợ toàn bộ đại cản nhiều nhất một năm nhưng đánh phá này phương thiên địa g i a m cẩm nói một cỗ không cách nào hình dung bá khí từ hắn thân bên trên t á n phát có thể dùng tám chữ hình d u n g trên trời dưới đất duy ta độc tôn giờ phút này thứ nhất quân thiên vệ nhìn xem nhà mình đại nhân từng cái càng vô cùng kính ngưỡng sùng bái cho dù bọn hắn không rõ ràng đại nhân vừa mới suy nghĩ nhưng tương tự không trở ngại đi theo phấn khởi vẹn vẹn không đến một năm nhà mình đại nhân liền từ nhỏ cờ trưởng thành là trấn thủ sứ thập đại ma vệ song hầu tất vị nếu lại cho đại nhân thời gian một năm hà không có thể cùng càn đế bình khởi bình tọa đáng tiếc một năm sau bọn hắn phát phát hiện mình có chút đánh giá thấp đại nhân sau nửa canh giờ đ ỉ n h nghỉ mát bên trên sở hà cùng bắt hoàng tử đối lập mà ngồi một bên lục phong trong tay còn cầm túi c à n khôn chính là lao bắt đưa cho lý do là chúc mừng hắn tại tam châu tri địa đại phát thần uy cũng tại kim loan điện ngăn cơn s ó n g giữ khẩu chiến q u ầ n hùng chúc mừng triệu hằng c h ắ p tay chúc mừng nói sở huynh lần này tại kim loan điện phong thái lọc người thật làm cho bản hoàng con nội phục từ xưa đến nay có thể tại sở huynh này tuổi tác có thành tựu như thế này bá nghiệp người không đủ một tay số lượng ta kính sở huynh một chén nói hắn cầm lấy một chén rượu một mặt chân thành hiển nhiên hắn đã biết kim loan điện phát sinh hết thảy đối sở hà có thể làm ra như thế quyết đoán cũng chuyển bại thành thắng phi thường kính nghệ v ề phần tại sao hắn có thể biết được như thế ẩn nấp sự t ì n h điểm này sở hà không quan tâm như hắn liên cái này cũng không biết liền không xứng tham dự đoạn đích ẩn tàng đến nay b ảnh sở hà g ơ ly rượu lên uống một ngụm ung dung nói bắt hoàng tử đêm nay nhớ kỹ đến dự tiệc a triệu hàng xưng sở lập tức nói ra sở huynh thân phận ta hiện tại không thích hợp bại lộ không thể tiến đến thật có lỗi không có việc gì sở hà k h o á t k h o á t tay nói ra lễ đến liền có thể bản tọa chưa từng hội chọn bằng hữu lý triệu hằng mãnh mẹ nó ngươi mẹ nó còn muốn hay không điểm mặt có thể đem muốn bản hoàng con cho ngươi tặng lễ nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị thật không hổ là ngươi lại nói bản hoàng con vừa không phải mới cho ngươi đưa một phần ngươi lại muốn một phần cái này không cấp trắng trận sao làm sao sở hà lông mày nhữ lại bắt hoàng tử người không đến lễ cũng dự định không đến xem thường bản tọa đã như vậy về sau đại lộ chỉ lên trời c ắ đi một bên, bà tọa cam tọa bên, bản đoan k h ô n n g g tiết lộ ư ờ i c ù n g vệ trang hợp Miu muốn tham vật muốn hợp đích, mưu dự lôi kéo b á c h q u a n sự t ỉ n toàn nhãn, ngự h chi chi nhãn, thú Bắt đầu sảng v ă n nhẹ nhàng, m n cảnh khinh h có bối cảnh co bị co tám h không ị t r ă mươi một đế đô đời thứ hai m ư n h sở hà quyết định cam triệu hàng một mặt một b ớ c bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng nói ra sở huynh thật biết nói đùa chúng ta quan hệ thế nào lễ t ậ t đến đến lúc đó ta để cho người ta tự mình đưa đến phủ chỉ cần sở h u n h không ngại lễ nhẹ liền tốt giờ phút này hắn không thể không đáp ứng vừa mới sở hạ nhìn tựa như nói hai người bọn họ đều có hắn đường cũng cam đoan vì hắn bảo thủ bí mật tuyệt không lộ ra nhưng nói gần nói xa ý tứ chính là hiện tại chúng ta quan hệ tốt ta thay ngươi bảo thủ bí mật quan hệ một khi cứng ngắc tin tức kia không thể nói lúc nào liền sẽ tiết lộ ra ngoài trước mắt hắn nội tình còn chưa thành thục cần ẩ n tàng phát triển hết thảy cũng không quá có thể quá sớm bại lộ này bí mật biết được người cũng ít lại càng ít cơ bản đều tại khả không phạm vi duy nhất không thể không chính là trước mặt vị này sở hạ nhưng hết lần này tới lần khác đối phương hỉ nộ vô thường để cho người ta chúc đoán không ra đồng thời Đã hắn thực lực bây giờ đối đầu đến đối hắn thực hà phần thắng không、lớn. Như vậy, cũng chỉ có hy sinh lợi ích đến lắng lại đối phương lớn. cũng lắng t lực có lợi lại bây â vậy, giờ sở một tính, tứ. cũng không còn cách nào.、Cái、này nhiều không có ý tứ. Sở hà cười uống cách hà đây Cái có cười là ý Sở m hớt rượu, không nói thêm gì nữa. Một rượu, nói nữa. gì bên lục phong lập tức tiến lên bắt đầu thu thập cái bản đem triệu h à n g vừa đặt chén rượu xuống cầm lấy cũng đem bên trong nửa chén rượu r ử a qua triệu h à n g s ư ơ n g sở lập tức ngầm chửi một câu thật mẹ hắn nói trở mặt liền trở mặt đồng thời đứng dậy cáo tử rời đi định viện nửa nén hương sau vệ trang cũng chất tới bãi phòng hắn cũng nhận đồng dạng đãi n ộ bị hố hai lần lễ vật lại không thể làm gì cuối cùng cùng bắt hoàng tử không sai b i ệ t lắm vui vẻ mà đến náo tâm mà đi một mặt bất đắc dĩ lại không còn gì để nói đối với cái này thứ nhất quân không cảm thấy kinh ngạc phản mà không ngừng giao lưu các ngươi đều học tập lấy một chút luận hố kết giao bằng hữu còn phải chúng ta đại nhân tuyệt đối khoáng cổ thức kim đúng đấy hoàng tử tặng lễ đều nối liền không dứt ban đêm khẳng định sẽ còn lại lần nữa đến đây tặng lễ chúng ta chỉ cần học tập đại nhân một phần n g n tương lai liền không lo không có tài nguyên dùng trừ quân đ ộ n viên nói thứ nhất quân thiên vệ đối mặt cười ha hả đối với cái này sợ hà không cái gì gánh nặng trong lòng Bình n h t ư ờ ghi l ĩ n t à nguyên là không thể nào, đời này là thể đời chép ũ n g k ô n n g thể, thể chỉ có thể hấu có qua liên quan tới trung dương trung nhận tin tức trung dương chính là t ỉ n h trung thư đại lão một t r ó n g mặc dù xếp hạng dựa vào sau tu vi chỉ có b ắ t phẩm trung kỳ nhưng bởi vì chức vị đặc thù tại đế đô cũng coi như một hào nhân vật đồng thời hắn là nho tu lao sư tại nho già trong học cung rất có địa vị tự nhiên cũng sẽ cho hắn ba phần chút tình bọn người này cũng có một chút việc gắt nhưng chỉnh thể tới nói cũng không sai lầm quá lớn lầm tối đa cũng chính là yêu mượn gió bẻ măng ban đầu ở xử lý việc khác vụ bên trong vị này trực tiếp liền mời nửa tháng nghỉ bệnh ai cũng không thể tội v ề phần trung nhật chính là cái nhị thế tổ hiện tại sắp sáu mươi tuổi tu vi lại vẹn vẹn ngũ phẩm trung kỳ thả ở bên ngoài cũng không thể lắm nhưng ở đế đô nơi này căn bản không ra gì nhưng trên người hắn lại có tử tức thân p h ậ n còn tại cấm quân tạm giữ chức hiện lộ rõ ràng ra hắn chỗ bất p h à m một cái ngũ phẩm rất rưỡi cũng đáng được a n nhạc vương tự mình muốn nhờ đồng thời thật đúng là để tỉnh trung thư hạ lệnh sở hà có chút nghi hoặc hỏi đại nhân lục phong chỉ vào quyển t r ụ c trang thứ hai nói ra nơi này liền không thể không nói đời thứ hai minh hắn là đời thứ hai minh thành viên đồng thời không biết nguyên nhân gì cùng đời thứ hai minh phó minh chủ quan hệ tốt bởi vậy có chút thân p h ậ n đời thứ hai minh sở hà ánh mắt nhìn về phía trang thứ hai ghi chép nội dùng nội tâm nghi hoặc trầm dãi biến mất khoe miệm lộ ra một tia nguy cười đời thứ hai cũng là đế đô một đám đỉnh tiêm đại lao hậu đại sáng lập tổ chức bao đoàn sửa ấm giúp đỡ lẫn nhau lúc đầu sáng lập người chỉ cần tụ lại một nhóm không quyền kế thừa đời thứ hai liên hợp lẫn nhau có một cái chiêu ứng bởi vậy lập xuống thiết luật một cái đại lao hậu đại chỉ có thể có một người gia nhập đời thứ hai minh cũng tốt nhất không quyền kế thừa này minh đã sáng lập gần năm mươi năm ban đầu ai cũng không quan tâm cái này đời thứ hai minh tổ chức cho rằng liền là một đám tiểu thí hải nhản rỗi n h ả m chán mà thôi nhưng tùy thời ở giữa truyền g ờ i đời thứ hai minh tụ lại nhân mã càng ngày càng nhiều phát huy tác dụng cũng càng lúc càng lớn thậm chí để rất nhiều phổ thông đời thứ hai bởi vì minh bên trong quyền lợi phản bổ so với mình thế lực trưởng bối còn muốn uy phong đồng thời cũng làm cho rất nhiều phổ thông đời thứ hai đánh bại dòng chính thành công thu hoạch được quyền kế thừa chấp trưởng một phương gia tộc sau đó lại phản bù hai thay mặt minh hiện tại đời thứ hai minh đã phát triển phi thường lợi hại thậm chí đã gây nên mấy vị đoạn đích hoàng tử nhìn chăm chú muốn lôi kéo bọn hắn có thể nói triệt để mọc ra khí hậu luận tổng hợp tình huống bọn hắn so một chút cựu phẩm thế ra mạnh hơn không ít điều này từ có thể để cho tỉnh trung thư hạ lệnh liền có thể nhìn ra việc này cho dù cựu phẩm đại lao ra mặt tỉnh trung thư cũng chưa chắc nghệ t ỉ n h nhưng ngũ phẩm tiểu tốt lại hoàn thành theo tình huống như vậy phát triển tiếp không ra mấy chục năm đời thứ hai minh có thể phát triển thành ảnh hưởng triều cương tổ chức có chút ý tứ sở hà nhìn xem quyển c h ụ c ghi chép lo l ắ n g nói đế đô vũng nước này thật đúng là đủ sâu đủ đủ vũng trộm lại ẩn tàng nhiều như vậy rắc rối phức tạp thế lực một khi loạn thật đúng là không dễ làm cùng loại đời thứ hai minh thế lực còn không biết có bao nhiêu nếu là mỗi cái đều cho bản tọa hạ ngang chân cũng đủ đau đầu nói sở hà nhẹ nhàng xoa xoa huyện thái dương cái này chính là còn chưa bước lên đỉnh cao tầm quan trọng trước mắt hắn không cách nào nhất lực hàng thập hội liền cần hữu kế g i a trì chờ hắn ba tháng có cựu phẩm thực lực về sau liền sẽ không để ý bọn này tiểu q u ỷ thầm làm cái gì yêu tiêu thân nhưng muốn bình tĩnh ba tháng cần dùng điểm thủ đoạn tàn nhẫn đời thứ hai m i n h sở hà hai con ngươi hiện lên một đạo hàng quang lẩm bẩm nói đã ngươi xuất hiện trước nhất tại bản tọa tầm mắt cũng đừng trách bản tọa không k h á c h k h í trung nhật trung g i a đã dám cho bản tọa hạ lệnh vậy bản tọa đành phải bắt các ngươi tới khai đao nói hắn ánh mắt nhìn về phía lục phong nói ra nghĩ biện pháp để trung nhật tham gia đêm nay cực lạc phường yến hội rõ lục phong gật đầu đáp sau đó trực tiếp quay người rời đi để trung nhật tham gia hiến hội cũng không khó một cái ngũ phẩm nhị thế tổ rất tốt l ắ c lư chỉ cần dùng chút thủ đoạn cái k i u nhị thế tổ liền sẽ tiến đến phó đêm nay hiến hội đông đông sở hà không ngừng đánh mặt bàn đại nao đang tự hỏi tiếp xu ố n g ứ n g như thế nào làm trung nhật dễ giải quyết để hắn phản hố trung gia cũng không khó cần phải hủy diệt đời thứ hai m ì n h dựa vào một cái trung nhật còn chưa đủ phất lượng mà hắn lưu tại đế đô thời gian không nhiều hán phải nhanh một chút về vân châu củng cố căn cơ cuối cùng một năm việc hắn muốn làm rất nhiều căn cơ nhất định phải kiên cố như thế mới có thể tại đại thế tiến đến trước ai cũng không sợ một năm sau càn đế muốn dẫn hắn đi ha ha đến lúc đó ai mang người nào đi còn chưa nhất định đâu thật lâu sở hà thanh â m trầm thấp vang lên xem ra còn cần xuất động hạ mấy vị diễn viên lại diễn bên trên như vậy một đợt chương 682, t cực lạc phường yến hội trước mặt mọi người v ủ đi lễ ban đêm cực lạc phường bên ngoài tiếng người huyên áo từng cái quan lại q u y ề n quý thế ra hảo cửa đại lao nhao n h o xuất hiện cũng đều mang xuống người hiện lên hậu lễ đối với cái này để rất nhiều người một mặt kinh ngạc hoài nghi đế đô đến cùng phát sinh cái gì trọng đại tình huống tuy nói cực lạc phường bình thường liền không thiếu quan to hiền quý nhưng lập tức xuất hiện nhiều như thế thật đúng là vô cùng ít thấy lại nói nhìn trong tay bọn họ lễ vật liền rõ ràng đoán chừng là có tồn tại gì thiết i ế n đồng thời thân phận phi thường cao b â n g không không có khả năng là như thế nhiều đến quan hiền quý chỉ riêng hắn nhóm trông thấy liền tốt mấy vị hầu gia mười cái ba tước đến cùng tình huống như thế nào không rõ ràng nhưng khẳng định là đại nhân vật ở đây thiết yến không phải là vị kêu hoàng tử sinh ra hoàng tôn không có khả năng ngươi không xem ra bọn này đại lao rất tạm các hoàng tử dưới trướng đều có còn có không ít trung lập phái nói một đám vây xem nhân mã càng thêm nổi lên nghi ngờ chật chật một thanh niên i ĩ u môi nói ra các ngươi tin tức này cũng quá mức lúc mấy canh giờ trước đế đô phát sinh một kiện khoáng thế đại sự lại còn không biết thật sự là hưởng là người đế đô chuyện gì sát thần sở đại nhân các ngươi biết đi hắn mới từ ba châu trở về còn bị ba vị hoàng tử tập thể xâm tấu các ngươi đoán kết quả cuối cùng là cái gì thanh niên như mặt hưng phấn nói cuối cùng chính là sở đại nhân không những không có phạm bất luận cái gì tội ngược lại ra quan tân tước phong trấn ma hầu huyết ý hầu lại thêm phong c h ấ n ma thập đại ma vệ chấp trưởng vân châu c h ấ n ma ti thanh chỉ tại mấy canh giờ trước xuống tới lúc ấy sở lớn sở hầu ra nói muốn tại cực lạc phường t h i ế tiến t chúc mừng lấy sở đại nhân trước mắt như mặt trời ban chưa thân phận đoán chừng toàn bộ đế đô sẽ rất ít có không đến quan viên t nghe thấy lời này đám người một mặt kinh hãi khá lắm bọn hắn mới ngắn ngủi mấy canh giờ không có thu hoạch được tin tức mới đã lạc hậu toàn bộ thời đại một mảng lớn quả nhiên đế đô phong vân thay đổi trong n h y mắt trước một hơi khả năng do e m sóng lặng cái gì cũng không có tiếp theo hơi thở khả năng long trời l ỡ đất song lớn ngập trời đồng thời bọn hắn phát hiện từ khi sở hà sau khi xuất hiện đế đô nước càng ngày càng đ ủ c ũ n g càng ngày càng hung hiểm hắn thật sự là tiêu hùng chỉ cần bất tử tương lai tại đại cản ổn tỏa h là một phương lao đại hô một cái lao giả ung dung nói ra xem ra sở đại nhân cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế biết được lôi kéo kết giao nhân mạch cố ý tại cực lạc phương bài y yến mặc dù thu lễ nhưng bỏ đi tiêu xài mình cũng không thừa nổi bao nhiêu kể từ đó hắn cũng vọng tham tài thanh danh trưởng hội giảm đi không ít cũng là một loại trưởng thành, ừ. Sở đại nhân đang trưởng thành. không hổ là ta thần tượng chính là kiểu như châu bò ca giác trong lúc nhất thời vô số người vây quanh đều cho rằng sở hà lần này thiết tiến chính là lôi kéo kết giao rất nhiều đại lão lại không biết sở hà chỉ là đơn thuần muốn dựa vào thiết tiến kiếm bột về phần cực lạc phường phí tổn hắn căn bản không có ý định kết dù sao có lệnh nhãn hiệu nơi tay thừa dịp cựu cô nương chưa kịp phản ứng có thể dùng nhiều mấy lần liền dùng nhiều mấy lần đồng thời sở hà cũng muốn thừa này đến hội hố một thanh trung ra tốt nhất có thể đem đợi thứ hai minh cùng một chỗ hô tiến đến v a tới một lần như không đem toàn bộ đế đô quay đến long trời lở đất sợ hắn rời đi đế đôi chỉ có đủ h u n g ác đủ độc làm cho cả đế đô đều sợ hãi mình biết được một khi chọc giận mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ mới có thể sống yên ổn hắn cần một đoạn sống yên ổn thời gian đến phát dục như thế mới có thể để cho căn cơ triệt để trưởng thành giờ phút này phương chu xuất mấy cái chấn ma vệ đứng tại cực lạc phương cổng trên mặt trước b à y các bản bên trên có ghi chép sách một cái đại lão cầm trong tay quà tặng bông u xuống sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chấn ma vệ tại chỗ đem hộp quà tặng xé nát đem bên trong lễ vật kiểm lại một chút đối phương chu so thủ thế khủ. Khủ. phương chu k h ụ lắm điều hai tiếng bình thường ngọc bội một đôi huyết linh thạch hai trăm nhập đánh bàn đi đánh bàn nghe thấy mấy chữ này tạc lễ đại lao xạ mặt lại lúc đầu hắn cũng liền trở ngại mặt mũi mới tới tham gia nhưng cũng không muốn cho thêm sở hà tạc lễ liền t ù y tiện chứa ít đồ dù sao bình thường cùng thế lực khác gần tình lui tới cũng cơ vốn như thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới c h ấ n ma vệ lại trước mặt mọi người đem lễ vật mở ra cũng còn đem lễ vật hát ra để hắn đi làm bàn cái này mẹ nó không phải vũ nhục người sao lẽ nào lại như vậy ta đông sơn ba tước lao giả chỉ, chỉ chính mình gia hiệu thân phận của mình không tầm thường không có khả năng đi đánh bàn là mất m thân phận đông sơn bá tước phương chu khinh thường cười một tiếng lạnh như băng nói vậy nhưng thật không khéo ngươi bây giờ tuyệt không đối xứng đại nhân nhà ta mới vừa ở lương châu chém giết tây sơn bá tước cùng ngươi không phải là huynh đệ a vậy ngươi không nên tới tham gia dự tiệc đại nhân nhà ta chính đang chuẩn bị vật liệu không chừng bên trong liền có ngươi cùng tây sơn bá tước cấu kết tư liệu cái gì đông sơn bá tước nói không phải ta cái này đông sơn bá tước cùng tây sơn bá tước có liên quan gì ngươi cái này bộ địa chủ cũng quá xa bất quá nhìn vương chu tràn ngập khinh thường ánh mắt đông sơn bá tức t u a trận sợ hai chọc giận tên đ i ê n sát thần vị tiên lấy hắn bá tức thân phận thật đúng là không thể chơi vào thật dưới cơn nóng giận đem mình chém giết đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn điểm này từ hắn chém giết vương tức trở về bị ba vị hoàng tử xâm tấu không những không có trừng phạt ngược lại gia quan tấn tức không phải bàn cãi có thể nói trước mắt đại càn công nhận không tốt nhất gây người sở hạ không, không phải địa vị hắn cao mà là hắn căn bản không nói quy tắc đi lên liền chủ mũ nghe nói tại trên kim loan điện xưng sờ đem tam hoàng gia cho trụ mậm bức một câu phản bắc cũng, cũng nói không nên lời Cuối bọn hắn không chỉ lo lắng đắc tội sợ hạ càng lo lắng cùng đông sơn bá tức đồng dạng đánh bàn quá mất mặt đêm nay cơ bản đến lô sáu bảy tầm thế lực đại lao hồi đến mặc dù không phải đỉnh tiêm đại lão nhưng từng cái cũng là cao thẳng bọn hắn tùy tiện một câu liền có thể quyết định bên ngoài rất nhiều thành trì tương lai vận mệnh sinh tử sau đó phương chu theo tặng lễ đẳng cấp phân phối vị trí căn bản không quan tâm tặng lễ người đến cùng địa vị gì hắn trong lòng thầm nghĩ ta nhìn người từ nhìn không hắn địa vị gì dù sao đều không có đại nhân nhà ta kiểu như châu bò sau đó ba vị hoàng tử đến đem bầu không khí đẩy lên tiểu cao triều sau nửa c a n h giờ bên ngoài tới trước mặt dự tiệc người lác đắc không có mấy mà cực lạc trong phường đã kín người hết chỗ trọn vẹn hơn nghìn người đến đây đi gặp trong đó gần một nửa là quan lại quần quý bọn hắn là không thể không đến cho cái thái độ không muốn trở mặt sở hà thì là các thế lực lớn dòng chính hậu bối bọn hắn đến đây đ ế m thử có thể hay không kết giao sở hà hoặc kết giao cái khác người hữu dụng kém nhất cũng có thể giúp gia tộc ăn về điểm quà tặng còn có một bộ phận thì ỷ có điểm thân phận đến đây ăn uống miễn phí đại biểu trong đó trung nhật mà giờ phút này cực lạc phường lầu ba xa hoa bao xương tiến hội nhân vật chính sở hà đang cùng cựu cô đ ư ớ c v ổ i nói chuyện trời đất chương 683, lệnh bài nơi phát ra sở hà đón sai ba tầng đây là cực lạc phường cấm địa chỉ có cực lạc phường t ầ n cao nhất mới có thể gia nhập trong đó xa hoa nhất trong d ạ sở h à đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chỗ mình hắn đứng đối diện hai người một cái tuyệt mỹ nữ tử một cái lao bà bà hai người chính là cựu cô nương cùng nàng hộ vệ mà trên mặt bàn đại hắc đang ngồi lấy gặm linh quả thầm nói chật chật cái này linh quả chất lượng thật không ra thế nào địa cực lạc phường chỉ là hư danh cũng liền miễn cưỡng có thể đánh cái n h ạ tế cái này cựu cô nương nhìn xem đại hắc c ư ờ i nói đi lấy thêm một chút phẩm chất cao linh quả đến đây rõ l a o bà bà gật đầu liền muốn rời khỏi lúc này đại hắc thanh âm từ sau truyền đến không cần quá khắc phí cầm cái trăm tám mươi cân là được đều người một nhà lão bà bà mãnh ai cùng ngươi là người một nhà còn trăm tám mươi cân ngươi làm là gạo cơm đâu chiếu no bụng ăn đối với cái này s ở hạ kiểu cô nương đều không có quá để ý bành s ở hạ uống một n g ụ m trà buông xuống nói ra các hạ mời có gì muốn làm sẽ không phải bởi vì bản tọa ở đây mời đám người cho cực lạc phường mang sinh ý tới muốn đích thân cảm tạ đi nói thứ nhất mặt bình tĩnh l ắ t đầu không cần đều là bằng hữu giúp đỡ cho nhau cộng đồng tiến bộ mà thôi thực sự không được ngươi muốn mạnh mẽ đem tiền hoa hồng cũng không phải là không thể được bản tọa miễn cưỡng tiếp nhận、Ấm. vừa đi đến cửa miệng lão bà bà kém c h ú t không có ngã s ắ p xuống nàng rốt cục rõ ràng con vật nhỏ kia vì sao như thế xào trá quả nhiên có kỳ chủ tất có hắn sủng thầm nghĩ tiểu t ử này thật càng ngày càng không muốn mặt ngươi cũng không cho tiền đi ăn chùa còn muốn c à m tạ nên nói hay không coi như hắn thiên phú không có lợi hại như thế chỉ dựa vào ra mặt cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời mặc dù s ở hà kẻ này nàng đã từng rất không coi trọng cũng cho rằng đối phương làm việc quá lỗ mãng không hiểu thu liễm bực này tồn tại rất có thể còn chưa trưởng thành liền bị làm chết đến lúc đó cựu cô nương lệnh bài bại lộ đoan trừng hội làm cho cả đại càn cho cười bởi vậy nàng lúc trước cực lực khuyên can đáng tiếc cựu cô nương phi thường kiên quyết từ đối với cựu cô nương tín nhiệm nàng cũng không nói thêm cái gì nhưng một mực chú ý đối phương phát triển suy đoán đối phương trong vòng hai ba năm có thể đánh nhập đế đô vậy liền miễn cưỡng có một chút tư cách nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới không qua mấy tháng đối phương đã thần tốc tăng nhanh đến toàn bộ đại cản phong vân bảng bên trên đồng thời làm ra từng kiện đại sự đặc biệt lần này chém giết vương tức không những không qua lại ra quan tất ư ớ c để nàng cảm giác than mình đã giả thấy không rõ tình thế đồng thời đối cựu cô nương nhìn người ánh mắt nội phục hơn trước mắt sở hà nói đại càn thứ nhất tiềm lực cũng không đủ cho dù cùng kỳ trước đồng loại sò、so、cũng hàng đầu chính là bực này cũng vọng không bị trói buộc nhân vật phi thường không dễ k h ô n g chế tương lai có thể hay không trợ lực cựu cô nương không chừng ai hắn lắc đầu rời đi bao xương lúc này cựu cô nương nhìn lên trước mặt bá khí sở hà hai con ngươi mơ hồ hiện lên v ẻ k h á c lạ lúc trước cho nàng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cảm giác vẫn còn nhưng xuất hiện một tiêu mơ hồ không thể t r a hữu duyên vô duyên giờ khắc này nàng tương đối x o ắ n s u ý t không rõ ràng mình rốt cuộc vì sao lại có nảy cảm giác lại không rõ ràng nên như thế nào đối mặt sở h à là đổi kịp mấy đời cô nương vẫn là làm ra mới lựa chọn để cho mình thoát khỏi hết thảy trong dạp trong lúc nhất thời vậy mà an tĩnh lại thật lâu cựu cô nương ánh mắt nhìn thẳng sở h à ung dung nói ra ngươi cũng không có cái gì hỏi ta sao đương nhiên có sở h à một mặt thoải mái nói ra nhưng ta hỏi ngươi liền nhất định trả lời bản tọa ghét nhất lềm lề ề chậm chạp làm cho bí hiểm nói chuyện không nói toàn nghe cũng phí công nghe b ả n tọa thờ phụng nhất lực hàng t h ậ p hội bất kể hắn là cái gì ngư quỷ xà thần một quyền lần ra toàn cam chết lại nói ngươi không muốn nói có cái kia mấy lao giả tại b ả n tọa cũng bắt ngươi không có cách nào nói hắn ánh mắt hướng một chỗ viết vài lần ông một trận không gian ba động lại bình tĩnh lại cái này vừa trở về lão bà bà dùng kinh hại ánh mắt nhìn về phía sở hạ đối phương lại phát hiện cực lạc phường mấy vị lao tổ dò xét hắn đến cùng thực lực gì mấy tháng trước mới tam phẩm liên để cho mình con mắt nhìn tư cách cũng không hiện tại nàng phát, phát hiện mình liên hắn nói chuyện tư cách cũng không mẹ nó thật phong thủ luân chuyện liền không đến nhà ta đồng thời bất động thanh sắc đem một đ ố n g cao cấp linh quả thả trên bàn mà đại hắc móng đ u ố t víu vào kéo đem tất cả linh quả toàn cất vào trong lồng ngực của mình tư ẩn trong không gian nói ra thật nhỏ mọ mọn như thế điểm linh quả còn chưa đủ h ắ t ra nhét cái răng được tôi xem ở lão đại trên mặt mũi liền không trách tội các ngươi đi đi x o á t hắn thân ảnh hóa thành bạch quang biến mất tại trong rạp cựu cô nương sinh khí lão bà bà nói cuối cùng cựu cô nương cũng không nhiều trách tội đại hắc ha ha hắn cười khẽ hai tiếng nói ra xem ra ngoại giới t r u y ề n ngôn có sai ngươi cũng không chỉ c ù n g vọng tự đại đại trí nhược ngu nói chính là ngươi loại người này không đúng ngươi muốn so loại người kia lợi hại hơn ngươi làm một cái làm việc không theo s á o lộ ra bài trí giả ngươi nói đúng rất nhiều chuyện ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi hôm nay cùng ngươi gặp mặt chỉ là nói rõ với ngươi giữa chúng ta quan hệ tránh khỏi ngươi về sau đối ta có ý kiến nói hắn k h o á t k h o á tay một cái kim sắc mâm tròn xuất hiện và ảnh mâm tròn rơi trên bàn lập tức phương viên ba mét bên trong xuất hiện lồng ánh sáng đem cựu cô nương sở hà bao ở trong đó nhìn mâm vàng năng lượng phát ra tình huống rõ ràng là cỡ nhỏ ngăn cách trật pháp nhưng ngăn cách thanh âm tiết ra ngoài trong hư không lại lần nữa xuất hiện ba động từng đạo thanh lanh ý niệm c h u y ể n t n g nói i ể u nhi sao sẽ như thế không nói quy tắc nàng đến cùng muốn nói gì còn sợ chúng ta biết được chớ để ý đoán chừng sợ tiểu t ử kia quan tâm cho hắn cảm giác an toàn m à thôi không cần để ý tới i ể u nhi hiểu phân tấp biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói chỉ cần tên kia không xuất thủ liền có thể sau đó mấy cái ý niệm lại an tĩnh lại duy chỉ có lão bà bà đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài nhìn xem bên trong ngay tại giao lưu hai người như có điều suy nghĩ nhưng không nói chuyện lúc này lồng ánh sáng bên trong cựu cô nương nhìn xem t u y ệ t không kinh ngạc sợ h ã đối trong lòng quyết định càng nặng mấy phần nói ra trước tiên là nói về nói lệnh bài nó là tượng trưng một loại thân phận mỗi vị cực lạc phường người thừa kế nhưng tặng cho tự chọn người nói thật chính là cho mỗi cái người thừa kế tìm ngoại viện cơ hội để người thừa kế có càng lớn tư bản tranh đấu tân nhiệm cực lạc phường chủ mà ngươi chính là bị ta chọn chúng người kia ừ m sợ hà gật đầu một bộ ta sớm đã minh bạch dù sao cái này cùng các loại huyền huyễn tiểu thuyết sáo lộ không sai bị lắm đơn giản chính là mấy cái chuyển thừa người đều tự tìm ngoại viện đến giút đỡ chính mình mà lệnh bài liền đại biểu tuyển định ngoại viện đồng thời ngoại viện cũng chính là mình tương lai vị hôn phu loại hình đoán chừng lại tiếp sau đó đơn giản làm ấ y cái vị hôn phu các hiện thần t h ô n g vì người thừa kế tranh vị về sau người thừa kế chiến thắng làm phương chủ đồng thời nâng đỡ nàng thượng vị vị hôn phu cũng có thể thu được đại lượng lợi ích cực lạc phường làm đại càn nhất hấp kim thế lực đồng thời còn có được đặc thù địa vị siêu phảm trở thành phường chủ vị hôn phu tự nhiên nhất phi trùng tiên không đáng kể đông. đông sở hà đánh châu ngồi bình tĩnh nói ra xem ra ngươi là cực lạc phường này thay mặt xếp hạng thứ chín người thừa kế tuyển định bản tọa muốn cho bản tọa giút ngươi thượng vị b không không không ả nói bế bưng có đ lên nước trà bình tĩnh uống một ngụm dù sao cơ bản các loại tiểu t u y ế t đều là bộ này đường lúc này khẳng định là nhân vật chính xuất mã chấn áp hết thảy chợ cựu cô nương đăng cơ nhạc phương chủ sau đó lại sử dụng thủ đoạn đem cực lạc phường thu về dưới trướng nhưng đối diện cựu cô nương lại một mặt cổ quái nhìn về phía sở hạ lắc đầu nói có thể nói hoàn toàn không đúng Khủ. Khủ. sở hà một miệng nước t r à kém chút không có phun ra ngoài m ở đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương sáu trăm tám mươi b ố tam đại lựa chọn thế giới bên ngoài đại càn bí ẩn soát hắn ánh mắt nhìn về phía cựu cô nương có chút nghi hoặc hắn nhìn xem đối diện đồng dạng nghi hoặc cổ quay ánh mắt nhất thời cũng không biết nói cái gì chỉ có thể chờ đợi đối phương mở miệng trước nhưng trực giác nói cho sở hà mình vừa mới khả năng có chút quá v ò đoán có ức điểm tự cho là đúng hô cựu cô nương thở ra một hơi nói ra mỗi một thời đại xác thực có rất nhiều cô nương tranh phường chủ tri vị mà này thay mặt chỉ có ba vị theo thứ tự là tam cô nương lục cô nương cùng ta tranh đoạt một tháng trước tam cô nương đã biến mất không thấy gì nữa lục cô nương nguyên khí đại thường tuyển định người vất lạc sang năm cực lạc phường chủ nhiệm kỳ mới ta chính là người thừa kế duy nhất có một không hai cũng không cần ngươi trợ cái gì nói thứ nhất mặt bình tĩnh t ư ờ n g hòa nhìn xem sở hà cái này sở hà hai con ngươi lấp lóe một đạo quan mang hắn phát, phát hiện mình xem nhẹ đối phương cái này cựu cô nương nhìn như nhu nhu nhược nhược nhưng lòng dạ không cạn vừa mới nàng nhìn như nhẹ tô lại nhạt nhưng mà bên trong lại bao hàm rất nhiều tình huống tỉ như cái khác hai cái cô nương đã bị nàng chèn ép toàn bộ cực lạc phường trước mắt chỉ có nàng một cái người thừa kế quả nhiên huyền huyễn tiểu thuyết không thể tin cũng không đúng mình vốn cũng không phải là nhân vật chính mệnh cách việc này như đặt ở sở nam trên thân không chừng thật sự theo sáo lộ số dưới nhưng thả sở hà trên thân l i ề n sẽ hoàn toàn không theo sáo lộ tiến hành cũng rất hợp tình hợp lý nhìn tới sở hà thầm nghĩ về sau loại này theo huyền huyễn tiểu thuyết cố định tư duy thôi diễn không được tối thiểu không thể nói ra được nếu không sẽ chỉ làm tràng diện bầu không khí biến xấu hổ liền giống như bây giờ cũng may mình ra mặt đủ dày chỉ gặp Hắn cầm lấy chén t r à uống một ngụm bình tĩnh nói cho nên a cựu cô nương nhìn xem sở hạ diện mục biến hóa có chút kinh ngạc muốn rõ ràng đối phương vừa mới suy đoán mặc dù cùng hiện thực khác biệt nhưng lo dị tính mạnh phi thường hơn mấy đời cực lạc phường chủ thật có rất nhiều là loại này tình huống chứng minh đối phương đầu não rất lợi hại nhưng khi nghe thấy mình không ở tại thôi diễn phạm vi về sau có thể nhanh chóng ổn định tâm thần không nói những cái khác quan g này khí độ trong người đồng lứa liền không người có thể so từ xưa đến nay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một thời đại cực lạc phường chủ tuyển định người có hai cái phương hướng thứ nhất ở rể Đây là chuẩn bị. cựu cô lương bình thản nói ra loại phương pháp thứ hai là hợp tác cực lạc p h ư ờ n g nhưng ủng hộ hắn bên ngoài sáng lập mình thế lực hoặc khai tông lập phái hoặc sáng tạo gia tộc nhưng này quyền lợi không có cực lạc phường chủ lớn thuộc đôi bên cùng có lợi không thể chỉ huy cực lạc phường đ nhưng tiêm tài nguyên cũng vô pháp h ở thụ, thể chỉ có lần ấ y được trung t g tài này g đồng dạng u lưu y ê n cần nữ nhi lại cái l m thẩm muốn đại địch giới, gia tiên Nói ứng gì. Nhưng, trước lúc là lần phú quốc chính chặt tổ thứ nhất. phất phản phản khả hắn hà, nhìn hắn quá n à bế, sở sở hà cũng không bất kỳ biểu lộ gì phản phất chỉ là nghe thấy rất bình thường lời nói cùng mình không có chút nào liên quan nhưng mà một màn này như bị ngoại nhân trông thấy sợ không phải muốn n ổ i điên cái này hai lựa chọn vô luận cái nào đều có thể cải biến vận mệnh thế nhưng là sở hà lại thờ ơ một là hắn không quan tâm cái gì cực l ạ phường ủng hộ làm cái gì người ở rể càng hoàn toàn không có khả năng cái kia chỉ biết phá hư hắn cao lạnh tính cách đường đường sát thần có thể nào đi cho người làm người ở rể h a y là trực giác nói cho hắn biết coi như mình đồng ý đối diện cái này cựu cô nương cũng chưa chắc đồng ý đối phương thế nhưng là có thể tuổi còn trẻ liền đem hai cái đối thủ làm biến mất làm còn sót lại tại không thể khinh thường muốn thật theo huyền huyễn tiểu thuyết sáo lộ đối phương chính là cái ẩn tàng phi thường sâu bột cho dù đế đô vũng nước đục hạ quái vật nàng cũng số một số hai xem ra ngươi hiểu ta cựu cô nương khỏe miệng hiện, hiện vẻ mỉm cười nói ra Này hai lúc o cho ạ i Người ta ở giữa người tài i lựa ta ta chọn cô tác, không nhưng hợp tác, ta nhưng hộ, bán nương tán đồng. nguyên đồng g đều đầy đủ ở p người nhanh h ó này g trở t h n Đồng thời cũng không cần người lưu lại nữ nhi, h thời chỉ có một lại cái có lưu ê u cầu, muốn tác. Lúc tương lai giúp ta một thành, rời đi giới này. Hợp tác. Không muốn nữ nhi. này. này, giúp giới lai rời đi Rời đi Hợp giới này. Lúc này, sở hà đã từ đối phương trong lời nói để luyện ra ba cái từ mấu chốt hợp tác chứng minh đối phương thật muốn trợ mình không muốn nữ nhi nói rõ đối phương cũng không muốn cùng mình liên lụy quá sâu trọng yếu nhất rời đi giới này cho dù sở hà trước đó đã minh bạch ngoại giới phải có rộng lớn hơn t h i ế niệm nhưng trước mặt vị này cựu cô nương là một cái duy nhất nói ra ngoại giới cũng muốn đi trước tồn tại đồng thời nàng vì sao cho là mình có thể giúp đỡ rời đi là dựa vào thôi diễn bí pháp vẫn là thuần ánh mắt tửng cái kia không thể không thừa nhận nàng ánh mắt độc đáo cựu cô nương ngươi nhưng thật không biết xấu hổ đại hoang s ở hà thầm nghĩ cũng không biết cùng lúc trước cái kia đại hoang chỗ ở thế giới có phải hay không cùng một cái. cái kia ngoại giới đến cùng cùng giới này giao giới là tình huống như thế nào phi thăng vẫn là thông đạo hoặc là sau đó thứ nhất mặt bình tĩnh nói ra rời đi giới này cụ thể nói một chút đồng dạng nay bình tĩnh biểu lộ để cựu cô nương kinh ngạc một chút lại nhanh chóng bình tĩnh lại cũng đúng đối phương có thể trưởng thành đến tận đây khẳng định phía sau có người ủng hộ minh bạch ngoại giới tồn tại cũng không tính là gì nhưng chính là không biết hắn hiểu được nhiều ít toàn bộ đại càn biết được ngoại giới đại lao cũng không ít nhưng minh bạch tình huống ngoại giới người cực kỳ b é nhỏ mà cực lạc phương chính là một cái trong số đó xuất cựu cô nương vô ý thức nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài hư không mấy cái ý niệm căn cứ lại làm bộ bình tĩnh nói ra nói ngắn gọn vô luận ta nói cái gì ngươi đều không muốn lộ ra quái cái gì ngươi đ không cần hỏi nhiều có thể nói ta sẽ trực tiếp nói này phương thiên địa bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa tên không biết nhưng trong này thế lực rất nhiều mỗi một cái đều so đại càn lớn hơn nhiều lần cường giả nhiều vô số kể thượng cổ thời đại cái kê phương thiên địa tới vị cường giả hào thiên cơ l ã o nhân hắn tại giới này truyền đạo để này phương thiên địa chính thức đi vào lúc tu luyện thay mặt cuối cùng diễn hóa xuất triều đình hơn một ngàn năm trước cái kê phương thiên địa lại tới hai nữ tử các nàng đồng thời thích một người nam tử nam tử kêu ngay tại lật đổ cổ triều thành lập tân triều cuối cùng nam tử lựa chọn một vị nữ tử một vị nữ tử khác thề nhất định phải lật tung này triều chu sát cặn bã nam nhưng tân t r i ề u thành lập không lâu nam tử cùng lựa chọn nữ tử phát sinh khác nhau hắn cũng rời đi hoàng cung sáng lập một phương thế lực mà này trăm ngàn năm ở giữa cái kia phương thế giới khả năng còn sẽ có người tới nhưng số lượng khẳng định vô cùng ít ỏi ta biết được chỉ có một vị chính là trăm năm trước một vị nữ tử hắn đồng dạng yêu tân t r i ề u tân đế nhưng ở vài thập niên trước nàng cũng vô duyên vô cơ biến mất không thấy gì nữa nhưng lưu lại một tử đây là ta trước mắt có thể nói bí mật nói cựu cô nương nhìn xem lão bà bà thúc giục ánh mắt biết được thời gian đã đến nói thêm gì đi nữa sẽ chọc cho người hoài nghi v n h sợ hà đứng vậy phá vỡ lồng ánh sáng đ ố i cựu cô nương gật đầu giữa hai người đạt thành ăn ý sau đó hắn ánh mắt thuận cửa sổ theo thứ tự đảo qua đế cung bắt hoàng tử p h ụ tà giáo trụ sở cùng dưới chân cực lạc phường lẩm bẩm nói hết thảy thật càng ngày càng thú vị tớ s các đại lão tiểu bạch sớm giúp đỡ bọn ngươi tiết đoan ngọ khói hoạt ăn nhiều bánh trưng mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lút chương sáu trăm tám mươi lăm tiến hội mở ra kế hoạch khởi động giờ phút này cựu cô nương nhìn sở hạ ánh mắt tại đế đô các hảo phóng vị nhìn lại cuối cùng dừng lại tại cực lạc trong phường Cũng lúc này g sở hạ ánh mắt nhìn về phía đế cung lẩm bẩm nói xem ra ngươi cái này lao tất trèo lên muốn dùng ta cây lao này vì bắt hoàng tử t h ả i đường trước đó còn không nhìn ra n g ư ờ i cuối cùng ý đồ hiện tại xem ra xác nhận vì bắt hoàng tử cái k i a biến mất mẹ đẻ tình yêu ứng không tồn tại như vậy khẳng định là nữ tử kia thân phận không tầm thường ngoại giới cái k i a phương tiên địa đại nhân vật hậu đại vẫn là lập tức hắn trong đầu không ngừng phân tích hiện tại thế cục có thể nói cựu cô nương vừa mới một phen đối với hắn có rất lớn dẫn dắt tối thiểu đối đại cản trình thể cách cục này phương thế giới có đại khá i hiểu rõ mặc dù còn có một số không rõ lắm nhưng đại thể mạch lạc đã vô cùng rõ ràng đối tương lai phát triển rất hữu dụng đồng thời hắn đối với cái này phương thế giới đột nhiên xuất hiện yêu ma loạn thế cũng có một chút suy đoán đoán chừng cũng là ngoại giới mà tới về phần cựu phẩm đại lao rất ít hiện thế cũng mơ hồ có một chút suy đoán khả năng cùng này cũng có quan hệ nhìn tới hắn triệt để tiếp xúc đến này phương thế giới sâu nhất bí mật lắc đầu sở hà cũng không nghĩ nhiều nữa xuống d ư ớ i tin tức này đối với hắn tương lai kế hoạch có nhất định tác dụng nhưng trước mắt hắn cần làm vẫn như cũng là chấp hành hại trung nhật đã này đạt tới nổ c ủ cải mang bùn chính sách bản tọa rời đi trước sở hà nhìn cựu cô nương một chút sau đó quay người hướng ra phía ngoài rời đi từ hắn trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng vẫn như cũ lanh gốc uy nghiêm n à y đến hội là thật hiến hội sao cựu cô nương đột nhiên hỏi phải cũng không phải sở hà thanh n â m từ bên ngoài truyền bề gian phòng bên trong cựu cô nương cười cười nàng đối chính mình lúc trước lựa chọn càng hài lòng đối phương thật khả năng mang nàng đi ra giam cầm cực lạc phường chủ như thế sức hấp dẫn vị trí đối người khác mà nói phong quang vô hạn h ư n g ai rõ ràng bên trong rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì gian khổ nàng cũng không muốn biến thành lao yêu bà nàng vừa mới cũng đối sở hà có chô giấu giếm mỗi một vị cực lạc phường vị hân phu vô luận ở rể vẫn là bên ngoài phát triển đều tại đột phá cửu phẩm sau vẫn lạc bởi vì mỗi mặc cho cực lạc phường chủ đều hội tu tập cực lạc công pháp mà cực lạc công pháp trung cực áo nghĩa thái thượng vong t ỉ n h cho nên muốn đột phá cảnh giới cao hơn chỉ có chém giết một vị trí thân tự nhiên cũng chính là chém giết bạn lữ thích hợp nhất đương nhiên nàng không tuyển chọn sở hạ để nó trở thành mình v ậ t hy sinh không chỉ có nàng không muốn vong t ỉ n h không muốn trở thành lao yêu bà càng có một loại hết sức rõ ràng trực giác chính là nàng hoài nghi mình sẽ bị kỳ phản giết cái kia tuyệt không phải mình muốn nhìn thấy a bà đến ngay đây Để cựu c lạc c phường h ẩ n hiến lãng bị thu, đều phí, cô h hơn chức hợp với tình hình ỉ cần cái có、thể. Cựu ăn, ứng liền mấy với đồ thể. nương hơi cười nói ra hôm nay cực lạc phường cũng sẽ không ăn ổn tốt nhất thịt rượu không cần thiết không bằng quy ra thành một chút hữu dụng tài nguyên cho thứ nhất q u â n đưa đi coi như t r ợ hắn một thanh rõ lão bà bà gật đầu rời đi cho dù nàng không rõ ràng cựu cô nương đến cùng ý tưởng gì nhưng biết được mình cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cựu cô nương nhìn như văn văn ngược nhưng vô luận lòng dạ thủ đoạn tại cực lạc phường lịch sử cũng là cấp cao nhất điểm này Từ bên ngoài n n truyền đến tiếng đập cửa một cái thanh thúy thanh nhầm vang lên cựu tỷ tỷ đến mai tới thăm ngươi nói một người mặc hoa lệ áo ra xinh đẹp thiếu nữ xông vào giữa phòng hắn nét mặt tươi cười như hoa xem xét địa vị liền rất cao nếu không nơi này nàng căn bản không có khả năng tới gần chớ nói chi là gõ cửa liền trực tiếp tiến vào đến mai công chúa lại tới ta cái này làm cái gì lần trước ăn uống chùa ngươi còn không đưa tiền đâu cựu cô nương bay đầu cười lấy nói ra sẽ không phải ngươi cũng coi trọng cái kia sát thần sợ hạ bên ngoài vô số đại lao tại cực lạc phường các cái vị trí giao lưu mỗi cái trong rạp đều ngồi đầy người bọn hắn cầm trong tay chén trả lẫn nhau kinh trả về phần tại sao không chút rượu chính là bởi vì còn chưa đưa rượu lên cho nên chỉ có thể kính trả giao lưu cậu hầu ra rất lâu không thấy nghe nói ngươi gần nhất tại nam phương chém giết cái b ắ t phẩm yêu ma thật sự là dương ta đại cản ý phong tuần b ạ n p h ụ trưởng sở đại nhân cùng ngươi thế nhưng là đường đường chính chính đồng liêu một hồi muốn vì bọn ta dẫn tiến dẫn tiến vương khải thiên hộ cũng tới ngươi cái này đều đột phá thất phẩm thật đáng mừng chính là sắc mặt tương đối khó nhìn sẽ không phải là không có nghỉ ngơi tốt cần phải nhiều chú ý thân thể bằng không thê tử nên không hài lòng h a không dễ dàng vợ chồng bất hòa trong lúc nhất thời đám người lẫn nhau bắt chuyện vô cùng náo nhiệt Bọn hắn lần này đến đây m ộ trước là là Hà bởi Sở đại vì chính cản t m ắ tới nhất nhân vật phong vân, cũng là quật khởi vật quật là tham đ n gia hiến hội mặc dù muốn đưa một phần hậu lễ nhưng cũng có thể kiến thức đại cản tối cao một nhóm đại lao đ ố i rất nhiều thế lực tới nói là kết giao đại lao cơ hội tốt nhất thậm chí rất nhiều thế gia hào môn rõ ràng không có tư cách đến đây cũng từng cái hao phí món tiền khổng lồ tặng lễ liền vì tiến vào h ế n hội chỉ cần có thể kết giao một vị đại lão liền không cần chuyến này duy chỉ có vương khải sắc mặt càng ngày càng khó coi trong đầu hắn một mực hồi ức vừa mới phụng mệnh điều tra tướng dương trụ sở về sau tìm ra rất nhiều thứ trong đó có rất nhiều là hắn bà nương vật phẩm ban đầu hắn còn khuyên giải mình suy nghĩ nhiều thẳng đến hắn trông thấy mấy cái ảnh lưu niệm lệnh bài ghi chép lại tràng cảnh tại chỗ sụp đổ c h á c không được tướng dương một mực để bạt chính mình c h á c không được mỗi lần bà nương đưa cơm cho mình lúc mình tổng bởi vì chấp hành nhiệm vụ không tại chờ khi trở về bà nương sắc mặt liền sẽ h ư n g đỏ lúc ấy hắn còn cho là mình bà nương thanh thuận một thấy mình liền sẽ thẹt thùng vẫn rất hư phấn hiện tại xem ra chính mình là tinh khiết lớn ngu xuẩn đỉnh đầu đại thảo nguyên thậm chí khả năng toàn bộ chấn ma tổng độ người biết được việc này không ít phía trên hạ lệnh để hắn tự mình điều tra sẽ có hay không có thâm ý mảnh vương khải đem chén trà bóp v ă n g lên thầm ý, tướng dương uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi mẹ nó coi ta là đồ đẩn thật là làm cho ngươi chết quá đơn giản nếu không ta không phải đem ngươi rút ra đ ả o gân tra tấn một trăm năm còn có cái kia bản đ ư ơ n g cùng ta giả thuận cùng hắn lại chơi như vậy hoa không giết ngươi không đủ để cho hạ giận chờ ta trở về lại thu thập ngươi mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lốt chương sáu trăm tám mươi sáu vương khải phẫn nộ sở hà tính toán công chúa lúc này vương khải đã đem phẫn nộ giá trị tích lũy đến đ ỉ n h p h o n g n h ư không phải lên phương trực tiếp điều động hắn tới tham gia hiến hội đồng thời chính hắn cũng muốn tự mình kết giao cảm t ạ một chút sở hà sớm liền trực tiếp giết về phủ đệ bởi vậy trước mắt hắn tại cố nén l ử a giận đối với cái này sở hà căn bản không biết được mình trong lúc vô tình còn giúp t r ợ một vị thiên hộ đương nhiên cho dù hắn biết được cũng không quan tâm lấy sở hà trước mắt tu vi địa vị chỉ là một cái chấn ma thiên hộ thất phẩm võ giả đã không để vào mắt mà giao lưu thời gian rất lâu sau chúng đại lao thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc nhìn toàn trường muốn nhìn hôm nay nhân vật chính sở hạ ở đâu vì sao còn chưa tới dù sao nhân vật chính không đến liền không lên đồ ăn không lên rượu bọn hắn như thế giao lưu liền không viên mãn ngay tại tất cả mọi người nhanh các loại không kiên n h ậ n lúc một thanh niên tùy ý liếc một chút lầu ba vị trí vừa vặn trông thấy một cái bá khí thân ảnh chính đang chậm rãi đi xuống vụ thảo lập tức vô số ánh mắt vô ý thức nhìn về phía lầu ba vị trí khi thấy rõ ngay tại xuống lầu thân ảnh lúc tập thể hai con người cò dù lại bao quát ba vị đoạt đích hoàng tử cũng lộ ra một tia kinh hãi không tin hoàng hốt cũng vô cùng hâm mộ bọn hắn căn bản cũng không phải là kinh ngạc sở hà trên thân loại kia duy ngã độ c tôn bá khí vô cùng khí thế cùng trang bức hình tượng mà là kinh ngạc hắn lại là từ lầu ba xuống tới nơi đây thế nhưng là cực lạc phường lầu ba càng là cấm địa đừng nói nam nhân coi như nữ nhân bên trên lầu ba cũng phải vô cùng cao địa vị mà nam nhân bên trên lầu ba có thể so với hiếm thấy trong đó có khả năng nhất chính là cực lạc phường người thừa kế tuyển định người loại này thân phận mới có tư cách trước mắt trên h ế n hội tới tham gia người cơ bản đều là đại c ả n trung thượng tầng đại lao bọn hắn đối với cực lạc phường quy cụ tự nhiên không xa lạ gì đồng thời rất nhiều đối với cực lạc phường mấy tháng gần đây biến hóa cũng có nghe thấy biết được trước mắt cực lạc phường người thừa kế chỉ có một vị chính là trong truyền thuyết cực không dễ nói chuyện cựu cô nương như vậy nói cách khác s ở hà rất có thể là cựu cô nương tuyển định người hắn đến cùng là đi cái gì vận khí cực chó không sai giờ phút này toàn bộ trên yến hội vô số đại lão đều lộ ra h â m m ộ mục tiêu đặc biệt là đám kia đời thứ hai càng muốn rách cả bí mắt cựu cô nương có thể nói là toàn bộ đế đô nhất lộc lây chưa lập gia đình nữ tử s、so、a đại càn công chúa còn muốn trần quý bởi vì, trở thành ba vị hoàng tử lối ra đã quốc túy. lúc đầu bọn hắn liền đối sở hà phi thường bất mãn nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân lại không được không nể mặt hắn kỳ thật trong bản tâm đối với sở hà kẻ này phi thường ghi hận đã sớm làm tốt nếu định t ặ hôn liền muốn giết chết hắn nhưng hắn càng lại thêm một tầm thân phận cực lạc phương chủ tuyển định người nếu như tại bình thường lúc cũng không tính là gì tối đa cũng chính là mấy vị hoàng tử ném ra ngoài cảnh ô lưu tranh thủ một chút tại dùng một chút mưu kế cho hoàng tử khác hạ ngang chân cũng không có gì lớn cũng không quan trọng nhưng trước mắt thế nhưng là đại càn đổi đế cuối cùng một năm cực lạc phường cái này lúc đầu trung lập phái vẫn là một cái tài nguyên vô số đối đại càn ảnh hưởng cự thế lực lớn nếu đầu nhập vào vị hoàng tử kia cái kia tuyệt đối sẽ để đối phương đăng cơ địa vị vô hạn đề cao trước đó bọn hắn liền rất đúng nhạc phường n g cơ địa ô hạn đ cao trước đó bọn hắn liền rất đúng nhạc p h n đ ờ i thứ hai đi nếm thử tiếp xúc cực lạc phường mấy vị cô n vì cái gì không mình tự mình đi bởi vì cực lạc phường quy củ t u y ể n định người không thể là hoàng gia đ ệ tử có thể là sợ liên lụy quá sâu không cách nào n g ă n cách cũng có thể là, là lúc à l trước đời thứ nhất phường chủ đối với đại càn hoàng thất rất phẫn nộ mới ở dưới như thế tử mệnh lệnh bất quá mệnh lệnh này bị một mực chấp hành xuống tới hiệu quả cũng hết sức rõ ràng đáng tiếc ba vị cô nương ánh mắt phi thường cao bọn hắn ba vị hoàng tử ném ra ngoài c ả n h ô lưu một cái cũng không có tiếp nhận đối với cái này bọn hắn cũng không quan tâm cho rằng cực lạc phường chủ cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt khả năng các loại hắn định ra lúc đến đại càn tân đế đã đăng cơ hết thể đều bình thản trở lại tự nhiên không quan trọng thế nhưng là ai cũng chưa đoán trước cựu cô nương có thể tại mấy tháng có thể liền lắng lại tranh đoạt đồng thời tại bọn hắn ba vị còn chưa nghĩ ra như thế nào lôi kéo lúc liền cùng một cái nhất không muốn nhìn thấy người dính l i ễ u quan hệ s ở đại nhân chúc mừng chúc mừng s ở hầu ra hôm nay thật sự là bá khí mười phần s ở ma vệ không hổ là ta chấn ma ti ra thiên tiêu trong lúc nhất thời vô số chúc mừng âm thanh từ trên yến hội vang lên cho dù chúng đại lao trước mắt cũng không biết do sở hà cùng cựu cô nương quan hệ nhưng không trở ngại bọn hắn cung trợ dù sao coi như không có cựu cô nương sở hà kẻ này trước mắt thực lực địa vị đã để bọn hắn nhất định phải tôn trọng sở hinh hôm nay thật sự là phong thái đoàn người đại hoàng tử tiến lên vừa cười vừa nói đồng thời nhị hoàng tử n g ũ hoàng tử cũng nao h nhao tiến lên nói ra sở hầu gia không hổ là t r i ề u đình lương đống hôm nay bị gia phong song hầu tương lai nhất định là đại cản của trụ sở hầu gia về sau có gì cần bản hoàng con ra mặt chỉ cần phái người đến đây nói một tiếng bản hoàng con nhất định giúp đỡ nói ba vị hoàng tử bắt đầu thay nhau đi lên hỏi hàn lân cần kết giao quan hệ cũng cho đối phương hạ ngắn chân xem xét đều cam đoàn coi như mình không thể được đến sở hà hữu nghị cũng tuyệt không thể làm cho đối phương đạt được đối với cái này sở h ạ tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt đặc biệt vừa mới ngũ hoàng tử nói có yêu cầu nhất định nói với hắn tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí tại chỗ liền đối một bên lục phong nói vừa vặn sáu tháng cuối năm tài nguyên không có chỗ lấy ngươi phái người đi ngũ hoàng tử phụ đệ một chuyến rõ lục phong gật đầu trực tiếp ra ngoài n g ư ơ i ta ngũ hoàng tử ích ta nói vừa mới là lời k h á c h khí ngươi t i n không một màn này đem đại hoàng tử nhị hoàng tử vừa mới muốn nói ra khỏi miệng lời khắc khí n g t xuống bọn hắn phát hiện sở hà là thật mẹ nó không khắc khí một nhưng bọn hắn dám cho đối phương một cái cột đối phương liền dám trực tiếp leo đến đỉnh đầu bọn họ đi lên đ ị cái này liên mẹ nó phi thường không hợp t h o i t h ư ờ n g lôi m ạ n h lôi cuối cùng ba vị hoàng tử liếc nhau âm thầm truyền âm chúng ta không muốn lẫn nhau tổn thương hôm nay quá nhiều người không thích hợp lôi kéo đừng lẫn nhau cho đối phương đào hố đúng sở hà kẻ này rõ ràng là mọi việc đều thuận lợi hôm nay lại dẫn đi chúng ta ba đều phải lửa ra rút lui đi chỉ gặp ba người ăn ý chắc tay đồng thời nói ra sở hinh bản hoàng con trong nhà còn có chuyện quan trọng xử lý liền không ở chỗ này dừng lại thêm cáo tử nói ba người không chút do dự quay người rời đi trong đó ngũ hoàng tử nhanh chóng xuất ra lệnh bài cho p h ụ đệ truyền âm để bọn hắn nhất định không thể xuất ra quá nhiều tài nguyên chỉ cần cho một phần hậu lễ là đủ thứ nhất quân nửa năm tài nguyên cho dù là hắn cái nhà này ngọn nguồn phong phú ngũ hoàng tử cũng sẽ phi thường thì đau lại nói một ngày bị hố ba lần nói thì dễ mà nghe thì khó chiến đến thiệp cái khác đại lão cũng nhao nhao tiến lên cùng sở hà giao lưu đối với cái này sở hà đều đơn giản phụ h ọ nhớ vài câu không tiếp tục để ý mà chúng đại lao cũng không có tại nói thêm cái gì lại thêm t r ư ớ c đồ ăn đã đi lên bọn hắn tự nhiên bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện kết giao dù sao đây mới là bọn hắn mục đích quan trọng nhất kết giao sở hà đương nhiên được nhưng bực này cấp độ yêu nhiệt tồn tại tính cách còn phi thường bá đạo không tốt kết giao cũng rất bình thường trong yến hội ương sở hà đứng ở hạch tâm chỗ mấy cái đại lao tới kính vài chén rượu liền xoay người rời đi lục phong tiến lên t h ấ p giọng nói ra đại nhân lần này tham gia hiến hội người thân phận đã điều tra rõ phù hợp yêu cầu hết thầy bà vị nữ tử nói hắn đem một cái quyển chụp đưa cho sở hà、Soát mở ra quyền trục bên trong ghi chép ba cái thân phận địa vị đều rất cao nữ tử địa vị cao nhất chính là triệu minh mà s ở hạ tại triệu minh mà dành tự bên trên h ỏ a cái vòng lạnh như băng nói liền nàng ân kế hoạch đến lập tức hành động mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương sáu trăm tám mươi bảy kế hoạch đang tiến hành h ã m hại trung nhật rõ lục phong lập tức gật đầu nói ra đại nhân mấy cái lao yêu ma đã ở trung ra bên ngoài mai phục tốt chờ đợi kế hoạch thực hành thứ nhất quân đã toàn bộ vào chỗ trước mắt vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu trung nhật tự chui đầu vào lưới nói hắn trên mặt lộ ra phấn khởi không thể không nói từ khi đi theo đại nhân về sau hắn phát phát hiện mình chẳng những thích c h é m giết cũng thích hố người cũng cảm giác loại này đem địch nhân hô rất thảm trạng thái mới là chấn ma vệ phải có tác phong chính diện cứng rắn giết cái tiên là quân đội kiêu ngạo chấn ma vệ thứ nhất quy tắc chính là không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ có thể làm sao đơn giản liền làm sao đơn giản chính diện cứng rắn giết sẽ chỉ làm sự tình biến phức tạp tổn thất tăng lớn mà thôi đi thôi sở hà gõ nhẹ một chút chén t r à sau đó hắn g i lên chén trả cao giọng nói ra chư vị có thể trước tới tham gia bản tọa phong hầu yến hội bản tọa thật cao hứng lấy trà thay rượu trước kính chư vị một chén sở hầu ra k h á c h k h í cạn ly c h ú c sở đại nhân từng bước cao thăng làm đi lập tức vô số người nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch trong đó có mấy cái thực sự chén trà không trà nâng ấm trà liền hướng miệng bên trong rót rót đ ầ y miệng lá trà con nhưng cũng chứa cùng người không việc gì trực tiếp đem lá trà con hướng xuống nước dù sao mất mặt không mất mặt mà một cái ghế lô bên trong mấy cái đời thứ hai tụ tập cầm đầu chính là một mặt nạo khí mũi vểnh lên trời trung nhật ngoại hiệu nhỏ két đi đã từng một đêm chiến thanh lâu ba mươi hai thanh quan nghe nói đêm hôm ấy không ít thanh quan đặt câu hỏi bắt đầu rồi sao mà trả lời các nàng đều là đã kết thúc t r u n g c a ngươi không đi lên kính một chút một cái đời thứ hai đề nghị không đi trung nhật biễu môi khinh thường nói ra một cái thổ lão mạo bất quá là d i ấ m n h ầ m tức chó thỏa đáng nay b ậ y hạ tin một b ề căn bản nhảy đã không được mấy ngày không ngoài một năm hắn muốn còn sống cách ta mười mét liền phải quỳ xuống đất cho ta dập đầu tình an nói hắn hung hăng đánh một chút cái bản hiển nhiên hắn đối sở hà rất bất mãn điểm này cái khác đời thứ hai cũng hiểu biết nghe nói hắn từng cho đối phương hạ ngang chân dùng tình trung thư cho hắn hạ chỉ đáng tiếc sở hà căn bản không bị đến ý chỉ ảnh hưởng ngược lại chuyển chỉ ngự sử không h i ể u tử vong đối với cái này để trung nhật mặt mũi phi thường không nhịn được nhưng lại lo lắng sở hà tìm hắn để gây sự bởi vậy mặc dù có l ử a c ũ n g chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn giả không biết tình thậm chí lần này có người mời hắn dự tiệc cũng không có do dự trực tiếp dẫn người đến đây chính là cho thấy thái độ chuyển chỉ cùng hắn không hề quan hệ để sở hà triệt để quên giờ phút này trung nhật ánh mắt nhìn về phía trong yến hội tâm ba khí mười phần hăng hái sở hạ vô cùng ghen ghét hắn cố gắng nhiều như vậy năm cũng dựa vào phó minh chủ tin một bể mới có một chút chút địa vị nhưng đối phương lại ngắn ngủi một năm liền đạt tới hắn mong muốn không thể thành địa vị ghen ghét chi hỏa mo đưa hắn nóng lửa đối sở h ạ hận ý đã đạt đ ỉ n h phong chỉ cần hắn tương lai có một tia trả t h ù sở h ạ cơ hội hắn chắc chắn sẽ không tung tha cái này chính là diêm vương dễ chê ơ tiểu quỷ khó chơi đối phó loại này tiểu quỷ nhất định phải vô tình bàn phá coi hắn là trận đẻ chết mới có thể gối cao không lo chỗ này không biết n h u ít chính đạo thi lại có bao nhiêu mềm lòng tiền kêu bị tiểu quỷ trả đũa cửa nát nhà tan thậm chí cuối cùng khả năng còn từ bỏ báo thủ mỹ danh hắn nói h oan oan tương báo khi nào đối với cái này sở hà chỉ có một câu thuận người xương nghịch người v ò n g phàm dám ngăn trở khuyên đủ người toàn bộ làm như đối phương cũng muốn gây bất lợi cho chính mình xử trí cùng nhau c h é m giết tuyệt không nhân nhượng lúc này mấy cái thị nữ đem trước đồ ăn đặt ở này trong dạng hắn bên trong một cái thị nữ đối trung nhật thấp giọng nói ra lục cô nương cho mời đ ư n g rêu g a o công tử muốn tiền đến nhưng cùng chúng ta vụng trộm tiền đến cái gì trung nhật trong nháy mắt h ắ n đại nao bắt đầu cực tốc vận chuyển cực lạc phường tình huống trước mắt hắn cũng c o hiểu biết biết được cựu cô nương chiếm c ư tuyệt đối thờ p h ò n g tăng cô nương biến mất không thấy gì nữa khả năng đã vẫn lạc tử vong chỉ còn lục cô nương nguyên khí đại thương tuyển định người vẫn lạc tử vong cũng đã cơ bản không tại tranh chi lực như vậy nàng tìm mình rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ lại muốn đông sơn tái khởi đem mình làm mới tuyển định người đây chẳng phải là sảng khoái t h ì ạ thi ạ thi ạ ừ n ự c trung nhận nuốt nước miếng thầm nghĩ quả nhiên lao tử là thiên mệnh tri tử trời sinh bất phàm trước đây ít năm chỉ là cực khổ ta gân cốt nói ta thể ra xem ra đêm nay phải đi mộ tổ b á i cuối đầu lúc trước có ngưu nhân thôi diễn nói tổ tiên dựng thẳng táng hậu nhân nhất định bồng xem ra liền ứng nghiệm tại ta b à ảnh hắn không chút do dự đứng dậy nói ra ta ra ngoài dạo chơi xử lý một kiện kinh thiên đại sự tình các ngươi tại đây đợi một chút không cần lộ ra nói trực tiếp đi ra bao xương đi theo mấy cái thị nữ a sau mà cái khác mấy cái đời thứ hai một mặt một bức không rõ ràng trung n h ậ t muốn tổ nào cái nào một màn nhưng cũng không ai ngăn cản tiếp tục trò chuyện thỉnh thoảng ánh mắt liếp nhìn cái khác bao xương lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn yến hội hai trong lầu ba khí mười phần sở hà vô cùng hâm mộ muốn nói đối sở hà hâm mộ nhất chính là những thứ này đời thứ hai rõ ràng đều là tết táo cốt nhẹ bọn hắn cần báo đoàn mới có thể có điểm năng lượng nhưng đối phương một người liền có thể chấn áp một phương phong hầu bài tướng cái này để bọn hắn lòng tự trọng rất bị đặc kích đồng thời cũng đang không ngừng huấn y tưởng mình là sở hà đang tiếp tụ h cung trúc mà lầu ba trong bao x ư ơ n g sang trọng đến mai công chúa ngay tại ăn trái cây về phần cựu cô nương thì bị k i a cái gì sở hầu ra gọi đi ra ngoài một chuyến nặng n e tiếng bước chân vang vọng tại trong d ạ p đến mai công chúa cười hì hì hỏi cựu t ỷ t ỷ ngươi trở về cái kia sắt thần tìm ngươi làm cái gì nghe nói hắn chỉ biết giết chóc chính là cái mã phu sẽ không phải tìm ngươi nghiên cứu thảo luận sát phạt chi a hắn lời còn chưa dứt cũng cảm giác một cái dây gai hướng mình bộ đến thân ảnh vô ý thức hướng một bên né tránh tránh đi bao phủ nhìn lại chỉ gặp một cái tên hèn mọn đang tay cầm dây gai gắt gao nhìn xem hắn điên cùng nuốt nước miếng hát hát nói tiểu nội đừng sợ bồi trung ca ca ca chơi đùa, chơi đùa chớ phản bằng không đừng trách trung ca ca đối người đánh nói, trên đó trước liền muốn động thủ động c ư ớ c nhưng không biết là đến mai công chúa tránh nhanh vẫn là trùng hợp mỗi lần chỉ là bắt được góc áo đem quần áo đập vỡ vụn một điểm chân chính thực tế tiếp xúc một chút cũng không a đến mai công chúa đột nhiên hét lên một tiếng i miệng m tên h è n mọn khí giống to xuống nương môn ngươi cho trung gia trở lấy lần sau để ngươi đẹp mặt nói h ắ n phảng phất sợ hãi bị phát hiện hướng bên ngoài dạp chạy trốn cùng lúc đó trung nhật đã đi theo thị nữ tại chỗ bí mật bên trên lầu ba một cái ghế lô trước thị nữ nói ra lục cô nương ở bên trong ngươi đi vào liền tốt、ừ. trung nhật một mặt phấn khởi đẩy cửa vào nhưng nhìn quanh gian phòng lại không bất luận bóng người nào hắn quay đầu muốn hỏi thị nữ nhưng vừa vặn dẫn hắn đến đây thị nữ lại biến mất không thấy gì nữa vừa muốn nói gì đột nhiên xảy ra dị biến hắn chỉ nghe bên ngoài cách đó không xa vang lên rít lên một tiếng a mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương sáu trăm tám mươi tám công chúa báo nổi sở hà xuất thủ a một tiếng c h ó i thai thét lên để mấy cái nhắm mắt dưỡng thần hộ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã đứng tại cực lạc phường lầu ba chỉ gặp một thân ảnh từ đến mai công chúa trong dạp lại nhanh chóng tiến vào một cái ẩ nấp n bao xương cam dẫn đầu hộ vệ gầm thét lên đuổi theo vô luận hắn là ai đều cho bản thống lĩnh bắt được nhất định phải điều tra rõ đến cùng tình huống như thế nào muốn bắt không được người mấy người các ngươi cũng đừng trở về nói hắn mình liền vội vã hướng trong bao xương sông mà những hộ vệ khác thì nhanh chóng hướng thân ảnh biến mất bao xương phong đi đồng dạng phẫn nộ dị t h ư ờ n g sắc mặt tâm trầm bọn hắn đều là đến mai công chúa t ử vệ số lượng có ba trăm nhưng từ ở nơi này chính là đế đô ai cũng không nghĩ tới có cái gì côn đô d á m ở đế đô đối công chúa bất lợi bởi vậy bình thường vẹn vẹn có mấy cái tùy hành thực lực cũng cơ bản tại ngũ phẩm cũng không mạnh đơn giản chính là đại biểu công chúa thân phận lễ nghi mười mấy năm qua bọn hắn liền không co qua tay một mực bình an vô sự chỉ khi nào công chúa bị thương tổn ấn đại cản pháp luật bọn hắn chính là tội nhân muốn bị ở vào cực hình cho nên từng cái con mắt đỏ bừng hận không thể lập tức đem chạy trốn thân ả n h bắt được chém thành muôn mảnh giờ phút này phía dưới vô số tân khách cũng nghe thấy động tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía lầu ba nghi ngờ nói tình huống như thế nào chẳng lẽ lại có người g á n ở cực lạc phường nào vừa rồi tiếng rít gạo kia có chút quen thuộc đến cùng côn đồ phương nào dám ở cực lạc phường n h á o sự vẫn là tại sở hầu ra trên yến hội chẳng cần biết hắn là ai vì hắn mặc niệm ba hơi đi nói đối nào dám tại kẻ nháo sự ôm lấy đồng tình bị ai đồng thời đưa ánh mắt tập thể nhìn về phía lầu ba muốn nhìn đến cùng ai đang kêu gọi ai tại gây chuyện trong yến hội ương sở hà khoe miệng lộ ra một tia cờ ư i tả ngửa đầu uống vào một chén nước trà b à ảnh ba tầng xa hoa cửa bao xương mở ra chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quần áo cũng có một chút điểm phá nát thiếu nữ mau rời khỏi tới cái này đến mai công chúa vũ、thảo. vừa mới tiếng rít gào kia không phải là nàng hô lên à, áo nàng sao có chút vỡ vụn nên không sẽ mẹ nó đến cùng là phương nào đại lão thật không hổ là chúng ta mẫu mực dám nghĩ dám làm trong lúc nhất thời vô số đại lão mơ hồ có một k i a suy đoán đồng thời tiếp theo hơi thở đến mai công chúa cực hạn thanh âm phẫn nộ liền khẳng định trong lòng bọn họ suy đoán người tới cho b ả n công chúa bắt được vừa mới đi ra ngoài d â m t ặ c dám phi lễ b ả n công chúa muốn hắn chết a là thị vệ thống lĩnh lập tức gật đầu ánh mắt của hắn nhanh chóng tại công chúa trên thân q u t hình phát hiện chỉ là quần áo cạnh góc có chút vỡ vụn công chúa trên mặt cũng chỉ là phẫn nộ cứu hận cũng không có tuyệt vọng hồng nhuận loại hình mới thả l ò n g trong lòng nhìn tới đối phương vẹn vẹn vừa mới bắt đầu liền bị hụ sợ không có xính một bên khác trung nhật nghe thấy mặt ngoài rít lên một tiếng chuyển đến sau đó một thân ảnh xông vào phòng của hắn tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới hung hăng bắt hắn một chút gương mặt c u n g tồn tại ngựa với bên ngoài thấp giọng chửi mắng mẹ nó lao g i a t ử nói cũng không quá đáng tin tậy không nói rõ mà công chúa chưa hề tiếp xúc qua nam tử chỉ cần ta dùng sức mạnh liền có thể làm phò mã tại sao lại có phản ứng như thế lao ra từ thật không đáng tin tệ c ò、si、bởi vì cường đại có tính tăng thêm mấy cái thị vệ căn bản không nghĩ tới đối phương dám đối bọn hắn chủ động xuất thủ mấy tên hộ vệ bị trung nhật tại chỗ đụng bay còn g xuống lầu ba nhanh lúc rơi xuống đất mới đứng vững thân thể đạp đặt trung nhật thì bước chân lảo đảo một mặt mộng bước xông ra bao xương xuất hiện tại chúng đại lao tầm mắt bên trong khá lắm đúng là hắn thì ra là thế lập tức chúng đại lão nhìn về phía trung nhật từng cái sắc mặt c ổ quái không ít đại lao âm thầm im lặng lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có thể nghe thấy trong bao xương trung nhật chuyển xuất ra thanh âm đồng thời kết hợp với trung nhật t h â n p h ậ n cùng đối phương gương mặt với c h à o cơ bản suy đoán ra đại khái đơn giản hắn lao cha t ỉ n h trung thư đại lao trung dương nói đến mai công chúa kém kiến thức chỉ cần có thể bắt được cơ hội cầm xuống liền có thể dựa thế làm phó mã khoan hay nói nay kế hoạch khả thi thật rất cao nếu để trung nhật đạt được đã phụ thân hắn địa vị thật có tư cách làm phó mã đến lúc đó vì hoàng tộc mặt mũi cũng sẽ như vậy coi như thôi nhưng trong đó một bao toa mấy cái đời thứ hai mặt mũi tràn đầy kính nghệ nhìn xem trung nhật tập thể ám đạo một câu đó là cái ngoan nhân a bọn hắn bình thường thường xuyên tại cùng nhau đua dẫn cũng không nghĩ tới hắn lớn mật như thế dám phi lễ công chúa giờ khắc này trong bọn họ tâm không thể tin được tình huống trước mắt nhưng một lần nghĩ trung nhật trước khi đi nói câu kia ta muốn đi làm chuyện lớn liền không thể không tin chỉ bất quá cái này đại sự cũng quá lô mãng quá n g u ít, bọn hắn cơ bản đã trông thấy t r u nhật g n kết cục thậm chí nếu bị ngồi vững coi như hắn lao tử thậm chí trung gia cũng muốn đi theo không may chính là hắn đến mai công chúa trông thấy t r u nhật g n n ộ khí ngốt trời mặc dù nàng cũng quên đối phương trên mặt vết t r ả o là không phải mình bắt nhưng hình dạng lại không cách nào cải biến chính là cái này tên hèn mọn gây nên lại thêm đối phương chính là tại chạy trốn trong giảm sông g a bắt hắn lại đến mai công chúa ra lệnh bắt sống nhất định phải bắt sống ta muốn để hắn chết không yên lành、Rõ. thị vệ thống lĩnh lập tức đáp sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trung nhật phẫn nộ nói g i á n tại dưới ban ngày ban mặt đối công chúa có ý nghĩ xấu tìm đường chết công chúa ý nghĩ xấu trung nhật sắc mặt hoàn toàn thay đổi phản phất đoán được cái gì lập tức phản bác không phải ta là một người khác hoàn toàn thật đáng tiếc tình huống trước mắt hai có thể tin tưởng hắn phản bác chẳng qua là vùng vây dây chết sâu kiến mà thôi mà ngay tại thị vệ thống lĩnh tức sẽ ra tay trung nhật muốn đem chân tướng toàn dạng giải một lần lúc chỉ gặp một mực ngồi ngay ngắn ở trong y ế n hội ương sở hà đặt chén trà xuống ánh mắt nhìn về phía trung nhật lệnh như băng nói ngươi có thể tới tham gia y ế n hội bản tọa thật cao hứng nhưng ngươi làm sự tình bản tọa rất không vui nói bế thứ n h ấ t tay nâng lên đối lầu ba một trưởng đánh ra và anh côn g b ạ o trưởng quang đem lầu ba bao xương phương viên mười m đánh vỡ nát siêu và anh trung nhật thân ảnh lúc trước bị trưởng quang đánh bay vừa vặn rơi vào cực lạc phường cửa vào một ngủm lao hết phú gia phúc đồng thời một thanh âm từ hắn trong thai truyền bảo trốn đây là âm mưu lập tức về nhà mời phụ thân người hỗ trợ đúng t r u n sở hà đặt chén rượu xuống đứng lên nói dám ở bản tọa trên biến hội đùa dỡn công chúa xem thường hoàng gia uy nghiêm vô luận hắn là ai nhà đệ tử phía sau là ai sai sự đều không thể sống thứ nhất quân ở đâu theo bản tọa tiến đến đem này cùng đội bắt đem hắn phía sau cái này xem thường đường kim bệ hạ xem thường công chúa xem thường bản tọa thế gia tịch thu tài sản và giết cả nhà mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lột chương sáu trăm tám mươi chín truy sát trung nhật cựu cô nương ý nghĩ sau đó sở hạ ánh mắt nhìn về phía công chúa trầm giọng nói công chúa yên tâm bản t ọ a chắc chắn đem phi lễ ngươi người khám nhà diệt tộc chạm thảo trừ căn d á m phạm bản đại càng người xa đâu cũng g i ế t nói hắn long hành hổ bộ hướng cực lạc phường bên ngoài mà đi trận trận sắt khí sắt khí tràn ngập thiên địa triệu nguyên lục phong lập tức đuổi theo vừa ra cực lạc phường lục phong chính là hét lớn một tiếng thứ nhất quân tập hợp phía sau chính là đều nhịp tiếng bước chân trên đến hội chúng đại lao mơ hồ nhìn thấy mặt ngoài sở hà chính xuất thiên vệ thẳng đến trung g i a trụ sở mà đi sắc mặt cổ quái trực giác nói cho bọn hắn c h u y ệ n hôm nay tình phản phất có điểm kỳ quặc nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào trao đổi lẫn nhau nói ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm sở đại nhân hôm nay phản ứng nhìn xem có chút cổ quái không cổ quái hắn là ai đường đường sát thần bệ hạ vừa phong s o n g hầu có người dám ở hắn trên y ế n hội n h á o sự hơn nữa còn là muốn phi lễ công chúa cái này hoàn toàn là đang đánh hắn mặt đúng đấy một khi thật làm cho trung nhật đạt được sở hà thật là thành trò cười hà có thể không giận trong lúc nhất thời các đại lao c h ú n g thuyết p h â n vân nhưng không có một cái nào hoài nghi việc này là sở h ạ an bài bởi vì trung nhật chính là đến mai công chúa tự mình xác nhận về phần có phải hay không sở h ạ cùng công chúa hợp tác cái k i a hoàn toàn không thể này nhưng liên quan đến danh t i ế t vấn đề đường đường công chúa cho dù không có bị đặt được chuyên gia cũng sẽ để đến mai công chúa mặt mũi mất hết trở thành trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện thậm chí đối về sau tìm ưu tú lang quân cũng sẽ coi chứng n g ạ i không có cái nào công chúa sẽ như thế ngu xuẩn đi chúng ta đi xem một chút một cái đại lao có chút phấn khởi nói sau đó hắn trực tiếp đứng dậy hướng cực lạc phường đi ra ngoài không ít đại l a o cũng đuổi theo hắn bộ pháp vẹn vẹn mới hơi vừa mới phi thường náo nhiệt tiến hội chỉ còn lại một nửa người còn lại đều tiến đến xem náo nhiệt v ề phần lưu lại người đại bộ phận đều là thân phận địa vị không cao người đi theo xem náo nhiệt so sánh bọn hắn càng muốn ăn hơn một trận cực lạc phường xa hoa tiệc đồng thời đã có một bán nhân mã rời đi vậy bọn hắn không chừng c ò n ă n không hết nhưng đánh bao một phần cực lạc phường đóng gói không mất mặt ăn nhiều có thể định thời gian rất lâu tu hành xó a xỉnh bên trong lý kiện nhìn tình thế biến hóa nhằm chán ngáp một cái hắn trên bờ vai đại hắc nói ra ngươi gần nhất lão mẹt ra rời sẽ không phải lại thu hồi một bộ phận trí tuệ cũng rất tốt nếu không ngươi đều không tốt lựa gạn đối hắc ra tương lai cuộc sống hạnh phúc rất có trở ngại lý kiện lao hắc ngươi lẩm b ầ m cái gì đâu đại hắc không có gì hôm nay thu hoạch rất tốt vừa mới thừa dịp ngươi cùng mấy cái đại lao trò chuyện lúc ta nhặt mấy cái túi cả khôn lý kiện đừng quên ta chia lao đại đã rời đi chúng ta không đuổi theo n h ặ t kiếm tiện nghi đại hắc không đ ổ i phía trên cô nương kia còn có thể lại hố một bút cơ hội như vậy không thể lãng phí một hồi ngươi đi lên nói lao đại để lấy một năm trăm phần xa hoa cơm trưa làm cơ lương lý kiện ngươi vì sao không đi đại hắc h ắ c ra là vì muốn tốt cho ngươi đến lúc đó ngươi chủ động cho lao đại nói khẳng định để cho lao đại lau mắt mà nhìn về phần thêm ra năm trăm phần lần này ngươi ta chia đồng ăn đủ một người một nửa có thể chứ sau đó lại yên lặng thầm nghĩ nếu không phải cô nương kia mỗi lần nhìn ta tổng không có h ả o ý có thể nào tiện nghi ngươi được thôi lý kiện g ậ t gật đầu ta đi mớn một ngàn cho lao đại đầu ngốc cho ngươi còn lại về ta lâu ba đến mai công chúa mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lên trước mặt hết thảy thẳng đến sở hà xuất thiên vệ biến mất tại tầm mắt bên trong nàng mới có một chút điểm lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói nói hắn tốt ta hắn một mực tại bóc ta vết sẹo chuyện hôm nay triệt để không cách nào giấu giếm nói hắn xấu đi hắn nói muốn vì ta diện trung ra cả nhà đây chính là đường đường tình trung thư đại lao thế g i a một bên thị vệ thống l ĩ n h có chút nghi hoặc hỏi công chúa công chúa a đến mai công chúa hoàn hồn có chút buồn b ự c nổi giận mắng các người đam phê vật này vừa mới nếu là trực tiếp đem cái kia thứ đồ gì giết chết chẳng phải không biết tại những chuyện này hại bản công chúa hiện tại mặt mũi mất hết công chúa thứ tội thị vệ thống linh túi đầu nhận sai kỳ thật hắn cũng tương đối xấu não lúc đầu sự tình vi thường dễ dàng giải quyết chỉ cần đem trung nhật chém giết gian đe cuối cùng lại cùng cái khác đại lão bàn giao một phen việc này liền có thể bình ổn lại tối đa cũng ngay tại phạm vi nhỏ truyền bá nhưng ai có thể nghĩ tới một tí tẹo như thế sự t ì n h lại sẽ để cho đường đường sát thần sở hà tự mình xuất thủ đồng thời hắn còn thất thủ không đúng ứng cố ý đánh không chết đoán chừng là công chúa nói muốn để lại người sống nàng tự mình giải quyết nguyên nhân nhưng để hắn một làm trung nhật đào thoát sở hà xuất thiên vệ đuổi bắt càng tuyên bố muốn hủy diệt trung ra lời này những người khác nói ai cũng sẽ không tin tưởng nhưng từ sở hà miệng bên trong nói ra lại làm cho tất cả mọi người tin tưởng dù sao cùng loại sự tình sở hà làm qua quá nhiều hắn nói diệt thai cả nhà khẳng định liền diệt thai cả nhà như vậy kết quả không cần nói cũng biết vô luận hôm nay trung ra d i ệ t hay không liên quan tới đến mai công chúa bị phi lễ sự kiện không có khả năng giấu g i ế m sự tình làm lớn chuyện không no h ắ n khó từ tội lỗi lại không thể làm gì lầu ba trung ương xa hoa trong g i ạ p cựu cô nương ánh mắt nhìn tình huống bên ngoài cùng rời đi sở hà lộ ra một tia đặc thù q a n mang nàng đối sở hà sở tác sở vi có loại trực giác khả năng đối phương xử lý này hiến hội mục đích đúng là vì một màn này hố trung gia vẫn là phải hố cái khác không đúng cựu cô nương thầm nghĩ hắn là muốn lợi uy cho mình rời đi đế đô sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh ngược lại là thật là cao thâm ngưu kế một cái cùng vọng bá đạo còn có lòng dạ tâm cơ nam tử thật sự là biến thái một bên lão bà bà nghi ngờ nói cựu cô nương vì sao muốn bỏ mặc hắn làm xuống này miêu đồ đến mai công chúa cái kia hắn nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ rõ ràng làm việc này muốn che giấu cực lạc phường căn bản không có khả năng mà sở hà cũng căn bản chưa giấu giếm thậm chí cựu cô nương còn ra tay t r ợ hắn một thành cố ý để đến mai công chúa đơn độc tại trong rạp không sao cả cựu cô nương k h o á t k h o á t tay nói ra việc này đối nàng có lợi không tệ nàng trước mắt ở vào vòng xoáy bên trong vừa vặn nhờ vào đó thoát ly bằng không nàng lập tức sẽ trở thành vật hy sinh bị thông ra cái này lưới lớn bao lại nguyên lai、like、đến mai công chúa chính là ngũ hoàng tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra m u ộ i muộn nàng gần nhất được an bài thông ra vì ngũ hoàng tử khuyết trương tăng thế lực hết lần này tới lần khác thông gia đối tượng không phải người tốt nàng hưu tâm ngăn cản nhưng lại không thể làm gì lại thêm đến mai công chúa mình cũng nguyện hy sinh nàng cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn xem thẳng đến nàng khi nghe thấy sở hạ ý đồ về sau lập tức lựa chọn hợp tác trước mắt đến mai công chúa khả năng danh dự hội có nhất định tổn hại nhưng tối thiểu sẽ không trở thành thông gia vật hy sinh dù sao có thể bị ngũ hoàng tử lôi kéo tồn tại đều là địa vị phi thường cao người hoặc một phương tuyệt thế yêu nghiệt bậc này tồn tại đều có mình ngạo khí tuyệt sẽ không cho phép mình chính thê có bị phi lễ c h ố bẩn mà đại c à n công chúa nhất định phải là chính thê Hết thảy. nhiên hoàn châm Tự tròn. lên Chương ban mà mỹ vậy vẽ lên hoàn mỹ dấu sau ơ tuyển định người, cái soạt tịch thất bại. Trước mắt, cựu cô nương cùng sở hà thuộc căn Đông. Đông. s đó lão bà bà mở cửa phòng trông thấy một mặt trịnh trọng lý kiện có chút nghi hoặc hỏi ngươi tới làm cái gì nàng tự nhiên nhận ra lý kiện chính là sở hà tùy tùng bởi vậy phi thường nghi hoặc đối phương vì sao không cùng sở hà rời đi ngược lại trước tới nơi đây gõ cửa còn một mặt trịnh trọng ta lý kiện chỉ, chỉ mình đại nghĩa lâm nhiên nói ta lão đại cũng chính cho đường đường tấn tấn đại lao hắn để cho ta đến đây lấy 2000 phần hoa đồ ăn, dùng hạ, hoa làm làm là lao lấy l à đại để đây đồ để ta sa sở mặc làm lương. là lao lấy. này mình một m con Việc phân phó, nhất định phải nhanh, ta một canh giờ đại phải tới ta tự ta phó, sau dù hắn không rõ ràng lão đại cùng cái này cực lạc phường quan hệ thế nào nhưng đại hắc nói nơi đây đối lão đại rất hữu hảo có thể hố thời điểm nhất định không muốn bông tha hao một chút cũng là hao hao một đống cũng là hao tự nhiên muốn một lần hao đến s ả n g khoái hai n g h n xa hoa đồ ăn lão bà bà xứng sở thầm nghĩ tiểu tử kia cũng quá không phải thứ gì ăn uống chùa coi như lại vẫn muốn lấy không thật không coi mình là ngoại nhân chẳng lẽ hắn liền không sợ cựu cô nương sinh khí không đúng việc này có kỳ quặc giờ phút này hắn trên ánh mắt hạ dò xét lý kiện một mặt ý vị thông trường nếu như nàng không có đoán sai việc này căn bản không phải sở hà gây nên hoặc là nói sở hà còn chưa bàn giao nhưng không thể không nói việc này phong cách ngược lại chân phù hợp đối phương nhưng nếu thật là hắn ứng hội sớm nói hiện tại đoán chừng là trước mặt vị này tự tác chủ trường không chừng còn muốn tham ô mà ngay tại nàng muốn cự tuyệt lúc、Tốt. một tiếng không cho cự tuyệt thanh âm từ hắn phía sau vang lên đi để cho người ta làm hết thể theo lục phẩm trở xuống tiêu chuẩn cao nhất lại là một chút đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn coi như b ả n cô nương vì sở hầu ra ra quan tấn tức tặng lễ gặp mặt rõ lão bà bà gật đầu hắn đi ra bao xương triệu hắn một cái thị nữ bắt đầu phân phó thị nữ cũng một mặt kinh ngạc rời đi cam giống như muốn thiếu đi lý kiện ích giờ phút này lý kiện hận không thể lại nhiều muốn một chút nhưng cũng không tiện một lần nữa mở miệng hắn ánh mắt nhìn về phía bao xương chỉ gặp một cái tuyệt sắc mỹ nữ chính đoan ngồi trong đó mơ hồ suy đoán hắn cùng lão nhiều quan hệ cuối cùng thở dài một tiếng lại là một cái si tình nữ đáng tiếc gặp gỡ lao đại chú định chỉ có thể làm cái mê muội cuối cùng kết cục cô đọc sống quãng đời còn lại nói hắn quay người tiêu sái rời đi một mặt hối hận c h i sắc mà đại hắc nhìn hắn trở về hỏi thế nào nhìn ngươi một mặt c ổ a quái chẳng lẽ lại cô nương kia không cho lý kiện cho đại hắc vậy ngươi sầu mi khổ kiểm có bệnh a lý kiện nàng cho qua sàng khoái để cho ta cảm giác muỗi sớm biết liền muốn ba hai ngàn phần đại hắc có kiếm là được một lần không muốn hao quá ác thế thủy t r ư n g lưu này nương môn trải qua hao ừ n lý kiện gật gật đầu thầm nghĩ mặc dù có chút m u ố n ít nhưng nhiều muốn năm trăm phần thế nhưng là ta tài sản riêng đây là tiểu kim cố chính là lao kiện ta lần thứ nhất hố đại hắc đúng đáng ra chúc mừng sau đó hắn khiêng đại hắc hướng cực lạc phường bên ngoài mà đi giờ phút này đại hắc cũng âm thầm nói lầm bầm lao kiện hôm nay có điểm khác t h ư ờ n g sự tính ra khác thường tất có yêu phải đề phòng xem ra đến lúc đó ứng đa phần hắn một điểm chỉ phân năm mươi phần khả năng không cách nào lắng lại hắn lựa giận không sai nó căn bản là không có dự định cùng lý kiện chia đồng ăn đủ chỉ tính toán để hắn có n g ắ qua nếu bị lao đại phát hiện nó cũng có thể đem mình hái ra không cần bị mắng về phần làm sao đem lý kiện hơn hai trăm phần hô tới không nên quá đơn giản hắn trước đó không lâu cố ý đập qua đối phương võ hiếm thu hình lại đừng nói hai trăm phần chính là bảy trăm phần cũng có thể hô tới trừ phi hắn dự định xa chết trong dạp lão bà bà trở về nhìn xem cựu cô nương nghi hoặc hỏi hắn rõ ràng tại k é o lớn ra cũng liền lục phẩm tu vi vì sao muốn cho hắn mặt mũi lao hủ không hiểu hắn cựu cô nương cười lấy nói ra hắn cũng không phải phổ thông lục phẩm vô luận thiên phú năng lực đều không phạm tại gặp phải sở hà trước đó n ta từng thứ một cái cân nhắc khác nhân tuyển chính là hắn lại ngoài ý muốn gặp sở hạ không sai nàng từng cố ý đi đông châu mục tiêu chính là lý kiện nhưng bởi vì sở hà hoành không xuất thế để nàng cải biến mục tiêu cuối cùng đem lệnh bài lâm thời cho hắn hiện tại xem ra nàng lúc trước lựa chọn phi thường sáng suốt đồng thời trông thấy lý kiện trước mắt trạng thái cũng chứng minh ban sơ ánh mắt cũng không vấn đề nàng đối lý kiện tình huống có chút d à i đồng thời trực giác nói cho nàng một khi thật cùng hắn sinh tử chiến đấu mình chưa h ẳ n có thể lưu lại đối phương cái này liền có một chút không thể tưởng tượng nổi muốn rõ ràng nàng có thể đem cái khác hai vị cô nương đá ra khỏi cục cũng không chỉ là chỉ dựa vào trí tuệ còn có thực lực hán ban sơ tuyển định người lão bà bà s ữ n g sở tại nguyên chỗ ánh mắt vô ý thức nhìn về phía phương xa não hải hiện ra cái kia không quá thông minh ánh mắt đối phương đến cùng có gì đặc thù có thể để cho cựu cô nương ban sơ đem mục tiêu định hắn thật là quái quá thay nhìn tới nàng không rõ ràng sự tình còn có rất nhiều dịu rít anh đến mai công chúa khóc chạy vào bao xương chịu khóc nói cựu tỉ tỉ ta tại của ngươi quận bị người khi dễ thế thao phía dưới còn lại mấy trăm tân khách chính ma quyền sát trưởng muốn rõ ràng hôm nay tân khách đi hơn phân nửa bọn hắn chẳng những có thể có một bữa cơm no đủ còn có thể lấy không không ít x o á t không ít tân khách từ trong ngực móc ra túi hàng lẫn nhau để phòng nhìn xem lẫn nhau tùy thời chuẩn bị đĩa cd chính sách giờ k h ắ c này vì cấp cao nguyên liệu nấu ăn bọn hắn đã không quan tâm mặt mũi chỉ cầu có thể cướp được càng nhiều dù sao bực này có thể cái soạn tịch cơ hội không nhiều đích nhà máy mà mọi người ở đây chờ mong trong ánh mắt một đ á m thị nữ từ trên lầu đi xuống nhưng lại cũng không mang thức ăn lên mà là thu thập cái bản cái này chúng tân khách lập tức hỏi không phải các ngươi thu thập cái bàn làm cái gì trực tiếp mang thức ăn lên là được không cần như thế g i ả n g cứu chúng ta ăn xong liền đi có món gì ăn ngon đi lên liền tốt lại cho ta đến mấy cái trang trí hộp thực sự không được ngươi trực tiếp cho ta chứa túi cũng bên trong nói một thanh niên cầm trong tay túi hàng hướng thị nữ trong tay nhét mang thức ăn lên thị nữ l i n h ban nói ra các ngươi không rõ ràng sao y ế n hội đã kết thúc sở đại nhân cái yến hội này nhân vật chính đều rời đi các ngươi còn ở nơi này làm cái gì nhớ kỹ không thể ở đây lưu thời gian quá dài nếu không kéo dài làm hại chúng ta nên đón hạ phát khách nhân. Cái gì? chúng tân khách dê dê cam chúng ta túi hàng đều lấy ra chỉ k é m cái sọt tịch ngươi lại nói với ta cái này chơi đâu mẹ nó chúng ta theo nhiều như vậy phần từ tiền liền ăn chút đập dưa leo u ố n g một bụng nước t r à liền để chúng ta rời đi cái này mẹ nó không nói nhảm sao vốn cho rằng có thể trở về bản thậm chí kiếm lớn không muốn lại hóa thành bệnh thiếu máu giờ khác này chúng tân khách hận không thể đem cực lạc phương xúc sau đó lại tìm sở hạ ở trước mặt chất vấn hắn vì sao như thế làm nhưng vô luận cực lạc phường vẫn là sở hạ bọn hắn đều đắc tội không nổi cuối cùng từng cái hùng hùng hổ hổ rời đi đối sở hà keo kiệt vắt chảy ra nước có khắc sâu hơn lý giải mà tại cực lạc phường chúng tân khách nháo tâm lúc đế đô t r u n gia g chính tiến hành một trận nghiền ép c h é m giết chương sáu trăm chín mươi mốt không người dám cản đổi u tới t r u n gia g trên quan đạo trung nhật l i ề u mạng phi nước đại hắn phía sau sở hà không nhanh không chậm đuổi theo lục phong thì rút ra trường đao thỉnh thoảng trước bổ cũng lạnh như b ă n g nói chạy khiêu khích công chúa còn dự định chạy hôm nay coi như chạy đến chân trời góc biển cũng phải chết để ngươi chạy xo ta a trung nhật bị phía sau lưng kịch liệt đau kế thảm nhưng hắn căn bản không dám có chút dừng lại rất sợ mình chậm trễ một hơi liền sẽ bị truy binh chém g i ế t đáng tiếc đã cực hạn hốt hoảng hắn căn bản không nghĩ tới chính mình mới chỉ là n g ũ phẩm có thể nào đào thoát đuổi bắt trước mắt hiển nhiên truy binh chính là đang chơi đ ù a hoặc là chính là để tùy ý hắn chạy trên đường đi vô số người nhìn thấy trọn vẹn hơn nghìn người truy sát một cái chạy trốn người còn thỉnh thoảng kêu thảm đều giật mình cái này các loại tình huống bọn hắn đã không biết bao lâu không nhìn thấy dù sao nơi đây chính là đế đô dưới chân t i ê n tử cho dù trấn ma vệ làm việc cũng phi thường ẩn ấp tỉ như trước mắt bực này ban ngày ban mặt tươi sáng càn không trực tiếp truy chém người sự tình thật đúng là lần đầu tiên lần đầu nhưng lại cũng không có bất kỳ người ngăn cản ai cũng không n ố c đừng nói đường đường hơn ngàn chấn ma vệ truy người liền nói sở hà cái kia bá khí thân ả n h liền bị rất nhiều người nhận ra lại không dám gây âm thầm đừng rẽ chật chật cũng không biết nhà ai không may hải tử dám trêu t r ọ c sở diễn môn cha hắn nên biết được sợ sẽ không tại chỗ t ứ c chết cũng không phải lần này hắn tự mình dẫn thiên vệ truy sát thật không biết đến cùng phạm bao lớn sự tình ngu xuẩn nói đối vị kia chính đang chạy trốn trung nhận mặc n i ệ m cơ bản coi như dùng cái m ư n nghĩ c ũ n g có thể rõ ràng vị này không gặp được ngày mai mặt trời phía sau gia tộc không chừng đều phải phế dù sao sở diệt môn tại đế đô còn không có cỡ lớn đồ sát không chừng hôm nay liền muốn mở một chút tan mặn đến một lần mà trung nhật đang chạy thở không ra hơi lúc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước có hai đội binh lính tuần tra nhìn trang bị chính là đế đô vũ lâm vân đây chính là đế đô tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong địa vị cũng rất cao sau đó h ắ n lập tức hô vũ lâm vân cứu mạng cứu mạng cứu mạng ta chính là tỉnh trung thư tham mưu trung dương tri tử ngày cầu tử tước trung nhật nhanh cứu ta giờ phút này hai đội binh lính tuần tra cũng phát hiện trung nhật cùng trông thấy hắn phía sau chính truy sát mà đến hơn ngàn trấn ma vệ tranh một đội vũ lâm quân thống lĩnh lập tức rút dao liền muốn xuất dưới trướng tiến đến ngăn lại dù sao trong đế đô nhưng không cho phép lớn như thế quy mô c h ầ m g i ế t làm tuần tra thống lĩnh nhất định phải quản nhưng một cái khác thống lĩnh lập tức ngăn lại hắn thấp giọng nói chớ xúc động cái tia truy sát người chính là tân tấn hầu ra sở hạ người này chúng ta không thể trêu chọc cái này trung nhật cũng chính là tên tiểu tử tước phía sau cũng không có núi rửa lớn vì hắn đắc tội sở hạ không đáng vũ thảo sở hạ giúp đao thống linh ánh mắt xem xét quả nhiên chính đối diện một cái sắc mặt lanh gốc ba khí nam tử chính đại bước mà đến trận trận sát khi đập vào mặt từ ngực hắn quân n u ố t một chút mục nước mặc dù vũ lâm quân cùng chấn ma ti là hai cái hệ thống đồng thời làm đế đô tuần tra thống lĩnh cho dù phổ thông hầu ra cũng không sợ xảy ra chuyện gì phía trên khẳng định có người cho hắn định lấy nhưng tổng có một ít ngoại lệ trong đó liền bao quát vừa mới quật khởi sở hạ không nói trước hắn tác phong làm việc nhiều thân t h ậ n thủ đoạn tàn nhẫn liền nói quan c à n đế trước mặt bệ hạ hồng nhân liền có thể để hắn n g so vũ lâm quân cùng cấm quân chính là bệ hạ tư quân bệ hạ có quyền đối bọn hắn làm m ặ c cho xử trí thế nào đắc tội sở h ạ hậu quả khó mà lường được thậm chí so đắc tội một cái bình thường vương g i a nghiêm trọng nhiều lại nói sở h ạ các loại truyền ngôn hắn cũng có nghe thấy g à n h khoe mắt tập báo khả năng đều không đủ lấy hình dung đối phương nghe nói một chó trên đường nhiều liếc hắn một cái đều phải chịu hai cái tát m ở ngăn cản hắn lẩm bẩm nói đừng nói hắn rất có thể đã tìm xong lý do chính đáng coi như không lý do chính đáng lại có thể thế nào tất nhiên khoảng chừng đều không thể xử lý cũng chỉ có thể nói hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương x a một cái hẻm quắt vừa mới có phải hay không có một thân ảnh chạy vào hẻm lão tử nhìn hắn chính là tội phạm truy nã đuổi theo cho ta nói hắn cầm đao hướng hẻm chạy tới một cái k h á c thống lính h i ể u ý cười một tiếng đồng d ạ n g x u ấ t dưới trướng đuổi theo cứ như vậy bị trung nhật ký thác kỳ vọng hai đội vũ lâm quân tại ngắn ngủi một hơi liền biến mất không còn tăm hơi vô tung trung nhật mãnh mẹ nó chạy so ta đều nhanh muốn hay không như thế sợ hắn phi thường nghĩ chửi mắng hai đội vũ lâm quân phế vật một điểm cốt khí cũng không không xứng làm vũ lâm quân nhưng trước mắt căn bản không có thời gian chửi mắng đằng sau lục phong khảm đao thỉnh thoảng liền chặt tại trên lưng hắn trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn đầu tiên chính là chạy trốn đi đời thứ hai minh trụ sở nơi đó kỳ thật so với mình nhà còn muốn an toàn đáng tiếc đời thứ hai minh trụ sở cùng chung g i a trụ sở so xa quá nhiều đồng thời đằng sau lục phong chặt càng ngày càng sắp bén hắn muốn thật chạy đời thứ hai minh đoán chừng không có chạy tới chỗ liền phải bị chém chết như vậy hắn chỉ có một cái có thể đi chi địa chính là trung gia đương nhiên hắn không biết là lục phong chặt tiết đấu chính là đang bức bách hắn chỉ có thể hướng trung ra trụ sở chạy dù sao bọn hắn diễn viên đều đã đang chuẩn bị hoàn tất liền chờ trung nhật tiền đến mới có thể mở cơ nửa nén hương sau a đừng chặt nha trung nhật gân mệnh kiệt lực gào thét dùng hết chút sức lực cuối cùng phóng tới trung g i a trụ sở trước giống to cha cứu mạng a có người muốn giết con của ngươi lão tổ tông đừng mấy cái b ê con a không còn ra liền đoạn tử tuyệt tôn nha một tiếng này thê thảm đến cực điểm đừng nói trung g i a liền liên phương viên mười t r o n g cơ bản tùy tiện có thể nghe đều vô cùng hiếu kỳ lúc đầu trung ra chỗ một con đường chính là đế đô tương đối xa hoa một con đường ở lại đều là đại lão giờ phút này không ít đại lao đem ý niệm nô ra đến xem xét chỉ gặp trung gia trụ sở trước một cái máu thịt be bét thân ảnh ngay tại đi đến bỏ đứng phía sau hơn ngàn đằng đằng sát khí c h ấ n ma vệ là trung nhật lại bị chặt thành bộ dáng như thế c h ấ n ma vệ khi nào như thế c ồ n g vọng sao nói hắn cũng là tử tước nên một tên tiểu bối ỉ vào gia nhập đời thứ hai minh có chút quan hệ liền d i ê u võ dương oai người khác không xuất thủ lão phu sớm tối đều hồi giáo hơn một chút không đúng là sở hà đang đổi giết hắn một cái thanh âm giản mua kinh hay nói hắn lần này là gây bao lớn sự tình lại để sát thần sở hà tự mình đuổi giết hắn sở hà sát thần lập tức chúng ý niệm tập thể an tính lại đặc biệt là phát hiện hơn ngàn c h ấ n ma vệ phía trước cái kia bá khí thân ảnh đối phương tại đế đô đã không ai không biết không người không hay hôm nay mỗi người bọn họ trong gia tộc cũng không ít người tiến đến dự tiệc tự nhiên đối sở hà sở tác sở vi đều biết hiểu cũng minh bạch vì sao c h ấ n ma vệ dám lớn mật như thế ban ngày ban mặt truy sát tử tước việc này thả tại cái khác c h ấ n ma vệ trên thân khả năng không thể tưởng tượng nổi không thể nào hiểu được nhưng đặt ở sở hà trên thân thì quá bình thường thậm chí bọn hắn nhìn t r u n g n h ậ t ánh mắt phức tạp hơn khả năng tại sở hạ truy sát hạ trốn về gia tộc tân có có chút tài năng chương sáu trăm chín mươi hai sở hạ đùa dỡn công chúa trung gian nên bị diện xuống xã người nào dám đến ta trung g i a dương ai hai tiếng hét lớn vang lên sau đó chỉ gặp hai thân ảnh từ trung g i a x u ố n g ra chính là trung dương cùng trung gia lão tổ hai người khí thế ngốc trời vô cùng phẫn nộ tu vi đều là bát phẩm trung gia lão tổ là bát phẩm trung kỳ trung dương thì là bát phẩm sơ kỳ nhưng bởi vì trung dương tại tỉnh trung thư có địa vị rất cao lại thêm tỉnh trung thư bởi vì bệ hạ không để ý tới hướng quyền lợi tăng nhiều để trung dương địa vị tại đế đô tiêu thăng không ít cho dù một chút vương tôn quý tộc cũng không bị hắn để vào mắt mấy năm gần đây càng có chút hơn cuộc vọng trắng trận vơ vét tài nguyên bởi vì hắn minh bạch nếu tân đế t h ừ a vị hắn hiện tại quyền lực đều hội hóa thành hư không bởi vì cái gọi là có quyền không cần qua thời hạn hết hiệu lực đương nhiên hắn cũng sẽ không quá ngu xuẩn chỉ ư ớ c hiếp một chút không có quá nhiều bối cảnh người dạng này không cần lo lắng chưa đến báo thủ khả năng duy nhất khi dễ có chút điểm bối cảnh chính là tân quật thời sắp thần sở hạ phía dưới trung nhật quỳ xuống đất kêu dê nói cha lao tổ chính là hắn ham hại ta không phải nói ta đùa dỡ người khác không phân tốt xấu liền muốn diệt ta còn g i n g g ạ c muốn diệt ngươi cả nhà nói hắn khóc thảm hại hơn càng b i thương nói thật hắn hôm nay quả thật có chút oan vốn là tham món lời nhỏ đi uống một chén lén rượu ăn một đ i ậ p tiệc nhưng chẳng biết tại sao không hiểu thấu liền biến thành đùa dỡn công chúa bại h o ạ i bị một đường truy sát tốt mà một thanh â m lại lần nữa vang ở hắn bên t h a i trốn gia tộc của ngươi cũng ngăn không được hắn mau trốn đi càng núi rửa lớn nếu không hôm nay sẽ là ngươi ngày rỗ chỉ có cảng núi rựa lớn mới có thể hộ ngươi chu toàn còn trốn trung nhật mãnh hắn đầu tiên là s ư ớ n g sở nhưng trong khi đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu phụ thân lao tổ lúc nội tâm đột nhiên nghĩ đến một kiện đại sự đó chính là phụ thân lao tổ thực lực đều là bát phẩm mà sở hà truyền thuyết từng tùy tiện chém g i ế t bát phẩm an nhạc vương đã từng tại vạn chúng nhìn t r ư ờ n g t r ư ờ n g chạm xuống g i ế t bát phẩm ma vệ tướng dương như vậy chỉ cần hắn dám phụ thân lao tổ hoặc là nói toàn bộ trung gia căn bản là không ngăn cản được hắn sở hà dám sao cam trung nhật m ắ n g t h ầ m hắn liên vương ra cũng dám giết còn dám tại kim loan điện cứng rắn mấy vị hoàng tử hã có thể quan tâm một cái chỉ là trung ra mình thật sự là bị mỡ heo che đậy tâm thần lại đần độn hướng ra tục chạy có mẹ hắn cái dám dùng giờ phút này hắn đã quyết định tiếp tục chạy trốn đồng thời hắn phát hiện chạy t r ư ớ c về trung ra cũng không phải không có chỗ tốt coi như lao tổ phụ thân lại không dùng tối thiểu cũng có thể thay mình ngăn cản một đoạn thời gian đầy đủ để hắn chạy đến đời thứ hai minh trụ sở nơi đó tuyệt đối an toàn đúng đời thứ hai minh trụ sở sau một khắc Trung phía trên trung dương trung gia lão tổ cũng không có chú ý trung nhật mà là tập thể đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ lộ ra thận trọng bọn hắn chính là đại càn nhân vật cao tầng làm gần nhất cuộc khởi tốc độ nhanh nhất yêu nhiệt sở hạ đương nhiên sẽ không, không biết thậm chí cũng cố ý phái trung nhật đi đưa một phần lễ mọn trong đó cũng có giao hảo giảng hòa uy tứ dù sao đã từng tỉnh Trung Thư hạ lệnh hạ q u ấ y nhếu qua đối phương. Dù chưa thành công, đồng thời hạ lệnh cũng hợp tình hợp lý, nhưng ai cũng minh bạch sở hạ hoàn toàn là không nói đạo lý tồn chưa thời hạ hợp hợp bạch hạ qua ai đối đạo tại. Bởi Dù là lý, lý sở vậy tặng lễ cũng coi như cho hắn vừa thả hòa giải tín hiệu đồng thời trung gia thật đúng là không có đem sở h ạ sự t ì n h quá để trong lòng cho dù đối phương vừa chém giết an nhạc vương cùng tướng dương an nhạc vương tuy là vương gia nhưng hắn nuôi tư binh bị phát hiện bắt đến đại lượng chứng cứ đầy đủ diện cựu tộc muốn d i ệ trung t Gia、so、n người người dương lão tổ chức hết nhất lên tiếng nói không biết ta trung gia hậu bồi đến cùng phạm cỡ nào tội nghiệp lại để sở hậu gia xuất thiên vệ tự mình truy kích chẳng lẽ lại tại đế đô ta cái này khinh thường hậu đại hắn còn có thể giết người phóng hỏa không thành trung gia hậu bồi có cái gì làm không đúng xem ở lao phu trên mặt mũi như vậy bỏ qua như thế nào lại nói sở hậu gia hôm nay già quan tân tước chính là ngày đại hỷ không nên động đau b ì n h dạng này lao phu tự mình đi một lần yến hội cùng sở hầu ra h ả o h ả o uống hai chén nói hắn sở lấy dâu ria n g ử a thiên đại cười hai tiếng không sai hắn tự nhận là vừa mới lời nói đã đầy đủ cho sở hà mặt mũi hắn trung gia lão tổ tự mình đi phó biết uống rượu đại biểu toàn bộ trung gia đều đối hắn lễ nhượng ba phần cỡ nào vinh quang coi như bình thường hoàng tử cũng căn bản không có tư cách này hắn một cái tân tấn hầu ra không được vui điên vậy phần trung nhật đến cùng phạm truyện gì hắn căn bản không quan tâm tại đế đô chỉ cần không phải mưu phản hắn trung gia liền đứng ở thế bất bại đồng thời hắn tự mình đi đi gặp cũng không chỉ là vì trung nhật cũng có muốn đem lúc trước trung dương hạ chỉ sự tình vén qua đối phương dù sao cũng là trước mắt càn đế trước mặt đương hồng nhân có thể không quá đắc tội liền không đắc tội bảo trì quan hệ tốt nhất nhưng cũng không quá thấy vừa mắt cái này chính là thế g i a kiêu ngạo khả năng ngươi trước mắt đắc thế so với hắn còn lợi hại hơn nhưng hắn chính là xem thường ngươi cho rằng ngươi chỉ là cái g i ố n h ằ m tức cho tiểu tử có thể nào cùng hắn chuyển thừa mấy trăm năm thế ra đánh cổng kỳ thật nay cũng là sự thật có thể Rất lý giải. nhưng i ề u y ê thế t i tiêu ê n quật h ra n hào môn giai truyền nhận mấy trăm hơn ngàn năm bọn hắn phồn vinh thời gian quá lâu đ ố i yêu nhiệt g kỳ thật cũng không đặc biệt xem trọng trừ phi có thể căn cơ ổn định lại nhưng sở hà trước mắt căn cơ chưa ổn thậm chí có thể nói hắn một điểm căn cơ cũng không tương lai cũng là một mảnh xa vời chỉ là thu được về châu chấu một khi càn đế v ẫ lạc vô luận ba vị hoàng tử vị kia đăng cơ lại bảo đoán chừng đều sẽ cùng hắn tính sổ sách lúc này trên yến hội theo tới chúng đại lão cũng đã đến, đến. đồng thời đều nghe thấy vừa mới trung gia lão tổ nói âm thầm thở dài được rẽ trung viêm lần này có chút chưa lớn căn bản là không có biết rõ tình huống liền dám nói như thế trang bức đối tượng vẫn là sở hạ nghe nói vị này chính là một cái trang bức giới lão đại hôm nay rét c h ọ c mới lên trước mặt mọi người đùa dỡn công chúa đồng thời chứng nhân lời chứng đều có coi như không đến mức diện trung gia cả nhà cũng đầy đủ đem toàn bộ trung gia hạ đại lao xung quân man h o a n g khai khẩn đất hoang nói bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trung gia lão tổ lộ ra vẻ đồng tình vị này nếu như ngay từ đầu trước hết biết rõ ràng tình huống sau đó lập tức vung nổi không chừng còn có thể giảm bớt tội danh lại tìm một chút thân hữu tương trợ tối đa cũng liền xuống trước mặt thôi nhưng bây giờ lại không cách nào vẫn hồi thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết giờ phút này sở hà trước nhìn một chút hướng về sau cửa bỏ chạy trung nhật lại đem ánh mắt nhìn về phía trung gia lão tổ lạnh như băng nói trung gia hậu bối trung nhật trước mặt mọi người đùa d ỡ n đại cản công chúa trung gia lão tổ lại vẫn nhận vì chuyện này không tính là gì quả nhiên trung gia căn bản không có đem đại cản không có đem đương kim bệ hạ hoàng thất để vào mắt tội lôi đang chém thứ nhất quân nghe lệnh bắt tất cả trung gia đệ tử người can đảm g á m phản kháng Ngay trong ạ i chỗ t u sát, cái tuyệt Trường thứ không nhân nhượng. Chương 693, thứ nhất quân, ta có thể nghĩ phản lượng. quân, ta ra có một vạn ngươi lý d Cái Cái gì? à y sao có thể? t r u n Dương, Anh, Trung Gia Máy lúc á cái o lão, Trong Tổ, xét Dê, khác giò đại LLL, LLL, LLL, nhất thời trang diện lại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc tĩnh mịch tình huống trung dương trung gia lão tổ hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ t a i mình trung nhật lại dám trước mặt mọi người đùa g i ỡ n công chúa đồng thời vẫn là tại đường đường sát thần sở hà trên y ế hội còn có bọn hắn vừa mới trong lúc vô tình biểu lộ thái độ phảng phất đối với chuyện này căn bản không thèm để ý đơn giản thật quá ngu xuẩn giờ phút này trung dương lão tổ hận không thể cho mình hai cái lớn b ứ t túi đem vừa mới cuồng vọng ngôn ngữ thu hết về đáng tiếc căn bản là không có cơ hội giải thích về phần trung dương thì mặt mũi tràn đầy mất bức hắn bị nghe thấy sự tình cho c h ấ n trụ ban đầu hoài nghi sở hà là nói láo nhưng nhìn lấy đi theo đến đây vô số đại lao căn bản là không có tỏ bất kỳ thái độ gì cũng không ai muốn phản bác lập tức minh bạch hết thể đều là thật dù là bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhưng tối thiểu tất cả mọi người đều cho là hắn là thật. hắn cảm giác một loại vô hình vòng xoáy đem mình báo p h ủ để cho mình vô luận như thế nào bỏ cũng không leo lên được hôm nay sợ là muốn không dễ chịu thậm chí khả năng triệt để báo hỏng mà trung gia phụ cận cái khác thế ra hào môn đại lao thì tập thể n ẹ n nào sau đó có c h à o phúng có không tin có cười trên nôi đau của người khác đừng rẽ đã sớm nói nhà hắn cái kia trung nhật không là đồ tốt coi là dính vào cái đời thứ hai minh liền có hậu đài hiện tại liên công chúa đều dám trước mặt mọi người đồ dỡn thật sự là tìm đường chết giới lao đại lao phu cảm giác việc này có kịp h o ặ trung nhật mặc dù là tiểu nhân nhưng cũng không trở thành ngu xuẩn đến nước này Quản đâu, hắn vô lý do không cần nói cũng biết liên quan tới tỉnh trung thư cho sở hà hạ lệnh ngăn cản hắn hủy diệt tan nhạc vương phủ cơ bản mọi người đều biết trung ra chính là việc này dắt sự tình người kẻ cầm đầu hiện tại sở hà rõ ràng muốn tới báo thủ phong cách cũng phi thường cùng hắn xứng đôi đồng dạng chủ mũ đồng dạng sát phạt quả đoán đồng dạng r ả n h khoe mắt tất báo bất chấp hậu quả sở hầu nơi này khả năng có cái gì lầm trung dương vừa muốn giải thích cái gì nhưng là thứ nhất quân cũng sẽ không do dự triệu nguyên hai con ngươi lộ ra một vẻ phấn khởi dù sao đế đô diệt môn nhiều kích thích tranh h á n trường đao ra khỏi vỏ quắp thứ nhất quân theo bản chỉ huy sứ giết một cái cũng không thể bùng tha giết. Giết. Giết. thứ nhất quân t r ù n g thiên tiến g la g i ế t vang vọng cựu tiêu đem vừa muốn giải thích trung nhật cùng còn tại có chút hối hận trung gia láo tổ tâm thần kéo trở về túi đầu xem xét đã nhìn thấy thứ nhất quân chính tại đối trung gia đệ tử tiến hành nghiền ép hình thức đ ổ sát như chém dưa thái rau vừa mới bắt đầu trung gia đệ tử phản kháng dị thường kịch liệt nhưng phát hiện là bọn ngựa đấu xe sau liền có không ít người từ bỏ chống lại dù sao bọn hắn nhớ kỹ sở hà nói đúng lắm phản kháng ưng có thể sống đối với cái này vây xem đại lao nhao nhao gật đầu mặc dù tại hòa diệt môn hạ làm như thế phi thường không xương khí nhưng xác thực mạng sống thủ đoạn không tính mất mặt chỉ cần có thể còn sống sót liền còn có hy vọng lập bản dù sao trung gia tại đế đô cũng không ít mạng lưới quan hệ đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp thứ nhất quân tàn nhẫn phong cách trung gia hôm nay coi như có thể còn sống sót một bộ phận đệ tử cũng phải nguyên khí đại thương r ớ t xuống ngàn trượng một cái lao giả nói ra muốn trách thì trách nhà hắn xuất hiện cái ngu xuẩn h ậ u bối bị người hãm hại cũng nói không rõ cũng may trung gia nội tình thâm hậu đệ tử cũng coi được rắn được hôm nay cũng không trở thành bị diện vụ thảo cái này mẹ nó cũng được chỉ gặp lao giả chỉ vào trung gia phủ đệ song đồng chừng lớn giờ phút này không chỉ là hắn cái khác vây xem đại lao cũng từng cái song đồng trừ lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoài nghi nhân sinh trong phủ đệ chúng trung gia đệ tử từ bỏ chống lại nhưng thứ nhất quân nhưng lại không có lưu thủ trong tay c h ấ n ma đao không ngừng vùng vầy đồng thời không gào to nói khá lắm vị này trung gia đệ tử ném binh khí xem xét chính là muốn buộc phát đại chiêu giết loại loại ô m đầu ngồi xuống người khẳng định là muốn sử dụng trong truyền thuyết các mô t h ầ n công đi chết vị này cọn tóc lắc lư đoán trừng ẩn tàng ngân châm h ã khí còn muốn đánh lén bản bác hộ nghị cái g i m ăn trong lúc nhất thời vô số từ bỏ phản kháng trung gia đệ tử bị c h é m giết bàn sơ trung gia đệ tử còn thật sự cho rằng là thứ nhất quân làm việc quá cẩn thận sợ bọn họ tự bạo đ á n h lén thàng đến một vị trung gia đệ tử bởi vì thợ bị nói thành làm lớn hút không chung quanh dưỡng khí đem c h ấ n ma vệ nín chết mà c h é m giết giờ khắc này coi như có ngốc cũng minh bạch thứ nhất quân căn bản là không có dự định buông tha trung gia bất luận cái gì đệ tử liền coi như bọn họ đầu hàng cũng sẽ bị c h é m giết chỉ có thể tiếp tục l i ề u mệnh phản kháng nhưng song p ư ơ n g thực lực sai biệt quá cách xa thứ nhất quân thế nhưng là mới từ tam châu chi địa trở về vương giả chi sư há lại chỉ là bát phẩm thế gia đệ tử có thể ngăn cản phản kháng không phản kháng đều là cùng một cái kết cục đồng thời trong lúc hỗn loạn ai cũng không có chú ý tới lục phong chính mang theo mấy cái chấn ma vệ cầm trong tay bao tải điệu thấp hành t ầ u hết thảy đều tại ai cũng chưa chú ý hạ tiến hành lực chúng vây xem đại lão c u ồ n g nuốt nước miếng lẩm bẩm nói vụ thảo người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi kia cũng quá mẹ nó tàn nhẫn cái này căn bản liền không có ý định cho trung gia lưu mạng sống con đường không hổ là thứ nhất quân có thể nghĩ đến nhiều như vậy không muốn mặt phản kháng lấy cớ lão phu bội phục phía trên t r u n g g i a lão tổ nhìn xem nhà mình hậu bối bị không ngừng tàn sát muốn rách cả mí mắt đặc biệt là hắn nhìn thấy mình sùng vật chó vừa nghe động tĩnh ra nhìn một chút liền bị cuồng vả vào, vào m i ệ n g con phẫn nộ giá trị trực tiếp kéo căng đến cực hạn ngươi dám hắn hét lớn một tiếng trung dương theo lão phu cùng một chỗ đem đám này bại hoại toàn chém giết mẹ nó khinh người quá đ á n g nói hắn liền muốn x ô n g hướng phía dưới chiến trường đáng tiếc có người còn nhanh hơn hắn chỉ gặp giờ phút này sở hạ động hắn tay cầm chấn ma kim đao bước ra một bước tranh chấn ma kim đao ra khỏi vỏ đao quang gạch phá thương cung c h ó i mắt đao quang v ạ c h phá thương không thẳng đến trung gia lão tổ phía sau những nơi đi qua thư không phân liệt nguy trung gia lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn đột nhiên nhìn lại đập vào mi mắt tất cả đều là đao quang tốc độ nhanh chóng để hắn căn bản là không có cách tránh né đồng thời hắn vừa mới lực chú ý cơ bản thả ở phía dưới chiến trường căn bản là không có nghĩ đến đường đường sở hà hội không rên một tiếng không có dấu hiệu nào đối với hắn đánh lén bình thường không đều ứng h é t lớn một tiếng cái này vì sao không dám xáo lộ ra bài nói a trung gia lão tổ hết lớn một tiếng thiên địa thông pháp quyền cho lão phu ngăn trở cản không ở không phục vê anh một tiếng oanh minh vang vọng trong hư không thật lâu dư ba tan hết chúng đại lão lập tức đưa ánh mắt tập thể nhìn về phía chiến trường một chỗ chỉ gặp một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết u y không bờ uff q u á đà